thật r ư n lâu hắn mới chầm rãi mở miệng đưa ra suy đoán của mình có lẽ đây cũng không phải là người thằn làm tộc cố hữu năng lực cũng không phải đơn thuần hữu kế thừa tại huyết mạch của ta mà là tịch thạ tại đặc biệt từng sinh ra trình bên trong nhân viên tế hội phía dưới sinh ra đặc biệt biến g ị hắn tiến một bước giải thích nói các ngươi nghĩ nàng dung hợp ta kia trải qua hơn lần thiên thai cùng h ì n h cùng trả lại nhiều lần thuế biến sau ẩ n chứa cường đại sinh mệnh năng lượng huyết mạch lại gánh chịu người thàn l à n tộc ngưng tụ toàn tộc tinh hoa cổ lao truyền thừa lại thêm nàng là tại hãn hải hành cùng cái này dung hợp đa chủng tộc văn minh có đ ư ợ c thủ hộ giả c h i tâm cùng dòng suối vĩnh hằng chờ đặc thù tồn tại hoàn cảnh bên trong thai nén ấp đa trọng cực đặc thù lại cường đại nhân tố trồng chất lên nhau như là vô số trùng hợp v à chạm ra kỳ tích hoa hoa cuối cùng tại nàng cái này vốn nên là giấy trắng sinh mệnh bản nguyên bên trên in dấu số loại này trước nay chưa từng có thiên phú hắn thậm chí ẩn ẩn có loại trực giác loại này ôn hòa mà cường đại t nó sẽ theo tịch t h à trưởng thành theo nàng đối với mình đối thế giới nhận biết làm sâu sắc cùng nàng tự thân lực lượng thức tỉnh cùng trường khống phát sinh càng nhiều trước mắt còn không cách nào dự đoán kỳ diệu tiến hóa cùng biến hóa Số dạ cùng thì đều là đồng ý gật đầu nhưng mà mảnh này từ đám người cộng đồng cố gắng gắn bó kiếm không dễ yên tĩnh cùng phát triển thời gian tại một ngày này bị bỗng nhiên đánh vỡ lục nhiên ca ca điểm tiểu nhiễm bước chân vội vàng từ vân lan thương đường phố phương hướng chạy đến thậm chí không kịp bình phục có chút thở hào hẹn xinh đẹp gương mặt bên trên không thấy ngày xưa linh động ý cười thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng vội vàng nàng thậm chí không để ý tới lễ tiết người chưa đến thanh thúy mà mang theo rõ ràng cháy bỏng thanh â m đã chuyển tới mới vừa từ mấy cái thường chú thương đường phố tín dự một mực rất tốt hải tộc thương đội nơi đó gần như đồng thời đạt được nhiều mặt xác minh tin tức điểm tiểu nhiệm ngữ tốc cực nhanh thanh â m bởi vì khẩn trương mà có chút cấp cao có một chiếc ngoại hình kỳ lạ treo mắt điện tử cùng hắc cám vòng xoáy tiêu chí thuyền đang theo lấy chúng ta mảnh này tương đối bình tĩnh hải vực lai tới căn cứ bọn chúng đỗi kia thuyền ngoại hình tốc độ cùng con đường tiến tới kỹ càng miêu tả cùng tổng hợp phán đoán nàng hít sâu một hơi nói ra cái kia để lục nhi hải huyên chi nhãn tiền trạm trinh sát hạm bọn chúng bọn chúng giống như hồ đã phát hiện tung tích của chúng ta ngay tại tốc độ cao nhất hướng phía chúng ta tới gần lục nhiên ngay vậy trong lòng đống nhiên r u lên phản phất có một c h ậ u nước đá từ đầu r ộ i xuống tất cả bởi vì hành c u n g phồn vinh cùng tịch thả trưởng thành mang tới thanh thản cùng vui mừng tâm tình trong nháy mắt bị càn quét không còn thay vào đó là đã lâu như là dây cung trong nháy mắt kéo căng độ cao cảnh giác cùng băng lanh c h i ế n ý cặp kia thâm thủy đôi mắt bên trong ôn hòa chi sắc tập thời ánh sáng sắc bén như là lợi kiếm ra khỏi vỏ rốt cục vẫn là tới sao mà lại đến mức như thế nhanh chóng như thế trực tiếp hắn ép buộc mình trong nháy mắt tỉnh táo lại trong đầu phi tốc cân nhắc lấy các loại khả năng tính châm dọn g hướng điểm tiểu nhiễm xác nhận mấu chốt tin tức tiểu nhiễm tốc độ của đối phương cụ thể như thế nào bằng vào chúng ta h ắ n hải hành cung hiện tại lớn nhất tốc độ lập tức chuyển hướng thoát ly phải chăng có n ắ m chắc thoát khỏi điểm tiểu nhiễm hiển nhiên đang đổi u đến trước đã làm đủ bài tập cơ hồ là trả lời ngay ngự tốc vẫn như cũ rất nhanh nhưng trật tự rõ ràng căn cứ mấy cái hải tộc thương đội nhìn ra nhất trí tin tức tính ra kia chiếc quái thuyền tốc độ cực nhanh viễn siêu phổ thông dựa vào sức gió cùng máy móc đơn sơ thúc đẩy b ã gỗ nếu như chúng ta hành cung lập tức chuyển hướng cũng mở ra toàn lực gia tốc bọn chúng không nhất định có thể lập tức đuổi kịp chúng ta nhưng muốn hoàn toàn vùng thoát khỏi bằng vào cho thấy bắn v ọ t năng lực cùng tính linh hoạt chỉ sợ cũng có chút khó khăn bọn chúng hiển nhiên trang bị một loại nào đó chúng ta không biết chuyên dụng hiệu suất cao hệ thống phản lực tuyệt không tầm thường trên b i ể n tái cụ có thể so sánh thoát khỏi không dễ thậm chí khả năng bị đối phương tinh chuẩn cắn lục nhiên thấp giọng tái diễn cái này phán đoán ánh mắt trong nháy mắt trở nên như là như chim ưng sắp bén cái kết luận này mang ý nghĩa đơn thuần bị động chạy trốn cũng không phải là thượng sách tại rộng lớn vô ngần trên mặt biển bị một chiếc cao tốc lại khả năng có đặc thù dò xét thủ đoạn chiến hạm địch theo đôi u phong hiểm cực lớn đối phương rất có thể nhờ vào đó thăm dò hãn hải hành cung tốc độ cực hạn cơ động đặc điểm thậm chí nhìn trộm đến hành cung ngoại bộ phòng ngự kết cấu từ đó làm hậu tục nhưng c ó thể đến hạm đội chủ lực cung cấp quý giá tình báo đem phe mình đặt càng thêm bị động tình cảnh nguy hiểm tuyệt không thể đem quyền chủ động tùy tiện giao ra tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa lục nhiên đã cấp tốc làm ra quyết đoán hắn nhìn về phía điểm tiểu nhiễm n ự khí quả quyết mà rõ ràng tiểu nhiễm ngươi lập tức trở về thương đường phố vận dụng chúng ta tạo dựng lên hết t h ể quan hệ cùng mạng lưới tình báo bắt đầu dùng nhất cao cấp bậc tin tức treo thưởng cần phải trong thời gian ngắn nhất tận khả năng siêu tập đến liên quan tới chiếc này tiền trạm hạng kỹ lưỡng hơn cụ thể hơn tình báo hắn đặc biệt nhấn mạnh trọng điểm quan trọng nhất là làm rõ ràng vũ khí của nó trang bị loại hình cùng đại khái uy lực hạ bên trên nhân viên phối trí cùng khả năng có được năng lực đặc thù cùng nó phải trăng trở khách siêu thường quy viễn trình dò xét hoặc tức thời thông tin thủ đoạn chúng ta cần phải biết nó đến cùng có bao nhiều kết lượng là cô lang dò đường vẫn là đeo kính cùng răng lên tới Minh bạch. Giao cho ta. không có chút gì do dự trịnh trọng sau khi gật đầu lập tức quay người như lạ như một cơn gió mạnh lần nữa hướng phía vân lan thương đường phố phương hướng phóng đi thân ảnh kiểu tiểu rất nhanh biến mất tại hành lang cuối cùng đưa tiến điểm tiểu nhiễm lục nhiên không có chút nào ngừng lập tức thông qua hành cung nội bộ quyền cao hạn mạng lưới thông tin lạc phát ra khẩn cấp triệu tập chỉ lệnh bất quá thời gian qua một lát tiếp vào tin tức vân di cùng phi nguyệt liền tuần tự bước nhanh chạy tới phòng chỉ huy vân di mang trên mặt quen co châm ồn nhưng ánh mắt chỗ sâu đã mang lên hỏi thăm phi nguyệt thì vẫn như c ũ là bộ kia thanh lãnh bộ dáng chỉ là quanh thân khí tức so ngày thường càng lộ vẻ lạnh thấu xương. lục nhiên k h ánh g có c nửa mắt như u là tôi vào nước lạnh lưới lao chậm rãi đảo qua vẻ mặt nghiêm túc vân di cùng phi nguyện trong giọng nói mang theo một tia băng lãnh quyết đoán cái này có lẽ không hoàn toàn là chuyện xấu ngược lại là một cái cơ hội một cái để chúng ta có thể tự tay thăm dò đối phương nội tình thậm chí thừa dịp lật đàn chặt đ ứ t vươn hướng chúng ta xúc tu tuyệt hảo cơ hội tức hắn ậ nhận. n trường tin tức xác h lời nói xoay chuyển cường điệu nói nhưng trước đó chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị tuyệt không thể có bất kỳ sơ hở hắn đầu tiên nhìn về phía tổng quản nội vụ điều hành tài nguyên vân gì, n g ữ tốc tăng tốc chỉ lệnh rõ ràng vân gì, lập tức khởi động một cấp chuẩn bị chiến đấu dự án toàn diện kiểm tra tất cả thiết kế phòng ngự vận chuyển tình huống nhất là tầm chắn năng lượng máy phát ưu tiên bảo hộ khu hợp tâm nguồn năng lượng trung vâng m c ù thiếu u ra ta cái này đi toàn diện an bài điều hành vân di không trần trờ chút nào không người linh mệnh trên mặt là tuyệt đối tín nhiệm cùng lực chấp hành nàng lập tức quay người bộ pháp t r ầ m ổn như cũ lại mang theo một cỗ lôi lệ phong hành khí thế cấp tốc rời đi thân ảnh rất nhanh dung nhập phòng chỉ huy bên ngoài hành lang lục nhiên lập tức chuyển hướng phi n g u y ệ t ánh mắt của hai người trên không trung ngắn m g i gia o hội không cần càng nhiều lời hơn ngữ lẫn nhau đều sáng tỏ đối phương quyết tâm cùng chức trách phi n g u y ệ t lục nhiên thanh âm t r ầ m ổn mà hữu lực tất cả chiến đấu đơn vị lập tức tiến vào tối cao trạng thái lâm chiến người ảnh vệ chia thành tốt nhỏ phân tán đến hành cùng các mấu chốt tiết điểm cùng bên ngoài bóng ma khu tăng cường ẩn nấp cảnh giới trọng điểm giám sát hành cùng từ ngoài dưới nước cùng năng lượng ba đ ậ dị thường khu vực Hải phi nguyện t t đáp i nhật n h t ư lại vẫn như cũng ngắn gọn thanh lanh khuôn mặt bên trên nhìn không ra quá đa tình tự nhưng này song tinh hồng đôi mắt bên trong đã dấy lên lạnh thấu xương như thực chất chiến ý cùng sắc cơ nàng thậm chí không tiếp tục nhiều lời một chữ thân ảnh giống như quỷ mị nhẹ nhàng nhoáng một cái liền đã từ biến mất tại chỗ hiện nhiên là đi khẩn cấp điều động cùng bố trí nàng dưới trướng chi kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ám sát cùng đột kích lực lượng liên tiếp mệnh lệnh cấp tốc hạ đạt hoàn tất nguyên bản còn có chút nhân khí rộng dai trong phòng chỉ huy trong n g á y mắt liền chỉ còn lại lục nhiên một người các loại chỉ lệnh chính thông qua vô hình mạng lưới truyền lại đến hành cung mỗi một cái góc cả t o a khổng lồ pháo đài di động như là ngủ say cự thú bị bừng tỉnh bắt đầu chậm rãi kéo căng cơ bắp tiến vào một loại hiệu suất cao mà túc sắt lâm chiến tiết đấu lục nhiên chậm rãi ra bước đi vào kia mặt to lớn từ cường độ cao vật liệu tổng hợp chế thành huyền sông tiền ngoài cửa sổ là vô giờ phút này nhìn qua bình tĩnh như trước chỉ có nhỏ xíu gợn sóng ở dưới ánh trăng hiện ra lân ánh sáng nhưng hắn biết tại mảnh này bình tĩnh phía dưới đang có một chiếc đại biểu cho không biết cùng nguy hiểm thuyền tại cao tốc tới gần hắn khuôn mặt căng cứng đường cong kiên cường ánh mắt thâm thúy xuyên thấu cái này nặng nề pha lê cùng xa xôi mặt biển nhìn thẳng kia ngay tại tiếp cận uy hiếp cho dù hắn vừa rồi quyết sách quả quyết mà tỉnh táo nhưng ở sâu trong nội tâm một tia khó mà hoàn toàn che giấu khẩn trương vẫn như cũng như là nhỏ xíu dòng điện toàn loạn dù sao là lần đầu tiên cùng cái này một mực bao phụ tại thân bí kinh khủng trong truyền thuyền sắp chính diện tương đối cho dù khả năng tới chỉ là một chiếc tiền trạm bộ đội chính s á t nhưng phía sau đại biểu là một cái tại mảnh này tuyệt vọng c h i hải bên trên tứ ngược trăm năm lâu thủ đoạn quỷ dị khó lường thực lực sâu không thấy đáy quái vật khổng lồ bất luận cái gì một tơ một hào khinh địch bất kỳ cái gì một điểm nhỏ bé sơ sẩy cùng chủ quan đều có thể bị vô hạn phóng đại cuối cùng đem toàn bộ hãn hải hành c u n g tính cả trên đó gánh chịu chỗ có hy vọng cùng sinh mệnh kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu hải huyên trí nhãn lục nhiên thấp giọng tái diễn cái này như là n g u y n r ủ danh tự xuôi ở bên người năm đấm không tự giác năm thật chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. một trận chiến này không chỉ là vì đánh lui trước mắt chính xác vì sinh tồn được càng là vì tự tay để lộ cái này sương mù nồng nặc cường đại mà q u ỷ dị địch thủ tầng thứ nhất khăn c h e mặt bí ẩn vì tương lai nhưng có thể đến càng tàn khốc hơn đ ố i kháng tranh thủ đến đâu sợ một tơ một hào t i ê n hữu cơ cùng tình báo ưu thế bình tĩnh đã bị đánh vỡ phong bạo sắp xảy ra điểm tiểu nhiễm đi mà quay lại bước chân so trước đó càng gấp gấp hơn giày đánh tại kim loại trên sàn nhà thanh â m như là giày đặc nhịp trống nhưng mà cùng lúc rời đi kia phần khó nén đ ố i rối khác biệt nàng giờ phút này xinh đẹp trên mặt mặc dù vẫn như cũ căng cứng lại nhiều hơn m ấ y phần trải qua xác minh sau chắc chắn cùng rõ ràng nàng trực tiếp xuyên qua bận rộn hành lang tìm được ngay tại phòng điều khiển chính bên trong thôi diễn các loại tàu nội chiến cùng phương án hứng đối lục nhiên lục nhiên ca ca. đ i ệ t kiểu nhiễm thậm chí không đợi hoàn toàn đứng vững liền ngữ tốc cực nhanh bắt đầu báo cáo t h a n h âm rõ ràng mà hữu lực tin tức xác nhận chúng ta vận dụng mấy đầu lẫn nhau không liên quan cao cấp tình báo tuyến l ặ đi lặp lại giao nhau n h i ệ m chứng Chi Hiệp chiếc,、so、chiếc thuyền kia quy mô xác thực không lớn căn cứ nhiều cái góc độ miêu tả tổng hợp tính ra thể tích lớn hẹn chỉ có chúng ta hành cung bên ngoài phụ thuộc bệ gỗ khu tổng diện tích khoảng một phần ba thuộc về cỡ nhỏ tàu chiến phạm chủ thông qua quan trắc cửa sổ mạng tàu cùng bong tàu hoạt động người ở phía trên viên hoạt động dấu hiệu cũng không dày đặc căn cứ kinh nghiệm thô sơ giản lược phán đoán chở khách đơn vị tác chiến số lượng sẽ không vượt qua năm mươi cái nàng hít sâu một hơi nói ra mấu chốt nhất một điểm đôi mắt bên trong lóe ra phát hiện con mồi nhược điểm qua n mang mấu chốt nhất là nhiều cái tình báo nguyên đều trọng điểm nâng lên tia chiếc thuyền ngoại bộ kết cấu không có phát hiện rõ ràng đại quy mô vũ khí bình đại thông thường hỏa lực nặng phổ t í tại nó hình dọn nước thân tàu bên trên cũng không tìm tới rõ ràng vết tích nó nhịn càng giống là một chiếc chuyên trú vào cao tốc cơ động cùng trinh sát công năng hạng nhẹ đ phần này tường tận mà vô cùng s á c thực tình báo như cùng ở tại hơi có vẻ ngưng trọng cùng không xác định phòng điều khiển chính bầu không khí bên trong rót vào một t ề mạnh hữu lực cường tâm trâm lục nhiên trong mắt tinh quang bùng lên trước đó cân nhắc cùng cẩn thận trong nháy mắt bị một cỗ sắc bén quyết đoán thay thế một chiếc lạc đàn quy mô không lớn nhân viên có h ạ lại nhìn như khuyết thiếu hỏa lực nặng tiền chẳng hạn đây quả thực là đối phương chủ động đưa tới cửa để bọn hắn hiểu rõ hải huyền chi nhãn chiến thuật phong cách trình độ khoa học kỹ thuật thậm chí tù binh mấu chốt nhân viên thu hoạch tình báo tốt nhất cơ hội phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại nhưng giờ phút này kỳ ngộ thiên bình tựa lục nhiên bỗng nhiên vỗ bên cạnh kiên cố đài điều khiển mặt bàn phát ra phanh một tiếng văn g trầm đã nó、no、dám như thế khinh thường đơn độc đến đây nhìn trộm vậy chúng ta liền có cần phải để nó lưu lại điểm vật kỷ niệm hào háo o chiêu đ một、phen. Trường Trường t phen. Vinh Vinh, Vinh Vinh, cùng Nục Vinh, cùng Nục. Vinh cùng Nục Vinh, cùng Nục. r có có có có Cứ việc n lòng g đã chiêu ó lập kế o ạ c c h h ế n như lửa, nhưng n ý h lửa, lục i n cũng không c h y quyền ê n đãi ộ c cũng đoán, đ bảo Hắn hắn hành biết hải thủ. rõ, không h p ả hắn một người phen gánh nhiều lấy tốc độ nhanh nhất mời tới bây giờ đã cùng hành cung vận mệnh chặt chẽ tương liên hải kinh tộc viên kỳ tộc cùng hải loa tộc ba vị tộc trưởng kỳ đạo sóng sóng gấu cùng xoắn lỗ công đương ba vị tộc trưởng đi vào phòng điều khiển chính bên trong lục nhiên không có bất kỳ cái gì d i u d i ế m trực tiếp đem hải huyền chi nhãn tiền trạm chính s á t hạng ngay tại cao tốc tới gần cùng hắn tổng hợp phân tích tình báo về sau quyết định không còn bị động lẩn tránh mà là muốn chủ động nên kích gắn g đặt tới bắt được hoặc nặng sáng tạo đối phương chiến lược ý đồ rõ ràng mà trịnh trọng cáo chi ba vị tộc trưởng nói xong quyết sách của mình ánh mắt của hắn thẳng thắn nhìn về phía ba vị biện ba vị tộc trưởng trận chiến này liên quan đến hành c u n g an nguy càng có thể có thể trực diện chúng ta cộng đồng từ định chủ động xuất kích phong h i ể m cùng kỳ nộ g cùng tồn tại ta muốn nghe xem ý kiến của các ngươi hãn hải hành cung là chiến là trẻ ánh ba vị tộc trưởng nghe nói bất thình lình tin tức cùng lục nhiên hỏi thăm đầu tiên là hơi có vẻ kinh ngạc h i ệ n nhiên không ngờ tới nguy cơ đến mức như thế nhanh chóng càng không ngờ tới lục nhiên sẽ ở tay cầm lĩnh h à n g thánh hẹn tuyệt đối quyền hành tình h u ố n g d ư ớ i vẫn như cũ như thế tôn trọng ý kiến của bọn hắn ngay sau đó ba loại hình thái khác lạ to lớn hư ảnh trên mặt không hẹn mà cùng toát ra một loại phức tạp khó nói lên lời trong đó sen lẫn thật sâu cảm khái cùng từ đáy lòng cảm kích hòa thuận vui vẻ ấm áp kỳ đào tộc trưởng trước tiên mở miệng nó k ê u cơ chí mà to lớn phát sáng trong mắt quang mang nhu h ò a thanh âm mang theo hải kình tộc đ ặ c hữu hùng hậu cùng phát ra từ phế p h ụ chân thành lục nhiên tiên sinh nó k h ẽ k h ô người nữ khí cảm khái ngài kỳ thật hoàn toàn không cần trịnh trọng như vậy trưng cầu ý kiến của chúng ta vĩnh hằng thánh hẹn chi lực gia thân ý chí của ngài chính là ba chúng ta tộc hành động tối cao chuẩn tắc không thể làm trái ngài tức liền trực tiếp hạ đạt cưỡng chế tham chiến mệnh lệnh, chúng ta. Cũng vô pháp. càng sẽ không phản kháng mảy may trong giọng nói của nó không có chút nào phàn nàn chỉ có t r ầ n thuật sự thật bình tĩnh cùng kia bình tĩnh phía dưới phun trào dòng nước ấ m một bên sóng sóng hùng tộc dài dùng sức điểm cái kia to lớn đầu lâu ô mồm phụ họa thanh â m như là biển sâu sấm r ề n lại mang theo một loại một mạc kích động đúng vậy à lục nhiên các hạ ngài có thể dạng này dạng này đem chúng ta đặt ở bình đẳng vị trí bên trên thương lượng tôn trọng ý nghĩ của chúng ta đem bọn ta đương thành chân chính đồng bạn bọn ta trong lòng ấm áp thật ấm áp to lớn phát sáng trong mắt tình cảm bộc lộ đến càng thêm trực tiếp đó là một loại được tôn trọng được công nhận sau sinh ra gần như kẻ sĩ chết vì c h i kỷ sụp sôi xoắn ốc gâm tộc trưởng dù chưa nhiều lời nhưng nàng kia trói lọi như cầu v ò n g xoắn ốc võ úc giờ phút này lại không tự chủ được tản mát ra so bình thường càng thêm n u hòa càng thêm ánh sáng sáng to choáng sắc thân chạy sôi hồng quang tốc độ cũng chậm lại rất nhiều như cùng nàng giờ phút này thư giãn mà cảm động nỗi lòng nàng cặp kia chân trâu đen đôi mắt nhìn về phía lục nhiên ánh mắt ôn nhuận mà kiên định rõ ràng biểu đạt cùng kỳ đạo song sóng gấu không khác nhau chút nào ý tứ phần này tại lực lượng tuyệt đối ưu thế hạ vẫn cho cho tôn trọng xa so với bất luận cái gì mệnh lệnh lệnh như băng càng có thể s ờ động đến bọn hắn thân là một m phương lãnh tụ một cái bộ tộc có trí tuệ đại biểu tâm cũng xa so với bất luận cái gì cưỡng chế càng có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện hiệu tử lực kỳ đào tộc trưởng nghiêm sắc mặt to lớn hư ảnh phản g phất đều thẳng tắp mấy phần n g ự a khí trở nên chém đinh chặt sắt tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tâm ngài yên tâm thanh âm của nó tại phòng điều khiển chính bên trong quanh quẩn hãn hải hành cùng bây giờ chính là chúng ta tam tộc cộng đồng quê hương là chúng ta từ bỏ tổ điện lựa đi lựa chọ hành cung tại chúng ta tại hành cung v i n h chúng ta v inh có vinh cùng v i n h có nhục cùng đục nó ánh mắt sắp bén mang theo đối túc địch khắc sâu k i ự u hận hải huyền chi nhãn tàn sát ta đồng bào ô nhiễm ta hải vực là chỗ có bộ tộc có trí tuệ không đội trời c h u n g đại địch trận chiến này không phải ngài một người sự t ì n h chính là ta tam tộc tồn vòng chi chi ế n tranh chính nghĩa ba chúng ta tộc nghĩa bất dung tử ổn tỏa h toàn lực ứng phó tự chiến đến cùng đúng kệ con mẹ hàn chứ để đám kia giấu đầu lộ đôi tạm toái biết biết lợi hại song song hùng tộc dài cơ tráng kiện như đá trụ cánh tay ba vị tộc trưởng tỏ thái độ trị địa hữu thanh tình cảm nóng bỏng giờ khắc này bọn hắn cùng hãn hải hành cung liên kết không còn vẹn vẹn quy tắc trói buộc càng là bắt nguồn từ cộng đồng lợi ích địch nhân chung cùng phần này chân quý tôn trọng châu ngưng tụ mà thành sắt thép đồng minh đạt được hải tình tròn vây cá ốc biển tam tộc không giữ lại chút nào cùng chung mối thủ ủng hộ lục nhiên trong lòng kia đối mặt không biết cường địch cuối cùng một tia do dự cũng triệt để tan thành mấy khói một cỗ c h i ế u nặng lại kiên cố vô cùng lực lượng tự nhiên sinh ra hắn đã không còn bất luận cái gì khách sáo cùng chần chờ cấp tốc đem đã biết chiến hạm địch tình báo phe mình ưu thế cùng mình cấu tứ dụ địch xâm nhập chia cắt bao vây tiêu diệt sơ bộ chiến thuật tư tưởng rõ ràng mà kỹ cảng cáo chi ba vị t ộ c trưởng lập tức hắn thần s ắ c nghiêm lại hạ đạt minh s á t chỉ lệ n h ba vị t ộ c trưởng tình thế khẩn cấp mời lập tức trở về diên phần mình tộc khu tiến hành trước khi chiến đấu động viên cùng bố trí tất cả không phải nhân viên chiến đấu bao quát trong tộc già yếu phụ nữ trẻ em c ũ n g không có đủ trực tiếp năng lực tác chiến thành viên nhất định phải trong thời gian ngắn nhất có thứ tự tiến vào từ cơ sở tấm chắn năng lượng máy phát trọng điểm bao trùm phòng ngự đẳng cấp cao nhất hoạch tâm khu tị nạn vực tiến vào sau đóng chặt cửa nẻo cung cấp điện loại hình nguồn năng lượng sẽ một mực cung ứng không có ta trực tiếp mệnh lệnh hoặc nguy cơ giải trừ tín hiệu tuyệt không thể tự tiện ra ngoài hắn hơi dừng lại cho đối phương lòng tin chư vị yên tâm trải qua kéo dài năng lượng quản chu cùng mô hình ưu hóa bây giờ hành cùng tấm chắn năng lượng đã có thể ổn định bao trùn toàn thuyền chín mươi trở lên khu vực phòng ngự cường độ viễn siêu dĩ vãng chỉ cần không trực tiếp bại lộ tại kịch liệt nhất khu giao chiến tất cả mọi người an toàn đủ để đạt được bảo hộ vâng cần tuân chỉ lệnh ba vị tộc trưởng tề thanh tuân mệnh không có chút nào chỉ hoãn lập tức quay người trở về riêng phần mình tộc khu chấp hành cái này liên quan đến toàn tộc can nguy mệnh lệnh lục nhiên mệnh lệnh như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá kích thích gợn sóng cấp tốc huyết t á n đến hành cung mỗi một cái góc cũng bị hiệu suất cao chấp hành xuống dưới tại dựa vào cỡ lớn nước hoang thuyền kiến tạo hải kình tộc khu quân cư s ó n g sóng hùng tộc lớn lên hùng tráng như núi thân ảnh đứng sừng sững ở trong sân rộng nó n g ử a đầu phát ra nhất thanh trầm thấp xa xăm như là viễn cổ k í n h ca hùng hậu t i ế n giống g sóng âm xuyên thấu dòng nước cùng tấm ngăn rõ ràng t r u y ề n vào mỗi một vị tộc nhân trong hai chỗ có trưởng thành cường tráng hải k ì n h tộc chiến sĩ nghe tiếng ma động bọn hắn bung ô xuống trong tay công việc trầm mặc mà nhanh chóng tụ tập đến chỉ định xuất kích khu vực chương ba trăm sáu mươi sáu tiến lên chương ba trăm sáu mươi sáu tiến lên hành cung công xưởng sớm đã vì bọn họ chế tạo riêng thích hợp khổng lộ hình thể cùng lực lượng kinh khủng đặc chế vũ khí hạng nặng như là cỡ nhỏ núi sừng c đủ để ngăn chặn năng lượng xung kích nặng nghề t h á p thuẫn cùng chuyên môn từng cường hóa kết cấu đủ để tiếp nhận bọn hắn toàn lực ném mạnh cự hình sinh cá bọn chúng cầm lấy những này giữ t ậ n vũ khí mặc lên từ nhiều tầng hợp lại kim loại cùng sinh vật vỏ bọc thép tạo thành nặng nghề hộ giáp nguyên bản liền thân thể hùng tráng càng lộ vẻ khôi ngô như cùng một cái cái bị tỉnh lại di động sắt thép thành lũy vẹn vẹn trầm mặc xếp hàng đứng thẳng kia cô động khí thế liền đã làm cho người kinh hãi run sợ tại kiến trúc càng tinh xảo hơn linh xảo viên kỳ tộc gia viên bầu không khí thì lộ ra càng bận rộn hơn mà kỳ đáo bọn chúng nhân viên chiến đấu lại cực kỳ hiệu trong tộc những kinh nghiệm kia rất phong phú thủ pháp nhất tinh xảo dược tề sư nhóm giờ phút này trở thành mấu chốt nhất hậu cần bảo hộ bọn chúng xuyên thẳng qua tại tập kết trong đội ngũ đem một bình bình l o ạ ra khác biệt năng lượng quan g trạch dược tề trịnh trọng phân phát đến mỗi một vị sắp lao tới tiền t u y ế n chiến sĩ trong tay có có thể trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt kích phát thân thể tiềm năng tăng lên trên diện rộng lực lượng cùng tốc độ xích hồng sắc cồn bạo dược tề có có thể tại thụ thương sau nhanh chóng ngưng kết vết thương ổn định sinh mạng thể trinh màu xanh thảm sinh mệnh khôi phục d ư tề thậm chí còn có chút ít cực kỳ chân quý có thể tạm thời chống cự tinh th những này ngưng tụ viên kỳ tộc trí tuệ cùng truyền thừa d ự thể đem như là từng đạo ngoại định mức sinh mệnh bảo hộ tăng lên cực lớn tiền tuyến chiến sĩ tiếp tục năng lực tác chiến lực buộc phát cùng tại quỷ dị công kích đến sinh tồn tỷ lệ mà tại hoàn cảnh ưu mỹ yên tĩnh kiến trúc như là tác phẩm nghệ thuật hải loa tộc khu vực chuẩn bị chiến đấu c h ẳ n g cảnh thì lộ ra càng đặc thù bọn chúng chiến sĩ nhóm cũng không mặc khôi giáp dày c ổ nặng nghề cũng không có cầm trong tay lạnh lóng lánh lưới dao thay vào đó là bọn chúng thần sắc trang trọng nâng lên các từ truyện thừa hình thái khác nhau trời sinh liền có được hoàn mỹ cộng minh khang vào ốc nhạc lại có thể đem sóng âm năng lượng phạm vi lớn nhất bao trùm dự thiết chiến trường vị trí chiến lược bọn chúng chính là trong trận chiến đấu này đặc biệt nhất phụ trợ lực lượng dùng k i a p ẩn chứa cổ vũ cùng d ũ n g khí v ậ n luật d ũ n g khí bài hát ca tụng tăng lên tất cả phe bạn đơn vị sĩ khí cùng đ ấ u t r í dùng có thể nhiễu loạn tâm thần chế tạo ảo giác gan hồn khúc sóng q u ấy nhiễu địch quân đơn vị phán đoán cùng tinh thần tập trung thậm chí có thể ngưng tụ sóng âm năng lượng hình thành cao tầng chấn động đối đặc biệt mục tiêu tiến hành tinh chuẩn định hướng đả kích hoặc bình chướng phá hư bọn chúng tồn tại bản thân liền là một loại chính cống mạnh đại chiến lược tr khổng h n lộ mặc dù đến nay vẫn không rõ ràng đối phương đến tột cùng dùng loại nào quỷ dị thủ đoạn tại biển rộng mênh mông bên trên tinh chuẩn khóa chặt vị trí của bọn hắn nhưng đã hành tung đã bại lộ tiếp tục trốn tránh chỉ sẽ có vẻ n h ắ t gan cũng khả năng dẫn tới càng nhiều càng trí mạng nhìn trộm cùng vây quét chỉ có chủ động xuất kích đem đối phương căn này lớn mật n ô ra xúc tu hung h ă n g chặt đức mới có thể chấn nhiếp đạo trích thắng được quý giá thở dốc cùng phát triển cơ hội cũng không chân chính nhìn thấy cái này thần bí túc địch băng dưới núi vụ vặt hành cung nội bộ bầu không khí túc s á t mà ngay ngắn trật tự tất cả không phải nhân viên chiến đấu đồng đều đã dựa theo dự án tiến vào chỉ định khu tị nạn vực nặng nghề hợp kim miệng công thư tự rơi xuống phát ra trầm m u ộ n khép kín âm thanh hành lang bên trong ngày xưa sinh hoạt khí tức bị khẩn trương chuẩn bị chiến đấu tiết tấu thay thế chỉ có đội tuần tra chỉnh tề tiếng bước chân cùng vũ khí kiểm tra rất nhỏ kim loại tiếng và chạm quanh quần nữ bộ trưởng tại một đội hộ vệ tinh nhuệ t r ê n trúc dưới bước nhanh ghe qua trở về hành cùng chỗ sâu nhất phòng ngự nghiêm mật nhất từ đa trọng tâm chắn năng lượng tầng tầng bảo hộ hạch tâm an toàn phòng tiểu gia hỏa tựa hồ cũng cảm ứng được trong không khí tràn ngập không giống bình thường khẩn trương thừa số dị t h ư ờ n g khéo leo rúc vào nữ bộ u c t r ư ờ n g ấm áp trong ngực không khóc không náo chỉ là mở to cặp kia đen l u n g liếng tinh khiết ngây thơ mắt to hiếu kỳ đánh giá chung quanh vội vàng vắng lai mặt s ắ t mặt ngưng trọng bóng người bàn tay nho nhỏ vô ý thức nắm chặt hầu gái và áo mà cùng nội bộ tương đối tĩnh mịch tránh hiệm cảnh tượng hình thành so sá lục nhiên đã mặc vào một bộ vì hắn chế tạo riêng hình dọn nước ám s ắ c hợp kim hộ giáp hộ giáp bao trùm bộ vị yếu hại mặt ngoài khắc r õ nhỏ bé mà phức tạp năng lượng đạo đường tại xuyên thấu qua tầng mây khe hở vẩy xuống dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo mà nội liễm q u a n trạch cùng trong mắt của hắn hàn quang sắc bén h ò a lẫn trong tay hắn nắm chặt trôi này nương theo hắn chinh chiến đã lâu uống no quái vật máu tươi vẫn thiết t r ư ờ n g thương thân súng trải qua lần trước hành cung công xưởng lần nữa phụ ma cùng cường hóa giờ phút này chính theo chủ nhân mênh mông chiến ý mà có chút rung động phát ra trầm thấp như dòng gầm hắn sải bước đi ra chỉ huy khu cứng rắn đế dày đánh trên bông thuyền phát ra trầm ổ n mà hữu lực tiếng vang từng bước một đi vào khoáng đạt mà rộng lớn trước bông tàu nơi này đã là một phen khác cảnh tượng t ố c s á t chi khí cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất phi nguyệt sớm đã chỉnh đốn tốt dưới trướng lệ thuộc trực tiếp chiến đấu đội ngũ l ạ n g trở ở đây bản thân nàng vẫn như c ũ là một thân dễ dàng cho hành động bó sát người y phục tác chiến tinh hồng đôi mắt như là băng phong huyết đầm thanh lanh khuôn mặt bên trên nhìn không ra mảy may cảm xúc chỉ có quanh thân t ả ra cơ hồ có thể để cho không khí đông kết lạnh thấu xương xác ý biểu lộ nàng đã ở vào t ở sau lưng nàng là sắp xếp trình tề trầm mặc như núi hải vệ quỹ tinh nhuệ bọn chúng cải tạo qua xương vỏ ngoài bọc thép tại dưới ánh sáng hiện ra ưu quang lợi trào cùng lưỡi đao cánh tay đã bắn ra băng lanh mắt kép quét mắt phía trước hải vực chỉ đ ợ i ra lệnh một tiếng liền sẽ hóa thành kinh khủng nhất giết chóc thủy triều càng hậu phương thì là sóng sóng hùng tộc bậc cha chú từ xuất lĩnh hải k ì n h tộc trọng giáp chiến sĩ phương trận như là bàn thạch đứng s ư ớ n g s ư ớ n g cùng viên kỳ tộc trang bị các loại d ư tề tùy thời chuẩn bị cung cấp trợ giút chiến đấu tiểu tổ còn có ở vào trận hình cánh cầm trong tay k tất cả ánh mắt giờ phút này đều tập trung tại đi đến trận liệt phía trước nhất lục nhiên trên thân hắn không có tiến hành dài dòng trước khi chiến đấu đ ộ n viên chỉ là chậm rãi đảo qua trước mắt cái này tưởng t r ư ơ n g hoặc quen thuộc hoặc lạ l ắ m lại đồng dạng tràn ngập kiên định cùng không sợ khuôn mặt sau đó đem trường thương trong tay hướng về phía trước kia không có vật gì lại nguy cơ giấu dếm hải vực một đòn nặng nề h ắ n hải hành cung hắn trong sáng mà tràn ngập lực lượng thanh âm tại trong gió biển rõ ràng chuyển ra tiến lên khổng lộ hành cung lần nữa ra tốc mang theo khí thế một đi không trở lại cày mở mênh mang sóng cả chủ động đón lấy kia sắp đến phong bạo bóng tàu phía、trên. chỉ có chiến kỳ bay phất phới cùng vô số binh khí phản xạ ra nối thành một mảnh hàn quang lạnh như băng chứ ba trăm sáu mươi bảy vũ khí trang bị chứ ba trăm sáu mươi bảy vũ khí trang bị hành cung xuất phát to lớn thân tàu phá vỡ sóng biển mang theo khí thế một đi không trở lại lục nhiên ánh mắt như là kiểm duyệt mình quyền trợ ư n g quân chủ c h ậ m r ã i đảo qua bong tàu bên trên chi tia thuộc về hắn tản ra nồng đậm sát khí hạch tâm lính tác chiến đầu tiên đập vào mi mắt đồng thời trong nháy mắt cướp lấy hắn toàn bộ lực chú ý là trận liệt sông nghiêm khí thế cơ hồ muốn sông lên trời không hải vệ quỷ quân đoàn tất cả h n g s hải phệ quỷ vô luận là hình thể tương đối tiêu chuẩn phổ thông cá thể vẫn là những cái tia cơ bắp sôi sục hình thái càng thêm giữ tận bạo tẩu loại giờ phút này đều dựa theo nghiêm khắc quân kỷ y theo hình thể từ cao đến thấp sắp xếp thành từng cái đều nhịp hoành bình dọc theo sắt thép phương trận toàn bộ quân đoàn trang nghiêm y mắng chỉ có bao trùm lấy xương vỏ ngoài tứ chi tại điều khiển tinh vi tư thái lúc giáp s ắ t tương hố ma s á t phát ra nhỏ bé mà dày đặc cồn cụt âm thanh thanh âm này không những không hiện lộn xộn ngược lại càng nổi bật ra một loại từ ngày thường khắc nghiệt đến cực hạn huấn luyện chỗ dưỡng thành làm người sợ hãi tính kỷ luật n ó trên người chúng mặc sớm đã không còn là lúc đầu những cái k i a đ ơ n sơ t h ô giáp cốt giáp hoặc tiện tay nhặt được mảnh kim loại thay vào đó là từ hành cung công xưởng kết hợp người t h à n l ằ n khoa học kỹ thuật cùng b i ể n sâu vật liệu học thiết kế tỉ m ỉ cũng rèn đúc ra, hoàn toàn rắn vào bọn chúng ra ám trầm kim loại màu sắc tại khớm nối ngực đầu lâu chở bộ vị mấu chốt tiến hành rõ ràng thêm dày cùng năng lượng đạo đường cường hóa lẽ ra mịt mở những n vũ khí này không chỉ có kiên cố vô cùng càng có thể yêu ớt chuyển người sử dụng sinh vật năng lượng tăng lên lực phá hoại giờ khác này ở san sát quân trận bên trong hàn quang một phía sen lẫn thành một mảnh tử vong kim loại rừng cây càng làm cho người kinh hãi run dày chính là tại viên kỳ tộc cung cấp huyết mạch kích phát dược t ề trường kỳ không gián đoạn tầm bộ dưới chi này quân đoàn hoàn thành một lần bay vọt về trước cho dù là trong quân đoàn bình thường nhất đã từng bị coi là tạm binh h ả i vệ quỷ cá thể hình thể cùng cơ bắp c h i ề u không gian đều đã mắt trần có thể thấy bành trướng cơ bắp sôi sục như là bàn thạch đứng ở nơi đó tản ra hung hãn khí thức đã viễn siêu lục nhiên trong ấn tượng những cái k i a cần đặc thù kích thích mới có thể tiến nhập bạo t u loại bọn chúng trầm mặc đứng sừng sức lấy như là từng tôn từ huyết n ụ c cùng sắt thép đúc nóng mà thành chỉ vì chiến tranh mà thành hung thần p h tượng vô hình cảm giác gác bách như là thực chất sóng biển h tại hải vệ quỷ quân đoàn như là bàn thạch vững chắc trận hình cánh thì là sóng sóng hùng tộc bậc cha chú từ áp trận hải k ì n h tộc các chiến sĩ bọn chúng cái kia trời sinh khổng lồ giống như núi nhỏ hình thể tại lúc này quân trận trung thành vì không gì sánh được đánh vào thị giác lực cùng phòng ngự ưu thế như cùng một cái cái di động cỡ nhỏ thành lũy bọn chúng đồng dạng trang bị tinh lương đặc chế cần mấy nhân loại công tượng hợp lực mới có thể vận chuyển loại cực lớn hợp lại hộ giáp bao trùm bọn chúng rộng lớn phần lưng lồng ngực cùng yếu ớt phần bụng yếu hại giáp phiến nặng n ề lóe da trầm ngưng quang trạch mà bọn chúng trong tay nắm giữ vũ khí có bọn h là chúng n m thậm u y chí không cần làm ra cái gì công kích tư thái vẹn vẹn trầm mặc đứng ở nơi đó liền phản g phất một đạo không thể vượt qua sắt thép đê đập lục nhiên ánh mắt trầm rãi đảo qua chi này thoát thai hoán cốt quân đội nhìn xem kia s â m nghiêm trận liệt tinh lương trang bị cùng mỗi một tên chiến sĩ trong mắt kia hỗn hợp có đối mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng cùng đối với chiến đấu khát vọng h ư n g quang sự tự tin cao độ cùng mênh mông chiến ý như là nóng bỏng nham tương ở trong ngực hắn phun trào chảy xiết đây chính là hắn kiếm cùng vẫn đây chính là hắn có can đảm nên kích túc địch hải huyền chi nhãn lực lượng chỗ tại s â m nghiêm cận chiến trận liệt hậu phương ở vào tương đối an toàn bị nhiều tầng nhạc năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn trọng điểm bao trùn khu vực thì là lần chiến đấu này viễn trình tr Các nàng thần sắc trang nghiêm hai tay vững vàng kéo lên các từ chuyện thừa hình thái khác nhau lại đồng dạng chạy x u ô i bánh nhuận quang trạch v ỏ ốc nhạc khí những này cũng không phải là đơn thuần nhạc khí mà là các nàng chủng tộc thiên phú cùng cổ lão kỹ nghệ kết tinh giờ phút này đã lặng yên hài hòa chỉ đợi chiến sự mở ra liền sẽ lấy vô hình sóng âm năng lượng tham gia chiến trường hoặc cổ vũ hoặc q u á n nhiễu hoặc phá vỡ phá l à n g đứng yên một bên cùng nàng ngày bình thường chăm sóc thu hoạch lúc dịu dàng hoàn toàn khác biệt nàng g á người thắng tóc cầm trong tay cái kia thanh nàng thường dùng tạo hình ưu nhã phản phất từ cổ một tự nhiên sinh tr sau lưng trong túi l ư ợ n g tên từng nhánh mũi tên bó mũi tên cũng phi kim loại mà là một loại nào đó ngưng kết xanh biết năng lượng tản ra sinh cơ bừng bừng cùng tự nhiên ánh sáng nhạt hiển nhiên cũng vật phi phạm đây là nàng khi nhàn hạ khắc ngưng tụ ra nguyên tố tự nhiên mũi tên vì chính là để phòng lúc chiến đấu khắc thể nội tự nhiên năng lượng k u y ế t t h i ế u mặc dù có tự nhiên năng lượng bình về sau trong cơ thể nàng tự nhiên năng lượng cũng tại ngày càng tràn đầy nhưng nhiều một tay phòng bị luôn luôn tốt ngay cả ngày bình thường chủ yếu phụ trách thương nghiệp vận hành điểm tiểu nhiễm giờ phút này cũng thay đổi thường p ụ mặc vào một bộ vừa người dễ dàng cho linh hoạt di động y phục tác chiến nàng xinh đẹp mang trên mặt rõ ràng khẩn trương. hô hấp hơi có vẻ gấp rút nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường song tay thật chặt bưng một thanh tạo hình điêu luyện khát rõ mạch năng lượng hải dương bá chủ hạ xuất xứ cho thấy nàng cũng không phải là chỉ là người đứng xem các nàng mỗi cá nhân trên người đều mang theo lợi dụng người thằn làm tộc không gian trồng chất kỹ thuật nén qua ba lô hành quân bên trong đầy đủ để trèo c h ố n g thời gian dài chiến đấu kịch liệt các loại đặc trùng đạn dược năng lượng tin cùng các loại trị liệu dược thể khẩn cấp thực phẩm t r ờ phụ trợ vật phẩm toàn bộ quân trận linh hồn cùng tiết n ọ n không thể nghi ngờ là sóng vai đứng ở trận liệt phía trước nhất lục nhiên cùng phi nguyện phi nguyện một thân g á n vào ám s hoàn mỹ phát họa r a hạ ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng mạnh mẽ dáng người nàng mặt không biểu tình tinh hồng đôi mắt bên trong chỉ có băng phong s á t ý trong tay trôi này đường đao thoái nguyện đã ra khỏi vỏ n ử a tấc lộ ra một đoạn thân đao như là thu thủy lưu quang băng lánh mũi nhọn tự chủ tản ra h ạ t khí tại không khí chung quanh bên trong ngưng kết ra nhàn nhạt, nhạt mắt trần có thể thấy màu trắng xương sương ngủ linh tính bất người phảng phất khát vọng uống máu vũ khí chính là trôi này rung động vù vù vẫn thiết t r ư ờ n g thường bên e o vác lấy bổ sung năng lượng h o à n tất tùy thời có thể lấy bắn nhanh mạch sung súng ngắn phía sau còn đeo nghiêng lấy một mồi lửa lực mạnh mẽ ả suất phân lấy ứng đối khác biệt khoảng cách giao chiến nhu cầu hắn cùng phi n g u y ệ t trước ngực đều đeo lóe ra ổn định ánh sáng nhạt tinh có thể bùa hộ mệnh kích hoạt sau có thể trước người tạo ra một mặt hình cung nhạt năng lượng màu xanh l a m hộ thuẫn cái này hộ thuẫn mặc dù không cách nào bao trùn toàn thân nhưng đủ để tại thời khắc mấu chốt hữu hiệu c h i n chết ngăn cản đến từ chính diện trí mạng năng lượng súng kích hoặc thực thể công kích bên thủ hộ lấy tinh thần của bọn hắn thế giới ngoài ra mỗi người còn mang theo hải loa tộc tỉ mỉ chế tác khắc lục đặc thù vận l u ậ t phù văn âm l u ậ t p h ù thạch đem nó đeo đeo ở trên người có thể tạo được tinh tâm ngưng thần cũng phục hồi từ từ thể lực phụ trợ hiệu quả toàn bộ chiếc b o n g tàu phía trên ngoại trừ không bao giờ ngừng nghỉ gió biển tiếng rít cùng bảng đại hành cung phá sóng tiến lên lúc sóng biển tiếp tục đánh ra nặng nghề tiếng tàu hít thở cùng vũ khí theo thân thể khẽ nhúc ních mà ngẫu nhiên va chạm phát ra thanh thuy mà ngắn ngủi kim loại kẽ một cỗ hỗn hợp có sắt thép ý chí v a n g lánh sắt ý kiên định tín nhiệm cùng đập nồi dìm thuyền chi quyết nhiên bàng bạc c h i ế n ý như là vô hình la nghiên tại hãn hải hành cung chiếc này sắt thép cự hạm trên không ngưng tụ nén bốc lên mênh mông hành cung như là một tòa di động sắt thép dây núi kiên định không thay đổi phá vỡ minh mang n g ư c sóng hướng phía dự định phương hướng tiến lên cũng không lâu lắm tại tầm mắt cuối cùng kia biển trời đụng vào nhau trên đường chân trời một cái nhỏ bé điểm đen bỗng nhiên xuất hiện cũng bằng tốc độ kinh người phong đại hình dáng tại kính viễn vọng tầm mắt bên trong tấp tốc trở nên rõ ràng chính là kia chiếc treo vặn lục nhiên lập tức g ơ lên bộ số lớn kính vi vọng ngưng thần n í n hơi tử quan sát kỹ lấy cái này lần đầu chân chính đối mặt túc địch chiến hạm đối phương thuyền toàn thân bày biện ra một loại hào không sức sống màu xám cho đường cong ngắn gọn trôi chảy mang theo một loại băng lanh thuần túy công nghiệp thiết kế cảm giác cùng hãn hải hành cung dung hợp đa chủng tộc phong cách bề bộn cùng sinh cơ hoàn toàn khác biệt chính như điểm tiểu nhiễm tình báo miêu tả như thế thân tàu ngoại bộ bóng loáng gì thường nhìn không đến bất luận cái gì thô to hạ pháo xoay trò đụ súng hoặc là đạn đạo thẳng đứng phát xạ riêng cái này tượng chứng cho hỏa lực nặng mang mang tính tiêu chí kết cấu. chỉ có chút ít mấy đạo thân mang thống nhất tám sắc phục sức thân ảnh tại máy móc mà quy luật mà di động như là thiết lập tốt chương trình khôi lỗi cả con thuyền đều lộ ra một cố làm cho người khó chịu t ĩ n h mịch cùng quẩn cũ vẽ quả nhiên không có hỏa lực nặng bình đại lục nhiên trong lòng hơi định đối phương tựa hồ xác thực đem tài nguyên chút xuống tại tốc độ cùng ẩn nấp bên trên chính diện năng lực công phá còn nghi vấn nhưng mà kia c ô tự đắc biết đối phương tới gần đến nay liền một mực quanh quẩn ở trong lòng cảm giác bất an nhưng lại, chưa bởi vậy tiêu tán, ngược lại như là mây đen càng thêm đồng loại này thuần túy trinh sát hạng có can đảm đơn độc xâm nhập tất nhiên có ỉ vào ngay tại tâm hắn niệm th đinh k i ê u vô cùng quen thuộc b ă n g lãnh hùng vĩ hệ thống nhắc nhở âm không có dấu hiệu nào lần nữa tại đầu góc hắn chỗ sâu nhất tầm vang nổ vang hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố đánh tan địch tới đánh nhiệm vụ mục tiêu triệt để phá hủy hoặc bắt được hải huyền chi nhãn tiền trạm trinh sát h ạ m nhiệm vụ ban thưởng không biết không biết ban thưởng lục nhiên lông mày vô ý thức trao lên trong lòng lướt qua một vẻ kinh ngạc hệ thống tuyên bố nhiệm vụ lúc ban thưởng bình thường đều sẽ minh xác liệt ra dùng cái này khích lệ như thế mập mờ suy đoán không biết cực kỳ hiếm thấy cái này không giống bình thường nhắc nhở để trong lòng của hắn cảnh giác trong nháy m giờ phút này hai chiếc đại biểu cho không đồng ý c h í cùng lực lượng thuyền tương hướng mà đi tốc độ cực nhanh mấy phút sau lẫn nhau đã tiến vào nhìn khoảng cách thậm chí liền đối phương mạng thuyền bên trên mối hàn đinh tán cùng hàng rào chi tiết đều có thể l ờ mở phân biệt không thể đợi thêm nữa lục nhiên trong mắt hàn quan trọng hiện đã không còn bất cứ chút do dự nào quả quyết thông qua nội bộ tần số truyền tin hướng toàn quân hạ đạt chỉ lệnh công kích toàn thể đều có mục tiêu chiến hạm địch bên trong viễn trình hỏa lực bao trùm khai hỏa giống mệnh lệnh tất g a quân lệnh như núi trong chốc lát hãn hải hành cung chức bông tàu bên trên bộ phát g a đinh thai nhức góc dày đặc quanh、mình. nóng bỏng ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng lên hơi có vẻ âm trầm mặt biển trang bị hải dương bá chủ nhiều chức năng ạ sotter trải qua nghiêm ngặt huấn luyện bắn tỉa hải vệ quỷ tinh nhuệ lập tức lấy tiêu chuẩn tư thế quỷ hoặc đứng tư tạo thành d à y đặc làn đạn bóp lấy cỏ súng bọn chúng băng lánh mắt kép bên trong phản chiếu lấy họng súng phun ra ngọn lửa động tác đều nhịp cho thấy không phải người tính kỷ luật bộ phận lực lượng cường đại hải k ì n h tộc chiến sĩ cũng nâng lên hai thanh vũ khí tầm xa cánh tay tráng kiện vững như bàn thạch đem càng thêm cuồng bạo kim loại d ò n lũ hát vây hướng mục tiêu ở vào hậu phương tia xanh biết tự nhiên năng lượng mũi tên rời dây c u n g mà ra tốc độ nhanh đến chỉ trên không trung lưu lại một đạo màu xanh nhạt tạt ảnh tinh chuẩn bắn về phía chiến h ạ m địch l i ê n ngay cả điểm tiểu nhiễm cũng cắn chặt răng vững vàng bưng lên xuống trường gia nhập vào xạ kích trong hàng ngũ vô số nóng rực đầu đạn năng lượng trùng sáng cùng đặc chế phá r á p mũi tên trong nháy mắt sen lẫn thành một mảnh hủy diệt tính bao kim loại xé rách không khí phát ra chói thai dít lên hướng phía tia chiếc lẻ loi trơ trọi nhìn như không hề có lực hoàn thủ màu xám cho chiến hàm địch phô thiên cái địa chút xuống mà đi chiến đấu tại thời khắc này ngang nhiên khai hỏ trong dự đoán chiến hạm địch bọc thép vỡ vụn ánh lửa ngốc trời cấp tốc mất đi động năng c h ẳ n g cảnh cũng không lập tức xuất hiện tiếc như là mưa to gió lớn chút xuống mà đi báo kim loại đại bộ phận phổ thông súng trường đạn đập nện tại chiến hạm địch kiêm màu xám cho bóng loáng đến không hề tầm thường vào ngoài lúc lại chỉ có thể t ó é lên liên tiếp chướng mắt hoạt hình phát ra dày đặc mà thanh thúy đinh đinh đang đang tiếng vang l i ê n như là đánh tại một loại nào đó vượt quá tưởng tượng cứng rắn kim loại bên trên trận l i ề n bị n h o nhao bắn ra vô lực rơi vào trong biển chỉ ở đối phương thân tàu bên trên lưu lại một chút không có ý nghĩa màu trắng vết cát đối phương bọc không phải bình thường b ọ c thép q u á cứng phổ thông đạn dược hiệu quả không tốt lục nhiên ánh mắt run lên lâm trận đ ư n g biến chỉ lệnh thông qua tần số truyền tin cấp tốc truyền đạt đến mỗi một tên chiến sĩ tất cả hải dương bá chủ đơn vị lập tức hoán đổi đạn xuyên l ê n giáp trang bị tinh có thể xạ tuyến thương tinh anh đơn vị đình chỉ tùy ý xạ kích tủ lực nhắm chuẩn chiến hạm địch một vườn thư h ư thực thực quan c h ắ c cửa sổ tên lửa đẩy phun miệng chờ mấu chốt tiết điểm n g h e ta mệnh lệnh tập kích mệnh lệnh tức ra nghiêm trình huấn luyện các chiến sĩ thể hiện ra cực cao quân sự tố dưỡng trận liệt bên trong lập tức chuyển đến một trận rất nhỏ mà c h ỉ n h tề máy móc vận hành â m t h a n h kia là hải dương bá chủ ạ sốt vẫn đang nhanh chóng thay đổi hộp đạn một giây sau càng có lực xuyên thấu đầu đạn càng thêm dài nhỏ bén nhọn chuyên dụng đạn xuyên giáp mang theo cùng không khí ma sát sắc nhọn g à o thét lần nữa thoát nòng súng mà ra hóa thành từng đạo càng thêm trí mạng lưu quang thẳng đến mục tiêu cùng lúc đó trận liệt bên trong những cái k i a số ít trang bị giá thành đắt đỏ năng lượng tiêu hao rất lớn tinh có thể xạ tuyến thương tinh anh đơn vị chủ yếu là phi nguyện dưới c h ư ớ ảnh vệ cốt cán cùng bộ phận trải qua huấn luyện đặc thù hải vệ Bọn hắn lần h ắ này t công kích hiệu quả hiệu quả nhanh chóng đặc chế đạn xuyên giáp thành công đục mở chiến hạm địch kia cứng rắn màu xám cho bọc thép lưu lại một cái cái nhìn thấy mà giật mình thâm thúy vết đạn mơ hồ có thể thấy được nội bộ phức tạp dây cắp cùng kết cấu một chút bị t r ú n g đích bộ vị thậm chí toát ra từng sợi v ặ n mèo khói đen, hiển nhiên nội bộ tuyến đường hoặc thiết bị bị phá hư mà kiêu mấy đạo x u c thế t đã lâu nhưng tụ tinh thuần tinh có thể màu lam s a tuyến càng là giống như tử thần nhìn chăm chú vô cùng tinh chuẩn t r ú n g đích chiến hạm địch cột buồm đỉnh hình tròn quan c h ắ c trang bị bên cạnh mạn thuyền hư hư thực thực phụ trợ tên lửa đẩy n ô lên kết cấu c h ó i mắt lam quang bùng lên ngay sau đó liền đã dẫn phát tiểu quy mô mánh liệt bạo tặc cùng quít ngọn lửa màu đỏ mảnh vỡ văng khắp nơi công kích có hiệu quả nhưng mà l i hiệu hiệu nó t không có ý đồ chuyển hướng không có giảm tốc thậm chí không có mở ra bất luận cái gì hình thức tâm chắn năng lượng tiến hành phòng ngự nó liền như thế duy trì vốn có hướng đi cùng tốc độ như cùng một cái không có cảm giác đau không có sợ hãi chỉ còn lại chấp niệm cương thi chờ mặc ngoan tưởng mang theo một loại làm cho người dùng mình bình tĩnh tiếp tục hướng phía hãn hải hành cùng manh xung lại b ò n g tàu bên trên kia giải rác mấy đạo thân ảnh đối bên người không ngừng nổ tung h ỏ a c ầ u bay tứ tung cực nóng mảnh đạn cùng văng khắp nơi mảnh kim loại cũng đồng dạng nhìn như không thấy bọn hắn vẫn như c ũ đang tiến hành cố định tuần hoàn phản phất dự thiết chương trình máy móc tính thao tác đối gần trong gang tấp tử vong ý hiếp không có bất kỳ cái gì phản ứng như là không có linh hồn để tuyến con rối loại này siêu việt lẽ thường trầm mặc cùng không nhìn so bất luận cái gì điên cuồng công kích đều càng khiến người ta cảm thấy bất an cùng kiềm chế lục nhiên xuyên thấu qua bội số lớn kính vọng gác khoảng cách rút ngắn về sau nhìn càng thêm v ì rõ ràng bọn hắn xác thực cùng có nhân loại hình dáng cùng đại khái hình dạng mặc thống nhất màu xám cho chế p h ụ nhưng mỗi một cái động tác đều lộ ra một cỗ k h ó nói lên lời cảm giác cứng ngắc như là gì xét bánh răng tại miễn cưỡng chuyển động ánh mắt của bọn hắn trống rông không có gì phản p h ấ t viên thủy tinh chiếu không ra mảy may hào quang trên mặt càng là không có bất kỳ cái gì thuộc về vật sống vốn có tâm tình chậm t r ờ n không có sợ hãi không có phẫn nộ thậm chí không có chuyên chú chỉ có hoàn toàn tính mình hờ hững cái này tuyệt không phải nhân loại bình thường nên có trạng thái bọn hắn càng giống là từng c ố bị vô hình sợi tơ thao túng tinh xảo lại hào không sức sống c o n dối loại này siêu việt nhận biết không phải người cảm giác để lục nhiên lưng không tự chủ được luồn lên một cỗ băng lạnh ý lạnh cầm k í n h viễn vọng ngón tay cũng hơi nắm chặt bọn hắn nghĩ đủ tới phi nguyệt thanh â m tại vang lên bên hai trong n g á y mắt đâm rách trong không khí tràn ngập q u ỷ dị cùng không xác định tinh chuẩn địa điểm phá đối phương kia nhìn như điên cuồng kỳ thực duy nhất chiến thuật ý đồ lục nhiên bỗng nhiên ngầm đầu ánh mắt vượt qua kính viễn vọng mắt thường đã có thể rõ ràng nhìn thấy kia c h i ế c màu xám tương đối yêu Khoảng cách c và mệnh lệ. mệnh ở vào thân tàu hai bên tia tám chỉ trải qua máy móc phi thăng cải tạo tự hình máy móc bạch tốt đủ trong đó phía bên phải bốn cái bông nhiên buộc phát ra bàng bạc động lực cắm sâu vào biển trong nước cung cấp khó có thể tưởng tượng chuyển hướng lợi bẫy đồng thời phần đuôi chủ tên lửa đẩy công suất đ ố n g nhiên tăng lên phun ra ra càng thêm nóng bỏng màu lam đ ô i lưu cả chiếc hành cung đ ố n g nhiên phía bên trái bên cạnh nghiêng ra một cái cự đại góc độ thân tàu cùng mặt biển mã sát tại m à u mực trên mặt biển ngạnh sinh sinh vạch ra một đạo cự đại mà tuyết trắng sôi trào s ó n g ấn ầm ầm to lớn quán tính để bong tàu bên trên tất cả mọi người thân hình thoát một cái nhưng nghiêm khắc huấn luyện để bọn hắn một mực đinh tại nguyên chỗ ngay tại cái này kinh tâm động phách lẩn tránh bên trong hãn hải hành cung hiệm lại càng s g p h ư ơ n g mạn thuyền khoảng cách thậm chí không đủ năm mươi mét có thể thấy rõ đối phương thân tàu bên trên bị đạn xuyên giáp cùng tinh có thể xạ tuyến xé rách miệng vết thương cùng cái tiếp như cũ tại máy móc di động khôi l ố i thân ảnh mà l i ê n tại cái này hai thuyền giao thoa khoảng cách kéo đến gần nhất chiến hạm địch kia hiện đầy vết thương bên cạnh mạn thuyền cùng kiến trúc thượng tầng cơ hồ không có chút nào che chắn bại lộ tại hành cung nọ pháo tầm bắn bên trong một s á t na này lục nhiên trong mắt hàng quang như là như thực chất nổ bắn ra mà ra trong lồng ngực khí tức cùng lực lượng toàn thân ngưng tụ tại trong cổ đối máy chuyển tin phát ra tiếng la ngay tại lúc này nọ pháo Hư hư hư hư. sớm đã căn cứ dự thiết chỉ lệnh điều chỉnh tốt túi đầu ngẩng đầu cùng tầm bắn tư tỉnh táo nhất lại lực lớn vô cùng hải vệ quỷ tinh nhuệ điều khiển mấy chục đỡ phong bạo chi nhãn tự động hóa nỏ pháo tại thời khắc này phát ra đinh thai n h ứ c góc nối thành một mảnh kinh khủng gà o t h é t những n à y cố định tại hành cung bên cạnh mạn thuyền trên trang giáp chiến tranh cự thú mỗi một lần kích phát đều kéo theo lấy khổng lồ thân tàu có chút rung động từng cây như là cỡ nhỏ công thành truy phẩm chất chiều dài vượt qua ba mét mũi nhọn lóe ra phá giáp t u quang hạng nặng nỏ mũi tên bị tích xúc đến cực h ạ n có g i n g thế năng đ phát ra thuê lương đến đủ để đâm rách mảng nhị phá không dít lên lấy gần như thẳng đứng khó khăn nhất phòng ngự góc khúc xà độ như là thiên thần ném ra trừng phạt chi mâu hung hăng đánh tới hướng gần trong gang tấp chiến hạm địch bong tàu đ à i chỉ huy cũng bất luận cái gì n ô ra kiến trúc thượng tầng vê n h dầm dầm dầm liên miên bất t u y ệ t đinh h a i nhức góc t i ế n g nổ như là trên trăm đạo lôi đ ỉ n h tại cùng một nháy mắt tại kia phiến chật hẹp hải v ư ợ t nổ vang mấy chục cây hạng nặng nỏ mũi tên gần như đồng thời trúng đích mục tiêu đưa tới kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt đem hải huyền chi nhãn tiền trạng hạng cùng với xung nóng rực đến vạn vẹo không khí xung kích khí lãng thậm chí cách mấy chục mét mặt biển vẫn như c ũ đập vào mặt thổi đến hành cung bong tàu bên trên các chiến sĩ tay áo bay phất phới chiếu dọi đến mỗi một trường kiên nghị hoặc trên gương mặt g i ữ t ậ n đều một mảnh nóng bỏng màu đỏ bừng trong không khí tràn ngập ra gây mũi khói lửa cùng kim loại thiêu đốt khét lẹn khí tước khoảng cách gần như vậy gần như thiếp mặt bão hòa thức nỏ pháo tệ s ạ uy lực của nó có thể xưng hủy diệt tính đủ để đem bình thường bẹ gỗ thậm chí cỡ nhỏ sắt thép thuyền trong nháy mắt sẽ thành mảnh nhỏ chương ba trăm bảy mươi để tuyến con non Đương、đợt ư ơ n g thứ nhất m á n h liệt nhất bạo tạc khói lửa bị gió biển thổi tán một chút đám người ngưng thần nhìn lại chỉ gặp kia chiếc tiền trạm hạm kiến trúc thượng tầng đã bị tạc đến một mảnh hỗn độn nguyên bản ngắn gọn đài chỉ huy vạn mẹo biến hình như là bị cự lực nhào nặn g qua sát vụn bong tàu bên trên công trình phần lớn không cánh mà bay chỉ để lại cháy đen hải cốt cùng vẫn đang thiêu đốt hừng hực h ỏ a diễm thân tàu nhiều chỗ bước lên quần quận khói đặc nhìn qua thê thảm vô cùng nhưng mà làm lòng người đầu trầm xuống chính là hạch tâm ở vào ngấn nước trở lên chủ thân tàu cứ việc hiện đầy vết lon cùng tổn hại nhưng như c ũ duy trì đ kia chiếc phảng phất cũng đã mất đi động lực tàn phá thuyền phần đôi u kia bị hao tổn tên lửa đẩy lại còn tại ngoan cường mà phun ra thỉnh thoảng dòng năng lượng thôi động thân thuyền chậm chạp mà chấp nhất lần nữa điều chỉnh phương hướng ý đồ như là như giỏi trong x ư ơ n g lần nữa hướng phía hãn hải hành cung tới gần mà đúng lúc này dị biến tái sinh từ kia bị tạc đến tàn phá không chịu đ ổ i đốt hỏa diễm thiêu đốt bong tàu lỗ hổng cùng cửa khoang về sau giống như nước thủy chiều manh m à tuân ra càng nhiều bóng người ước chừng hơn ba mươi thân ảnh thống nhất mặc cùng lúc trước những cái kia con dối đồng dạng màu xám cho chế p h ụ trong tay thuần một sắc tạo hình kỳ lạ, nòng súng bọn hắn mặt không biểu tình ánh mắt trống rông đến như là vực sâu trên mặt không có bất kỳ cái gì thuộc về vật sống cảm xúc thậm chí liền đối quanh thân hỏa diễm cùng bạo tạc hải cốt bản g có thể l à g tránh đều không có bọn hắn vừa xuất hiện không có bất kỳ cái gì cảnh cáo không có bất kỳ cái gì chiến thuật lẩn tránh động tác tựa như cùng bị thống nhất kích hoạt giết chóc chương trình nâng lên họ n g súng hướng phía khoảng cách gần nhất ở vào hành cung bên cạnh mạn thuyền tuyến ngoài cùng hải phệ quỹ quân đoàn cùng hải k ỉ n h tộc chiến sĩ trật liệt bắt đầu điên cuồng bất kể đạn dược tiêu hao bàn phá cốc cốc cốc cốc cốc. dây đặt tiếng súng trong nháy mắt vượt trên sóng biển cùng h hình thành một mảnh trí mạng bão kim loại đổ ập xuống trụt vào hành cung t r ậ n liệt nâng thuẫn đứng tại trận liệt hàng trước nhất hình thể hùng tráng nhất một hải kính tộc tiểu đầu một cát cơ phát ra như là như sấm r ề n gầm thét mệnh lệnh tất ra nghiêm trình huấn luyện các chiến sĩ phản ứng mau lẹ bang bang bang đứng ở hàng trước hải phệ quỷ các chiến sĩ động tác đều nhịp cầm trong tay kia hai mặt nặng nề vô cùng biên giới lóe ra năng lượng ra cô quang mang hợp kim h á p thuẫn đông nhiên đông nhiên trên bong thuyền tấm chắn biên giới chặt chẽ dựa vào trong nháy mắt tại trận liệt phía trước nhất hợp thành một đạo kín không kẽ hở lóng lánh băng lánh kim loại k một à h ì n h c n giây t sau như mưa to đạn liền hung hăng ngày tới vô số tia lửa tại tâm chắn mặt ngoài cùng hải kinh tộc chiến sĩ trọng giáp bên trên liên quần bắn tung tóe phát ra liên miên bất tuyệt giận người tiếng kim loại va chạm cùng năng lượng trôn vùi nhỏ bé suy vang đặc chế đạn xuyên giáp đầu mặc dù uy lực không tầm thường nhưng tại đối mặt tầng này trùng được thêm trải qua thiết kế tỉ mỉ hạng nặng phòng ngự lúc vẫn như cũ lộ r a lực có chưa đến tuyệt đại đa số đều bị vững vàng ngăn cản ở ngoài khó mà xuyên thấu cái này thép máu và l ử a thịt cấu trúc t ử v o n g tuyến mà số ít góc độ xào trá vượt qua hàng phía trước phòng ngự bán hướng phía sau lăng điểm tiểu nhiễm chờ viễn trình trợ giúp đơn vị đà l ạ c thì tại cách cách các nàng còn có vài thước xa lúc liền bị tầng kia từ đầu đến cuối bao phủ hành cùng khu vực h ạ c tâm giờ phút này đã tăng lên đến cường độ cao nhất màu lam nhạt cơ sở tấm chắn năng lượng nhẹ nhó đạn đụng vào nhu hòa lại cứng cỏi năng lượng màng ánh sáng bên trên chỉ là đẩy ra từng vòng từng vòng yếu ớt như là sóng nước gọn sóng tựa như cùng lâm vào v ũ bùn động năng bị cấp tốc hấp thu hầu như không còn cuối cùng vô lực biến hình rơi xuống nhập xuống phương quần c u ộ n biển trong nước chưa thể đối hậu phương yếu ớt viễn trình đơn vị tạo thành bất cứ uy hiếp gì tình hình chiến đấu bày biện ra một loại cực kỳ quỵ dị lại nghiêng về một bên trạng thái kia chiếc tàn phá tiền trạm thuyền bên trên thuyền viên n ó m phản phát hoàn toàn không có, có ý thức đến trong tay bọn họ súng ống bắn ra đạn căn bản là không có cách xuyên tấu hãn hải hành cung tỉ mỉ cấu trúc kiên cố phòng tuyến. bọn hắn vẫn như c ũ n h ư là thiết lập tốt chương trình máy móc chết lặng không biết mệnh mọi địa tiếp tục không ngừng mà hướng phía kia mặt lóng lánh kim loại hàn quang hợp kim thoát tưởng cùng hậu phương tầng kia n h ạ t năng lượng màu xanh lam hậu thuẫn máy móc huynh tả hỏa lực bọn hắn hành động hình thức khô khan tới cực điểm ngoại trừ bóp có cái này đơn một động tác bên ngoài cơ hội nhìn không đến bất luận cái gì thuộc về người sống chiến sĩ chiến thuật tố dưỡng không có tìm kiếm công sự che chắn không có giao thế xa kích không có hỏa lực sau khi áp chế cơ động thậm chí không có bởi vì đồng bạn ở bên người trần chờ chút nào hoặc bạo động bọn hắn liền như thế thẳng tắp đứng đang thiêu đốt c h e kín hải cốt b o n g tàu bên trên như là cố định cái bia vị tiến hành hiệu suất thấp bắn phá loại này cứng ngắc cùng chết lặng để bọn hắn t ạ i nghiêm chỉnh huấn luyện hãn hải hành c u n g quân coi giữ trước mặt thành tuyệt hảo bia sống hành c u n g bên này viễn trình xạ thủ nhóm cơ hội không cần quá nhiều điều chính nhất là cảm giác nhạy cảm tiện thuật siêu phàm lăng cùng những cái kia trải qua người thằn lằn khoa học kỹ thuật phụ trợ nhắm chuẩn hệ thống cùng khắc nghiệt huấn luyện bắn tỉa hải vệ quỷ tinh nhuệ xạ thủ càng là cho thấy kinh người độ chính xác、Hiu. xanh biết năng lượng mũi tên như là ủng có sinh mệnh gián độc luôn có thể từ tấm chắn khe hở hoặc là chiến hạm địch hàng rào chỗ tổn hại chui vào tinh chuẩn không có vào một thuyền viên c á i c h á n hoặc ngực ẩm ẩm ẩm hải vệ quỷ xạ thủ nhóm thì áp dụng ổn định mà hiệu suất cao điểm sạn hải dương bá chủ hạ sốt dữ phân tại bọn chúng trong tay vững như bàn thạch mỗi một phát đạn xuyên giáp đều mang mục tiêu rõ rệt dễ dàng x é rách những cái tia thuyền viên trên thân nhìn như đơn bạc chế phục cùng hạ yếu ớt cụ thể màu đỏ sầm huyết hoa không ngừng tại chiến hạm địch bong tàu bên trên nổ tung c là một một bọn đến hắn tựa như là bị đột nhiên cắt đứt nguồn điện để tuyến con rối động tác im bặt mà rừng sau đó cứng đờ ngã xuống đất chống giông ánh mắt đến chết đều nhìn qua hư vô phía trước rất nhanh bong đ ầ u bên trên còn sót lại địch nhân đả quang ở trong tay loại kia ống n g ắ n súng tự động đạn dược mà phản ứng của bọn hắn vẫn như cũ chương trình hóa làm cho người khác dùng mình không có chút gì do dự trực tiếp vứt bỏ ở trong tay không kho treo máy vũ khí động tác hơi có vẻ vụ về phản p h ấ t khớp nối thiếu khuyết dầu bôi chân từ phía sau hoặc bên hông lấy ra một loại k h á c loại hình n ò n g súng tặng dài nhìn uy lực tựa hồ hơi lớn hơn một chút súng ống sau đó tiếp tục tái diễn kia sứt s ẻ o nhắm chuẩn cung bót c ò động tác trong lúc đó kia c h i ế c tổn hại nghiêm trọng chiến hạm đích cũng lẻ bắn mấy cái cỡ nhỏ kéo lấy đôi l nhưng những ngày lẹ tẻ phản kích tại hãn hải hành cùng đã toàn diện khởi động nhiều tăng cấp lập thể hóa phòng ngự hệ thống trước mặt lộ ra như thế tái nhuận bất lực vật lý phương diện bên trên có hải phệ quỷ cùng hải kinh tộc chiến sĩ dùng tâm chắn cùng thân thể tạo thành như là đá ngầm kiên cố tuyến đầu phòng tuyến lớp năng lượng trên mặt có bao trùm toàn thuyền tuyệt đại bộ phận khu vực cường độ bị vân di tăng lên đến cao nhất cơ sở tầm chắn năng lượng đạn hỏa tiễn đâm vào tấm chắn năng lượng bên trên bạo thành một quả cầu lửa sóng xung kích bị mềm dẻo màng ánh sáng tùy tiện hấp thu khuyết tán không ổn định năng lượng bắn r a vật thì tại trạm đến hộ thuẫn trong nháy mắt liền bị trong đó cùng trường năng lượng dẫn bạo hoặc bị lệnh hóa thành tư tán vẩy ra vô hại vụ ánh sáng những công kích này như là đầu nhập thâm thúy mặt hồ mấy cục đá khoảng trừng màu lam n h ạ t màng ánh sáng bên trên khơi dậy một chút không có ý nghĩa gợn sóng liền bị hành cùng cường đại phòng ngự hệ thống triệt để hóa giải trừ khử ở vô hình chưa thể đối hậu phương trận địa sẵn sàng đón quân địch các chiến sĩ tạo thành b như là không ngừng sinh sôi dây leo càng ngày càng m á n h liệt quấn quanh lấy lý trí của hắn những địch nhân này quá không đúng bọn hắn tựa hồ hoàn toàn vứt bỏ sinh vật bản năng nhất từ ta bảo vệ cùng chiến thuật lẩn tránh khái niệm đối gào thét mà đến đạn bên người đồng bạn liên tiếp ngã xuống nhìn như không thấy lẫn nhau ở giữa cũng không có chút nào giao lưu hợp tác phản phất mỗi một cái đều là độc lập phong bế đơn nguyên bọn hắn phương thức chiến đấu thô giáp khô khan t h ấ p hiệu thậm chí ngay cả nhất nghiệp dư nhất đám ô hợp thổ phỉ cường đạo cũng không bằng chí ít thổ phỉ còn hiểu đến sợ chết hiểu được tìm công sự che chắn bọn hắn có trong truyền thuyết hải huyên trí nhãn tứ ngược trăm năm để vô số chủng tộc nghe tin đã sợ mất mật tại ác tổ chức dưới trướng chính là loại này mặt hàng lục nhiên sau này trước mắt thắng lợi đến quá mức thông thuận quá mức tùy tiện ngược lại giống như là một tần mê vụ để tâm hắn sinh mãnh liệt cảnh giác luôn cảm thấy tại này quỷ dị bình tĩnh phía dưới ẩn giấu đi càng sâu càng b ế y nhưng vô luận hắn như thế nào tập trung tinh thần quan sát đối phương tan tác đều là thật sự không thể cãi lại phe mình thế công như là liệu nguyên liệt hỏa tinh chuẩn mà hiệu suất cao địch nhân thì như là được thiết lập tốt chương trình dơm dạ b i ê n ngắm tại hỏa lực dày đặc hạ liên miên nga xuống trận tuyến bị không ngừng nén hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ có lẽ cái này thật chỉ là một chi ngoại vi dù n g cho chấp hành đơn giản nhất t r i n h sách cùng quấy dối nhiệm vụ tiêu hao tính pháo hồi bộ đội đi lục nhân chỉ có thể tạm thời như thế phỏng đoán cưỡng ép đệ xuống trong lòng t i ê càng ngày càng đ ậ bất an đem toàn bộ tinh thần chuyên chú vào trường không trước mắt tiết tấu chiến đấu vô luận như thế nào? trước triệt để cầm xuống chiếc thuyền này không chế lại cục diện lại nói tại hãn hải hành cung tuyệt đối hỏa lực ưu thế cùng nghiêm mật phòng ngự hệ thống trước mặt thanh lý tàn quân công việc tiến triển cấp tốc tiếng súng nọ pháo anh minh cùng năng lượng xạ tuyến phá không dít lên tạo thành trận này đơn phương nghiền ép dọc chính bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ kia chiếc tàn phá chiến hạm địch bong tàu bên trên lại cũng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào có thể đứng thẳng thân ảnh tầm mắt đi tới chỉ còn lại đầy đất bờ bộn vạt mẹo kim loại hải cốt lít nha lít nhít chải đầy đất đồng theo v à đạn các loại hình bị ném vứt bỏ hoặc tổn hại quá chạy xuôi màu đỏ sầm màu đen dần dần băng lanh thi thể toàn bộ mặt biển chiến trường lâm vào một loại đột nhiên xuất hiện yên tĩnh ngừng bắn các đơn vị bảo trì cảnh giới chú ý quan sát bốn phía hải vực cùng dưới nước lục nhiên quả quyết hạ lệnh đinh hai nhức cóc thương pháo thanh im b ặ t mà rừng như là bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên cắt đứt trong chốc lát trên mặt biển chỉ còn lại chiến hạm địch hải cốt phát, hỏa diễm thiêu đốt phát ra đ ô n đốt bạc hưởng cùng sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh hai chiếc thân tàu lúc phát ra như là như nước nợ trầm thấp tiếng vang loại này từ cực động chuyển thành cực phản, để bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn nữa lục nhiên m ư ợ n nhờ k í n h viết vọng cẩn thận mà cẩn thận quan sát kia chiếc tính mịch chiến hạm địch thật lâu xác nhận đối phương bong tàu bên trên đã không cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu cũng đã không còn bất kỳ vũ khí nào hệ thống ý đồ khởi động p h ả n kích hắn trong mắt lóe lên một tia quyết đoán lúc này thông qua máy truyền tin hạ đạt chỉ lệnh mới hành cung phòng điều khiển chậm chạp tới gần mục tiêu chiến hạm địch bảo trì khoảng cách an toàn chuẩn bị tiến hành tiếp mạn g thuyền làm việc phi nguyện chọn lựa một chi tinh nhuệ đột kích tiểu đội cùng ta làm tốt lên thuyền kiểm tra chuẩn bị vụ phải cẩn thận đề phòng khả năng tồn tại cạm bẫy hoặc chưa phát hiện hắn dừng một chút ánh mắt sáng rực tiếp cận k i a chiếc mặt dù tàn phá nhưng chủ thể kết cấu vẫn như c ũ hoàn hảo màu xám cho thuyền chiếc thuyền này bản thân cùng trên đó khả năng tồn tại thiết bị số liệu đều rất có giá trị nghiên cứu nếu như điều kiện cho phép nên thử dùng bệ gỗ hạch tâm hấp thu d u n g hợp nhìn xem có thể hay không đem chiếc này chiến hạm địch kỹ thuật cùng kết cấu biến hóa để cho bản thân sử dụng Khổng lộ hãn hải hành cung chậm rãi điều chỉnh nó k i a n h ư núi cao thân thể như là dưới biển sâu cự kình tại ở gần đã bất lực dãy rủa con n g ồ i cuối cùng nương theo lấy một trận trầm muộn kim loại tiếng ma sắc vang vững vàng tiếp h tựa vào kia c h i ế c đã triệt để tê liệt vẫn thiêu đốt lên cho tàn tiền chạm thuyền bên cạnh hai chiếc hình thể tương đương thuyền cũng dựa vào tạo thành rất có lực trùng kích hình tượng lục nhiên không chút do dự cầm trong tay trôi này vụ vụ dần dần hơi thở vẫn thiết trường thường túc hạ phát lực thân hình như diều hâu mạnh mẽ thứ tung người một cái n h y lên chiến hạm địch kia tàn phá không chịu nổi che kín vết cháy cùng sệt sệt vết máu bong tàu. Dưới chân trong không khí hôn tạp dày đặc gây mũi mùi khói thuốc súng làm cho người buồn nôn mùi máu t a n h cùng một loại khó mà hình dung cùng loại dầu máy hỗn hợp có một loại nào đó chất hữu cơ mục nát sau quái dị mùi đủ để cho thường nhân cho v á n g phi nguyệt như là bóng đen theo sát phía sau lặng yên không một tiếng động rơi ở bên người hắn trong tay nàng đường đao thoái nguyệt đã hoàn toàn ra khỏi vỏ băng lanh lơi đao tại chiến hạm địch thiêu đốt ánh lửa chiếu rọi lưu chuyển lên xâm nhiên hàng quang đôi mắt cảnh giác quét mắt bong tàu bên trên mỗi một chỗi một cái khả năng giấu kín nguy hiểm nơi hẻo lánh ngay sau đó một đội từ cũng động tác mau lẹ leo lên chiến h ạ m địch bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện không cần quá nhiều chỉ lệnh liền tự động phân thành mấy cái chiến đấu tiểu tổ lấy tiêu chuẩn chiến thuật đội hình bắt đầu cẩn thận mà hiệu suất cao lục soát t u y ể n các cái khu vực tổn hại khoang vạn vẹo thông đạo c ũ n g bất luận cái gì khả năng ẩn giấu đi cá lọt lưới hoặc trí mạng cảm bẫy nơi hẻo lánh kim loại đế dày giống tại vỡ vụn tạp vật bên trên thanh â m tại t ĩ n h mịch trên thuyền lộ g a phá lệ rõ ràng lục nhiên không nhìn cái này làm cho người cực độ khó chịu hoàn cảnh ánh mắt sắc bén bước nhanh xuyên qua ngộn xộn thi thể cùng t i ê u đốt hai cốt hắn hít sâu một hơi cướp ép đẻ xuống trong lòng kia càng thêm nồng đậm cảm giác bất an đem một tay nắm vững vàng đặt tại kia tương đối hoàn hảo xúc tu lạnh buốt màu xám cho kim loại thuyền sát phía trên hắn hai mắt nhắm lại toàn lực tập trung tinh thần nếm thử dẫn động thể nội kia cùng hành cung hạch tâm chặt chẽ tương liên thôn vệ chi lực phát động cấp độ ss s đặc thù đ ạ o cụ duy nhất b ẽ gỗ hạch tâm dung hợp hiệu quả chương ba trăm bảy mươi hai thi thể d ị biến chương ba trăm bảy mươi hai thi thể d ị biến dựa theo dĩ vãng vô số lần kinh nghiệm vô luận là thôn vệ vật liệu gỗ vật liệu đá vẫn là dung hợp cao cấp hơn người thản l ằ n khoa học kỹ thuật tạo vật chỉ cần mục tiêu vật dẫn ở vào vô chủ hoặc nhưng cùng hóa trạng thái hạch tâm liền sẽ lập tức sinh ra hấp lực cường đại bắt đầu phi tốc phân tích kết cấu rút ra khả năng lượng dung hợp kỳ đặc tính cuối cùng hóa thành hãn hải hành cung trường thành tư lương nhưng mà một giây hai giây ba giây trong dự đoán kia quen thuộc như là vòng xoáy bắt đầu rút ra năng lượng thôn vệ cảm giác cũng không xuất hiện dưới bàn tay kia màu xám cho kim loại lạnh lùng như cũ mà cừng rắn không có bất kỳ cái gì năng lượng bị dẫn động bị rút lấy bị dung hợp dấu hiệu phán phất hàn án lấy chỉ là một khối bình thường bất quá lần thứ ba hãng cơ hồ điều động tự thân có khả năng trưởng không cực hạn năng lượng đem nó quán chú tới bàn tay cùng thân tàu tiếp xúc điểm tinh thần lực cao độ ngưng tụ đạt đến dĩ vãng khởi động hạch tâm thôn phệ công năng lúc đều cực ít vận dụng các giá trị cường độ vẫn như cũ không phản ứng chút nào tia chiếc tàn phá thuyền như cùng một cái hoàn toàn phong bế cách biệt năng lượng h ấ p dương cự tuyệt hết thể ngoại lai lực lượng dò xét cùng dung hợp chuyện gì xảy ra lục nhiên bỗng nhiên thu về bàn tay phản p h ấ t bị lực lượng vô hình bỏng đến mi tâm trong nháy mắt vận thành một cái khắc sâu chữ xuyên trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng bỗng nhiên kéo lên ngưng trọng vẻ gỗ hạch tâm vậy mà không cách nào hấp thu cái này sao có thể từ hắn thu hoạch được cái này hạch tâm đến nay chỉ nếu như bị phán định vì tài nguyên hoặc nhưng dung hợp tái cụ tồn tại đều không ngoại lệ đều có thể bị thôn vệ chuyển hóa trước mắt loại tình huống này trước nay chưa từng có trừ phi một cái băng lạnh đến giống như rắn độc suy nghĩ vội vàng không kịp chuẩn bị chui lên trong lòng của hắn để hắn lưng trong nháy mắt lướt qua một tia nhỏ không thể thấy ý l ệ n h trừ phi chiếc thuyền này cũng không phải là vô chủ chẳng lẽ chiếc này nhìn như đã bị triệt để phá hủy tất cả thuyền viên đều đã bị thanh trừ thuyền bên trên còn ẩn giấu đi những người khác ngay tại lục nhiên bởi vì bệ gỗ hạch tâm không cách nào hấp thu thuyền má cao mày trong lòng điểm khả nghi mọc thành bùi thời khắc phụ trách lục x o á t đông đảo hải vệ quỷ tinh nhuệ cũng đã hoàn thành đối cả chiếc chiến hạm địch sơ bộ g i xét nao n a u trở về bên cạnh hắn Bọn chúng n d ù vậy tại sao lục nhiên nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm như là bị vô hình tay giữ lại yết hầu vẹn gỗ hạch tâm chỗ tuân theo tầng dưới chót quy tắc tuyệt sẽ không phạm sai lầm nó không cách nào hấp thu liền mang ý nghĩa tại một loại nào đó cấp độ càng sâu có lẽ là thế giới quy tắc phương diện giới định bên trên chiếc thuyền này y nguyên có chủ có một cái bị quy tắc công nhận người sở hữu tồn tại nhưng cái này chủ ở đâu ánh mắt của hắn như là hai đạo băng lãnh đèn pha của sáng đông nhiên lần nữa nhìn về phía bong tàu bên trên những cái kia n g ồ n ngang lộn xộn tư thái và mẹo chạy xuôi màu đỏ sầm máu đen thi thể bên trên những lỗ hồng này ánh mắt cứng ngắc tứ chi hào không sức sống t r ạ thái một cái làm cho người dùng mình đủ để cho huyết dịch đông kết suy nghĩ như là xe rách bầu trời đêm trắng bệnh tiền điện đông nhiên h ạ c h qua trong đầu của hắn. Chẳng lẽ bọn chúng còn chưa ngọn cụ tỏi hoặc là nói bọn chúng tử vong cũng không phải là đúng nghĩa kết thúc cái này dọa người suy nghĩ dâng lên trong n y mắt phản phất trong cõi u minh có một bàn tay vô hình nhấn xuống cái nào đó kinh khủng c h ớ t mở chính là vì xác minh hắn cái này xấu nhất phỏng đoán di biến nảy sinh ây rồi ha ha ha một trận khiến người tê cả ra đầu hàm răng m ỏ i n h ư quái dị tiếng vang đột n g ộ t tại t ĩ n h mịch đến chỉ còn lại hỏa diễm đôm đốp âm thanh bong tàu bên trên văng lên thanh âm kia giống như là mục nát xương q u t bị lực lượng khổng lồ cưỡng ép và gãy ma sát lại giống là gì x é bánh răng tại cưỡng ép nhảyến răng tràn đầy không phải người làm cho người cực độ khó chịu cảm nhận thành âm nơi phát ra rõ ràng là khoảng cách lục nhiên gần nhất một bộ thi thể chỉ gặp cũ kia mặt hướng hạ nằm sấp lấy thi thể một cánh tay bỗng nhiên không có dấu hiệu nào lấy một loại hoàn toàn trái với nhân thể sinh lý kết cấu phương thức đảo ngược bóp méo một trăm tám mươi độ cánh tay làn r a cùng cơ bắp tại kịch liệt lực lượng hạ bị x é n ứ t phát ra vải vóc vỡ vụ n tiếng vang lộ ra cũng không phải là bình thường xương cốt mà là một loại nào đó lóe ra ảm đạm kim loại sáng bóng tre kín tinh mịn tuyến đường quỷ dị kết cấu kia đảo ngược vạn vẹo bàn tay năm đốt ngón tay phát ra lốp bút bút b đầu ngón tay b ô n g nhiên bắn ra như là dao cạo sắc bén kim loại trào nhận đồng thời nó cánh tay dưới làn da đồ vật bắt đầu điên cuồng địa như là vô số con run núp ních vành trướng trong nháy mắt đem kia thân nguyên bản vừa người màu xám cho chế phục nước vỡ x é rách bộc lộ ra là càng nhiều đan sen màu đỏ sầm sinh vật tổ chức cùng băng lãnh kim loại cấu kiện không ngừng v ạ n mèo biến hình kinh khủng cảnh tượng cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền bong tàu bên trên càng nhiều thi thể bắt đầu đồng bộ run dày có rút bọn chúng như là bị vô hình điện cao thế lưu xuyên qua thân thể mất tự nhiên run dày kịch liệt tứ chi l phát ra giày đặc răng rắc xương cốt tiếng vỡ vụn hoặc là nói là kết cấu bên trong sụp đổ âm thanh phốc phốc x o ẹ t nương theo lấy liên tiếp khiến người tê cả ra đầu dạ dày buốc lên huyết đ ụ c xé rách âm thanh bong tàu bên trên từng câu nguyên bản nằm bất động thi thể như là bị thổi phồng lại n ứ t vỡ khí cầu trên thân kia thống nhất màu sáng cho chế p h ụ bị nội bộ điên cuồng tăng vọt vặn vẹo vật thể ngạnh xinh xinh no bạo xé rách bại lộ tại ánh lửa cùng trời dưới ánh sáng tuyệt phi nhân loại vốn có huyết nục chi khu cảnh tượng kỳ quái đủ để cho bất luận cái gì tâm trí bình thường người lâm vào điên cuồng khoảng cách lục nhiên không đến mười m một bộ thi thể xương bạ vai bộ vị mánh đâm ra vài gốc mang theo chất nước dịch nhởn như là biến dị bạch t ổ xúc tu ám tử sắc chất thịt roi cần những này roi cần trên không trung như là có được tự chủ sinh mệnh điên của múa quật phát ra phá không gào thét biên giới lóe ra chẳng lành đũ quang khác một bên một bộ mặt hướng bên trên thi thể phần lưng dọc theo xương sống vị trí đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ thủng to lớn x â m bạch xương cốt xoay tròn mà ra nhưng này cũng không phải là xương người mà là lóe ra băng lãnh kim loại hạ quang như là biển sâu quái ngư vây lưng g ữ tợn cốt t ứ biên giới sắc bén như đao càng xa xôi một cái vừa mới còn tại co giật thi thể cả cái cánh tay làn r a như là thấp kém vỏ cây từng khúc chóc ra hiện lộ ra phía dưới bao trùm lấy nặng nghề thâu giáp giáp sắc kinh khủng kết cấu mà cánh tay cuối cùng thình l i n h biến hình bành trướng biến thành một cái đủ để cắt đoạn sắt thép che kín răng cơ to lớn càng cua lúc khép mở phát ra cùng c ụ m tiếng kim loại va chạm kinh sợ nhất không ai qua được chỗ đầu lâu tia d i biến có đầu lâu n h ư là hòa tan tượng sáp biến hình kéo dài miệng không bị khống chế vỡ ra đến bên hay lộ ra bên trong lít nha lít n h í hiện lên hình khuyên phân bố như là bẩy man man tầng tầng lớp lớp chương 373, kỹ thuật cải tạo sinh vật chương 373, kỹ thuật cải tạo sinh vật bọn chúng hình thể tại ngắn ngủi mấy hơi thở như là lên men bành trướng gần như gấp đôi nguyên bản miễn cưỡng duy trì loại người hình dáng bị các loại vạn vẹo ghép lại cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau sinh vật biển đặc thù triệt để thay thế bao trùm tản mát r a nồng đậm đến làm cho người buồn nôn hỗn hợp huyết tinh biển sâu nước bùn cùng một loại nào đó hóa học dược t ể gây mùi hôi thối toàn bộ b o n g tàu tại trong n h y mắt từ một cái che kín thi thể chiến trường biến thành một cái đ i ê cuồng hỗn loạn tràn ngập không thể diễn t ạ vạn vẹo hình thể đủ để cho bất luận cái gì mắt thấy người lý trí cuồng rơi quái vật kinh khủng ấp t r ợ n quả nhiên không phải người lục nhiên con n g ư ờ i đ ỗ n g nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim thấy l ạ n h cả người từ lòng b à n chân bay thẳng đỉnh đầu nghiêm nghị hét lớn thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh cùng nghĩ mà sợ mà mang tới một tia chính mình cũng chưa phát giác hàng rộng toàn thể rút lui lập tức từ bỏ tiếp mặt thuyền lui về hành cung hắn rốt cục triệt để minh bạch vì sao luôn cảm thấy những n à y thuyền viên ánh mắt trống r i ố n g động tác cứng ác hào không sức sống vì sao bẹ gỗ hạch tâm sẽ phán định chiếc thuyền này có chủ vì sao bọn chúng tử vong dễ dàng như thế bọn chúng căn bản cũng không phải là cái gì binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện thậm chí không phải bình thường trên ý nghĩa sinh mệnh bọn chúng liền là một đám hất lên ra người quái vật là hải huyên chi nhãn kia khinh nhuần sinh mệnh điên cuồng v ậ n vẹo sinh vật cải tạo kỹ thuật dưới đại lượng sản xuất ra dùng cho chấp hành tự sát thức nhiệm vụ dị dạng sản phẩm những quái vật này chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu liền chỗ vì loại nào đó ngủ đông hoặc ngụy trang trạng thái thẳng đến tiếp mạng thuyền chiến đấu bộc phát hoặc là tiếp thụ lấy cái nào đó đặc biệt chỉ lệnh mới có thể xé rách ngụy trang hiện lộ ra cái này vì thuần pí rết chóc mà thiết kế kinh khủng chân hiện tại bên trong hàng hóa mới chính thức bắt đầu triển lộ trí mạng g i a g nhanh nghiêm chỉnh huấn luyện hải vệ quỷ các chiến sĩ không chút do dự tại tiếp vào rút lui chỉ lệnh trong nháy mắt liền lập tức từ bỏ còn chưa hoàn thành lục x o á t trận hình bọn chúng như là thủy chiều xuống màu đen nước biển động tác mò l ẹ lại không loạn chút nào nương tựa theo cường đại tứ chi lực lượng từng cái mạnh mẽ phóng qua hai thuyền ở giữa kia không tính rộng lớn khoảng cách vững vàng trở xuống hãn hải hành cùng kiên cố trước bong tàu bên trên vừa về tới khu vực an toàn bọn chúng lập tức một lần nữa dựng lên trong tay hải dương bá chủ ạ sốt giật cùng các loại vũ khí hạ nặng g n nòng súng lạnh như băng đồng loạt nâng lên g ắ t gao khoa chặt đối diện chiến hạm địch bong tàu bên trên những cái kia chính tại hoàn thành cuối cùng cũng là kinh khủng nhất dị biến quái v ậ t kia từng mảnh từng mảnh màu đỏ sợ mắt m kép bên trong phản chiếu l â y ánh lửa cùng v ạ n b è o bóng ma chỉ có thuần t h í sắc ý mà không nửa phần lùi ư bước cơ hội là đồng thời hai bóng người đẹp đẽ lói lên lăng cùng phi nguyệt cũng trong nháy mắt xuất hiện tại chính cầm súng đoạn hậu lục nhiên bên tạnh trên khuôn mặt lạnh lẽo bao trùm lấy một tầng s ư ơ n g lạnh tinh hồng đôi mắt bên trong sát cơ cơ hồ yếu giật xuất lai、like. hai nữ nhìn xem chiến hạm địch bong tàu bên trên kia như là địa ngục chi môn mở rộng điên cuồng hỗn loạn c h ẳ n g cảnh tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên đều hiện đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng đây là lăng thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run r à y cảnh tượng trước mắt vượt ra khỏi nàng đối với tự nhiên sinh mệnh phạm vi hiểu biết hải huyên chi nhãn kiệt á c lục nhiên nữ tốc cực nhanh những này căn bản không phải người là bị bọn hắn dùng cấm kỵ kỹ thuật cưỡng ép cải tạo ra quái vật bọn chúng bình th hoặc là dễ dàng cho chấp hành thẩm thấu ẩn nút nhiệm vụ bọn chúng tự thân chính là trí mạng nhất nhất không thể dự đoán cơ thể sống vũ khí hắn trở tay gỡ xuống một mực lưng tại sau lưng vẫn thiết t r ư ờ n g thương nặng nề thân súng cảm nhận được chủ nhân mênh mông chiến ý, phát ra càng thêm rõ ràng vụ vụ rung động phảng phất tại khát vọng u ố n g máu không thể lại để bọn chúng an ổn hoàn thành biến dị chuẩn bị cận chiến t i ế t địch tất cả viễn trình hỏa lực bao trùm xạ kích không muốn tiết kiệm đạn dược cho ta hung hàng đánh xáo trộn bọn chúng tiếp tấu lục nhiên thanh n h ẫ như là lợi kiếm ra khỏi vỏ chém đinh chặt sát mệnh lệnh tức ra, hãn hải hành cung đầu này sắt thép cự thú lần nữa mở ra nó r ă n g nhanh Cốc cốc cốc đát. b o n g tàu bên trên tất cả trang bị hải dương bá chủ hải phệ quỷ bộ phận hải kinh tộc chiến sĩ cùng hậu phương điểm tiểu nhiễm b ọ n người lần nữa bóc cỏ càng thêm hừng hực càng thêm dày đặc ngọn lửa từ họng súng phun ra ngoài đặc chế đạn xuyên giáp như là bão kim loại hình thành mưa to hướng phía những cái kia chính tại bến i lĩnh dị kết cấu thân thể còn chưa hoàn toàn ổn định phòng ngự tương đối yếu kém quái vật trên thân điên cùng chút xuống ông h u số ít trang bị tinh có thể xạ tuyến thương tinh anh đơn vị cũng tỉnh táo bóp lấy cỏ súng t h n g đạo trói mắt năng lượng màu xanh lam giống như t ử thần nhìn chăm chú tinh chuẩn địa điểm bắn về phía những quái vật kia trên thân thoạt nhìn như là năng lượng hội tụ tiết điểm hoặc là khả năng có chỉ huy công năng đặc thù khí quan bộ vị càng hậu phương cố định phía trước b o n g tàu bên cạnh mạn thuyền phong bạo chi nhãn tự động hóa nọ pháo cũng phát ra chờ muộn điều chỉnh âm thanh h o n g pháo có chút đẹp thấp lập tức lần nữa phát ra đình thai nhức có gào thét từng cây như là cỡ nhỏ công thành truy hạng nặng n ỏ mũi tên kéo lấy thê lương gầm cối vạch phá không khí hung hăng đánh tới hướng quái vật tụ tập dày đặc nhất d i biến phản ứng mãnh liệt nhất khu vực giống t nổi giận cùng thuần túy hủy diện rục vọng quái dị gào thét cùng gào thét trong nháy mắt từ chiến hạm địch bong tàu trong bảy quái vật bạo phát đi ra vượt trên súng pháo hoanh minh làm lòng người thần chập trờn nhưng mà làm cho người kinh hai chính là những quái vật này lực phòng ngự tại hoàn thành bước đầu thân thể dị biến về sau vậy mà đạt đến một cái trình độ kinh người uy lực mạnh mẽ đạn xuyên giáp đánh vào bọn chúng d à y đặc như nham thạch giáp sát hoặc là những cái kia cứng cỏi đầy có gian ám tử sắc chất thịt trên s ú c tu thường thường chỉ có thể lưu lại một cái không sâu không cản hố bom tia lửa tung tóe lại khó mà tạo thành xuyên qua tính trí m ạ n thương hại nóng dực tinh t h i ê u đốt bọn chúng ra tổ chức dẫn phát một cốp rổ tê inốt đ cháy khét hôi thối màu lam điện xả tại bọn chúng bên ngoài thân t o á n loạn lại đồng dạng khó mà trong khoảng thời gian ngắn xuyên thủng nội bộ hạch tâm mà nọ pháo bạo tạ c sinh ra mãnh liệt sóng xung kích quả thật có thể đem một chút quái vật hung h ă n g vén bay ra ngoài thậm chí sẽ rách bộ phận tứ chi nhưng trừ phi là chính giữa khả năng tồn tại năng lượng hạch tâm hoặc là đầu yếu hại nếu không những ngày vạn vẹo sinh mạng thể đang lăn lộn vài vòng về sau không ngờ có thể rẽi r u lấy càng vạn vẹo tư thái một lần nữa bỏ lên phát ra càng thêm nga ngược gà g é t tại mạng ti giang khắp nơi năng lượng t r ù m sáng cùng không ngừng nổ tung ánh lửa cùng khói lửa bên trong những này đến từ vực sâu v ạ n mẹo tạo vật vậy mà ngạnh xinh xinh đ ỉ n h lấy hãn hải hành cùng hung mánh bao trùm thức hỏa lực từng cái hoàn thành cuối cùng hình thái cố định cùng thích chứng bọn chúng vung vẩy lấy tân sinh dính đầy chất nước dịch nhuần cùng vết máu kinh khủng tứ chi hoặc là giữ tợn càng cua hoặc là cồn u g vũ xúc tu hoặc là loẽ ra hàn quang quốc thứ bọn chúng kia chống r ô n g h ố c mắt hoặc là giày đặc mắc ép đồng loạt khóa chặt vẫn như cũ đứng tại chiến hạm địch bên giới như là đá ngầm ngăn trở bọn chúng xung kích hành cung đường đi lục nhiên, phi nguyệt cùng một cỗ hỗn hợp có thuần túy hủy diệt dục vọng cùng nguyên thủy cảm giác đói bụng khí tức của bạo như là thực chất mang theo tính ăn mòn tinh thần sóng xung kích từ gần đây mười đầu hình thái khác nhau quái vật trên thân ẩm vàng khuyết tán ra đến hung hăng v ọ t tới trận địa sẵn sàng đón quân địch ba người chừng ba trăm bảy mươi bốn ngăn chặn lan tràn nguy cơ chừng ba trăm bảy mươi bốn ngăn chặn lan tràn nguy cơ lục nhiên ánh mắt như điện s ắ p bén như chim ưng đi săn trước nhìn chăm chú nhanh chóng đảo qua toàn bộ biến thành huyết tinh luyện ngục chiến hạm địch bông tàu vẹn vẹn thô sơ giản mát ra nồng đậm nguy hiểm cùng hỗn loạn khí tức mà l có, có, thẳng, thẳng có thì giống như thái là đem hư thối hải tinh vạn vẹo xúc tu cùng không trọn vẹn thân thể thân thể vụng về liều hợp lại cùng nhau mấy cái mang theo rất hút chạy xuôi dịch nhấn xúc tu từ thân thể các nơi điên cuồng rối ra trên không trung múa may của loạn quật trên bom thuyền lưu lại đạo đạo tính ăn mòn vết tích thậm chí toàn thân bao trùm lấy không ngừng bài tiết dịch nhấn lóe ra chẳng lành bóng loáng tinh mị lân phiến đầu lâu bộ vị tìm không thấy ngũ quan chỉ có một mảnh không tách ra hợp tre kín hình khuyên răng nhọn rác hút cùng rác hút phía trên lít nha lít nhít làm cho người đầu váng mắt hoa mắt kép t ụ quần chính tiếp tục phát ra một loại có thể quay dày tâm trí để cho người ta bực bội muốn nói tần suất thấp t ế m ì n h mà cái này còn xa chưa kết thúc càng làm người sợ h ã i chính là tại bọn chúng t r u n g quanh còn có gần ngang nhau số lượng thi thể đang nằm tại sển sệt vũng n g ọ bên trong run dày kịch liệt có rút bọn chúng bên ngoài thân màu xám cho chế phục đã bị nội bộ điên cùng mọc thêm vạt mẹo không phải người tổ chức chống gần như trong suốt thậm chí xuất hiện đạo đạo liền ngân quần áo phía d những cái kia không thuộc về loài người khí quan giáp sát hoặc là nhúc nhích chất thịt kết cấu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng thành hình mắt thấy một giây sau liền muốn triệt để phá thể mà ra gia nhập trận này làm cho người san giá trị c ù n g rơi quái vật t h ị c t i ế n cứ việc hãn hải hành cung một phương dày đặc đạn phong bạo cùng năng lượng s ạ tuyến t không cách nào lập tức đánh giết những này ra dày thịt béo hoàn chỉnh thể quái vật nhưng cường đại động năng xung kích như là vô số trôi vô hình c h ọ n truy tiếp tục không ngừng mà hành o kích trên người chúng hữu hiệu, hiệu mà đưa nó nhóm áp chê ở nguyên địa làm rối loạn bọn chúng ý đồ công kích tiết ấu khiến cái này vừa mới thu hoạch được tân sinh giết chóc binh khí khó mà thông thuận mà di động cùng khởi s ư ớ n g hữu hiệu tập đoàn công kích vì hành cung bên này tranh thủ đến quý giá điều chỉnh thời gian đúng lúc này một trận nặng nề mà mau lẹ tiếng bước chân từ sau lưng chuyển đến k ỳ đào sóng sóng gấu cùng xoắn ốc c ầ m ba vị tộc trưởng đã tự mình mang theo riêng phần mình trong tộc tinh nhuệ nhất một nhóm chiến sĩ chạy tới lục nhiên bên người cùng hắn sóng vai đứng ở trận tuyến tuyến ngoài cùng bọn hắn nhìn trước mắt cái này viễn siêu tưởng tượng như là vực sâu cụ hiện hóa địa ngục cảnh tượng trên mặt mặc dù hiện đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng đối với sinh mạng bị như thế khinh nhuần p h ẫ n nộ trong mắt nhưng cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi chỉ có cháy hừng hực cùng chung mối thủ kiên quyết chiến ý hãn hải hành cung là nhà mới của bọn họ vườn bất kỳ cái gì uy hiếp được gia viên tồn tại đều phải bị triệt để vỡ nát lục nhiên các h ạ bọn ta chuẩn bị xong s ó n g s ó n g hùng tộc dài ồm ồm x i n chiến thanh âm như là biển sâu sấm rền nó hùng tráng hư ảnh ngưng thực vô cùng trong tay này cần mấy nhân loại tráng hư ảnh ngưng thực vô cùng trong tay tráng hư ảnh hư ảnh ngưng thức vô cùng t r n đầu đuôi loe ra h à n quang lạnh lẽ khát vọng đạp nát những cái kia v ẩ n v ẹ o q u á i v ậ t kỳ đào tộc trưởng không nói gì nhưng nó kia cơ chí ánh mắt đã đảo qua t o à n trưởng cốt trượng đỉnh tị thủy châu tản mát ra n u hòa lại kiên định q u a n mang h i ệ n nhiên đang chuẩn bị lấy một loại nào đó trùng tộc bí thuật x u â n úc gâm tộc trưởng thì có chút đưa tay phía sau nàng mấy hải loa tộc y ưu tú nhất ca giả đã nâng lên võ úc không linh vận luật bắt đầu lặng yên hội tụ chuẩn bị lấy sóng âm chi lực tham gia trận này siêu phàm chiến đấu lục nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh nguy cơ trước mắt như là băng lanh thủy triều vớt thần kinh của h ắ n trong nháy mắt liền làm r một khi kia gần m ộ ư ơ i bộ chính tại run dày kịch liệt gần như phá thể thi thể cũng thành công ấp quái vật số lượng đem trong nháy mắt gấp b ộ i đạt tới hai mươi đầu trở lên đến lúc đó tại cái này chật hẹp chiến hạm địch bong tàu bên trên bọn hắn đem đứng trước bốn phương t à n hướng liên tục không ngừng điên cuồng công kích áp lực sẽ hiện lên dãy số nhân bạo tăng hậu quả khó mà lường được nhất định phải thừa dị p bọn chúng vẫn còn tương đối yếu ớt hành động nhận hạn chế ấp giai đoạn lấy thế lôi đ ỉ n h và quân đoạt trước một bước đem nó triệt để thanh trừ mà những cái kia đã hoàn thành d i biến da dày thịt béo quái vật thì tiếp tục dựa vào hành cung cường đại viễn trình hỏa lực tiến hành ngắt chế ch không dành cho bọn chúng thông thuận công kích cùng tụ hợp cơ hội lại tùy thời từng cái tiêu diện mạch suy nghĩ rõ ràng chiến cơ c h ư ớ c mắt là qua nghe lục nhiên ngữ tốc cực nhanh thanh âm lại dị thường rõ ràng t i n h chuẩn chuyển vào bên người mỗi một vị hạch tâm chiến lược trong hai phi n g u y ệ t sóng sóng hùng tộc dài còn có ảnh vệ tiểu đội theo ta đột kích mục tiêu thanh lý tất cả chưa hoàn thành dị biến thi thể một tên cũng không để lại ánh mắt của hắn đảo qua lăng cùng xoắn ốc cầm lang xoắn ốc cầm trưởng viễn trình hỏa lực trợ giút cùng sóng âm quấy nhớ tuyệt không thể ngừng tiểu nhiễm người phụ trách cân đối bong tàu hỏa lực trọng điểm chiếu cố những cái hướng chúng ta đến gần hoàn chỉnh thể q u á c vật vì đột kích tổ sáng tạo thanh lý hoàn cảnh hành động minh bạch đám người tề thanh hướng hòa không chút do dự mạnh liệt chiến ý như là bị nhen lửa liệt diễm trong nháy mắt tại mỗi cá nhân trên người b ư ớ c lên đến đỉnh điểm bọn hắn biết rõ đây là ngăn chặn nguy cơ lan tràn mấu chốt một kích hành động lục nhiên ra lệnh một tiếng thân hình dẫn đầu như l à n h ư đạn pháo mánh liệt bắn mà ra ám sát hợp kim hộ giáp tại ánh l ử a chiếu dọi xẹt qua một đạo lạnh lẽo lưu quang vẫn thiết trường thương thẳng tắp chất chỉ mũi thương ngưng tụ một điểm hà mang thẳng đến gần nhất một bộ chính đang điên cuồng nhúc nhích thi thể vi n g u y ệ t cơ hồ cùng hắn sóng vai sâu ra thậm chí tại một ít trong nháy mắt càng mau một chút nữ võ thần chiến múa thiên phú đã y mắng mở ra quanh thân lẩn lẩn quanh quẩn lên nhàn nhạt, nhạt cơ hồ mắt trần có thể thấy huyết sắc luồng khí xoáy tốc độ của nàng lực lượng thậm chí đối nguy hiểm cảm giác đều tại thời khắc này đạt được toàn phương vị buộc phát thức tăng lên càng đáng sợ chính là nàng thời khắc này trạng thái người đao một thể cảnh giới để nàng cùng trong tay đường đao toái nguyệt pháng phát triệt để dung hợp đao tức là nàng ý chí kéo dài nàng tức là đao hồn cụ hiện lại không cần suy nghĩ chiêu thức biến hóa hết thể công kích đều do tâm nàng như là x é rách không gian q u ỷ mị mũi chân tại dính đầy vết máu bong tàu bên trên liên tục điểm nhẹ lưu lại một chuỗi mơ hồ tàn ảnh tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi mắt thường bắt giữ cực hạn cơ hồ là đám người vừa mới xông ra hai bước công phu nàng đã trong nháy mắt xuất hiện ở bảy tám mét bên ngoài một bộ chính đang điên cuồng bành trướng phía sau lưng quần áo đã triệt để x é rách vài gốc mang theo dịch nhuần mầm thị xúc tu chính liều mạng hướng ra phía ngoài c h u i ra bên cạnh thi thể không có hò hét không có tụ lực chỉ có một mảnh bỗng nhiên sáng lên băng lánh đến cực hạn đào quang phong bạo mà lại như là tinh mật nhất giải phẫu giải phẫu tinh chuẩn mà mau lẹ lướt qua c ố kia biến dị thi thể cái cổ tứ chi các đại quan tiết cùng phần lưng kia phồng lên đến sắc bạo tạc dị dạng nghĩa thịt đao quang lướt qua vô luận là cứng cỏi r a thịt ngay tại dị hóa xương cốt vẫn là kia buồn nôn n i h u thịt tổ chức đều như là dao nóng cắt mỡ bọ bị tùy tiện tách rời chương ba trăm bảy mươi lăm ruột h u ẫ n chương ba trăm bảy mươi lăm ruột h u ẫ n mấy hơi thở ở giữa c ố kia trước một giây còn tại kịch liệt dãy r u ộ n sắp phá kén mà ra thi thể tính cả trong đó bộ kia còn chưa hoàn toàn thành hình tản ra hôn luận khí tức quái vật hình th chia cắt thành mười mấy khối lớn nhỏ không đều khối vụn hô t ạ p màu đỏ sẫm máu đen cùng sền sệt dịch thể lốp bốp rơi là tà trên đất một chút tán rơi xuống đất khối thịt vẫn tại nương tựa theo còn sót lại bản năng có chút nút đ í c h xúc tu mầm thịt phí công quận mình mở rộng ý đồ một lần nữa kết nối gây dựng lại nhưng chủ thể kết cấu đã bị phi n g u y ệ t triệt để chặt đứt phá hương h ạ c h tâm dị biến năng lượng tiết điểm cũng bị đao khí c h n mùi rốt cuộc không tạo thành bất cứ uy hiếp gì cuối cùng chỉ có thể ở một trận càng thêm kịch liệt run dậy về sau triệt để chết cứng hóa vì đúng nghĩa thì chết phi nguyện thu lao mà đứng lưới lao b nàng thanh lanh ánh mắt đã khóa chặt mục tiêu kế tiếp một bên khác hải k ì n h tộc tộc trường sóng sóng gấu kia hùng tráng như núi thân thể chấn động mạnh một cái phát ra nhất thanh trầm thấp như viễn cổ kính ca nhưng lại tràn ngập cuồng bạo lực lượng gầm h ế t nó thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì phức tạp hoặc sức tưởng tượng kỹ xảo chiến đấu đối với hải k ì n h tộc mà nói thuần túy nhất lực lượng thường thường chính là hữu hiệu nhất công kích như là hình người hóa xe tăng hạng nặng mở ra bước chân nặng nề chấn động đến dưới chân tàn phá bong tàu đều đang dây liên dị trực tiếp phóng tới một cái khắc cỗ chính tại run dày kịch liệt bên ngoài thân quần áo đã có nhiều chỗ xe rá sóng sóng gấu to lớn cánh tay cơ bắp như là cầu lòng sôi s ụ p mà lên đem c h u i này nhìn xem liền khiến người sợ vỡ mật cánh cửa lớn nhỏ cự hình hợp kim chiến truy cao cao vung mạnh qua đỉnh đầu chiến truy vạch phá không khí mang theo một trận trầm muộn p h o n g áp sau một khắc mang theo phảng phất có thể đánh nát sơn nhạc vạn quân lực chiến truy như là sao băng rơi xuống đất hung hăng n ệ n xuống vê anh phốc phốc nhất thanh ngột ngạt như sấm tiếng vang sen lẫn khiến người tê cả ra đầu dạ dày bốc lên cốt nhục triệt để vỡ vụn nội tạng bạo tương đáng sợ tiếng vang cỗ kia đang thương thi thể tính cả trong đó bộ còn chưa hoàn toàn phá thể mà ra dị biến quái vật tại như thế tuyệt đối lực lượng trước mặt căn bản không có bất luận cơ hội nào để chống cự trực tiếp bị nện thành một bãi khó mà phân biệt nguyên trạng hỗn hợp có xương cắt bã thịt băng cùng s ề n s ệ t tổ chức mơ hồ thịt nát to lớn lực trùng kích thậm chí đem phía dưới vốn là biến hình kim loại bong tàu đều nện đến hướng phía dưới lõm một khối lớn b i kia thịt nát thật sâu khảm vào v ạ n mẹo thép tấm bên trong đương sóng sóng gấu như không có việc gì nâng lên kia dính đầy đỏ trắng ô h ế chiến trí lúc nguyên địa chỉ còn lại một cái nhìn thấy mà giật mình cái h hiện lộ rõ ràng g á i này thuần túy bạo lực mang đến trong nháy mắt hủy diệt cùng lúc đó lục nhiên cũng cầm trong tay vẫn thiết t r ư ờ n g thương thân hình linh động như gió mũi thương lóe ra trải qua phụ ma sau h ữ ám ô quang mang theo một cô thôn vệ sinh mệnh hàn ý ánh mắt của hắn sắp bén khóa chặt một bộ lồng ngực như là ống bê kịch liệt chập trùng phảng phất một giây sau liền có cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật muốn phá ngực mà ra thi thể dưới chân hắn bộ pháp biến ả o tránh đi một con hoàn chỉnh thể quái vật vùng tới xúc tu rút kích trưởng thương như độc lòng xuất động tốc độ nhanh đến chỉ lưu lại một đạo quang tan ảnh mũi thương cũng không phải là lung tung đâm xuyên. mà là vô cùng tình chuẩn liên tục điểm tại thi thể vị trí trái tim mi tâm thức hải cùng phân bụng mấy cái năng lượng dị thường hội tụ tiết điểm thân súng phụ ma hút máu hiệu quả trong nháy mắt phát động một cỗ vô hình hấp lực từ mũi thương lan tràn ra cỗ thi thể kia bỗng nhiên cứng đở làn r a lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hôi bại khô gắt phản phất thể nội tất cả trình độ cùng sinh mệnh lực đều tại bị cưỡng ép rút ra trong đó bộ kia chính đang điên cuồng hấp thu năng lượng ý đồ hoàn thành cuối cùng dị biến quái vật hình thức ban đầu càng l ạ n như là bị bóp lấy mạnh mạnh ú c ních cấp tốc trở nên bất lực chậm chạm cuối cùng nương theo lấy một trận nhỏ x thi thể t vừa vào nước lập tức đưa tới tiềm phục tại biển sâu trong bóng tối đối mùi máu tơi cực độ mẫn cảm loại săn mồi một trận điên cùng tranh đoạt cùng căn xé lộn mấy vòng ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa liền chút bọt nước cũng không thường lưu lại mà kêu mười tên phụng mệnh hiệp đồng đội kích ảnh vệ thì như là trong đêm tối y mắng thu hoạch sinh mệnh từ thần hai người bọn họ một tổ phối hợp ăn ý hành động hiệu suất cao mà trí mạng có tiểu tổ cầm trong tay đặc chế nhiệt độ cao súng phun lửa ngọn lửa màu ư u lam phun ra mà ra đem run dậy thi thể tính cả trong đó quái vật hình thức ban đầu cùng nhau đốt thành cháy đen thang khối triệt để đoạn tuyệt sinh cơ có tiểu tổ thì cơ l ó e ra năng lượng quang mang sắc bén dao găm hoặc cánh tay l ư ớ i lao đao quang thời gian lập lụe liền đem mục tiêu tháo thành thang khối sau đó không chút lưu t ì n h đem chân cụt tay đ ứ t phân biệt đ á hướng phương hướng khác nhau hải vực phòng ngừa có bất kỳ gây dựng lại hoặc bị lợi dụng khả năng tại lục nhiên phi nguyệt s ó n g sóng gấu cùng ảnh vệ tiểu đội đám người ăn ý mà hiệu suất cao phối hợp xuống thanh lý những này còn tại ớ p giai đoạn uy hiếp tiềm ẩn công việc tiến triển thật tốc bất quá ngắn ngủi một hai phút chiến hạm địch bom tàu bên trên tất cả còn chưa hoàn thành cuối cùng d ị biến thi thể đã bị triệt để thanh trừ sạch sẽ tất cả tiềm ẩn nguy hiểm đều bị lấy nhất quả quyết triệt để nhất phương thức bóc chết tại trong trứng nước không để cho một đầu mới quái vật thành công gia nhập chiến đoàn giờ phút này khói lửa vẫn như cũ tràn ngập ánh lửa lẻ tẻ nhảy vọt trên chiến trường chỉ còn lại kia gần m ư ơ i con đã hoàn thành d i biến tại hành cũng tiếp tục không ngừng mưa bom bao đạn bên trong, gào thét gầm thét, điên bọn chúng đã mất đi tất cả đến tiếp sau n g u ồ n mộ lính bổ sung c h i t để biến thành bị vây ở lưới hỏa lực bên trong một mình hoàn toàn bại lộ tại hãn hải hành cung cường đại lập thể hỏa lực đà kích phía dưới ngay tại lục nhiên mấy người lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn thanh lý những cái kia còn chưa hoàn thành d ị biến thi thể lúc bong tàu bên trên kia gần mười con đã hoàn thành cuối cùng t h u biến tản ra hôn loạn cùng bạo ngược khí tức quái vật cũng không phải ngồi chờ chết b i ế n g nắm bọn chúng đỉnh lấy hãn hải hành cung như là mưa to gió lớn chút xuống mà đến đạn phong bạo cùng thỉnh thoảng tính anh kích hạng nặng nọ pháo bắt đầu thể hiện ra làm sinh vật cải t trong đó hai con ở vào phía trước nhất tiếp nhận hỏa lực mạnh nhất quái vật đối mặt cơ hồ kín không kẽ hở kim loại mưa đạn lại không hẹn mà cùng làm ra kinh người tương tự cử động bọn chúng cái kia vốn là vật mẹo ghép lại vết tích rõ ràng thân thể phía trước huyết nhục cùng cứng rắn giáp s á t như cùng sống vật điên cùng nhúc đ í c h đẻ ép tăng sinh tại ngắn mùi hai ba cái hô hấp ở giữa liền cấp tốc trước người ngưng tụ cố hóa tạo thành hai mặt nặng nghề vô cùng mặt ngoài bẩy biện ra như là nham thạch thô lệ cảm nhận cùng quang trạch tự hình quy giáp thất bại cái này hiển nhiên là từ một loại nào đó biển sâu cự quy trong g e n cướp đoạt cũng sau khi cường hóa phòng ngự đặc tính chưa quy giáp tuấn h bài vừa vừa thành hình l i ề n t h ể hiện ra làm cho người l i ễ u l ư ớ i kiên cố độ Ấm, ẩm ẩm ẩm keng dày đặc đạn xuyên giáp cùng ngẫu nhiên phóng tới tinh có thể chùm sáng đánh vào to lớn rùa thuẫn mặt ngoài nổ tung từng đoàn từng đoàn trướng mắt hỏa hoa cùng năng lượng trôn v ù i vụ n ánh sáng phát ra ngột ngạt như đánh trông lớn tiếng vang đặc chế nỏ mũi tên va vào bên trên cũng chỉ có thể lưu lại một cái thật sâu vết lõm cùng giống mạng nhện vết d ạ n lại khó mà trong nháy mắt đem nó triệt để đánh xuyên chương ba trăm bảy mươi sáu chiến trường chiếc c t chương ba trăm bảy mươi sáu chiến trường chiếc c t cái này hai con quái vật như là cổ đại trên chiến trường đỉnh lấy pháo đài di động trọng trang bộ binh mạnh sinh sinh khiêng hãn hải hành cung hung mạnh viễn trình hỏa lực bao trùm n g n bước nặng nề g h mà kiên định mỗi một bước đều để tàn phá chiến hạm địch b o n g tàu có chút rung động bộ pháp cưỡng ép đẩy về phía trước tiến đúng là đối cứng lấy mưa bom báo đạn v ọ tới t cùng hãn hải hành cung mạng thuyền cơ hồ vị trí song song mà giờ khác này lục nhiên phi n g u y ệ t cùng song song gấu chờ hạch tâm cận chiến lực lượng chính là bởi vì thanh lý những cái kia chưa hoàn thành d i biến thi thể mà thân ở chiến hạm địch bom tàu trung hậu bộ trong lúc nhất thời không cách nào lập tức trở về viện b liên thôi dịp cái này trước mắt là qua phòng ngự đứng không kia hai con đỉnh lấy rủa thuẫn quái vật mánh phát ra nhất thanh hỗn hợp có gào thét cùng năng lượng nào đó thả ra gầm nhẹ thân thể cao lớn buộc phát ra tới hình thể không hợp trong nháy mắt lực bộc phát mang theo một c ố làm cho người buồn nôn nát p h ò n g ngang nhiên vọt lên vượt qua cuối cùng mấy thước khoảng cách trầm trọng đổ bộ đến hãn hải hành cung kiên cố trước bong tàu phía trên đông đông hai tiếng trầm m u ộ n tiếng vang như là trọng truy đánh tại trái tim của mỗi người quái vật kia nặng nghề thể trọng nện tại hành cung hợp kim bong tàu bên trên làm cho cả thân tàu cũng vì đó hơi chấn động một chút giống trong đó một con tương tự đem cự ngao cự giải dọa người thân thể cùng một loại nào đó loại người sinh vật thân thể cưỡng ép liều hợp lại cùng nhau quái vật vừa hạ xuống địa liền phát ra nhất thanh tràn đầy phá hư muốn cùng khiêu khích chí vị đ ế t thai gà o thét nó cơ kia đối đủ để đem xe tăng bọc thép đều cắt bỏ to lớn càng cua mang theo xe rách không khí gà o thét mở ra tráng kiện xoay ngược chi dưới liền muốn hướng phía bong tàu bên trên trận địa sẵn sàng đón con địch nhưng quyết thiếu đỉnh tiêm cường giả cận chiến chấn g i viễn trình hỏa lực trận liệt manh t i lên một khi bị nó xông vào trận hình bằng vào lực lượng kinh khủng cùng phòng ngự chắc chắn tạo hãn hải hành cung bên trên các chiến sĩ sớm đã không phải sơ lâm chiến trường tân binh liên tại quái vật đổ bộ phát ra gào t h é t cùng một máy mắt ổn định trận tuyến hải kinh tộc chống đi tới viên kỳ tộc chậm chạp dược tề chuẩn bị hải phệ quỷ hỏa lực đan sen phong tỏa nó tiến lên đường đi ở vào trận hình hậu phương điểm tiểu nhiễm cứ việc sắc mặt hơi trắng bệnh nhưng chỉ lệnh lại hạ đạt đến rõ ràng mà cấp tốc lâu dài hiệp đồng huấn luyện cùng thực chiến rèn luyện tại lúc này cho thấy hiệu quả g i n g đáp lại nó là hải phệ quỷ quan chỉ huy ạc ờ nhất thanh càng thêm lục nạn lại bao hàm sát ý gầm thét nó lợi trào hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên. chỉ lệnh im ắng truyền đạt trong n a y mắt nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch hải vệ quỷ các chiến sĩ như là màu đỏ sầm tử vong thủy triều mạnh liệt mà lên bọn chúng hành động mau lẹ như điện lại trật tự danh mạch phía trước nhất t h u ẫ n bài thủ cấp tốc tạo thành kiên cố hình cung phòng tuyến nặng nghề khiên kim loại trùng điệp bỗng nhiên trên bông tuyển phát ra chầm muộn tiếng va đập sau lưng trường mâu thủ thì từ tấm chắn khoảng cách bên trong hung hăng đâm ra lóe ra ưu hàn quang mang đặc chế trường âu như là rắn độc xuất động thẳng đến quái vật khớp nối cùng yếu hại càng có cầm trong tay hạng nặng chiến phủ đột kích đội viên từ cánh tấn h ô n g hăng b ổ về phía quái vật tương đối yếu ớt bên bụng cùng chân đốt bọn chúng lợi dụng tuyệt đối nhân số ưu thế cùng thiên truy bách luyện ăn ý phối hợp từ bốn phương tám hướng đồng thời phát động công kích như cùng một cái tinh vi mà trí mạng bàn kéo ngạnh sinh sinh đem đầu này hung hãn cự giải quái vật kéo chặt lấy chia ra bao vây tại bong tàu một bên cục bộ chiến trường khiến cho không cách nào xung kích bạn trận hạch tâm cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó một cái khắc đỉnh lấy nặng nghề dùa thuẫn hình thái như là bao chùm lấy u ám lân phiến mập mạp nhân ngư cùng mấy đầu chân nhắn xúc tu kết hợp quái vật cũng thành công bước lên hành cùng bong tàu nó kia h ù n g hăng rút hướng bột phía y đồ xé rách phòng tuyến hải kinh tộc các dũng sĩ nghiền nát nó cứ việc sóng sóng hùng tộc g i ả i bản nhân ngay tại nơi xa cùng những cái kia điên cuồng mọc thêm thi thể kịch liệt vật lộn nhưng tộc nhân sớm đã nhiệt huyết sôi trào mấy hình thể nhất là khôi ngô tựa như di động như ngọn núi nhỏ hải kinh tộc chiến sĩ phát ra giống giận rung trời tiếng gầm c u ộ n cuộn cơ hồ muốn vượt trên chiến trường hết thể ồn ào náo động bọn chúng cầm trong tay đặc chế cần mấy nhân loại công tượng mới có thể nhắc động tự hình mỏ neo thuyền hoặc là phần đôi kết nối lấy to bằng cánh tay trẻ con xiềng xích che kín giữ tận gai nhọn n nện bước làm cả bòng tàu cũng vì đó rung động bộ pháp như là mất khống chế c h i ế n xa ở vang vọt tới con hương kia xúc tu quái vật vê anh nặng nề g h mỏ neo thuyền lôi cuốn lấy vạn con lực, như là sao hung hăng nện tại quái vật trước người r ù a thuận phía trên buộc phát ra đinh thái nhức có kim loại va chạm tiến g vang lực lượng kinh khủng kia xung kích thậm chí để không khí đều sinh ra mắt trần có thể thấy v n sóng ngạnh xinh xinh đem quái vật kia thế sông triệt để đánh gãy xung kích cho nó kia mập m ạ p cổng c ả n thân thể liên tục hướng về sau lảo đảo vung v ẩ xúc tu cũng xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc cùng hỗ loạn cũng không còn cách nào thừa cơ mở rộng chiến quả giáp sắc cùng lân phiến mảnh vụn tại cự lực va chạm hạ văng từ phía cùng lúc đó linh hoạt kỳ ảo mà sụp sôi ẩn chứa kỳ dị lực lượng tiếng nhạc từ chiến trường hậu phương du dương vang lên sớm đã vào chỗ hải loa tộc các chiến sĩ thần sắc trang trọng mà trang nghiêm hai tay vững vàng kéo lên các từ chuyện thừa chạy sôi bánh nhuận quang trạch vỏ ốc nhạc khí môi đỏ k h ẽ mở thổi lên kia đời đời truyền lại chiến tranh nhạc dạo kỳ dị sóng âm năng lượng như là vô hình lại ấm áp gọn sóng cấp tốc huyết tán ra đến tinh chuẩn bao phủ tại mỗi một cái phân chiến hành cùng chiến sĩ c h i n thân tất cả nghe được cái này sụ hải kinh tộc còn là chiến sĩ loài người lập tức cảm giác một cô nóng bỏng lực lượng từ đáy lòng trào lên mà ra lưu chuyển khắp toàn thân xua tán đi thân thể mọi mệnh cùng tinh thần thật trương cơ bắp tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng tốc độ phản ứng tựa hồ cũng nhanh thêm mấy phần trong mắt chiến ý như là bị nhen lửa liệu nguyên t r i hỏa t h i ê u đốt đến càng thêm hừng hực d â n trào chiến trường phụ trợ hiệu quả nhanh chóng hải p h ệ quỷ nhóm vây quanh rào sát càng thêm tấn mạnh trí mạng hải kinh tộc chiến sĩ trọng kích càng thêm cùng g ã bá đạo toàn bộ hành cùng phòng ngự trận tuyến tại thời khắc này phản phất bị rót vào như sắt thép linh hồn trở trong n g á y mắt bị chia cắt thành phân biệt rõ ràng hai khối lớn một bên là hãn hải hành cùng bong tàu bên trên kịch liệt tàn khốc đổ bộ đ i ể m công phòng chiến một bên khác thì là kia chức vẫn đang thiếu đốt không ngừng phát ra vặn vẹo tiếng vang tiền trạm hạm hải cốt bên trên hạch tâm thanh lý chiến lục nhiên ánh mắt như điện phi tốc đảo qua chiến trường mắt thấy đã có hai con đỉnh lấy rùa thuẫn quái vật thành công đột phá lưới hỏa lực bước lên phe mình bong tàu cùng hải phệ quỷ cùng hải kinh tộc chiến sĩ rảo sắt cùng một chỗ mà càng làm cho trong lòng hắn siết chặt chính là trước đây phái hạm kia nghiêng c h e kín cháy đen miệng vết thương b o n g tàu bên trên thình lình còn có ba con hình thái khác nhau quái vật đang đội mỏng manh nhưng vẫn như cũ trí mạng viễn trình hỏa lực ý đồ cưỡng ép tới gần hành cung trong đó hai con vẫn như cũ dựa vào kia làm người đau đầu nặng nề rùa thuẫn n g h n bước kiên định bộ pháp đẩy về phía trước tiến mà một cái khác hình thái càng thêm quỵ dị như là cự hình n u y ễ n trùng cùng nhiều mắt sữa kết hợp thể nó không có rùa thuẫn lại có thể thỉnh thoảng tính từ miệng khí bên trong phun da ra, ra đại đoàn sệt sệt tản ra hôi thối màu xanh sống dịch nhờn những n à y dịch nhờn như cùng sống vật trên không trung t r i n khai có thể h phiền thoái hơn chính là nó dù đóng chạm trên thân thể những cái kia lít nha lít nhít thảm con ngươi màu trắng đang không ngừng tản m á t ra một loại làm cho người tâm phiền ý loạn tinh thần tan giã vô hình ba động quái nhiễu nơi xa xạ thủ nhắm chuẩn quyết không thể để bọn chúng lại đến đi lục nhiên trong lòng lo lắng như lửa một khi để cái này bà con quái vật đặc biệt là còn kia am hiểu quái n h i ê u quái vật thành công đổ bộ vốn là áp lực to lớn bong tàu phòng tuyến rất có thể trong nháy mắt sụp đổ hắn ánh mắt lại lạnh lùng như cũ tính triệt như là vạn năm không thay đổi hàm tâm niệm cấp chuyển ở giữa lục nhiên thần niệm đã như là vô hình x ố c tu trong n g á y mắt trao đổi ở vào hành cung trọng yếu nhất cùng hắn sinh mệnh bản nguyên chặt chẽ t ư ơ n g liên b ẻ gỗ hạch tâm chương ba trăm bảy mươi bảy toàn thể thiên công chương ba trăm bảy mươi bảy toàn thể thiên công ông một cỗ vô hình lại bàng bạc ba động tự hành cung nơi trọng yếu nhộn n ặ ạ o lên trong n g á y mắt tiếp theo trước đây phái hạm kia tàn phá bom tàu bên trên không gian phảng phất bị đầu nhập cục đá mặt nước có chút và mẹo ba đạo ngưng thực trình độ viễn siêu di vãng cơ hồ cùng chân nhân không khác thân ảnh cùng một mảnh như cùng sống thể ác mộng nhúc nhích quyết trương khổng lồ băng ma chống rông xuất hiện chính là trải qua vệ gỗ hạch tâm thăng cấp về sau thực lực đạt được chất biến cường hóa gở lắc v i ệ u kệ z ba đạo ký ức tàn ảnh cùng hình thái to lớn hơn bóng ma càng thâm thúy hơn nồng đậm tản ra làm cho người linh hồn run dậy khí tước x u xỉu lúc này gở lắc thân hình cao lớn n g ư n g thực cầm trong tay một mặt khắc do cổ lão phủ văn hạng nặng thấp thuẫn tầm chắn biên r i i lóe ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn quang trạch v i ệ u kệ trường đao trong tay thì chạy xuôi một tầng như mặt nước hàn mang đao thân không khí chung q u n h cũng hơi lông kết mà z thân ảnh thì càng thêm lơ lửng không cố định phản phất t m ũ ngay o lộ ra m xỉu xỉu, tại xuất hiện trong nháy mắt bọn hắn như là ba đạo mũi tên mục tiêu minh sắc đến cực điểm đồng thời khóa chặt con hắn kia chính phun ra dịch nhuần phát ra tinh thần quấy nhớ ba động nhiều mắt nhuyễn trùng sơ quái thuyết kích chấn động gỡ lạch thanh âm trầm thấp như là sấm đền hắn đột nhiên vọt tới trước kia mặt nặng nghề tháp thuẫn cũng không phải là đơn thuần đ ó n đỡ mà là mang theo một cỗ sơn nhà sụp đổ khí thế hung hăng hướng về phía trước mặt đất rơi lập vê anh một cỗ chấn động vô hình sóng lấy tháp thuẫn điểm rơi làm trung tâm hiện lên hình quạt hướng về phía trước mãnh liệt quyết tán bong tàu bên trên mảnh vụn bị trong nháy mắt thanh không kia nhiều mắt quái vật phun ra da dịch n h u n đoàn cũng bị chấn động đến tứ tán về r a nó kia phát ra tinh thần ba động tiết ấu tức thì bị cái này thuần túy vật lý phương diện cường lực xung kích nạnh sinh đánh gãy xuất hiện rõ ràng ngưng trệ hàn nhận phong t h u y n vịu kệ thân ảnh giống như quỷ mị g a bây giờ trách vật cánh trường đao trong tay vạch ra một đạo thê lanh tuyệt diễm hình cung đao quang đao quang lướt qua trong không khí ngưng kết ra tinh mịn bằng tình không chỉ có phong hướng về phía quái vật ý đồ vặn vẹo né tránh con đường k i ê u cực hàn khí tức càng làm cho nó bên ngoài thân dịch nhờn bắt đầu đông kết động tác trong nháy mắt chậm chạp ảnh tập phá điểm dẹp thanh â m phảng phất từ bốn phương tám hướng chuyển đến thân ảnh của hắn tại khó nhất góc độ thoáng hiện hai thanh t h ù y thủ như là r i á đốc giam nành vô cùng tinh chuẩn đâm về quái vật dù đắp lên kia mấy k h ỏ lớn nhất năng lượng ba động mạnh nhất trắng bệnh ánh mắt phốc phốc phốc phốc phốc ph màu xanh sống tanh hôi dịch thể từ vỡ vụn ánh mắt bên trong tiêu x ạ mà ra ba đạo tàn ảnh một thuẫn không tràng một đao hạn chế song trụy phá hỏi o phối hợp đến thiên y vô phùng trong n g á y mắt liền đèm cái này uy hiếp to lớn quáy nhiêu hình quái vật kéo chặt lấy đánh cho nó tê minh không ngừng lại cũng không dành quan tâm chuyện khác vì hành c u n g thanh lý mặt khác hai con rùa thuẫn q u á i tranh thủ đến vô cùng thời gian quý giá mà cùng lúc đó x s u xịu phát ra nhất thanh y mắng lại đủ để cho chung quanh tia sáng cũng vì đó vặn mẹo ảm đạm gáo thét nó cái tia khổng、lồ. c u ầ n c u ộ n lấy đỏ s ầ m mạch lạc bóng ma thân thể như là từ vực sâu leo ra ác ngộng mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách đ ỗ n g nhiên nào về phía một cái khác đỉnh lấy rùa thuẫn ý đồ thừa cơ nhảy vọt tới quái vật vô số từ thuần túy bóng ma tạo thành xúc tu như là cồn u vũ ma c h ả o từ xịu xịu trong thân thể nổ bắn r a mà ra điên cồn u c u â n quanh xé rách đánh ra lấy con quái vật kia rùa thuẫn cùng thân thể bóng ma cùng thực thể giáp s á t va chạm phát ra rợn người ma sắt cùng tiếng vỡ vụn quái vật kia lực lượng kính người rùa thuẫn phòng ngự cực mạnh lại nhất thời cùng xịu xịu đánh đến lực lượng ngăn nhau bó nhưng xỉu s u kê hỗn loạn mà c u ồ n g bạo công kích cũng triệt để đem nó công kích tình thế ngăn chặn trong thời gian ngắn khó phân thắng bại vẽ gỗ hoạch tâm t h ă n g cấp để những ký ức này tàn ảnh cùng triệu hoán vật thực lực đạt được bay vọt về chất bọn hắn đã không còn là đơn giản phá hôi hoặc quá ý nhiều đơn vị mà là chân chính có thể một mình đảm đ ư ơ n g một phía ảnh hưởng cục bộ chiến cuộc mấu chốt lực lượng chúng ta lên lục nhiên t h ấ y thế biết nhất định phải rèn s ắ t khi còn nóng tuyệt không thể cho những này còn sót lại quái vật bất luận cái gì thở dốc hoặc thích ứ n g thời gian hắn hét lớn một tiếng âm thanh chấn toàn trường Sóng sóng c ù ngay b tại công kích trong nháy mắt phi nguyện tâm niệm vừa động một mực meo tại trước vực nàng viên kia được từ vực sâu bí cảnh bình thường không chút nào thu hút cổ phát dây chuyền đột nhiên tách ra thâm thủy u ám quang mang vực sâu hoa thân phát động một đạo cùng nàng bản thể cơ hồ giống nhau như lúc thậm chí liền trong tay trôi này đường đào thoái nguyện năng lượng hư ảnh đều không sai chút nào năng lượng phân thân trong nháy mắt tại nàng bên cạnh thân ngưng tụ thành hình cái này phân thân cũng không phải là cái bóng hư hảo mà là ngưng thực vô cùng quanh thân tản ra cùng phi nguyệt bản thể không khác nhau chút nào lạnh thấu sơn g sát khí cùng băng hàn đạo ý p h ả n phất một cái khác chân thực nàng từ vực sâu b ư t ra người qua bên kia phi nguyệt bản thể thanh quát một tiếng không cần càng nhiều lời hơn nữ g cùng phân thân tâm ý tương thông như là cùng hưởng một cái linh hồn hai thân ảnh trong nháy mắt hóa thành mắt thường khó mà bắt giữ huyết sắc lưu quang một trái một phải bằng tốc độ kinh người sẽ rách không khí tinh chuẩn chặn đứng lại hai con ý đổ bằng vào nhanh nhẹn thân hình vòng qua chính diện h ỏ a lực bao trù lưới muốn từ cánh đánh lén hành cùng chận c ũ nó g ngất người là hào khí hạ n trời, há cam người sau.、Nó、bàn tay khổng lồ đ ỗ n g nhiên thăm dò vào bên hông đặc chế dược tề trong túi móc ra một b ì n h v i ê n kỳ tộc vì hắn lượng thân đặc chế nội bộ chất lỏng như là dung nham lóe ra cuồng bạo hồng quang cự lực dược tề nhìn cũng không nhìn liền ngựa đầu chút xuống từ ngực d ư ợ c dịch vào cổ họng phán phất đốt lên trong cơ thể hắn hỏa lò nó vốn là khổng lồ như núi nhỏ thân thể cơ bắp như là thổi hơi trong nháy mắt lần nữa bành trướng một vòng từng đầu thô to gân xanh như là cầu long tại dưới làn g a bạo khởi n ú c đích lực lượng kinh khủng cảm giác cơ hổ muốn thấu thể mà ra nó phát ra nhất thanh so trước đó càng thêm công g ã càng thêm rung động gầm thét như là cự kình gà o thét cơ trôi này cánh cửa lớn nhỏ hợp kim chiến truy không còn giống trước đó như vậy bay thẳng mà l à như là cuồng bạo gió lốc mang theo nghiền nát hết thẻ khí thế ngang nhiên phóng tới cái thứ ba hình thể khổng lồ dơ nặng nghề cốt chất giáp thuận quái vật đông bang vê n g nặng nghề chiến truy mang theo vạn quân cự lực như là rèn sắt hung hăng nện tại quái vật kia mặt kiên cố rùa thuận phía trên mỗi một lần va chạm đều b ộ c phát ra đinh thai nước góc tiếng vang cùng trướng mắt h o ạ tinh quái vật kia cho dù phòng ngự kinh người cũng bị cái này thuần t u y đến cực hạ n lực lượng oanh kích đến liên tiếp lui về phía sau nặng nề giáp thuấn bên trên cấp tốc c h e kín vết rách ngạnh xinh xinh bị sóng sóng gấu cái này cồn bạo công kích chặt lại không cách nào tiến lên trước một bước ảnh vệ kết trận ngăn lại nó lục nhiên ánh mắt như điện trong nháy mắt đánh giá ra con thứ tư hình như nhiều c h â t n g ệ n hành động quỷ quệt quái vật uy hiếp lập tức hướng còn lại mười tên ảnh vệ hạ đạt chỉ lệnh chương ba trăm bảy mươi tám hải vệ quỷ chiến đấu chương ba trăm bảy mươi tám hải vệ quỷ chiến đấu mười tên ảnh vệ nghe lệnh mà động thân hình giống như quỷ mỹ lấp lóe trong nháy mắt tạo thành một cái huyền rượu mà tràn ngập sát cơ hợp kích trận hình. Các mà n không chính n n tán công k c h ư cùng đột nhiên t r thì đao quang, tại an bài tốt hết thể về sau ánh mắt như là khóa chặt con mồi diều hâu gắt gao khóa chặt cuối cùng một con cũng là giữa sân khí tức nhất là ngang ngược Hình h t sau một khắc tay hắn cầm vụ vụ không chỉ vẫn thiết trưởng thường thân hình như là ra khỏi nòng đạp tháo xé rách không khí mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt ngang nhiên phóng tới cái này mạnh nhất đối thủ mà tại cao hơn hãn hải hành cung nhìn cùng xạ kích trên bình đài một mực đứng yên quan sát lăng giờ phút này cũng rốt cuộc đậu nàng chậm rãi kéo ra trong tay cái kia thanh phản phất tử cổ lão rừng rậm chi tâm điêu khắc thành màu xanh biếc trường c ù n g xâm hại tri tức trên dây cung cũng không phải là thực thể mũi tên mà làm ấy chi từ thuần túy tự nhiên năng lượng cao độ ngưng tụ mà thành nguyên tố mũi tên chính đang lặng lẽ thành hình tiên thân lưu chuyển lên xanh biếc sinh mệnh quang hoa cùng sắc bén kim a n g t à n mắt ra làm người sợ hãi năng lượng ba động nàng có chút meo lại cặp kia xanh biếc như đầm sâu đôi mắt trong con mắt phản chiếu lấy phía d ư ớ i kịch liệt hỗn loạn chiến trường như là tỉnh táo nhất nhất kiên n h ẫ n thợ săn tinh chuẩn bắt giữ lấy mỗi một cái chớp mắt là qua sơ hở dây cung điều khiển tinh vi vận sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị cho lịch nhân kia quyết phân thăng thua một cách trí mạng tình hình chiến đấu trong nháy mắt bị đẩy hướng cao trào. những này từ hải huyền chi nhãn lấy khinh nhuần sinh mệnh chi pháp cải tạo ghép lại mà thành quái vật thực lực cường hãn cùng kỳ dị năng lực tại khoảng cách gần huyết tinh chém giết bên trong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế bọn chúng tuyệt không tầm thường hải thú mỗi một đầu đều là vì g i ế t chóc mà thành vạn b ẹ o tạo vật giờ phút này chính đem hãn hải hành c u n g bong tàu biến thành luyện n g ụ c chiến trường hành c u n g bong tàu phía đông chiến trường trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi mùi khói thuốc súng cùng một loại giáp sắt bị xé n ư ớ sau tản ra quái dị mùi tanh ổn định trận tuyến thuận trận hướng về phía trước ba bước ép đi lên xếp sau cho lão tử đánh cho đến chết. a cờ tiếp như là biển sâu như sấm r ề n gào thét tại trên chiến trường hỗn loạn nổ v a n g vượt trên quái vật gào thét cùng bình khí tiếng b a chạm nó tự mình t o a c h ấ n chỉ huy hải vệ quỷ quân đoàn chính lấy hiệu s u ấ t kinh người cùng k ỳ luật vây quét con kia trước hết nhất đổ bộ tương tự cự ngao cự giải quái vật kinh khủng quái vật này giống như một tòa di động cỡ nhỏ thanh lũy bao trùm lấy h ắ c r ầ m hậu nặng giáp sát một đôi cự ngao cơ múa mang theo phá vỡ kim liệt thạch lực lượng đáng sợ mỗi một lần rơi đập đều để ra cô qua bong tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng d â ê n gì hải vệ quỷ các chiến sĩ hiện ra làm cho người s người khoát trọng giáp t i n h n g u ệ cầm trong tay thêm giày qua hợp kim tháp thuẫn trùng điệp đống như địa thân thể hiện lên không bước nghiêng về phía trước vai con gắt g gao chống đỡ tầm chắn lực lượng toàn t h ầ n bắn ra tạo thành một đạo không ngừng phát ra ngột ngạt tiếng va đập lại vị nhưng bất động di động kim loại hàng rào bọn chúng lấy huyết nhục chi khu ngạnh sinh sinh chống lại lấy quái vật điên cuồng va chạm cùng càn g cua mánh kích bước chân m ặ c dù chậm lại kiên định từng bước một áp xúc quái vật hoạt động không gian suy gian giác ngay tại tuân trận ngăn cản được chính diện xung kích s ắ na hàng sau hải p ệ quỷ động bọn chúng như là ẩn nút đã lâu gián độc lợi dụng hàng phía trước đồng bạn dùng thân thể sáng tạo nhỏ hẹp khe hở động tác mau lẹ mà tinh chuẩn đặc chế trường mâu mang theo hàn quang lạnh lẽo đ ộ n tác từ tấm chắn khe hở bên trong nhanh đâm mà ra chuyên công quái vật ngao chi cùng thân thể kết nối yếu ớt khớp nối nặng nghề chiến p h ủ thì vạch ra trí mạng đường vòng cùng hung hăng chém vào hướng nó tương đối mềm mại phần bụng khu vực cùng trèo c h ố n g chân chân đốt chỗ mỗi một lần công kích đều nương theo lấy giáp sát tiếng vỡ vụn cùng vẩy ra sền s ệ c d ị thể mà tại càng hậu phương dựa vào mấy chỗ tổn hải khoang cùng khẩn cấp dựng lên cầm trong tay hải dương bá chủ ạ sột phân hải vệ quỷ xạ thủ nhóm thu được tuyệt hào túi bắn tầm mắt bọn chúng băng lanh mắt kép khóa chặt mục tiêu bóc c ó tiết tấu ổn định đến như là máy móc nóng dược đạn xuyên giáp như là gió táp mưa rào lại như cùng tinh chuẩn dao giải phẫu tiếp tục không ngừng mà hát vây tại quái vật cứng rắn giáp lưng dính liền khe h ở chỗ cùng k i a điên c u ồ n g vung vẩy ý đồ đạp nát thuận cự hình cẳng cua gốc dễ đạn đụng vào giáp sát bên trên tóe lên liên tiếp chướng mắt hỏa tinh cùng mạnh vỡ phát ra dày đặc như mưa đánh chuối tây bạ hưởng tại trận này thép máu và l ử a thịt vòng xoáy bên trong là người khác chú ý nhất thì là những cái kia trải qua viên kỳ tộc huyết mạch kích phát dược t ề trường kỳ cường hóa hình thể đã có thể so với cỡ nhỏ xe tải bạo tàu loại hải phệ quỷ bọn chúng tồn tại bản thân liền là quần bạo hóa thân mặc dù đơn thể hình thể vẫn hơi thua tại kia cự giải quái vật nhưng thể nội trào lên quần bạo lực lượng c ũ n g không sợ chết ý chí chiến đấu để bọn chúng trở thành trên chiến trường kinh khủng nhất đột kích lực lượng giống bọn chúng phát ra không giống tiếng người khát máu gạo thét trong mắt lóe ra quần loạn hồng bang như là mất khống chế trọng trang trên xa thay nhau từ cánh k h ở sướng hung mánh dùng bao c h ù m lấy xương vỏ ngoài giáp vai hung hăng và chạm quái vật bên cạnh s ư ờ n móng đốt cực kỳ sắc bén cùng lưới đao cánh tay tại nặng nề giáp s ắ c bên trên lưu lại đạo đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng khe ránh thậm chí có trực tiếp vừa người nào h tới dùng tự thân trọng lượng cùng mã lực g ắ t gao quấn ôm lấy quái vật chân đốt hạn chế hành động chính là bằng vào loại này tầng tầng tiến dần lên công phòng nhất thể phối hợp tinh d i ệ u cùng bạo tẩu loại nhóm không màng sống chết điên c u ồ n g xung kích hải p ệ quỷ quân đoàn lại nạnh sinh đem đầu này h à n h hành không sợ lực lượng kinh khủy quỷ quân đoàn lại nạnh sinh sinh đem đầu này hoành hành không sợi mà bị vây khốn ở sắt thép hàng rào trung ương quái vật cũng không phải dễ tới bối phận ngoan cường sinh mệnh lực cùng lực tàn phá kinh khủng tại trong t u y ệ t cảnh hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế h nó ngay phía trước kia mặt từ tự thân giáp s á t dị hóa mà thành mai r ù a c ự thuẫn vẫn như cũ ngoan cường mà ngăn cản đại bộ phận chút xuống mà đến viễn trình hỏa lực trên mặt thuẫn đã hiện đầy giống mạng nghẹn dày đặc vết rách thật sâu nhàn nhạt hố bom cùng cháy đen năng lượng vết bỏng trải rộng trên đó lại từ đầu đến cuối không có triệt để vỡ vụ n g ăn giã trình độ cứng cắp vượt quá tưởng tượng ẩm ba suy quái vật chung quanh thân thể vài gốc như là cự hình bạch tổ x mang theo x é rách không khí d í t lên tinh chuẩn đón đỡ mở đại bộ phận đến từ cánh cùng hậu phương cận chiến chém b ả o r o i cần cứng cỏi dị thường cùng sắc bén c h i ế n phủ trường mâu va chạm có thể bột phát ra kim thiết giao kích chầm đục cùng văng khắp nơi h ỏ a tinh bọn chúng như là có được độc lập sinh mệnh hộ vệ bệnh thành một t r ư ơ n g nguy hiểm mạng lưỡi phòng ngự để hải vệ quỷ nhóm công kích khó mà trực tiếp rơi vào hạch tâm của nó trên thân thể chương ba trăm bảy mươi chín lực lượng so đấu nó viên kia giữ tợn đầu lâu bên trên che kín tầng tầng lớp, lớp răng nhọn miệm thỉnh thoảng bỗng nhiên mở ra tản mát ra làm cho người buồn nôn nồng đậm tanh hôi ý đ ổ cắn xe phía dưới những cái kia nâng thuận chống lại nó xung kích hải phệ quỷ canh hôi nước bọt nhỏ xuống chạm đến ra cố qua bông tàu lại phát ra suy suy tiếng hủ thực vang toát ra từng sợi khói trắng nhưng mà hải phệ quỷ b ầ y trải qua huyết h ỏ a rèn luyện phối hợp tại lúc này đạt đến cực hạn bọn chúng phảng phất là một cái có được cộng đồng ý c h í sinh mạng thể mỗi khi quái vật miệng lớn mở ra lộ ra k i a trí mạng cổ hóng lúc t r u n g quanh hải phệ quỷ liền giống như nước thủy triều cực kỳ ăn y đồng bộ triệt thoái phía sau nửa bước trong nháy mắt kéo ra một cái vi rượu khoảng cách an toàn để kia nhất định phải được khét c trên đài cao tay hỏa lực nhóm căn bản không cần chỉ huy cơ hội tại quái vật há miệng cùng một n á y mắt tất cả hải dương bá chủ h ỏ n g súng thậm chí mấy cô đơn binh năng lượng vũ khí buộc phát ra nhất hào quan g rừng rực đạn cùng năng lượng chùm sáng như là bị dẫn đạo trong nháy mắt t ậ p kích tinh chuẩn rót vào kia không có chút nào phòng hộ miệng nội bộ phốc phốc phốc giống đầu đạn tại mềm mại khoang miệng nghiêm mạc cùng răng nhọn ở giữa nổ tung năng lượng thúc tiêu đốt lấy vật trong mang đến toàn tâm kịch liệt đau nhức quái vật phát ra bị đau phẫn nộ gà ghét không thể không chật vật nhắm lại miệng để nó cái này t r í mạng cắn xé lần lượt không công mà lui ngược lại tự thân không ngừng bị thương đứng vững l u i lại hỏa lực áp chế à cờ tiêu mang theo đặc biệt khẩu âm lại dị thường rõ ràng tràn ngập lực lượng nhân loại ngữ gầm thét như là chống trận vang vọng toàn bộ phía đông chiến trường đơn giản trực tiếp chỉ lệnh bị tất cả hải phệ quỷ trong nháy mắt lý giải cũng hoàn mỹ chấp hành thuận trận đứng vững đột kích triệt thoái phía sau viễn trình áp chế toàn bộ quân đoàn như cùng một cái tinh vi cắn vào chiến tranh bánh răng hiệu suất cao mà l á n khốc vật truyền càng làm cho đầu này lâm vào trùng vây quái vật đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là Chỗ, màu xanh trắng hồ quang điện điên tâm trong lúc nháy mắt tiếp a rõ theo một đạo to như tay em bé cô động đến cực hạn kinh khủng điện xả xé rách không khí mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt bỗng nhiên bắn ra hung hăng bổ vào quái vật kia mặt đã là vết thương trồng chất mai rùa cự thuận phía trên g ngáy c ư ờ n g đại điện cao thế lưu trong nháy mắt chuyển đến quái vật toàn thân nó thân thể cao lớn không bị khống chế kịch liệt c o gắp như là được điên tật những cái k i a điên cồn múa đón đỡ chất thịt roi cần cũng trong nháy mắt này trở nên cứng ngắc tê liệt động tác xuất hiện trí mạng t r ỉ trệ điện cao thế kích mặc dù chưa thể trực tiếp đánh xuyên kia mặt kiên cố d u ộ t thuẫn nhưng tiếp tục không ngừng dòng điện tê liệt cùng năng lượng xung kích như là vô số cây vô hình kim đâm nhập thần kinh của nó cực đại quấy nhiễu hành động của nó cùng cảm giác khiến cho nó nguyên bản nghiêm mật phòng ngự xuất hiện càng nhiều rõ ràng hơn sơ hở tại dạng này lập thể hóa nhiều cấp độ tiếp tục không ngừng cường độ cao Khói một rùa tiếng h vang t mắt c h n thật lớn tấm r n động chắn kịch liệt rung động cầm thuẫn hải phệ quỷ ngay cả người mang thuẫn bị chấn động đến lảo đảo sau lùi lại mấy bước cánh tay run lên thậm chí có khỏe miệng tràn ra màu tươi nhưng hải phệ quỷ quân đoàn giờ phút này cho thấy là viện siêu giã thú tính bền d ẻ o cùng tổ chức tính bị cự lực đẩy lui chiến sĩ không chút nào h a m chiến lập tức thuận thế lui vào bên trong vòng thợ dốc mà sau lưng hoặc cánh đồng bạn thì như là sớm đã diễn luyện qua vô số lần không chút do dự ánh mắt lạnh như băng d ậ m chân tiến lên tinh chuẩn trên đỉnh chống chỗ ra vị trí t ấ m chắn lần nữa trùng điệp đống như địa phòng tuyến trong nháy mắt khôi phục hoàn chính mấy trăm hải phệ quỷ lợi dụng loại này nước chạy bất hủ phương thức như là tinh mật nhất cỗ máy chiến tranh lấy quái vật làm trung tâm tiến hành vô tình tiêu hao bọn chúng dùng tầm chắn d lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng chút từng chút mài mòn lấy quái giáp phòng ngự suy yếu nó thể lực làm hao mòn lấy tính mạng của nó ngay tại phía đông chiến trường lâm vào tàn khốc tiêu hao chiến đồng thời hãn hải hành c u n g rộng lớn bong tàu phía tây một cái khắc trận phong cách k h á c lạ lại đồng dạng kinh tâm động phép chiến đấu chính nương theo lấy đinh t h a i nước g ó c kim loại va chạm cùng c u ầ n bạo gầm thét ẩm v a n g trình diễn nơi này là thuần túy lực lượng đích giác đấu trận là cự thú cùng cự nhân ở giữa nguyên thủy và trạm đổ bộ phía tây quái vật hình thái tựa như từ vực sâu trong cơn ác mộng leo ra tạo vật giống như là một con bị phóng bị ph c ũ như nhưng g tiến h t mà đối k thủ của nó là hãn hải hành cung nền tảng là biển sâu cổ lao bá chủ hải kình tộc các chiến sĩ Những này thân h cao p đối mặt qua、e、một đầu xe rách không khí đập mạnh mà đến cử hình kim loại càng cua đứng tại phía trước nhất hải kình tộc chiến sĩ chẳng những không có né tránh ngược lại phát ra nhất thanh trấn thiên động địa chiến đến giống tiếng gầm cuột cuộn lại ngắn ngủi vượt trên quái vượt dít lên bọn chúng b ắ p thị toàn thân trong nháy mắt kéo căng như dây thương thép nổi gân xanh hai tay một mực nắm chặt trôi này đ ặ t chế chừng cánh cửa lớn nhỏ so như cỡ nhỏ mỏ neo thuyền kinh khủng c h ọ c truy hoặc là bỗng nhiên giơ lên n ư ỡ n g kia mặt đủ để che chắn non nửa chiếc thuyền cứu nạn loại cực lớn hợp kim t h á p thuẫn eo phát lực lấy nhất là dung manh tư thái ngang nhiên l ê n tiếp、Ken. kim e n k loại giao kích tiếng vang ngang nhiên b ộ t phát thanh âm kia không còn là đơn giản v à chạm mà l à như là hồng trung đại lữ bị cự lực gó vang lại tựa như hai tòa thiết sơn đón đầu chạm vào nhau kinh khủng sóng âm hỗn hợp có như thực chất xung kích kh khí huyết sôi trào ngay cả dưới chân kiên cố bong tàu đều phảng phất tùy theo run dày một chút thuần túy lực lượng so đấu trong n g á y mắt rốt cuộc một cái hải k ì n h tộc chiến sĩ cho dù là trong tộc người nổi bật tại lực lượng tuyệt đối bên trên tựa hồ vẫn hơi thua tại quái vật này một đầu chủ càng cua đón đỡ một kích này chiến sĩ thường thường sẽ bị t i ế a như bài sơn đ ả o hải lực lượng chấn động đến hai tay run dày dữ dội khí huyết cuộn cuộn bước chân nặng nề không tự chủ được đang đang đang hướng về sau bước ra nửa bước trên bông thuyền lưu lại giấu chân thật sâu nhưng hải kinh tộc chưa từng tôn trọng cô dũng bọn hắn là trong hải dương quần cư bá chủ am hiểu sâu hiệp t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lang hiệp trợ t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lang hiệp trợ chống chọi nó cơ hội tại một đầu càng cua phát động công kích trong nháy mắt không cần phức tạp chỉ lệnh trung banh lập tức liền có bốn tới năm tên hải k ỉ n h tộc chiến sĩ như là tâm hữu linh tê đồng thời phát ra gầm thét hiệp đồng tiến lên bọn hắn hoặc lấy tay bên trong nặng n ề neo truy cự phủ khía cạnh tinh chuẩn đón đỡ kìm kích khía cạnh hoặc dùng kia to lớn thấp thuẫn tạo thành một mặt kín không kẽ hở vách tường kim loại ngạnh sinh từ nhiều cái góc độ đem cái này đủ để tội thành nổ trại trí mạng cự kìm cưỡng ép chống chọi khóa kín giữa không trung bốn đầu càng cua liền cần gần hai mươi tên hải kinh tộc chiến sĩ lấy tinh diệu phối hợp cùng không sợ dũng khí thời khắc tiến hành áp chế cùng đấu sức hình tượng này rất có đánh vào thị giác lực phản phất một đám lực lớn vô cùng tự nhân ngay tại hợp lực thuần phục một đầu đến từ h ư n g hoàng kim loại manh thú mà liền tại lực lượng này rằng có khẩn yếu con đầu linh hoạt kỳ hảo du dương nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó cổ lao chiến ý giai điệu từ chiến trường hậu phương tung bay mà lên hải loa tộc các chiến sĩ thần s á c trang nghiêm nâng lên các nàng truyền thừa v õ c h i ế n tranh chi ca đặc biệt sóng âm năng lượng như là vô hình triệu tịch tinh chuẩn phất qua mỗi một vị phân chiến hải kinh tộc chi hải kinh tộc các chiến sĩ chỉ cảm thấy toàn thân chấn động nguyên vốn có chút tê dại cánh tay cơ b ắ p phạm phất bị rót vào sức s ố n g mới lần nữa phồng lên mênh mông lực lượng cảm giác xua tán đi dần dần tích lũy mọi mệnh trong mắt chiến hỏa thiêu đốt đến càng thêm hừng ngực ngay tại lúc này đạp nát nó thừa này cơ hội tốt những cái k i a tạm thời không bị càng cua trực tiếp k i ể m chế hải kinh tộc các chiến sĩ phát ra càng thêm cồn u g bạo gà o thét bọn chúng như là tránh thoát xiềng xích cồn nậu ự tượng cơ kết nối lấy thô to xích sắp nặng nề lên truy hoặc là l ư i dao lóe ra hàn quang cự hình chính phủ đem lực hăng hăng đánh tới hướng quái vật tương đối yếu cùng căng c u a cùng thân thể kết nối nhìn như kiên cố kỳ thực khả năng tồn tại nhược điểm chỗ khớp nối đông đông vây anh mỗi một đòn nặng nề g h đều thế đại lực c h ậ m phản phất tẩn chứa khai sơn phá thạch uy lực kinh khủng liên truy rơi đập mang theo ngột ngạt như sấm tiếng vang cự phủ chém bảo bắn ra chướng mắt h ỏ a tinh công kích rơi tại quái vật giáp sắc bên trên sắc thực lưu lại rõ ràng vết tích từng cái nhìn thấy mà giật mình thâm thúy vết lõm hoặc là từng mảnh từng mảnh bắn bay vỡ vụn giáp sắc mạnh vỡ nhưng mà quái vật này lực phòng ngự đồng dạng biến thái tới cực điểm tầng k i a bao trùm toàn thân hỗn hợp sinh vật giáp sắc cũng không biết kim loại phòng hộ trình độ bền bị vượt qua tưởng tượng hải kinh tộc các chiến sĩ cái này đủ để đem sắt thép đều n ệ n biến hình m á h kích trong thời gian ngắn lại khó mà hình thành hữu hiệu xuyên qua tổn thương không cách nào chân chính trọng thương nội bộ hạnh tâm phía tây chiến cuộc bởi vậy lâm vào một loại tàn khốc nhất cũng nhất khảo nghiệm tính bền dẻo lực lượng tiêu hao chiến l i ê n tại hành cung bong tàu đông tây hai bên chiến cuộc đồng đều lâm vào gian khổ h ạ chiến hải p ệ quỷ thuẫn tưởng cùng hải kinh tộc trọng truy cùng kia hai con g ữ tận quái vật rằng co không xong tình hình chiến đấu rằng co làm cho người khác ngạt hưu. mấy đạo bén nhọn đến cực điểm phá không dội vang như là xe rách vải vóc từ chiến trường chỗ cao đ ố n g nhiên chuyển đến thanh â m gieo rắt trong n g á y mắt xuyên thấu đinh t h a i nước góc gào thét cùng kim loại va chạm bênh minh tất cả ánh mắt vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp cao ngất chủ trên khán đài cái tia đạo tinh tế lại thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi lang chính đón gió mà đứng nàng xanh biết đôi mắt giờ phút này ngưng xương hàm sát chăm chú khóa chặt phía dưới chiến trường cặp kia ngày bình thường ôn nhu chăm sóc thu h o ặ tay giờ phút này lại vững như bản thạch nắm nắm lấy chuyển thừa từ sâm tri thánh địa trường cùng x dây cung tại nàng đầu ngón tay luân phiên gấp c h ấ n như là diễn tấu một khúc rết chóc gấp tấm mấy chi hoàn toàn do thuần túy tự nhiên năng lượng ngưng tụ mà thành màu xanh biết mũi tên ứng thanh bán ra những n à y mũi tên cũng không phải là thẳng tới thẳng lui bọn chúng được trao cho linh tính vẽ ra trên không trung mấy đạo ưu mỹ mà tình chuẩn đường vòng c u n g như là ủng có sinh mệnh lục sắc linh xả linh xảo đến cực điểm lách qua phía trước tất cả ra sức tác chiến quân đội bạn thân ảnh không có nửa phần sai sót mục tiêu trực chỉ bong tàu bên trên kia hai con hung hãn nhất quái vật phốc phốc phốc mũi tên vào thịt tiếng vang trầm trầm cơ hồ bẽ không thể nghe nhưng chúng nó c h ú n g đích vị trí lại xảo trá vô cùng rõ ràng là phía đông cự giải quái vật càng cua cùng thân thể to lớn khớp nối chỗ nối tiếp cùng phía tây giết người c ủ a quái vật bốn đầu kim loại cự kìm gốc dễ hoạt động khớp nối mũi tên c h ú n g đích trong nháy mắt trong dự đoán năng lượng bạo tạc cũng không phát sinh tương phản kia xanh biết mũi tên như cùng sống giống loài tử trong nháy mắt h ò a tan không có vào quái vật thể nội ngay sau đó ông một cỗ bảng bạc mà nguyên thủy tự nhiên sinh mệnh khí tức mà mắt thường cũng có thể thấy được tòng mệnh bên trong chỗ khớp nối điên cồn phá thể sinh trường tốt mà ra những n à y dây leo cũng không phải là hư hào năng lượng mà là ngưng động như thực chất phía trên thậm chí có thể nhìn thấy tinh mịn cổ lao phủ văn lưu truyền bọn chúng như là ủng có sinh mệnh lục sắc cự mãng lại như thiên nhiên vẫn nổ biến thành cơ thể sống g ô n g xiềng bằng tốc độ kinh người q u a n quanh trói buộc n ắ m chặt giang giác két két d ẫ n người căng cứng âm thanh trong nháy mắt vang lên phía đông cự giải quái vật kia đối đủ để đạp nát t â m chắn cự ngao bị tráng kiện dây leo từng vòng từng vòng kéo chặt lấy vung vẩy động tắc trong nháy mắt trở nên chỉ trệ cứng gắc nó quanh thân những cái kia điên cùng múa chất thị xúc tu tức thì bị càng nhiều dây leo như là bao bánh trưng trói thành một đoạn l i ề u mạng dây d u ộ t lại chỉ có thể để dây leo kéo căng càng c h ặ t hơn lục sắc mảnh vụn bay tán l o ạ n lại khó mà lập tức đứt đoạn phía tây giết người cua quái vật đồng dạng thê thảm bốn đầu có thể so với công thành truy kim loại hóa cự kịm gốc rễ khớp nối bị sinh trưởng tốt dây leo ba tầng trong ba tầng ngoài quân quanh khoa kín nguyên bản c u ầ n bạo vung vẫy tình thế bị ngạnh sinh ngăn chặn trở nên như là lâm vào vũng bùn bước đi liên tục khó khăn、Giống hai con quái vật gần như đồng thời phát ra vừa kinh vừa sợ chấn thiên gào thét cái này gào thét bên trong lần thứ nhất rõ ràng mang tới bị nhốt thú nóng này cùng một tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng bọn chúng ra sức dây r u ộ n lực lượng kinh khủng khiến cho trên người dây leo không ngừng phát ra không chịu nổi gánh nặng k á t k c á tâm thanh lục quang lấp loe sáng tắt m ả n h vụn như mưa rơi xuống hiển nhiên cái này cường lực chói buộc cũng không cách nào kéo dài nhưng bất thình lình cường lực không chế đã vì lâm vào khổ chiến chiến trường sáng tạo ra ngàn vàng khó mua tuyệt hảo cơ hội cơ hội tốt toàn thể đều có toàn lực công kích cho lão tử đánh cho đến chết phía đông a cơ phản ứng đầu tiên nó kêu mang theo khẩu âm gầm thét bởi vì cuồng hỉ mà biến đến mức dị thường cao vút trong nháy mắt đốt lên tất cả hải vệ quỷ đ ồ u t r í xé nát nó vì hãn hải hành cung phía tây hải k ì n h tộc các chiến sĩ cũng phát ra rung khắp vân tiêu gà o thét chiến ý như là núi lửa phun trào đạt được quý giá này cơ hội thở dốc tiền tuyến các chiến sĩ lập tức buộc phát ra trước nay chưa từng có hung manh thế công phía đông hải vệ quỷ nhóm không còn cần muốn liều mạng duy trì thuận trận đón đỡ kia vĩnh viễn cự n g o đập lên bọn chúng g ố n g dận đem tâm chắn có c h ú t thiệt thoái phía sau làm hậu phương hỏa lực nhường ra tốt nhất tầ t i nhất c là kia mặt đã che kín vết rách mai rùa cự thuẫn tại mất đi linh hoạt đón đỡ cùng tá lực về sau trong nháy mắt bị hỏa lực dày đặc bao trùm vết dạn như cùng sống vật cấp tốc lan tràn khuyết trương chương ba trăm tám mươi một các nơi chiến trường chương ba trăm tám mươi một các nơi chiến trường bọn hắn không cần lại phân tâm hiệp đồng chống đỡ k i u bốn đầu trí mạng cự kìm có thể đem lực lượng toàn thân rót vào trong trong tay vũ khí hạng nặng liên truy mang theo xé rách phong thanh n ầ m vang rơi đập cự phủ vạch ra khiếp người hàn quang mánh lực chém bảo tất cả công kích đều tinh chuẩn tập trung tại quái vật bị dây leo trói buộc không cách nào hữu hiệu, hiệu phòng hộ ngực bụng yếu hại cùng chỗ khớp đối đông vê anh giang giác tại như thế tập trung lại c u ồ n g bạo tập kích công kích đến bọn quái vật kia thân vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng rắn vô cùng giáp sát rốt cục bắt đầu bày biện ra dấu hiệu hỏng mất giáp sát mảnh vỡ mảng lớn thật sâu vết lon cấp tốc kết nối thành đáng sợ vết nứt thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy giáp s á t hạ n ú c n í c h quái dị tổ chức ngay tại b o n g tàu chiến trường chính bởi vì lăng thần s ạ mà m lấy được đột phá tính tiến triển đồng thời trước đây phái hạm kia phiến càng thêm chật hẹp che kín vạn vẹo kim loại hải cốt trên chiến trường chiến đấu thì lại lấy một loại càng thêm hung hiểm càng thêm phương thức cực đoan tiến hành nơi này số lượng địch nhân không nhiều lại từng cái đều là khó gặm xương cứng chiến cuộc bị rõ ràng chia cắt thành ba khối mỗi một khối đều tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc đang cùng hai con hình thái độc quỷ dị đâm quái vật tiến hành làm cho người hoa mắt trí mạng vũ đạo nơi này chiến đấu đã đạt đến gây cấn vứt bỏ hết t h ể dư thừa sức tưởng tượng thuần túy là tốc độ kỹ xảo cùng trí mạng tính quyết đấu đỉnh cao kia hai con quái vật quanh thân bao trùm lấy không ngừng thấm nhỏ s ề n sệt lóe ra chẳng lành mực hào quang màu xanh lục ngọc độc bén nhọn cốt thứ động tác của bọn nó ngọc ngái cùng loại cánh tay vặn vẹo chi bưng cơ từ tự thân xương cốt kéo dài mà thành sắc bén cốt nhận thế công triển khai như là không bao giờ ngừng nghỉ mưa to gió lớn đa quang bệnh thành một chương lưới t trong tay nàng trôi này đường đao tái nguyệt mỗi một lần lăng lệ vùng ra đều mang xe rách không khí rít lên tinh chuẩn trạm kích tại quái vật cứng rắn giáp sắc bên trên lưu lại đạo đạo thật sâu vết chém hỏa tinh nương theo lấy giáp sắc mảnh vụn bắn tán loạn ra bùn phía nhưng mà cái này hai con quái vật khó chơi trình độ viễn siêu tưởng tượng bọn chúng không chỉ có vật lý công kích vung mánh c ù n g bạo càng thêm cỗ xảo trá bản năng chiến đấu quanh thân những cái kia không ngừng nhỏ xuống nọc độc gai nhọn lại có thể tiến hành thỉnh thoảng tính không có dấu hiệu nào gần như không góp chết khoảng cách gần mánh liệt phun r a màu xanh sống nọc độc mũi tên b ắ n ra mang theo mánh liệt tính ăn mòn rơi vào tiền trạm hạm kim loại bong tàu bên trên lập tức phát ra suy suy dị hưởng toát ra gây mùi khói xanh lưu lại một cái cái sâu cạn không đồng nhất ăn mòn c á i hố phi nguyệt biết rõ nọc độc này đáng sợ không dám chút nào dùng thân thể hoặc binh khí đỡ nàng cung hóa thân chỉ có thể đem th bằng vào siêu tuyệt phản ứng cùng tốc độ tại cốt nhận khe hở cùng nọc độc phun ra thỉnh thoảng bên trong không ngừng q u a n co né tránh tiết tấu chiến đấu nhanh làm cho người khác nạt g thở nàng nhất định phải tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phán đoán công kích quy tích tìm kiếm gai độc phun ra sau kia ngắn ngủi hồi khí thời gian hoặc là giáp sát chỗ nối tiếp kia trước mắt là qua yếu kém điểm nơi này mỗi một lần giao phong đều du tẩu tại bên bờ sinh tử hơi không cẩn thận bị cốt nhận quẹt làm bị thương hoặc là bị nọc độc dính vào người hậu quả khó mà lường được thứ hai chỗ lực lượng tuyệt đối hung hiểm đấu sức c ù n g phi n g u y ệ t bên kia linh động hung hiểm hoàn toàn khác biệt s ó n g s ó n g hùng tộc dài chỗ chiến trường diễn ra nguyên thủy nhất thuần t h ủ y nhất cũng rung động nhất lực lượng va chạm đối thủ của nó là một chỉ có được lấy có thể so với cỡ nhỏ thuyền tam bản rộng lớn che kín nặng nề chất sừng lân phiến cá sấu đầu lâu cự lực quái vật tiết nụ hôn dài đột xuất mở ra lúc lộ ra dày đặc như truy thủ trắng bệnh r ă nhọn g n tản ra làm cho người buồn nôn mùi thanh thân thể của nó thì rõ ràng rung hợp một loại nào đó cơ bắp quái vật đặc thù sôi sục cơ bắp phiền muộn tầm tầng, tầng lớp, lớp ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng giờ phút này chiến đấu lâm vào hung hiểm nhất gi chính gắt gao cắn s ó n g s ó n g hùng tộc lớn lên trôi cánh cửa lớn nhỏ giữ t ậ n chiến truy đầu bữa quái vật điên cuồng tả hữu vung vẩy nó lực lượng kia kinh người đầu lâu ý đồ bằng vào thuần túy mã lực đem cái này vướng bận vũ khí tính cả chủ nhân của nó cùng một chỗ căng bay ra đi hoặc là trực tiếp đem cứng rắn đầu đ a ngạnh xinh xinh b ẻ gãy s ó n g s ó n g hùng tộc dài toàn thân từng cục cơ bắp đã kéo căng đến c ự c h ạ n màu đồng cổ dưới làn da gân xanh như là nhúc ních cự mãng bạo khởi hai chân nó như là mọc dễ gắt gào đình trên bông thuyền đặc chế g à y chiến thậm chí đem dưới chân kim loại bong tàu đều dâm đến hơi hơi biến hình. Nó hai tay phát ra như là thụ thương manh thú ngột ngạt g ầ m thét cùng quái vật điên c u ồ n g đầu s ứ c kéo kẹt kéo kẹt kim loại rèn đúc đầu đúa tại quái vật cái kia có thể so với hợp kim răng nhọn lặp đi lặp lại mài đè xuống phát ra khiến người tê cả ra đầu hàm răng bùn rùn thanh â m trói thai phảng phất sau một khắc liền muốn không chịu nổi gánh nặng mà vỡ nát song song hùng tộc dài lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm hắn không cách nào tùy tiện bỏ qua trôi này chủ yếu vũ khí hạng nặng đó chẳng khác nào tự đoạn cánh tay nhưng nếu là đơn thuần so đấu lực lượng cái này dung hợp quái vật man lực lại ẩn ẩn chiếm cứ thơ phòng đem h nó chỉ có thể cắn chặt rằng bằng vào ý chí kiên cường lực lượng chống dựa vào hậu phương hải loa tộc chiến sĩ không ngừng truyền đến có thể kích phát tiềm năng chiến tranh chi ca sóng âm mang tới lực lượng t ă n g phúc đau khổ chống đỡ lấy cái này càng ngày càng áp lực nặng nề điên cuồng vận chuyển suy nghĩ tìm kiếm dù là một tơ một hào phản kích thời cơ nhưng mà thể lực phi tốc tiêu hao như là tiết áp hồng thủy mỗi một giây rằng co đều để nó hướng thất bại vượt sâu trượt gần một bước ngay tại phi n g u y ệ t cùng sóng sóng hùng tộc dài diên phần mình lâm vào khổ chiến đồng thời tiền t r ạ n hạm hải cốt bên trên nơi thứ ba cũng là hỗn loạn nhất quỷ q u y n chiến trường chính diễn ra ký ức tàn ảnh điện từ mê cung g u l a m bự kè z cái này ba đạo từ hành cung hạch tâm lực lượng ngưng tụ mà thành màu lam nhạt tàn ảnh giờ phút này chính vây quanh con hướng kia hình thể tương đối tinh tế lại dị thường linh hoạt quái v ậ t tiến hành một trận trầm mặc mà hung hiểm vũ đạo bọn hắn đối thủ tương tự cá trình điện cùng cá kiếm quỷ dị kết hợp thể trôi chạy đường con g tràn đầy lực bộc phát quanh thân đôn nốt rung động không ngừng t o á t ra nguy hiểm màu lam hồ con điện đem q u n mình không khí đều điện ly ra nhàn nhạt mũi khét lẹt nó kia như là kị sĩ trường thương bén nhọn thon g i i kiếm hôn là trí mạng hung khí đâm tới tốc độ nhanh đến chỉ l mỗi một lần đâm đều nhắm chuẩn tàn ảnh hạch tâm mang theo xuyên thủng kim thạch lực lượng may mắn ký ức tàn ảnh cũng không phải là huyết n ụ c c h i khu tia đủ để cho bất cứ sinh vật nào trong nháy mắt tê liệt thậm chí thành than dòng điện xuyên qua bọn hắn màu làm nhạt thân thể như là xuyên qua không khí ngoại trừ gây nên một trận rất nhỏ gợn sóng năng lượng bên ngoài cơ hồ không có hiệu quả chút nào chính là cái này gần như miễn dịch đặc tính mới để bọn hắn có thể tại cái này dày đặc lưới hồ quang điện lạc cùng nhanh như gió đâm tới hạ miễn cưỡng c ù n nhau nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể c ù n nhau tàn ảnh lực lượng càng nhiều thể hiện tại đối quá kh trực tiếp lực công kích tương đối có hạn gót lắc tan ảnh ý đồ mô phỏng khi còn sống tinh chuẩn xạ kích tư thái ván ra năng lượng thúc lại chỉ có thể ở quái vật bóng loáng bên ngoài thân lưu lại thoáng qua liền mất vết cháy vịu kẹ cơ hư hào tay quay tiến hành phí công đón đỡ d ẹ p thân ảnh thì không ngừng lấp lóe ý đồ hấp dẫn quái vật lực chú ý chiến thuật của bọn hắn hạch tâm chính là cái dối đón đỡ lừa dối như là một t r ư ơ n g vô hình cứng cỏi lưới kéo chặt lấy cái này tốc độ cực nhanh quái vật bảo đảm nó không cách nào thoát thân đi trợ giút những chiến trường khác cũng bảo đảm tự thân hư ảnh không bị k chương i hiển ế đến n đấu h mức dị t ba trăm tám mươi hai lục nhiên thực lực chương ba trăm tám mươi hai lục nhiên thực lực cùng ký ức tàn ảnh bên kia linh dị họa phong hoàn toàn khác biệt tại bong tàu một góc khác x s u xịu chiến đấu thì tràn đầy nguyên thủy nhất cũng dã nhất mùi huyết tinh nó m à đúng là một con như là đem hư thối cự tích cùng một loại nào đó nhiều chân chân đốt côn trùng cưỡng ép hợp lại mà thành quái vật công kênh thân thể chạy xuôi sền sệt màu vàng sống dịch nhiều lối bén nhọn chân đốt điên cùng huy động lấy bong tàu phát ra rợn người phá xoa âm thanh Cái n à khi thì o à n a i c ngưng i ữ tụ thành một con to lớn bao trùm lấy lân phiến trạng bóng ma cự trưởng mang theo nghiền nát hết thẻ khí thế ngang nhiên vô xuống khi thì hóa thành vô số đầu chân nhăn cứng cỏi hắc cám xúc tu như là cự mãn quấn lên đối thủ tứ chi điên cùng nắm chặt y đổ đem nó xoắn nước khi thì lại tại thân thể phía trước mở ra một t r ư ơ n g sâu không thấy đáy bóng ma miệng lớn mang theo thôn p h ệ linh hồn hàn ý hướng phía quái vật cái cổ hoặc thân thể hùng h ă n g căn xé nó đôi trước mắt cái này hải huyền chi nhãn tạo vật tựa hồ có nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu không cách nào hóa giải c ă m hận phong cách chiến đấu so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn hung tàn ngang ngược bóng ma cùng thịt thối va chạm hát cám cùng ngủ dịch giao hòa phát ra t r ầ m m u ộ n phốc phốc cầm thanh khiến người da đầu tê dại xé rách c m thanh mà con kia ghép lại quái vật cũng không phải dễ tới bối nó sắc bén như liêm đ a o chân đốt có thể tùy tiện sẽ mở xịu xịu ngưng tụ bóng ma mang theo từng mảnh từng mảnh tán loạn hát vụ trong miệng phun ra ra có mánh liệt tính ăn mòn dịch acid rơi vào bóng ma phía trên lại cũng có thể phát ra suy suy tiếng vang ăn mòn ra từng khối tạm thời trống rỗng cả hai lực lượng lực lượng ngang nhau hung tính cũng tương xứng tại bong tàu cái này nhỏ hẹp nơi hẻo lánh bên trong lan l ộ t va chạm gào thét những nơi đi qua kim loại và mẹo lan can vỡ nát một mảnh hôn lộn trong thời gian ngắn khó mà phân ra cao thấp ảnh vệ sinh tử đa phong so sánh lưới từ mười tên tinh nhuệ ảnh vệ tạo thành tiểu đội gặp phải thì là càng làm tiêu chuẩn hóa. nhưng cũng không chút nào nhẹ nhõm ác chiến các nàng dựa vào tinh lương phụ ma trang bị viên kỳ tộc cung cấp các loại tăng thêm cùng khôi phục dược thể cùng trường kỳ rèn luyện hình thành huyền diệu chiến trận mới miễn cưỡng cùng một con hình thái càng thêm hợp quy tắc phảng phất là vì chiến trường rét chóc mà đại lượng sản xuất quái vật của nhau con quái vật này có được nặng nghề giáp sát lực lượng cường đại cũng như là đao vòng xoay tròn tứ chi ảnh vệ nhóm công kích rơi vào nó giáp sát bên trên thường thường chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt bệch vấn mà các nàng mảnh khảnh thân thể cũng không dám đón đỡ quái vật bất kỳ lần nào nặng nghề vùng đánh chiến đấu hiểm tượng h o à n sinh các nàng như cùng ở tại nhảy múa trên lưới dựa vào trận hình biến ảo giữa lẫn nhau ăn ý đến cực hạn hiểm hộ cùng trợ giúp mới có thể lần lượt hiểm lại càng hiểm tránh đi đòn công kích trí mạng phi nguyệt thân truyền q u ỷ dị thân pháp cùng ám sát k ỹ xảo ở chính diện lực lượng đối kháng bên trong nhận lấy cực lớn hạn chế một ảnh vệ vừa mới lấy tinh d i ệ u góc độ đưa ra giao găm ý đồ đâm vào quái vật khớp nối khe hở quái vật cùng bạo quay người vung tay liền khiến cho nàng không thể không cấp tốc triệt thoái phía sau mà cánh đồng bạn thì lập tức lần lượt bổ sung tiến lên dùng đặc chế đón đỡ lơi đao đ ỡ lên tùy theo mà đến truy kích tia lửa tung c u ố ngay chặt thạch. khối một to lại lấy một khối to lớn bàn n tại tiền trạm hạm hải cốt các nơi đều lâm vào khổ chiến cùng rằng co thời khắc toàn bộ chiến trường tuyệt đối trung tâm kia nhất là h ư n g thực cũng mấu chốt nhất trong vòng chiến lục nhiên cùng con h ữ n g kia tương tự thâm hầu lại tựa hồ như càng thêm tinh luyện tổng hợp hình quái vật quyết đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn con quái vật này nghiễm nhiên là hải huyền chi nhãn kỹ thuật lực ngưng tụ kinh khủng thể hiện nó cơ hồ hoàn mỹ kế thừa thâm hầu kia làm người tuyệt vọng bộ phận đặc điểm bàng bạc tựa như biện triệu lực lượng đủ để đối cứng hải kinh tộc chiến sĩ phong ngự cùng cùng thân hình khổng lồ không h ợ như quỷ mị đột kích tốc độ lực lượng phong ngự tốc độ ba không gây một chỗ rõ ràng đ ư ợ c địa ẩm nó kia vặt vẹo trên thân thể vung vẩy giữ t ậ n xúc tu mang theo x é rách không khí d í c lên che kín răng n a n h miệng lớn lúc khép mở gió tanh sông và mũi càng nắm chắc hơn đối từ xương cốt dị hóa m à thành loại da ư u lanh kim loại sáng bóng cốt n h ậ n như cùng lưỡi hái của tử thần từ các loại không thể tưởng tượng nổi góc độ chém bảo đ e m tới nhiều loại phương thức công kích hạ bút thành văn tổ hợp thành liên miên bất tuyệt thủy ngân chạy tử vong phong bạo cảm giác á c bách đủ để cho tâm trí không kiên người trong nháy mắt sụp đổ nhưng mà nó hôm nay đối mặt lục nhiên s ớ n đã không phải ngô hạ a mông v i ế t của cự thú còn sót lại chân quý tinh huyết mang đến huyết mạch thăng hoa như là ở trong cơ thể hắn đốt lên một tòa vĩnh không tắt hỏa lò m ê n h mông lực lượng tại toàn thân bên trong chạy x ế t phun trào tốc độ cùng phản ứng thần kinh bị tăng lên tới một cái hoàn toàn mới không phải người cấp độ giác quan biến đến vô cùng nhạy cảm thậm chí có thể bắt được đối phương sợi cơ nhục b u ộ c trong nháy mắt kéo căng cùng năng lượng đang quái dị thân thể bên trong hướng chạy đối mặt quái vật mưa to gió lớn thế công lục nhiên trong mắt không có chút nào e ngại ngược lại thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng tay hắn cầm trôi này trải qua, qua nhiều lần p ụ ma cường hóa vẫn tiết trừng thương không còn như dù đấu cùng nhau mà là ngang nhiên lựa chọn trực tiếp nhất cũng nhất là để chấn sĩ khí phương thức chiến đấu cứng đôi cứng lấy lực phá xảo lấy mạnh đánh mạnh keng trường thương như hắc long xuất động vô cùng tinh chuẩn chống c h ọ i quái vật thế đại lực trầm đánh xuống cấp nhận v à chạm trong nháy mắt không còn là đơn giản kim loại giao minh mà là như là hai chiếc đoàn tàu cao tốc đón đầu chạm vào nhau mắt trần có thể thấy hình khuyên khí lãng lấy dao kích điểm làm trung tâm ẩm vang nổ tung cuốn lên trên đất mảnh vụn cùng bụi mù quái vật lực lượng xác thực kinh khủng lục nhiên dưới chân kim loại bom tàu phát ra kẹt kẹt dênh có chút hạ xuống nhưng keng vê anh thương ảnh lại cử động hoặc quét hoặc đâm hoặc t r ọ n mỗi một lần cùng quái vật xúc tu cốt nhận thậm chí răng nhọn va chạm đều bộc u phát ra đinh thai n h ấ t có quanh m ì n h cùng trướng mắt hòa tinh lần nữa phụ ma sau vẫn thiết trường thương không chỉ có sắc bén vô song có thể tùy tiện xé mở quái vật cứng r ắ n phòng ngự thân súng bên trong lần chứa kỳ dị phụ văn tức thì bị kích hoạt tại mỗi một lần hữu hiệu trong công kích đều tại lạng yên không một tiếng động hấp thu đối phương bảng bạc sinh mệnh lực trả lại cầm súng người lục nhiên đem cố này tân sinh mênh mông lực lượng vận dụng đến càng phát ra thuần t h ụ hòa hợp thương pháp của hắn không còn câu khi t h ì như thái sơn áp đỉnh thế đại lực trầm nghệ đến quái vật tứ chi tê dại khi t h ì như rắn độc xuất động xào trá quỷ quyệt chuyên công phòng ngự dính liền chỗ cùng dòng năng lượng chuyển tiết điểm thương t ù y thân đi người mượn thương thế phản phất cùng trường thương hòa làm một thể hóa thành một đạo tại tử vong trong gió lốc lôi kéo khắp nơi ám kim gió lốc tại ký ức tàn ảnh nỗ lực trèo trống x ử u x ử u lâm vào huyết tinh rằng co ảnh vệ tiểu đội hiện tượng h o à sinh phi nguyện cùng song sóng hùng tộc dài đều lâm vào khổ chiến thời khắc lục nhiên bên này đúng là lực lượng mới xuất hiện càng đánh càng hăng trong cơ thể hắn khí huyết lao nhanh như trường giang đại hà chẳng những không có bởi vì cường độ cao đối kháng mà suy giảm ngược lại trong chiến đấu càng thêm cô đ ọ n g bành trướng tia nguyên tử viễn cổ huyết mạch huy áp hỗn hợp có hắn tự thân bách chiến rèn luyện ra sát phạt chi khí lại ẩn ẩn trái lại chế trụ quái vật h u n g diễm quái vật phát ra nôn nóng mà phẫn nộ gào thét thế công càng phát ra của mánh lại lộ ra một tia bị áp chế hạ lộn xộn trên người nó tăng thêm vết thương càng ngày càng nhiều mặc dù không sâu nhưng này bổ sung sinh mệnh lực sói mòn hiệu quả chính đang kéo dài suy yếu căn cơ của nó lục n h i ánh mắt sắc bén như chì mừng tỉnh táo đến đáng sợ hắn một bên, vung thương đó nữa, phản kích, một bên đem cảm giác tăng lên tới cực hạn. như là tinh mật nhất g i ả đạ quét nhìn đối phương kia nhìn như liên miên bất tuyệt không có chút nào sơ hở t h ể công toàn bộ tiền trạm hạ bên trên chiến cuộc tựa hồ cũng hệ với hắn một nhân thủ chương ba trăm tám mươi ba hải vực lanh chúa chương ba trăm tám mươi ba hải vực lanh chúa cùng kia tương tự thâm hầu quái vật kinh khủng cận thân chiến đấu mấy trục hiệp lục nhiên chẳng những không có cảm thấy nửa phần m ỏ i m ệ t ngược lại cảm thấy huyết dịch cả người như là bị nhen lửa nham tương chạy xiết sôi trào một cô nóng rực mà bàng bạc lực lượng cảm giác từ huyết mạch chỗ sâu liên tục không ngừng mà tuân ra xung doanh toàn thân phán phất mỗi một tế bào đều đang hoan hô đang gầm thét Trong tay vẫn giờ phút này phảng phất thực sự trở thành cánh tay hắn kéo dài điều khiển như cánh tay tâm ý tương thông thân súng bởi vì gánh chịu lấy năng lượng to lớn mà có chút rung động phát ra trầm thấp vui vẻ vụ vủ mỗi một lần ngắn gọn hữu lực đ ô n g thẳng đều mang xuyên thủng hư không d í n lên mỗi một lần cồn g bạo hung hãn bắt ngang đều c u ố n lên x é rách không khí áp phong trên mũi thương trải qua song trọng phụ ma h uy áp bị triệt để kích hoạt lóe ra làm người sợ hãi hư quang tại này song trùng hiệu quả nghiện ép giới quái vật kia đủ để cho bình thường công kích vô hiệu hóa cứng rắn giáp sát cùng nó kia tràn đầy Xoài. trường thương như là dao nóng cắt dầu luôn có thể lấy nhất xảo trá góc độ nhất tinh chuẩn phát lực tùy tiện xé mở quái vật vẫn lấy làm tiêu ngạo phòng ngự lưu lại một cái cái cốt cốt chạy xuôi ám trầm máu đen giữ t ậ n miệng vết thương mỗi một lần thành công chúng đích đều có thể cảm nhận được một cô y ê u đ ớt nhưng xác thực tồn tại sinh mệnh năng lượng theo thân thương chạy ngược mà quay về bổ sung hắn m u ố n cũng không nhiều tiêu hao để hắn càng đánh càng hăng khí thế như hồng nhưng mà ngay tại hắn tại trong lúc này vòng chiến hát vang thế mạnh, mạnh nhất chi lúc hắng lại bỗng nhiên trầm xuống như là bị nước đá tưới thấu phía đông phi nguyệt cùng nàng vượt sâu hóa thân vỡ tại độc kia đâm phun ra cùng cốt nhận phong bạo tạo thành t ử vòng c h i vũ bên trong gian nan xuyên thẳng qua thân ảnh như nến tàn trong gió mỗi một lần né tránh đều hiểm lại càng hiểm kia màu xanh xâm nọc độc cơ hồ sát góc cáo của các nàng lướt qua hủ thực bông tàu cũng ăn mòn người quan chiến lòng tin phía tây sóng sóng hùng tộc dài cùng kia ngạc thủ quái và thuần túy đấu sức đã đến thời khắc quan trọng nhất nó thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ màu đồng cổ gương mặt bởi vì cực độ dùng sức mà đỏ bừng lên thậm chí ẩn ẩn phát tím Sáng chiến truy quái truy vật mà i ệ n lớn vẫn đang không ngừng g l m áp lực, kêu kéo k ẹ t k i mươi l i người kia ảnh vệ tiểu đội càng la hoàn toàn dựa vào tinh lương phụ ma trang bị không tiết tiêu hao dược t ể ủng hộ và tinh diệu chiến trận mới khó khăn lắm tại con k i a g i ế t chóc binh khí điên cuồng tấn công hạ duy trì được yêu đớt chiến tuyến đã là hiện tượng hoàn sinh lúc nào cũng có thể sập bàn ngoại trừ chính hắn bằng vào viễn cổ huyết mạch thăng hoa cùng trong tay thần binh chi lợi tại cùng cái này mạnh nhất quái vật trong quyết đấu hơi c h i ế m thượng phong bên ngoài cái khác tất cả đồng bạn đều không ngoại lệ tất cả đều lâm vào khẩu chiến thậm chí là không thể lạc quan thế yếu toàn bộ tiền trạm hạm chiến cuộc tựa như một cây bị kéo rôi đến cực hạn dây thun tùy thời đều có thể ba nhất thanh triệt để đứt gãy mang đến hai nạn tính phản ứng d một cái rõ ràng suy nghĩ tựa như tia chấp xẹt qua lục nhiên náo hải xua tán đi tất cả thảm n i ệ m hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng hàn lạnh thấu xương như là vạn năm huyền băng trong đó thiêu đốt lại không phải l ử a giận mà là tuyệt đối tỉnh táo quyết đoán chi hỏa nhất định phải tốc chiến tốc thắng nhất định phải ở bên này chiến cuộc triệt để sụp đổ trước đó lấy thế lôi đ ỉ n h v ạ n quân giải quyết hết trước mắt cái này khó giải quyết nhất đ ị ự h nhân sau đó mới có thể dành tay đi chợ giúp những cái k i a chính đang vì hắn vì hắn hải hành cung đổ máu chạy mồ hôi lầm bạn kéo dài chính là nguy hiểm lớn nhất tâm niệm như điện khẽ động tức phát ngay tại lục nhiên quyết ý tốc chiến tốc t h ắ n g s á t na hắn ý sâu trong thức hải viên t i a đại biểu cho hải vực l ã n h chúa vô thượng quyền hành một mực nhẹ nhàng trôi nổi xanh t h ẳ m vương miệng ấ n ký đ ỗ n g nhiên buộc phát ra trước nay chưa từng có hảo quan g ọ c ánh ông một cỗ vô hình không chất lại mang theo tuyệt đối uy nghiêm không thể nghi ngờ quy tắc chi lực lấy lục nhiên thân thể làm trung tâm như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá kích thích vợ sóng lại như y m mắng hải khiếu trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán ra đến cỗ lực lượng này cũng không phải là vật lý sung kích lại so bất luận cái gì sung kích đều càng thêm căn bản nó lướt qua máu tanh h b o n g tàu lướt qua gào thét quái vật cũng trong nháy mắt đem con những tia cùng lục nhiên chiến đấu tương tự thâm hầu tổng hợp hình quái vật bao phủ ở bên trong sau m ộ t khắc trời đất quay cuồng cảnh tượng đ ộ biến tiền trạm hạm hài cốt bên trên kia huyết tinh bừa bộn kim loại b o n g tàu văng tứ phía ô máu và l ử a tinh đinh hai nước cóc gào thét cùng binh khí giao kích âm thanh thậm chí nơi xa các đồng bạn khổ chiến thân ảnh cùng bối cảnh bên trong n i a phiến vô ngần màu mực hải vực cùng âm trầm bầu trời h đều trong phút chốc như là bị một con vô hình cự tay gật đi triệt để từ lục nhiên cùng quái vật kia cảm giác bên trong biến mất thay vào đó là một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tĩnh mịch cùng hoang vu n g ô n g mông đùi đùi thế giới bầu trời là đơn điệu làm cho người khác đè nén màu x á m trắng không có nhật n g u y ệ t tinh thần không có tầng mây lưu động phảng phất một khối to lớn hào không sức sống màu xám màn sân khấu bao phủ hết thảy dưới chân là khô nước bày biện ra chẳng lành tiêu màu đen rộng lớn đại địa dạng nước đường vân lan tràn đến tầm mắt cuối cùng nhìn không đến bất luận cái gì thảm thực vật thậm chí không cảm giác được một t là từ đầu đến đuôi sinh mệnh cấm khu trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời ngưng trệ cảm giác thời gian ở chỗ này phảng phất đã mất đi ý nghĩa yên tĩnh có thể nghe được hết u y dịch của mình tại trong mạch máu chạy xuôi y ế u ớt tiếng vang nhưng mà tại mảnh này tuyệt đối t ĩ n h mịch cùng hoang vu phía dưới chỗ càng sâu phun trào là một loại lục nhiên chưa hề thể nghiệm qua phảng phất chấp trường hết thẻ trường không cảm giác cùng một loại đem tự thân cùng n g o ạ i giới triệt để bóc ra cô lập cảm giác đây chính là độc thuộc về lục nhiên từ hải vực lanh chúa danh hiệu diễn sinh mà ra chuyên môn lĩnh vực giờ phút này nó bị chính thức triển h a i đem hắn cùng mạnh nhất đ ị c h nhân cùng nhau kéo vào mảnh này hoàn toàn do hắn ý chí chủ đạo không gian độc lập lần thứ nhất tự mình bước vào mà không phải vẹn vẹn cảm ứ n g mảnh này thuộc tại lĩnh vực của mình lục nhiên trong lòng cũng khó tránh khỏi nổi lên một tia kỳ dị mới lạ cùng rung động nhưng hắn cũng không bởi vì bất thình lình hoàn cảnh chuyển đổi mà lập tức phát động công kích càng không có nửa phần c h ầ n chờ hắn ngược lại chậm dai nhắm hai mắt lại vứt bỏ bên ngoài hết thẻ q u á i nhiễu đem toàn bộ tâm thần chìm vào dưới chân mảnh này khô nước đại địa dung nhập đỉnh đầu kia phiến màu xám trắng bầu trời cùng phương thiên đ i ệ này mỗi một như là ấm áp như thủy triều phun lên trong lòng của hắn thấm vào lấy linh hồn của hắn ở chỗ này hắn không còn cần dựa vào thị giác thính giác chờ có hạn giác quan hắn có thể rõ ràng nhìn đến trong không khí những cái kia vô hình hạt năng lượng lưu động quy tích bọn chúng như là dịu dàng ngoan ngoãn cá bơi tuần hoàn theo tâm hắn đọc chỉ dẫn có thể nghe đến chân hạ sâu trong lòng đất chuyển đến như là mảnh không gian này nhịp tim yếu đ ớt lại trở m ồ n quy tắc rung động thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được mảnh này mông nông bụi bụi không gian biên giới chỗ cùng chống đỡ lấy mảnh không gian này tồn tại kia từng đầu như là thế giới mạch lạc phức tạp mà huyền hắn phảng phất chính là sáng thế thần trị là chế định quy tắc chúa tể trong không khí tràn ngập cô lập cảm giác ngăn cách ngoại giới hết thảy cũng ngăn cách địch nhân nhưng có thể thu được tất cả ngoại bộ trợ giúp cùng năng lượng bổ sung mà kêu bằng bạc trưởng k h ố n g cảm giác thì mang ý nghĩa ở chỗ này ý chí của hắn chính là phát t á c chương ba trăm tám mươi b ố lĩnh vực hiệu quả chương ba trăm tám mươi b ố lĩnh vực hiệu quả cùng lục nhiên kêu phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể t h ô n g dong cùng trưởng k h ố n g cảm giác hình thành so sánh rõ ràng là con kia bị cưỡng ép kéo vào mảnh này mông mông bụi bụi tĩnh mịch thế giới quái vật nó cái kia khổng lộ mà vật mẹo th giờ phút này phản phất bị vô số đạo vô hình lại cứng cõi đến cực điểm gông xiềng từ bốn phương tám hướng quấn trật lại áp bách lúc trước tại hiện thực trên chiến trường cái kia quỷ mị tốc độ cùng bãi sơn đ ả o hải lực lượng như là như khí cầu bị đâm thủng cấp tốc khô quắt xuống dưới nó mỗi một cái động tác vô luận là ý đồ vung vẩy giữ t ậ n quốc nhận vẫn là vung vẩy kia c h e kín rác hút sốc tù đều biến đến mức dị thường chậm chạp nặng nề phản phất đang chịu đ ự n g vạn quân trọng áp lại giống là tại nhất sền sệt biển sâu nước bùn bên trong giấy r u a q u a n thân kia nguyên bản như là như thực chất tàn ra đủ để cho bình thường sinh linh tâm trí sụp đầu ngang giờ phút này cũng giống là bị quay đầu dội xuống một cái bùn lớn nước đá mắt trần có thể thấy suy yếu h ề vải hơn phân nửa cũng không còn cách nào hình thành hữu hiệu tinh thần uy hiếp â ngao quái vật phát ra trầm thấp mà tràn ngập hoang mang cùng nổi giận gà o thét tiếng gầm gừ này tại t ĩ n h mịch trong lĩnh vực lộ ra phá lệ đột ngột nhưng cũng lộ ra một cấu ngoài mạnh trong yếu cảm giác suy yếu Nó điên cùng rùa thân dãy rùa thể, lợi chào xé rách lấy nhìn như không có vật gì không khí cốt n h ậ n chém vào lấy dưới chân khô nước mặt đất màu đen tóe lên một chút đá vụn cùng bụi bặm nó ý đồ lấy nhấc ngược lực lượng tránh thoát cái này đến từ quy tắc phương diện nó hoàn toàn không cách nào lý giải nhưng mà đây hết thể dãy r u a đều như là đá chìm đáy biển tốn công vô ích nó làm hết thảy đều giống như tại cùng toàn bộ thiên địa l à địch tất cả lực lượng đều bị mảnh không gian này im lặng hấp thu trừ khử tựa như một con rơi vào hổ phách phi trùng càng dãy r u a n g trói buộc đến càng chặt kia có nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng khủng hoảng cùng cảm giác bất lực ngay tại nó kia vặn vẹo trong ý thức cấp tốc lan tràn hải vực lanh chúa lĩnh vực triển khai hoặc là có tồn tại có thể b ộ c phát ra viễn siêu mảnh không gian này quy tắc gánh chịu cực hạn lực lượng tuyệt đối cưỡng ép đem nó đánh vỡ nếu không bị nhốt ở đây đ ị c h nhân tuyệt không thoát đi khả năng nơi này chính là hắn vì con quái vật này tỉ mỉ chuẩn bị mọc cánh khó thoát đích giác đấu trận mà càng làm cho lục nhiên trong lòng dân g lên cự lớn vui mừng chính là theo lĩnh vực đối quái vật á p chế tiếp tục hắn cảm giác được một cách rõ ràng kia cố tác dụng tại quái vật trên người toàn phương vị suy yếu lực lượng tốc độ phòng ngự thậm chí năng lượng khôi phục quy tắc trí lực chỗ tước đoạt rơi kia bộ phận thuộc về quái vật bản nguyên lực lượng cũng không phải là chống Chết xuất, hóa h xuất, t à này h tinh thuần lạnh một tia, từng sợi tinh thuần vô cùng, lại lại dẫn từng tia từng tia lạnh bút t sợi lại lại cùng, dẫn vô dị dòng địa, cảm giác cám sắc chính tục chậm cơ của trăm một mình. năng lượng, như là sông đổ về một biển, chính liên tục không ngừng địa, chậm rót vào hắn trong biển, liên dãi hắn như n là thể vào à rót đổ về tiêu k i a trưởng đây là một loại vô cùng rõ ràng vô cùng trực quan cảm thụ đối diện quái vật khí thức như là quả bóng xì hơi tại lĩnh vực vô tình áp chế xuống tiếp tục không ngừng mà suy yếu k i a giữ tận thể xác bên trên quang mang đều ảm đạm mấy phần mà trái lại chính đột nhiên hắn có thể cảm giác được toàn thân bên trong trào lên lực lượng đang lấy có thể xưng tốc độ khủng khiếp kéo lên phồng lên nguyên bản liền cảm giác bén nhạy trở nên càng thêm rõ ràng rành mạch phản phất có thể bắt được trong không khí mỗi một hạt bụi quy tích thân thể nhẹ nhàng cùng cân đối cảm giác cũng đạt tới một cái trước nay chưa từng có đ ỉ n h phong tựa hồ tâm niệm vừa động liền có thể bộc phát ra xé rách không gian tốc độ loại này tuyệt đối trưởng không cảm giác không chỉ là nắm giữ lấy địch nhân sinh tử càng đem lực lượng của địch nhân biến hóa để cho bản thân sử dụng như là cao cao tại thượng thần ư ợ n g t h chỉ, lạnh lùng hấp thu tù phạm sinh cơ đến lớn mạnh tự thân một cỗ hỗn hợp có lực lượng tràn đầy khoái cảm cùng chúa tể vận bệnh uy nghiêm cảm giác như là nhất thuần hậu rượu ngon để người kìm lòng không được lục nhiên hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra trong mắt chỗ sâu phảng phất có màu xanh t h ẳ m điện quang lóe lên một cái rồi biến mất kia là quy tắc chi lực ngưng tụ đến cực hạn hiển hóa hắn bình tĩnh nhìn về phía con kia bị vây ở trong lĩnh vực quái vật ánh mắt băng lành đến không có một tia nhiệt độ như cùng ở tại xem kỹ một kiện sắp bị phá giải thất bại phẩm một bộ đã được quyết định từ lâu thi thể thời khắc này quái vật bởi vì làm lực lượng tiếp tục xói mòn cùng quy tắc vô t ì n h áp chế đã lâm vào triệt để nóng nảy cùng bất an nó kia thân thể cao lớn bất an g i y r u ộ phát ra hôn tạp phẫn nộ cùng một tia không dễ d à n g phát giác sợ cũng không còn trước đó hung d i ễ m ngập trời tại lục nhiên cảm giác bên trong hắn cùng p h i ế n tiên điệu này kết nối đã đạt đến trước nay chưa từng có chặt chẽ ở chỗ này ý chí của hắn chính là không gian kéo dài vẹn vẹn một cái ý niệm lưu truyền sau một khắc lục nhiên thân ảnh tựa như cùng chân chính quỷ mị thậm chí không có mang theo một tia gió nhẹ cứ như vậy không có dấu hiệu nào hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ không gian phảng phất bị lực lượng vô hình chống chất lại xuất hiện lúc hắn đã như là thuấn di ngạo nghệ đứng sừng sững ở quái vật kia dữ tợn đầu lâu ngay phía trước khoảng cách của song phương bị rút ngắn đến một cái cực kỳ nguy hiểm trình độ gần đến lục nhiên có thể thấy rõ quái vật mắt kép bên trong phản chiếu da mình băng lánh khuôn mặt có thể nghe được nó miệng lớn bên trong phun r a mang theo nồng đậm mùi hôi cùng máu tanh nóng rực khí tức quái vật k i a tuy bị lĩnh vực trên diện rộng suy yếu lực lượng tốc độ m ộ ư ơ i không còn năm nhưng nguồn gốc từ vô số lần giết chóc cùng cải tạo lạc ấn tại sinh mệnh bản năng bên trong ý thức chiến đấu lại chưa từng hoàn toàn mẫn diện tại lục nhiên thân ảnh xuất hiện sắt na nó liền ý thức được tia gần trong căn tấc đủ lấy uy hiếp trí mạng tênh bén nhọn trí mạng cơ hồ là bản năng phản ứng một đầu nhất là tráng kiện biên giới sinh trường x â m bạch cốt nhận g i ữ t ậ n xúc tu mang theo nó giờ phút này có khả năng buộc phát ra toàn bộ còn sót lại lực lượng lấy nhanh đến mức trên không trung lưu lại đạo đạo mơ hồ tàn ánh tốc độ cuốn lên đáp phong như cùng một cái cồn u b ã o roi thép hung hăng hướng phía cơ hồ thiếp ở trên mặt lục nhiên vào đầu vô xuống xúc tu cuối cùng cốt nhận lóe ra hàn quang hú lánh thì phải đem cái này dám can đảm khiêu khích tồn tại tính cả không gian cùng một chỗ chém nát một cách này nén giận mà phát ngưng tụ quái vật còn sót lại lực lượng cùng điên cuồng ý chí nếu là tại ngoài giới đối mặt khoảng cách gần như vậy tốc độ như thế tập kích lục nhiên có lẽ cần ngưng thần đường đối hoặc né tránh hoặc đón đỡ tuyệt không dám có chút khinh thường nhưng ở chỗ này tại mảnh này từ hắn tuyệt đối trưởng không hải vực lanh chúa lĩnh vực bên trong lục nhiên thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút nhìn về phía kia gào thét rơi xuống đ o ạ t mệnh xúc tu ánh mắt bình tĩnh đến như cùng ở tại nhìn một mảnh không quan hệ nặng nhẹ lá rụng động tác của hắn nhìn như tùy ý lại ẩn chứa phiến thiên địa này giao phó hắn siêu việt lẽ thường cân đối cùng tốc độ trong tay chuôi này một mực có chút r u n động khát uống cường địch chi huyết vẫn thiết trừng thường tại thời kh như là ẩn nút tại cửu ưu phía dưới chờ đợi vạn cổ độc lòng bỗng nhiên phát động một k í c h trí mạng đi sau mà tới trước không có tụ lực không có rực rỡ chiêu thức chỉ là đơn giản nhất trực tiếp nhất cũng bá đạo nhất một cái đâm thẳng trường thương hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ q u y tích ô q u a n g phản p h ấ t x é rách không gian cách trở mang theo thẳng tiến không lùi xuyên thủng hết thể quyết tuyệt khí thế công bằng trực tiếp nên đón kia v u a xuống mang theo cốt nhận tráng kiện xúc tù thẳng tắp đâm ra chương ba trăm tám mươi lăm tăng giã chương ba trăm tám mươi lăm tăng giã phốc phốc trong dự đoán kinh thiên động địa va chạm oanh minh cũng không xuất hiện thay vào đó là nhất thanh khiến người tê cả ra đầu tim đập nhanh vô cùng chầm đục kia là sắc bén vô song mũi thương lấy một loại gần như ngang ngược tư thái cưỡng ép x é rách cứng c ỏ i huyết lục nghiền nát cứng rắn xương cốt lúc phát ra nguyên thủy nhất cùng tàn khốc thanh âm ẩn chứa phá r á p cùng hút m á u v ụ ma vẫn thiết trừng ư thương tại lúc này lĩnh vực gia trì lực lượng kéo lên đến đỉnh phong lục nhiên trong tay cho thấy uy lực khủng bố nó liền như là đốt đến đỏ bừng bàn ủi gặp băng lãnh ngưng kết dầu trơn lại không có có nhận đến mảy may hữu hiệu trở ngại mũi thương dễ như t r ở bàn tay quán xuyên đầu kia đủ để đập nát sắt thép xúc tu cứng g ỏ i r a cùng cơ bắp cùng kia cứng rắn cốt n h ậ n tại phụ ma mùi thương trước mặt đều yếu ớt như là giấy đồng thời trường thương thế đi không có suy giảm chút nào phản phất vừa mới mặc thấu chỉ là một t ầ n g hình ảnh nào ố quang lóe lên một cái rồi biến mất tại quái vật kia bởi vì kinh hãi mà đ ỗ n g nhiên co vào mắt kép nhìn chăm chú tại nó thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được xúc tu bị sỏ xuyên kịch liệt đau n h ấ c trước đó cái tia đạo trí mạng ô quang đã vô cùng tính chuẩn l a n góc địa đâm vào nó lồng ngực chính giữa tia phiến bao trùm l đồng thời cũng là toàn thân nó năng lượng ba động là tập trung nhất khu vực kia hư hư thực thực nó sinh mệnh cùng lực lượng hạch tâm chỗ、Phốc. lại là nhất thanh càng thêm m ộ t ngạt càng xâm nhập thêm cốt tủy xuyên qua âm thanh n h u ố n máu mũi thương lôi cuốn lấy ám trầm máu đen cùng vỡ vụ nội tạng tổ chức không trở ngại chút nào từ quái vật rộng lớn phía sau l ư n g đông nhiên thấu thể mà ra mang ra một chùm thê lương hết u y vụ quái vật kia ôm theo thế như vạn tấn vô xuống s ú c tu liền như vậy đột một cứng đờ giữa không trùng phản phất thời gian tại thời khắc này bị cưỡng ép nhấn xuống tạm dừng khóa nó kia đối to lớn kết cấu phức tạp mắt kép bên trong lúc trước tất cả ng giống như nước thủy triều rút đi thay vào đó là một loại cực hạn ngừng kết mở mịt cùng khó có thể tin hoảng sợ nguồn gốc từ sinh mệnh hạch tâm bị trong nháy mắt xuyên qua hủy diệt tính đ ạ kích mang tới kịch liệt đau nhức thậm chí còn chưa kịp thông qua nó kia tương đối chỉ độn thần kinh mạng lưới truyền ra đến、Bạch. lục nhiên cổ tay chỉ hơi hơi lắp một cái động tác trôi chạy mà tinh chuẩn không có chút nào dây dưa dài dòng xuyên qua quái vật lồng ngực vẫn thiết trường thương liền đã bị hắn nhẹ nhõm thu hồi mang ra một lớn đồng ấm áp mà sền sệ tám trầm máu đen trên không trung hắt vây ra một đạo thê lương đường vào cung nhưng cái này vẹn, vẹn bắt đầu. ngay tại trường thương thu hồi trong nháy mắt tiếp theo lục nhiên thân ảnh lần nữa trở nên mơ hồ không rõ hắn không có cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc bất kỳ cái gì sắp chết phản công cơ hội phát súng thứ hai phát súng thứ ba thương thứ tư công kích như là bỗng nhiên dáng lâm gió táp mưa rào d â y đặc làm cho người khác ngạt thở thân ảnh của hắn tại bàng đại quái vật thân thể t r u n g quanh lấp loẹ không yên như là qua lại hiện thực cùng hư hào ở giữa u linh mỗi một lần t h o á t hiện đều đương theo lấy trường thương trong tay một lần tinh chuẩn đến cực hạn cũng trí mạng tới cực điểm lăng lệ tâm tới cổ họng nơi đó là năng lượng cùng vật chất trao đổi mấu chốt tiết điểm Đầu lâu, cho dù kết cấu và mẹo cũng tất nhiên tồn tại ý thức trung tâm cuộc sống tiết điểm treo chống thân hình khổng lồ cùng cân đối vận động hạnh tâm tứ chi k cân đối tước đoạt cuối cùng năng lực hành động yếu hại tại hải v ự c lanh chúa lĩnh vực kia ở khắp mọi nơi như là vũng bùn tuyệt đối áp chế xuống tại tự thân bởi vì hấp thu địch nhân lực lượng mà kéo lên đến đỉnh phong trạng thái ra chỉ bên trong cái này như thả tại ngoại giới đủ để cho toàn bộ hãn hải hành cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch cần phải bỏ ra to lớn đại giới mới có thể đánh bại cường đại hợp thành quán vật giờ phút này lại yếu ớt như là cái thất gỗ bên trên dê lợi làm t h ị nó phí công ý ý đồ vung vẩy còn sót lại t ứ chi nhưng tất cả động tác đều chậm b u ồ n c ư ờ i tất cả phòng ngự tại ẩn chứa phá g i á p phủ văn cùng lĩnh vực r a chỉ trường thương trước mặt đều thùng rông kêu to nó chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được kia băng lánh mũi thương một lần lại một lần lấy nó hoàn toàn không cách nào lý giải tốc độ cùng góc độ dễ dàng xé mở nó cứng rắn r á p xác xuyên qua nó cứng cọi cơ bắp phá hư trong cơ thể nó cái này đến cái k h á c cực kỳ trọng yếu năng lượng tiết điểm cùng sinh lý kết cấu không hề có lực hoàn thủ từ đầu đến đôi nghiện ép bất quá ngắn n g i mấy hơi thở ở giữa lục nhiên thân ảnh giống như quỷ mị tại quái vật quanh thân vờn quanh không biết nhiều ít vòng. đâm ra trường thường càng là hóa thành một mảnh làm cho người hoa mắt tử vong phong bạo không biết rơi xuống bao nhiêu lần đòn công kích trí mạng đương lục nhiên thân ảnh cuối cùng triệt để ngưng thực như là bàn thạch vững vàng ngừng tại quái vật kia thùng trăm ngàn lỗ ngay phía trước lúc kia nguyên bản tản ra khi tức khủng bố thân hình khổng lồ đã biến thành một cái cự đại c h e kín cốt cốt b ư ớ c lên máu đen trong suốt lỗi thùng rách dưới cái sàng ngâm dòng máu màu đỏ như là vô số đạo nho nhỏ suối phun từ những cái kia xuyên qua tổn thương bên trong không ngừng tốn ra nhuộn dần lấy dưới chân khô nước mặt đất màu đen quái vật trong mắt cuối cùng nó tựa hồ còn muốn phát ra sau cùng g à o thét nhưng cuối cùng chỉ từ hết hầu chỗ sâu gạt ra nhất thanh bé không thể nghe mang theo vô tận đ oán độc cùng ngập trời không cam lòng tê khi âm thanh phảng phất thoát hơi ấm bế lập tức k i a chống đỡ lấy nó to lớn thân thể lực lượng bị triệt để dành thời gian như là bị đẩy ngã núi vàng sụp đổ ngọc trụ nương theo lấy nhất thanh lột ngạt đến để đại địa cũng vì đó rung động ầm ầm t i ế n g vang nặng nềm à hào không sức sống nện ngã xuống đất kích thích một đám bụi trần không tiếng thở nữa liền đại quái vật sinh mệnh khí tức triệt để chôn vùi s ắ na lục nhiên bén nhẹ cảm dắt được dưới chân m hoang vu vắng lặng lĩnh vực đại địa tựa hồ cực kỳ chấn động nhẹ một chút tựa như một loại nào đó cơ chế bị phát động ngay sau đó làm hắn cảm thấy ngạc nhiên một màn phát sinh cỗ kia vừa mới nga xuống còn tản ra dư ôn cùng mùi máu tanh quái vật thi thể tính cả nó chính đang nhanh chóng tiêu tán sinh mệnh năng lượng cùng còn sót lại huyết mục tổ chức vậy mà như là bị đầu nhập vào vô hình nhiệt độ cao lò luyện băng tuyết bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan giã phân giải không phải hư thối không phải phong hóa mà là càng bản chất hạt phương diện tan g ã huyết mục xương cốt giáp sát hết thể tất cả đều tại cùng lúc đó một cỗ mặc dù yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng xác thực phản hồi cảm giác thuận tự thân cùng lĩnh vực chặt chẽ liên hệ như là tia nước nhỏ lạc yên chạy vào lục nhiên toàn thân hắn vừa mới bởi vì cao tốc bộc phát mà tiêu hao bộ phận thể lực cùng năng lượng trong nháy mắt đạt được hữu hiệu bổ sung thậm chí hắn loang t h o á n g cảm giác được dưới chân mảnh này hải vực lanh chúa lĩnh vực bản thân nội tình cùng vững chắc cường độ tựa hồ cũng theo đó có một tia nhỏ không thể thấy nhưng lại chân thật bất hư tăng lên vậy mà cái này lĩnh vực lại còn có thể trực tiếp hấp thu bị giết chết sinh vật trả lại không gian bản thân tiến tới cường hóa ta tự thân mà lấy lục nhiên tâm tính giờ phút này trong mắt cũng không khỏi đến b ộ phát ra kinh người thần thái trong lòng bị to lớn kinh hỉ chỗ tràn ngập cái này hải vực lanh chúa danh hiệu ẩn chứa tiềm lực cùng giá trị. xa so với hắn ban sơ tưởng tượng còn cường đại hơn cùng người tiên cái này không chỉ là một cái dùng cho k h n g trảng suy yếu địch nhân thần kỹ lĩnh vực càng là một cái có thể theo không ngừng săn g i ế t cường địch hấp thu chất dinh dưỡng từ mà không ngừng bản thân trưởng thành bản thân cường hóa tu luyện máy gia tốc chỉ cần tiếp tục sử dụng lĩnh vực này không ngừng săn g i ế t giống hải huyền chi nhãn cải tạo quái vật cường địch như vậy như vậy vùng lĩnh vực này liền sẽ trở nên càng ngày càng kiên cố phạm vi càng ngày càng rộng áp chế lực càng ngày càng mạnh mà hắn tại lĩnh vực bên trong chỗ có thể phát huy thực lực cũng chắc chắn như diều gặp gió vô hạn tăng vọn chương ba trăm tám t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu kiếm hôn cùng điện đem trong lòng bởi vì lĩnh vực cường đại tiềm lực mà mãnh liệt bốc lên hương phấn cùng hào hùng cưỡng ép đẻ xuống lục nhiên tâm niệm vừa động như là thu nạp mở ra năm ngón tay trong chốc lát k i a phiến hoang vu tĩnh mịch chỉ có trì s á m bầu trời cùng mặt đất màu đen nông g nông g bùi bùi thế giới như là thủy chiều xuống cấp tốc tiêu tán biến mất cảnh tượng trước mắt như là bị một con vô hình cự thủ trong nháy mắt l a o thay thế tia sáng thanh âm n g i tất cả thuộc về thế giới hiện thực cảm giác như là vỡ đê hồng thủy một lần nữa tràn vào ý thức của hắn hắn một lần nữa đứng ở tiền trạm thuyền che kín vết c ắ t tung tóe đầy sển sệt máu đen cùng thịt nát kim loại bong tàu bên trên trong lỗ mũi tràn ngập nồng đậm đến tan không ra mùi máu tươi mùi khói thuốc súng cùng quái vật trên thân đặc hưu kia cố mục nát cùng dầu máy hỗn hợp quái dị mùi bên hai một lần nữa bị binh khí giao kích đâm v a n g năng lượng nổ đùng nổ v a n g quái vật điên cùng gào thét cùng các chiến sĩ nặng nghề t h ở dốc chỗ tràn ngập quanh thân kia cố tại trong lĩnh vực phản g phất chất trường thiên địa nôn xuất phát t h y lực lượng vô cùng vô tận bằng chướng cùng trí cao cảm giác cũng theo đó như là dưới ánh mặt trời băng tuyết cấp tốc tăng giã thối một loại sức mạnh bị trói buộc cảm giác bị che đậy nhàn nhạt thất vọng mất mát cảm giác như là nhỏ xíu mạng đ ệ n lạng yên quanh quẩn ở trong lòng loại cảm giác này tựa như mới vừa từ một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly không gì làm không được mộng đẹp bên trong đống nhiên bừng tỉnh trở về đến hơi có vẻ nặng nghề cùng vô lực hiện thực hắn vô ý thức nhìn mình trước đó vị trí nơi đó vốn nên nên nằm cô kia bị hắn dùng trường thương đâm thành cái sàng tương tự thâm hầu tổng hợp hình quái vật thi thể khổ mà giờ khác này nơi đó dốc tuyết chỉ còn lại một chút còn chưa khô cạn ám sát vết máu cùng một chút chiến đấu lưu lại vết chảy cô kia ngưng tụ hải t í này, này lục nhiên cấp tốc mà dùng sức lắc đầu phản phất muốn đem trong đầu kia phần đối trong lĩnh vực lực lượng tuyệt đối lưu luyến cùng dư vị như là vứt bỏ dọn nước triệt để vung ra n ó o hải ánh mắt trong nháy mắt khôi phục bình thường sắc bén cùng tỉnh táo hiện tại tuyệt không phải dư vị thời khắc thần trị cảm giác thời điểm chiến đấu xa chưa kết thúc hắn lập tức giương mắt ánh mắt như điện cấp tốc ngắm nhìn bốn phía tình hình chiến đấu trong lĩnh vực bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua cơ bản nhất trí hắn vừa rồi tại trong lĩnh vực lấy n g h i ề n ép chi thế giải quyết hết con kia mạnh nhất quái vật nhìn như quá trình dài rằng giặc thực tế thời gian hao phi không hề dài khả năng cũng liền một hai phút giờ phút này bong tàu bên trên cái khác mấy chỗ chiến trường vẫn như c ũ ở vào gây cấn rằng co cùng trong khẩu chiến thảm liệt khí tức cũng không bởi vì hắn bên này thắng lợi mà có chút yếu bớt ánh mắt nhanh chóng đ o qua lục nhiên tâm có chút chìm xuống tình huống so với hắn dự đoán còn muốn nghiêm trọng một chút ngoại trừ phi nguyện cùng nàng kia vực sâu hóa thân chỗ vòng chiến đã hai đạo thân ảnh màu đỏ ngòm như là sen lẫn tử vong gió lốc đem con kia gai độc quái vật triệt để áp chế đường đao toái nguyện tại quái vật kia trên thân lưu lại vô số đạo thật sâu vết chém màu xanh sấm nọc độc văng từ phía lại khó mà lại đối thân hình quỷ mị phi nguyệt cấu thành trí mạng uy hiếp quái vật kia hiển nhiên đã làn ỏ mạnh hết đà chỉ có thể bằng vào bản năng điên c u ầ n vung vậy cốt nhận cùng thỉnh thoảng tính gai độc phun ra đỡ trái hở phải ngăn cản l ạ c bại chỉ là vấn đề thời gian nhưng mà cái khác mấy chỗ chiến trường lại không thể lạc quan phía đông sóng sóng hùng tộc dài vẫn tại cùng kia n g ạ thủ quái nó thân thể cao lớn r u nhẹ nhẹ m à u đồng cổ gương mặt bởi vì cực độ dùng sức mà nghẹn đến bỏ bừng thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia t ử khí hiển nhiên đã tiếp cận cực hạng kia cắn chiến truy miệng lớn vẫn như cũ như cùng chết vong chi kìm thắng bại chỉ ở trong g ă n thớt một góc khác x ỉ u x ỉ u cùng con kia hư thối cự tích cùng nhiều chân côn trùng hợp lại quái vật vật lộn vẫn như cũ thảm liệt vô cùng bóng ma cự trưởng cùng hát cám tương vô ăn mòn gầm thét cùng im ắng gào thét xé lẫn cả hai quần quần lấy đem một khu vực như vậy bong tàu triệt để biến thành phế tích trong thời gian ngắn vẫn như cũ khó phân cao thấp, chỉ có thuần mà ảnh vệ tiểu đội bên kia trận hình tại đối diện con kia chuẩn hóa giết chóc binh khí không biết mệnh mọi điên cuồng tấn công hạ đã tràn ngập nguy hiểm vừa mới thụ thương ảnh vệ mặc dù nỗ lực trèo trống nhưng sơ hở đã hiện toàn bộ chiến trận như cùng ở tại cuồng phong sóng lớn bên trong lắc lư t h u y ề nhỏ n lúc nào cũng có thể bị triệt để xé nát nhưng mà tình huống nguy cấp nhất nhất cấp bách lại không ai qua được gơ lắc huệ kè dẹp ba đạo ký ức tàn ảnh chỗ khu vực bọn chúng vốn là lực công kích có h ạ toàn bằng hư vô đặc tính cùng tinh diệu phối hợp mới có thể quấn lấy con kia tốc độ nhanh công kích bổ sung kinh khủng dòng điện cá trình điện cá kiế quáiế quá trong ả i thời i qua g i i ả chốc cao ù n năng g lát tiêu hào, ba đạo đã mở nhạt đến cơ hồ muốn thấy không rõ thân ảnh màu xanh lam như là nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt trong nháy mắt đình chỉ tất cả động tác hóa thành ba đạo yếu đ ớt lưu quang lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ s i ê u một cái không có vào lục nhiên thể nội trở về hành cung hạch tâm chỗ sâu nhất lâm vào yên lạc ôn dưỡng cùng khôi phục trạng thái bong tàu bên trên chỉ để lại bọn chúng lúc trước phân chiến khu vực kia nhàn nhạt, nhạt dư âm năng lượng mà đã mất đi ký ức tàn ảnh dây dưa cùng quấy dối con k i a tương tự cá trình điện cùng cá kiếm kết hợp thể quái vật lập tức khôi phục tự do nó kia băng lãnh kết cấu phức tạp mắt kép trong nháy mắt hóa chặt giữa sân duy vừa đứng lên lấy khí tức nhất là nó quanh thân nguyên bản liền nhảy nhót lung tung màu lam hồ q u a n g điện phản phất bị rót vào cồn g bạo năng lượng đ ỗ n g nhiên biến đến vô cùng chói mắt cùng sinh động phát ra nối thành một mảnh khiến người da đầu tê dại tiếng nổ vang trong không khí tràn ngập ra một cỗ nồng đậm hộ rỗ hệ hương vị cùng mánh liệt điện trường tê liệt cảm giác nó kiếp như là kỵ sĩ t r ư ờ n g thương con dài l o ạ i da u lanh kim loại hàn quan g kiếm hôn trên không trung hơi rung nhẹ điều chỉnh góc độ một mực khóa chặt lục nhiên lồng ngực hoặc đầu lâu chờ yếu hại loại quái vật này tựa hồ cũng không có quá nhiều phức tạp tư duy chỉ có thuần tí nhất được thiết lập tốt công kích cùng hủy di nó căn bản không thèm để ý vừa rồi những cái kia khó chơi màu làm cái bóng đi nơi nào cũng không quan tâm trước mắt cái này mục tiêu mới cùng lúc trước có khác biệt gì hugh sau một khắc nó trôi chạy mà tràn ngập lực buộc phát thân thể bỗng nhiên bắn ra như cùng một cái chân chính biển sâu cá trình điện phát động tập kích lại giống là một chi bị cường cung bắn ra mũi tên lấy vượt xa bình thường sinh vật phản ứng tốc độ xé rách không khí mang theo khí thế một đi không trở lại hướng phía lục nhiên mánh xung lại kia bén nhọn kiếm hôn trực chỉ lục nhiên tốc độ nhanh đến chỉ ở võng mạc bên trên lưu lại một đạo ngân lam sắc tàn ảnh không chỉ có như thế tại công kích đồng thời nó quanh thân kia c u ầ n bạo nhảy vọt màu lam hồ quang điện phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán trong nháy mắt ngưng tụ nén x o ẹ t x o ẹ t x o ẹ t mấy đạo t r ư ờ n g lớn bằng cánh tay cô động vô cùng tản ra k h í tức hủy diệt c h ó i mắt màu lam điện xà như là đã có được sinh mạng đoạt trước một bước thoát ly thân thể nó lấy so với nó vật lý công kích tốc độ nhanh hơn sẽ rách dọc đường không khí phát ra đinh thái n h ứ c góc nổ đ ủ n g từ khác nhau góc độ hướng phía lục nhiên độ ập xuống bắn trụ mà đến chương ba trăm tám mươi bảy lục nhiên c h i lực chương ba trăm tám mươi bảy lục nhiên c h i lực nếu là thả đang tiếp thụ viễn cổ tinh huyết rèn luyện trước đó, đối mặt như thế nhanh chóng như buôn lôi điện giật cùng theo sát phía sau vật lý đầm lục nhiên có lẽ chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn dựa vào thân pháp của nhau tìm kiếm sơ hở nhưng lúc này không giống ngày xưa do kia ẩn chứa lực lượng viễn cổ tinh huyết không chỉ có tăng lên trên diện rộng lực lượng của hắn cùng thể phách càng lấy một loại gần như thoát thai hoàn cốt phương thức tái tạo thần kinh của hắn tốc độ phản ứng cùng động thái thị giác tại kia mấy đạo c u ầ n bạo điện xà xé rách không khí mang theo khí tức hủy diệt đập vào mặt sắt na tại thường nhân trong mắt nhanh đến mức chỉ còn quang ảnh công kích quy tích tại lục nhiên trong tầm mắt lại hắn có thể thấy rõ mỗi một đạo điện x à hạch tâm k i a trói mắt năng lượng quang hạch cùng khắp chung quanh nhảy vọt khuyết tán nhỏ bé hồ quang điện trí nhánh siêu siêu siêu dưới chân bộ pháp như đạp huyền n o q u ẻ t ư ợ n g trong chớp mắt biến n o chập trờn thân hình của hắn tùy theo hóa thành một đạo mơ hồ quỷ mị tàn ảnh cũng không phải là thẳng tắp lưu lại mà là lấy một loại ẩn chứa một loại nào đó vận l u ậ t biên độ nhỏ tinh chuẩn đến cực h ạ n bên cạnh rời xoay người thấp người tiêm ấy đạo đủ để đem sắt thép rung mặc đem huyết nhục thành than nhanh chóng đệ giật lại bị hắn lấy chỉ trong găng tấc hi Vâng. Xì xì c ì thất bại điện xả hung hăng đập nện sau lưng lục nhiên không xa bong tàu kim loại bên trên b ộ c phát ra chói mắt lang quang lưu lại mảng lớn cháy đen v ạ n b ẹ o vết tích cũng nương theo lấy rợn người dòng điện tiêu đốt â m t h a n h trong không khí tràn ngập ra gây mùi ổ rộ hển cùng kim loại nóng chảy hương vị nhưng mà lục nhiên căn bản không giành bận tâm sau l ư n g cảnh tượng ngay tại hắn lấy tinh d i ệ u thân pháp tránh đi tất cả điện giật cơ hồ cùng một nháy mắt lực cũ chưa kiệt lực mới đã sinh hắn eo phát lực vặn người truyền hông đem lẩn tránh động năng trong nháy mắt chuyển hóa làm cuồng bạo thế công giống nhất thanh trầm thấp trong tiếng hít t h ấ như là tiềm long xuất trong tay chuôi này vẫn thiết trường thương phạm phất cùng tâm ý của hắn tương thông cảm nhận được chủ nhân sôi trào chiến ý phát ra nhất thanh sục sôi chiến minh thân súng như độc long xuất động mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế vạch phá bởi vì điện giật mà hơi có vẻ hỗn loạn không khí vô cùng tinh chuẩn đâm về quái vật kia bởi vì công kích mà bộc lộ ra bao trùm lấy tương đối mềm mại chân nhắn lân phiến bên bụng khu vực phốc phốc lưới dao xe rách huyết nhục chầm đục rõ ràng chuyển đến phụ ma sau mũi thương cơ hồ không có gặp được da dáng trở ngại liền dễ dàng sẽ mở tầm kia chân nhắn lại cõi lân ph t h â n giác kịch liệt đau nhức trong nháy mắt che mất quái vật thần kinh nó phát ra nhất thanh bén nhọn trói thai tràn đầy thống khổ cùng nổi giận tê minh công kích tình thế im bặt mà rừng thân thể cao lớn bởi vì kịch liệt đau nhức mà kịch liệt và mẹo co rút ý đồ đem trôi này thật sâu khảm nhập thể nội đoạt mệnh trường thương vùng thoát khỏi ra ngoài cùng lúc đó bản năng cầu sinh hoặc là nói người chế tạo thiết định chương trình để nó quanh thân vừa mới bình phục có chút màu lang hồ quang điện lần nữa điên của một phát lần này không còn là phân tán điện xà công kích mà là tạo thành một mảnh lấy nó tự thân làm trung tâm tiếp tục hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán đường kính mấy thức cuồng bạo lôi điện lực trường nhảy vọt hồ quang điện như là vô số đầu điên cuồng màu lầm roi tại lực trường bên trong vô tự quận bắn tung tóe phát ra liên miên bất tuyệt đôn n ố t bạo hưởng ý đồ đem đến gần lục nhiên cưỡng ép bước lui hoặc là chí ít khiến cho lâm vào tê liệt trạng thái vì chính mình sáng tạo thoát khỏi trường thương cơ hội nhưng mà đối mặt cái này bỗng nhiên b ộ phát nhìn như không chỗ tránh được lôi điện lồng g a lục nhiên ánh mắt lại tỉnh táo đến như là vạn năm hàn băng không có chút nào g hắn chỗ sâu trong con người rõ ràng phản chiếu lấy mỗi một đạo nhảy vọt hồ quan g điện uy tích cường độ cùng khuyết tán tốc độ thân thể của hắn phản phất có được độc lập cảm giác nguy hiểm cùng ứng đối hệ thống căn bản không cần đại náo tận lực chỉ huy ngay tại lôi điện lực trường hình thành trong nháy mắt hắn nắm chặt trường thương cánh tay đột nhiên phát lực mượn nhờ quái vật tự thân vận b è o lực lượng thuận thế đem trường thương rút ra mang ra một giải máu đen đồng thời dưới chân bộ pháp đã khởi động bước chân liên hoàn dẫm đạp thân hình như xuyên hoa hồ điệp lại như du long kinh hồng tại tấc vông ở giữa thể hiện ra làm người ta nhìn mà than thở cực hạn né trá mỗi một lần t h ấ c nằm đều phản phất trải qua tinh mật nhất tính toán luôn luôn tại kia c u ầ n bạo hồ quang điện sắp chạm đến thân thể của hắn trước một sắt na lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng tốc độ hiểm lại càng hiểm tránh đi k i a giày đặc tràn đầy hủy diệt năng lượng lưới điện tại quanh người hắn bệnh ra tử vong hình dáng nhưng thủy t r u n g không cách nào chân chính chạm đến góc áo của hắn quái vật mắt thấy kia làm nó vẫn lấy làm k i ê u ngạo c u ầ n bạo lôi điện lại liền đối phương góc áo đều không thể dính vào băng lạnh mắt kép bên trong lần đầu chiếu ra một tia nguồn gốc từ bản năng sợ hãi nhưng tùy theo mà đến là càng thêm mãnh liệt cục nộ nó cái kia có thể so với kỵ sĩ t r ư ờ n g thương l ó e r a ư u lanh kim loại hàn quang sắc bén kiếm hôn không còn chấp nhất tại thẳng t ắ p đ âm mà làm ư ợ n nhờ thân thể thay đổi lực lượng khổng lồ mang theo xé rách hết thảy chặt đ ứ t kim thiết khí thế khủng bố đ ỗ n g nhiên một cái quét ngang vạch ra một đạo trí mạng ngân sắc hồ quang c h ặ n ngang chém về phía cái kia tại nó lôi điện giữa sân giống như quỷ mị xuyên thẳng qua ghê tởm nhân loại cái này một cái quét ngang phạm vi cực lớn tốc độ cực nhanh cơ hồ phong kín lục nhiên tả hữu né tránh không gian buộc hắn đón đỡ nhưng mà lần này lục nhiên không tiếp tục tránh trong mắt của hắn đối mặt cái này đủ để đ e m trang giáp hạng nặng đều một phân thành hai kinh khủng trạng kích hắn chẳng những không có lui lại ngược lại hướng về phía trước bước ra nửa bước trọng tâm chìm xuống hai chân như là đúc bằng sắt một mực đinh trên bông thuyền hai tay cơ bắp trong nháy mắt sôi sục phồng lên gân xanh như là quay quanh cầu lòng tại dưới làn da nổi bật thể nội trải qua viễn cổ tinh huyết rèn luyện lại tại trong lĩnh vực hấp thu bộ phận lực lượng mà càng thêm mênh mông lực lượng ẩm v a n g bộ phát như là giang hà vỡ đê đều rót vào trong trong tay vẫn thiết trường thương trong h nháy ế từ mắt tiếp theo nhất thanh trói hay nhức góc viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào va chạm sắt thép va chạm tiếng vang ngang nhiên nổ tung thanh nhâm như là thực chất sóng lâm nạ tháo chấn động đến không khí chung quanh đều nổi lên gọn sóng thậm chí ngay cả nơi xa những chiến trường khác tiếng chém giết đều bị ngắn mùi áp chế và chạm điểm chứng ư mắt họa tinh giống như pháo hoa điên cuồng bắn tung tóe phun l u n ra chiếu sáng lục nhiên lạnh lùng khuôn mặt cùng quái vật kia bởi vì kinh h ã i mà bỗng nhiên co vào mắt ép quái vật cùng bạo thế x ô n g tại cái này một cái không có chút nào giàn trồng hoa đối cứng phía dưới im bặt mà rừng nó kia thân hình khổng lồ mang tới quán tính phảng phất đụng phải lấp kín vô hình sắt thép hàng rào ngạnh sinh sinh bị ngăn chặn lại càng làm cho người kinh h ã i chính là tại kia đen nhánh thân súng cùng ngân sắc kiếm hôn đối cứng chỗ quái vật kia nguyên bản nhìn như không gì không phá l o ạ ra kim loại hàn quang kiếm hôn bên l i ớ i lại bị t o á t ra một cái có thể thấy rõ ràng chừng to bằng bóng tay giữ tợn lỗ hồng tinh bị vết dạn l chương ba trăm tám mươi tám thời gian như cũ gấp gáp chương ba trăm tám mươi tám thời gian như cũ gấp gáp trái lại lục nhiên tiếp nhận to lớn như vậy lực trúng kích hắn chỉ là thân hình hơi trao đảo một cái dưới chân như là mọc dễ vẹn vẹn hướng về sau trượt lui không đến nửa thước liền trên b o n g thuyền vẫn kể ra hai đạo cảm ấn lập tức vững vàng đứng vững bộ pháp cầm súng hai tay vững như bàn thạch chỉ có thân súng còn tại có chút rung động phát ra trầm thấp dư âm lập tức phân cao thấp quái vật hiển nhiên hoàn toàn không ngờ rằng cái này nhìn như tiệu xảo nhân loại không chỉ có thân pháp quỷ dị nhục thân lực lượng cùng trong tay trôi này không đáng chú ý trường thương màu đen vậy mà kinh khủng đến tình trạng như thế cái này vi phạm nó nhận biết một màn để công kích của nó tiết tấu cùng hung lệ ý chí đều xuất hiện một nháy mắt ngưng trệ cùng cứng ngắc kia băng lánh mắt kép bên trong lần đầu rõ ràng toát ra khó có thể tin mờ mịt ngay tại lúc này lục nhiên thân kinh bắc chiến đ ố i chiến cơ năm chắc kỳ diệu tới đỉnh cao há sẽ bỏ qua cái này thoáng qua liền mất tuyệt hảo cơ hội tốt trong mắt của hắn tàn khốc lói lên bản năng chiến đấu điều khiển căn bản không cần suy nghĩ hắn thủ đoạn bỗng nhiên lắc một cái tinh xảo tan mất trường thương bên trên còn sót lại lực phản chấn. đồng thời h ô n g e o phát lực vặn người đưa cánh tay t r ô i này vẫn thiết trường thương phản phất cùng tâm ý của hắn tương thông đã có được sinh mạng mượn kia cố lượn vòng lực lượng thuận thế vẽ ra một đạo hòa hợp đường vòng c u n g mũi thương trên không chúng quỷ dị run lên phản phất rán độc ngầm đầu khóa chặt mục tiêu tốc độ so trước đó càng nhanh lực lượng so trước đó mạnh hơn liên t ạ i quái vật bởi vì kinh ngạc mà bản năng có chút mở ra k i a c h e kín tinh mịt sâm bạch răng nhọn miệng lớn sana nhất thanh càng thêm n ộ t ngạt càng xâm nhập thêm cốt tủy xuyên qua âm thanh ngang nhiên văng lên đen nhánh mũi thương như là nung đỏ cái k h a n sắc cắm vào tiếp động không có chút nào trở ngại vô cùng tinh chuẩn trong nháy mắt đâm vào quái vật kia không có chút nào phòng hộ tương đối mềm mại miệng nội bộ đồng thời thế đi không giảm chút nào mang theo lục nhiên lực lượng toàn thân cùng quyết tuyệt sắc ý một đường tồi khô là ạ hủ xé rách mềm mại tổ chức xuyên qua cứng rắn xương sọ kết cấu bên trong giang r á c phức nương theo lấy nhỏ xíu tiếng xương n ứ c nhốn máu đen nhánh mũi thương hô tạp sền sẻ cóc cùng vỡ vụn xương cốt đ ỗ n g nhiên từ quái vật cứng rắn xương đầu cái hót bộ vị thấu thể mà ra mang ra một chùm đỏ trắn giao nhau ấm áp sền sẻ xương mũ trạm chất h ỗ n hợp lần này là cương đại phụ ma hút máu hiệu quả tại mũi thương xuyên qua đại não trong n y mắt tựa như cùng tham lam nhất thao thiết điên cuồng cấp lây lây quái vật thể nội còn sót lại tất cả sinh cơ cùng năng lượng kịch a cao thân thể cao lớn như lớn là b rút đi tất đi ả xương cốt cùng lực lượng, cùng cốt lực c k liệt không bị khống chế rút r ú dày co rút mấy lần quanh thân nguyên bản c u ầ n bạo nhảy vọt ý đ ồ làm cuối cùng phản công màu lam hồ quang điện như là nến tàn trong gió cấp tốc cảm đạm chập t r ờ n cuối cùng phốc nhất thanh triệt để dập tắt tiêu tán trong không khí chỉ để lại nhàn nhạc khét lạnh mùi cuối cùng nó cặp kia kết cấu phức tạp từng phản chiếu lục ấ y ngang n g ư c nhiên g đ i băng l ánh mắt lạnh lẽo không có chút nào thư giãn hắn cấp tốc rút về vẫn thiết trừng thương mũi thương nhỏ xuống máu đen trên bong thuyền nước bắn nhỏ bé huyết hoa hắn biết rõ hải huyền chi nhãn tạo vật quỷ dị t u cụ tay hắn thể lắp u một cái gì khả năng đem sền sệt hiện ra ám kim sắc kình dầu đều đều hắt vây tại cô kia còn có dư ôn quái vật trên thi thể nhất là đầu lồng ngực t h ờ khả năng ẩn tàng hoạch tâm bộ vị càng là trọng điểm chiều cố sên sệt dầu chân cấp tốc bao trùn quái vật bên ngoài thân thuận vết thương rót vào nội bộ sau đó hắn lấy ra một viên dùng cho nhóm lửa đá lửa đầu ngón tay k h ẽ nhúc ních x o ẹ t đá lửa bị kích phát một đám ổn định màu vỏ quýt ngọn lửa nhảy n ả y ra chạm đến thấm đẩy kình dầu thi thể vê anh nhất thanh cháy bùng trầm đục nóng bỏng vô cùng liệt diễm như là bị đẹ nén đã lâu hỏa lòng trong nháy mắt bay lên dương anh múa vớt đem quái vật hải cốt hoàn toàn mướt hết màu vỏi vật tư tư kịch liệt t i ê u đốt t m than quái vật cứng cỏi huyết n ụ c cùng giáp biến hình một cỗ hôn hợp có rồ tê inốt cháy khét dầu chân thiêu đốt cùng một loại nào đó mạch điện thiêu cháy quái dị gây mũi mùi cấp tốc tràn n g ậ p ra thậm chí tạm thời vượt trên trên chiến trường mùi màu tươi hưng ngực ánh l ử a tỏa ra lục nhiên hảo không giao động bên mặt cũng chiếu dọi ra hắn chạm thảo trừ căn quyết tuyệt chỉ có đem đ ị c h nhân tồn tại qua vết tích triệt để xóa đi mới có thể trình độ lớn nhất ngăn chặn hậu hoạn xử lý xong cái này cá trình điện cá kiếm quái thi thể lục nhiên ánh mắt lập tức nhìn về phía cái khác vẫn như cũ kịch liệt chiến đoàn thời gian như cũ gấp gáp hắn vung tay lên ý thức lần nữa cầu thông hã ở hạch tâm chỗ sâu vẹn vẹn đạt được một lát ôn d ư ỡ n g năng lượng hơi khôi phục một chút ba đạo ký ức tàn ảnh gulak hữu kè z lần nữa bị cưỡng ép triệu hoán mà ra thân ảnh của bọn chúng vẫn như cũ có vẻ hơi hư hảo trong suốt kém xa toàn thịnh thời kỳ ngưng thực biên giới chỗ thậm chí có chút mơ hồ không rõ phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn nhưng ít ra đã có thể duy trì được cơ bản hình thái chiến đấu tàn mát ra y ê u ớt năng lượng ba đ ộ n đi hiệp trợ phi nguyện lục nhiên không có bất kỳ cái gì nói nhảm chỉ hướng đang cùng con kia gai độc q á i vật tiến hành hung hiệm từ vòng tri vũ vòng chiến hạ đ Nàng, nàng h bọn chúng vì qua qua là không sợ tử vong không cần thương hại hoàn mỹ nhất chiến thuật phá hồi dùng bọn chúng đi vì phi nguyện ngăn cản kia mang tính then chốt gai độc phương ra đi tiếp nhận q u á i vật trước khi chết điên cùng phản công đi dùng sinh mệnh vì phi nguyệt đổi lấy kia trước mắt là qua đủ để quyết định sinh tử xuất thủ thời cơ cái này chính là giờ phút này tối ưu cũng là nhất có lời chiến thuật lựa chọn trên tình cảm có lẽ lanh khóc nhưng ở ngươi chết ta sống trên chiến trường đây là nhất lý trí lựa chọn siêu siêu siêu ba đạo hơi có vẻ hư hảo màu lam lưu quang không trần c h ờ chút nào thậm chí không có chút nào đối t ự thân sắp đứng trước vận mệnh sợ hãi như là tiếp thu được tối cao chỉ lệnh trung thành binh sĩ trong nháy mắt hóa thành lưu quang hùng hãn không sợ chết địa nghĩa vô phản cố phóng tới con hướng kia đang cùng hai đạo huyết sắc huyết ảnh kịch liệt giao phong gai độc q u á i vợt chương ba trăm tám mươi chín muốn chạy chương ba trăm tám mươi chín muốn chạy lục nhiên thân hình như điện tại giải quyết rơi ký ức tàn ảnh bên kia nguy cơ cũng đem nó một lần nữa điều động đến phi nguyện chiến trường về sau hắn không có chút nào thở dốc cùng dừng lại thậm chí không kịp xóa đi thái dương nhiễm máu đen ánh mắt liền đã như như chim ứng khóa chặt chỗ tiếp theo gấp đón đỡ trợ g i ú p chiến khu tiêm mười tên ảnh vệ chính lấy huyết đục cùng ý chí đau khổ trống tràn ngập nguy hiểm chiến mười tên thân mang thiếp thân ám sát hộ giáp thân hình mạnh mẽ ảnh vệ chính vây quanh con kia hình thái cực kỳ quái dị như là đem v ậ n v ẻ o hải tinh cùng một loại nào đó nặng nề g h giáp sát sinh vật cưỡng ép hợp lại mà thành quái vật tiến hành cực kỳ cao cường độ tử vong du đấu các nàng phong cách chiến đấu cùng hải kinh tộc lực lượng nghiên ép xỉu x ỉ u nguyên thủy chém giết hoàn toàn khác biệt tràn đầy kỹ xảo tốc độ cùng làm cho người sợ hãi than đ ăn ý thân ảnh giống như quỷ mị tại quái vật chung quanh lấp lóe xê dịch lợi dụng đặc chế có thể truyền năng lượng dao găm cùng mang theo móc câu cùng hấp thủ công năng hợp kim câu khóa không ngừng tiến hành mau ngẫu nhiên đương quái vật bởi vì công kích thất bại mà xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắt lúc các nàng sẽ trong nháy mắt buộc phát ra nghiêm trình huấn luyện hợp kỹ í c h k mấy đạo thân ảnh như đồng tâm ý tương thông từ khác nhau góc độ đồng thời khởi xướng tập kích năng lượng lưỡi đao vạch ra sen lẫn hàng quang cũng có thể tại quái vật t ầ n g kia nặng nề đến làm người tuyệt vọng giáp sắc bên trên lưu lại đạo đạo rõ ràng vết chém cùng t i ê u đốt t ầ n ký nhưng mà cá thể lực lượng tranh l ệ n h tại lúc này lộ ra như thế cách xa cái này hợp lại quái vật thuần túy lực lượng cùng lực phòng ngự viễn siêu các nàng bất kỳ người nào mỗi một lần xúc tu m ã n h kích rơi trên bông thuyền đều phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang t i ê n cố kim loại bong tàu bị nện ra từng cái cái hố nhỏ mảnh vụn bày ra ảnh v ậ nhóm căn bản không dám đó nữa chỉ có thể bằng vào siêu tuyệt phản ứng cùng thân pháp tại tiễn không dung phát lúc mạo hiểm né tránh mỗi một lần né tránh đều để các nàng tỉ mỉ duy trì chiến trận xuất hiện một tia không thể tránh khỏi hỗn loạn trận hình tại như thế quần g bạo trùng kích vào không ngừng bị áp xúc vạt mẹo h o ạ toàn động đấu đã không gian càng ngày càng nhỏ. Tình hình chiến tượng hiểm h là sinh. bộ t ảnh vệ tiểu đội hoàn toàn ở vào bị động phòng thủ miễn cưỡng trèo trống rõ ràng thế yếu như cùng ở tại vách đá vạn trượt biên giới hành tàu lúc nào cũng có thể bị cái này kinh khủng quái vật triệt để xé nát phòng tuyến ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lục nhiên đến như cùng ở tại sắp triệt để lật út thiên bình một mặt bỏ ra một viên nặng nề g h vô cùng đủ để thay đổi càn khôn quả c ơ n hắn thậm chí không có phát ra cái gì chiến giống lấy tăng thanh thế chỉ là đem tốc độ tăng lên tới cực hạ n thân hình cùng trên chiến trường hỗn loạn cái bóng hòa làm một thể như là chân chính quỷ mị vô thanh vô tức lại lại dẫn quyết tuyệt sắc ý trong nháy mắt cắt vào kịch liệt rằng co vòng chiến hạch tâm mục tiêu của hắn minh xác vô cùng trong tay chui này uống máu vô số vẫn thiết trường t ư ơ n g tại lúc này hóa thành một đạo sẽ rách lở mở tia sáng đen nhanh tiềm đ i ệ không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng hư chiêu chỉ có đơn giản nhất, trực tiếp nhất cũng mũi thương khóa chặt một đầu ngay tại cao cao dơ lên chuẩn bị lần nữa hướng phía một vừa mới đứng bước ảnh vệ đập mạnh mà xuống tương đối cái k h á c xúc tu mà nói hơi có vẻ mảnh khảnh xúc tu cùng quái vật chủ thể kết nối gốc d ễ khớp nối phốc phốc lưới dao xuyên qua huyết nhục cùng cứng cỏi r a thị thanh âm tại ồn ào trên chiến trường vẫn như c ũ rõ ràng có thể nghe đen nhánh mũi thương như là dao nóng cắt vào ngưng k ế t dầu trơn vô cùng tinh chuẩn xuyên thấu chỗ kia mấu chốt điểm kết nối t giắt quái vật thân thể cao lớn run lên bần bật đầu kia bị sỏ xuyên gốc rễ xúc tu như là bị rút đi tất cả lực lượng nguyên bản hung h một cỗ đau nhức khó có thể chịu được để nó phát ra bén nhọn trói thai tràn đầy thống khổ cùng nổi giận tê minh nó điên cùng thế công bởi vì cái này một cái tinh chuẩn mà tàn nhẫn công kích xuất hiện không thể tránh khỏi trí mạng đình trệ mười tên áp lực trợ giảm m n h vệ đều là thân kinh b ạ n h chiến nắm chắc chiến cơ cao thủ căn bản không cần bất luận cái gì chỉ lệ liên tại quái vật tê minh động tác đình trệ cái này trong trước mắt các nàng trong mắt tinh quang nổ bắn ra một mực bị đệ nén phản kích dục vọng như là hồ thủy điện xả lũ mánh liệt mà ra nguyên bản lấy né tránh cùng kiềm chế làm chủ trận hình trong nháy mắt chuyển biến hóa thành lăng lệ tiến công đồng không biết là ai phát ra nhất thanh ngắn ngủi mà băng lãnh q u á khẽ chỉ một thoáng kiếm quăng như t h ă n g nước c ầ u khóa như lưới tất cả ảnh vệ như là bị rót vào sức sống mới thế công trong nháy mắt biến đến vô cùng lăng lệ dày đặc mà cái này hình thái vặn vẹo hải tinh giáp sắc q u á i h i ệ n nhiên so với nó những cái kia chỉ biết điên cuồng tiến công cho đến tử vong đồng loại nhiều một kia q u ỷ dị trí tuệ hoặc là nói là càng thêm bản năng cầu sinh mạnh liệt nó kia còn sót lại mấy cái phân bố tại bất quy tắc đầu lâu bên trên mắt kép như là cao nhanh quét xem ra đạ tại lục nhiên ngang nhiên thăm ra một thương trọng thương xúc tu trong nháy mắt liền đã nhanh chóng đảo qua toàn bộ tiền trạm hạm hải cốt b o n g tàu chiến trường cái này quét qua để nó vậy đơn giản trung khu điều khiển tư duy trong nháy mắt bị nguy cơ to lớn cảm giác chiếm lấy cái thiết khí tức kinh khủng nhất liên tiếp giải quyết nó hai tên cường đại đồng bạn nhân loại giờ phút này chính đem ánh mắt lạnh như băng khóa chặt trên người nó trong tay c h u i này đ è n nhánh trường thường tản ra làm nó giáp s á c đều tại run sợ hàn ý mà nguyên bản bị nó áp chế đến thở không nổi chỉ có thể miễn cưỡng chu toàn m ư ơ i tên anh vệ giờ phút này cũng bởi vì vì người nọ tham gia mà sĩ khí đại trấn thế công trong nháy mắt trở nên lăng lệ tr như là đàn sói thấy được đầu sói tín hiệu lộ ra răng nanh sắp bén tiếp tục còn đâu nữa hẳn phải chết không nghi ngờ trốn ý nghĩ này như là nguyên thủy nhất bản năng chương trình bị kích hoạt cơ h ộ không có chút gì do dự nó kia thân thể cao lớn b ô n g nhiên co r ụ t lại còn t h ừ mấy đầu hoàn hảo mang theo rác hút cùng cốt thứ tráng kiện xúc tu như là lò so trong nháy mắt tụ lực sau đó hung hăng đánh vào dưới thân kim loại bong tàu lên ẩm v o a n h to lớn phản tác dụng lực để nó kia nặng nề như núi thân thể vậy mà phát x o mà đến trước lấy một loại cùng hình thể không hợp n h a n n h ẹ bỗng nhiên hướng về sau đạn bắn đi nó vậy mà hoàn toàn từ bỏ chiến đấu từ bỏ chiếc này tiền c h ẳ n g hạm thân thể cao lớn trên không trung s ẹ t qua một đạo vụng về lại quyết tuyệt đường vòng cung trực tiếp vượt qua mép thuyền duyên h à n g rào bịch nhất thanh to lớn rơi xuống nước tiếng vang lên màu mực nước biển bị nện mở một đoàn to lớn bọc nước quái vật thân ảnh trong nháy mắt bị thâm thủy h ắ t cám n u ố t mất chỉ để lại từng vòng từng vòng cấp tốc huyết tán vợ sóng muốn chạy lục nhiên ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo như là cực địa hàn phong hắn không nghĩ tới cái này nhìn như sẽ chỉ điên cuồng công kích quái vật lại còn có như thế quả quyết chạy trốn ý thức tuyệt không thể để cái này đến từ hải huyền chi nhãn tạo vật trốn về biển sâu n các nàng thậm chí không có nhìn nhiều kia quần quận mặt biển một chút thân hình lập tức như làm mũi tên chia hai cỗ không chút do dự hướng phía sóng sóng hùng tộc dài cùng xịu xịu c h u vẫn như cũ ở vào kịch liệt tác chiến bên trong mặt khác hai nơi chiến trường mau chóng đuổi theo thi hành mệnh lệnh hiệu suất cao đến từng người chương ba trăm chín mươi trong biển kịch đấu t r ư ơ n g ba trăm chín mươi trong biển kích đấu lục nhiên thì hít sâu một hơi lồng ngực có chút chập trùng đem b o n g tàu bên trên hôn tạp huyết tinh cùng mùi khét lẹn không khí ép vào phế phủ không trần c h ơ chút nào thậm chí không có thời gian đi lo lắng dưới nước khả năng tồn tại không biết nguy hiểm t ố c hạ bỗng nhiên phát lực thân hình như cùng một con mạnh mẽ hả i yến tại mép thuyền duyên đạp một cái thả người nhảy lên theo sát quái vật kia chạy trốn uy tích một đầu đâm vào kia phiến băng lãnh một mực p h ả n g phất có thể thôn phệ hết thẻ tia sáng biển trong nước phức có thể thôn phệ hết thẻ tia sáng biển trong nước như là bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt ngăn cách xóa đi thế giới bỗng nhiên trở nên hoàn toàn mơ hồ má tính mịch chỉ còn lại dòng nước phun trào lúc trầm thấp lộc cầu cơm thanh cùng mình trái tim trầm ổn hữu lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh bên thai bờ tiếng vọng tia sáng cũng cấp tốc cảm đạm xuống từ trên mặt biển âm trầm sát trời cấp tốc giao qua tính mịch mông lung màu xanh đen phảng phất rơi vào một khối to lớn màu mực trong thủy tinh băng lanh nước biển từ bốn phương tám hướng vào tới trong nháy mắt thẩm thấu quần áo to lớn thuỷ áp như là bức tường vô hình ôn hỏa lại kiên định đẻ xuống thân thể mỗi một tấp da thịt nhưng siêu phàm thoát tục lục nhiên mà nói cũng không cấu thành tính thực chất trở ngại trong cơ thể hắn năng lượng như là có được bản thân ý thức tự nhiên lưu chuyển hình thành một cái yếu đất tuần hoàn nhẹ nhõm chống cự lấy t h ủ y áp cùng nhiệt độ thấp duy trì lấy thân thể cơ năng trạng thái đ ỉ n h phong hắn ngừng thở dựa vào thể nội năng lượng bên trong tuần hoàn đủ để trèo chống hắn tại dưới nước thời gian dài hoạt động tầm mắt mặc dù kém xa trên đất bằng khoáng đạn rõ ràng tia sáng lở mở tầm nhìn diện rộng hạ thấp nhưng trải qua, qua nhiều lần cường hóa đã không phải người giác quan tại lúc này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu hai mắt cấp tốc thích ứ n g mở tối dưới nước có thể bắt được trong nước nhỏ xíu tia sáng biến hóa cùng lơ lửng hạt tròn lưu động chủ yếu hơn chính là tia cường đại cảm giác lực như là vô hình âm thanh a xuyên đ ấ u đục ngầu nước biển vững vàng khóa chặt phía trước ở nơi đó một đạo cự đại tản ra hỗn loạn cùng hoảng sợ năng lượng ba động bóng đen chính bãi động còn sót lại xúc tu cùng tư chi như là chó nhà có tăng khoáy động dòng nước hướng phía càng sâu càng thêm đen ngầm hải vực điên cuồng chạy trốn q u á i vật k i a m ộ t khi vào nước coi là thật như cá gập nước trở về nó nhất hoàn cảnh quân thuộc nó kia nguyên bản trên đất bằng hơi có vẻ vụ về vạt mẹo hình giọt nước thân thể ở trong nước b i ể n phảng phất bị rót vào sức sống mới thể hiện ra kinh người thích l ư ớ n g tính cùng lực bộc phát mấy đầu hoàn hảo mang theo g i á c hút cùng cốt thứ xúc tu không còn là đơn giản công kích khí quan giờ phút này như là cao hiệu cân đối sinh vật tên lửa đầy lấy một loại đặc thù v ậ n luật cấp tốc đong đưa q u ấ y lên cường đại đảo ngược dòng nước thôi động nó kia thân thể cao lớn như cùng một cái bị hoảng sợ cự hình b i ể n sâu hồng cá hướng phía k i a sáng càng thêm ảm đạm thủy áp mạnh hơn b i ể n sâu khu vực mau chóng đuổi theo ý đổ kéo ra cùng sau l ư n g truy binh khoảng cách ngay tại hắn cảm nhận được trong nước lực cản tốc độ hơi có chỉ trệ sắt na treo ở bên hông hắn một viên không đáng chú ý từ một loại nào đó trắng mất vỏ sò rèn luyện m à t h à n h mặt ngoài khắc rõ tinh mịn xoắn ốc đường vân đồ trang sức nước c h ả y xiết bôi sức giờ phút này có chút phát nhiệt t à n mát ra nhu hòa mà ổn định nhạt v ầ n g sáng x a n h lam cái này mai được từ hải loa tộc quà tặng kỳ vật phản phất cùng nước b i ể n chúng quanh sinh ra một loại nào đó huyền diệu cộng minh sau một khắc một cố kỳ dị mà kéo dài l ự ợ đẩy từ phía sau hắn chống rông sinh ra phản phất có vô hình dòng nước hóa thành trung thành tôi tớ ôn hỏa lại ki tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều đây chính là hải loa tộc thế hệ ở b i ể n sâu đối dòng nước vận luật có độc đáo lý giải mà chế tạo ra phụ trợ chất bảo giờ khác này ở lục nhiên trong tay phát huy mấu chốt tác dụng mấy hơi thở ở giữa mượn nhờ nước chạy xiết b ố i sức tôi động lục nhiên tại dưới nước thân hình như là bắn r a ngư lôi nhanh đến mức chỉ lưu lại một đạo mơ hồ màu trắng ngất nước cấp tốc kiên định kéo gần lại cùng phía trước cái tia đạo điên cuồng chạy trốn to lớn bóng đen ở giữa khoảng cách b ă n g lanh nước biển bị hắn dễ dàng xé mở khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn nhất ó i v thanh một ngạt lại bao hàm nổi giận cùng tuyệt vọng tê minh thông qua nước thể chấn động chuyển đến nó bỗng nhiên kẹo thật nhanh thân thể cao lớn ở trong nước biển mang theo mãnh liệt dòng xoáy cùng hỗn loạn xoắn nước khoáy đến chung quanh một mảnh bột ngầu còn lại mấy đầu hoàn hảo xúc tu không còn dùng cho thúc đẩy mà lại như là bị chọc dận biển sâu tự mãn trong nháy mắt kéo căng quấn quanh lấy sâm bạch c ố t thứ mang theo q u á i biển sâu đập nát đá ngầm cự lực từ phương hướng khác nhau như là mấy cái to lớn huyết nhục quất r ồ i hung hăng hướng phía nhanh chóng truy đuổi mà đến lục nhiên rút kích quấn quanh tới cùng lúc đó t ấ m kia vẫn giấu kín đang múa may xúc tu gốc dễ như là b ả y man g man hiện đầy lít nha lít nhít t ầ n g t ầ n gần v quanh sắc bén răng miệng lớn cũng đột nhiên mở ra đến một cái làm cho người kinh dị góc độ lộ ra sâu không thấy đáy phảng phất có thể thôn phệ hết thẻ h á cám h ầ khang chờ đợi lấy đem có can đảm địch nhân đến gần triệt để xé nát nuốt hết nó phải dùng cuối cùng này quyết nhất t ử chiến chính hợp ý ta lục nhiên trong mắt chiến ý như là dưới nước thiêu đốt hòa diễm chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi ngược lại hiện lên một tiêu mưu kế được như ý duệ ánh sáng hắn một mực đuổi tới t h ủ y áp to lớn biển sâu ngược lại phiền phước có thể tại hành c u n g phụ cận mảnh này tương đối quen thuộc hải vực giải quyết hết cái này hai hoàng ẩm mới là sự chọn lựa tốt nhất mắt thấy quái vật không còn chạy trốn quay người quyết tử phản công trong lòng của hắn nhất định đã không còn giữ lại chút nào thế nội kia trải qua viễn cổ tinh huyết rèn luyện mênh ô n g như giang hà lực lượng ẩm vàng trào lên quán chú toàn hơn cho dù là tại to lớn thủy áp phía dưới, động tác của hắn vẫn như cũ lăng lệ tấn mãnh trong tay trôi này vẫn thiết t r ư ờ n g thương phản p h ấ t không nhìn nước biển to lớn l ự ợ cản đem nhánh thân súng vạch phá ưu ám nước biển mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt tinh chuẩn nên hướng kia mấy đầu như là lưới tử vong bao phủ mà đến giữ t ậ n xúc tu phấp phấp suy vẫn thiết t r ư ờ n g thương ở trong nước múa nhận lực cản xa không phải trên lục địa có thể so sánh mỗi một lần vung đâm quét ngang đều phản p h ấ t tại sền sệt k e o bên trong ghé qua mang theo trần muộn vạch nước cấm a n h nhưng mà lục nhiên giờ phút này buộc phát ra lực lượng đã siêu việt cái này biển sâu hoàn cảnh trói cuộc hai cánh tay hắn cơ bắp sôi sục khí huyết tại thể nội h o à n h minh chạy xiết đủ để vượt qua to lớn nước thể lực cản mũi thương như là biển sâu rán độc ở trong nước vạch ra xảo trá quỷ dị uy tích mỗi một lần đâm ra đều tình chuẩn mà tàn nhẫn hoặc là điểm hướng xúc tu vung vẩy lúc lực lượng lưu chuyển tiết điểm hoặc là bắt lấy thu về lúc lộ ra trong nháy mắt sơ hở đen nhánh mũi thương luôn có thể dễ dàng xé mở quái vật trên xúc tu tầng kia chân nhắn cứng cỏi ra lưu lại một cái, cái không ngừng cốt cốt buốc lên máu giữ tợn huyết động am trầm sền sệt máu đen lập tức từ trong vết thương phun ra ngoài như là hình thành từng mảnh từng mảnh không ngừng mở rộng hết vụ k h u gây mũi mùi máu tươi như là thực chất nồng đậm đến tan không r a chứ ba trăm chín mươi mốt loài săn mồi chứ ba trăm chín mươi mốt loài săn mồi quái vật kia ở trong nước sức chiến đấu s ắ t thực so trên đất bằng cường hãn hơn mấy phần nó xúc tu càng thêm linh hoạt đa dạng như là có được độc lập sinh mệnh quấn quanh quật đâm xuyên thế công liên miên bất tuyệt đồng thời mượn nhờ sức nổi của nước biển cùng truyền lực lượng truyền lại càng thêm thông thuận hùng mánh nó kia thân thể cao lớn mỗi một lần vật mèo l a lộn đều quấy lên mảng lớn mạch nước ngầm cùng vòng xoáy ý đồ quấy nhiễu lục nhi phá hư hắn tinh chuẩn công kích t i ế p tấu một người một quái tại mảnh này tia sáng ảm đạm thủy áp to lớn dưới biển sâu triển khai kịch liệt vô cùng chiến đấu đen nhánh thương ảnh cùng giữ t ậ n xúc tu ở trong nước biển không ngừng đan sen và chạm q u ấ y lên vô số hỗn loạn dòng nước cùng lăn lộn b ằ n khí máu đen cùng vỡ vụn tổ chức mảnh vụn hỗn hợp đang g i ậ n cua bên trong như là diễn ra một trận quỷ dị mà tán khốc dưới nước tử vong c h i vũ d â y đặc vô cùng mùi máu tươi tại mảnh này tương đối yên tĩnh dưới biển sâu như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch khơi dậy to lớn vỡ sóng càng giống là tại đói khắt lo rất nhanh bốn phía kia phản g phất có thể thôn vệ hết thẻ tia sáng thâm thúy h ắ t trong bóng tối không có dấu hiệu nào sáng lên từng đôi hoặc tham lam hoặc băng lãnh hoặc thuần túy tàn bạo điểm điểm vũ quang kia là các loại hình thù kỳ quái thích chứng biển sâu hoàn cảnh loại săn mồi con mắt bọn chúng bị cái này nồng đậm mùi máu tươi cùng kịch liệt năng lượng ba động hấp dẫn mà đến như là người được thị thối mùi linh cầu l ạ g yên không một tiếng động từ bốn phương tám hướng trong bóng tối hiện hiện có hình thể bằng phẳng như là to lớn bóng ma biển sâu cá bới có mọc da phát sáng mùi nhử miệm đầy dạng kim răng nhọn đèn l ư ờ n cá có làn da thô giáp càng có một đầu hình thể thon dài miệng đầy móc câu trạng răng nhọn quái cám hợp dẫn đầu kìm nén không được nhìn chuẩn một cái lục nhiên vừa rời ra một đầu xúc tu tựa hồ lực cũ đã hết lực mới chưa sinh trong né mắt từ phía sau trong bóng tối bỗng nhiên thoát ra như là dưới nước đạn đạo mở ra đủ để cắn đứt sắt thép nhựa lớn h u n g hăng cắn về phía lục nhiên phần e o cơ h ộ i trong cùng một lúc một cái khác tương tự cự hình biển bọ cạp cơ to lớn càng cua sinh vật thì từ một cái góc độ khác nào về phía quái vật kia ý đồ theo nó thụ thường trên xúc tu sẽ rách tiếp theo khối lớn hết đ ủ nhưng mà bọn chúng đều tìm sai mục tiêu lục nhiên bây giờ năng lực nhận biết cho dù ở trong nước nhận tia sáng thanh âm cùng loạn lưu nghiêm trọng quái nhiễu nhạy cảm trình độ cũng viễn siêu những này phần lớn chỉ dựa vào nguyên thủy bản năng biển sâu kè săn ngồi tia quái cá mập đánh lén lúc mang theo dòng nước dị thường ngay tại kia c h e kín ngược lại răng miệng lớn sắp khép lại sân a lục nhiên phẳng phất phía sau mở to mắt cầm súng cánh tay lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đ ỗ n g nhiên hướng về sau hất lên trường thương như là ủng có sinh mệnh độc lòng mũi thương vạch phá nước biển vô cùng tinh chuẩn đón nhận tấm kia mở miệng lớn Phúc, ồ quang l ó e lên mũi thương trực tiếp từ quái cá mập hàm trên đâm vào xuyên qua to lớn não từ đỉnh đầu lộ ra quái cá mập thân thể cao lớn đ ỗ n g nhiên cứng đờ, tất cả hung hãn trong nháy mắt tiêu tán chỉ còn lại đầu dây thần kinh vô ý thức run dậy mà vẫn thiết t r ư ờ n g thương hút máu hiệu quả đã phát động một cô yếu ớt sinh mệnh năng lượng theo thân thương tràn vào lục nhiên thể nội ngược lại vì hắn bổ sung tiếp tục chiến đấu tiêu hao thể lực để hắn càng đánh càng h ă n g tinh thần thậm chí càng thêm phấn khởi tiệ tay hất r a quái cá mập thi thể lục nhiên thế công không ngừng tiếp tục tấn công mạnh kia hạch tâm quái vật mà con kia hải tinh giáp sắc quái thì bị lục nhiên như là giỏi trong x ư ơ n g tấn công mạnh cùng chung quanh những này con ruồi không ngừng phải dối ý đ ồ kiếm một chén canh hành vi khiến cho phiền phức vô cùng nổi giận cảm xúc tích lũy đến đỉnh điểm、Giống. nó phát ra nhất thanh ngột ngạt như sấm dưới nước gào thét, tấm hiện đây tầng tầng hình khuyên răng nhọn miệng lớn bỗng nhiên lấy kinh người biên độ i nhô ra tốc độ nhanh như t i ề m điện như là dưới biển sâu bắt rồi có bắt giữ phi trùng tinh chuẩn một ngụm liền đem con kia ý đồ cắn xé nó xúc tu cự hình biển b ỏ cạp cắn giang rác phốc phốc giận người giáp sát tiếng vỡ vụn cùng hết u y mục bị nghiền nát thanh â m xuyên thấu qua nước thể chuyển đến quái vật kia to lớn rác hút bỗng nhiên khép kín dễ dàng đem con kia xui xẻo biển b ỏ cạp chặn ngang cắn ư ớ c nhai nhai nhấm nuốt hai lần liền nuốt xuống đi chỉ để lại một chút giáp sát mảnh vỡ cùng máu đen ở trong nước biển phi nó dùng trực tiếp nhất máu canh nhất phương thức cảnh cáo chung quanh những cái k i a ngao n g h e muốn động loài săn mồi đồng thời cũng đang phát tiết bị lục nhiên đẩy vào t u y ệ t cảnh c ư ờ n ộ kịch chiến đến tận đây văng lanh nước biển cùng quần q u ầ n vết máu đã sớm đem lục nhiên cảm giác tôi luyện đến như là nhất lưới đao s ạ c bén hắn đã triệt để thăm dò trước mắt đầu này hải tinh giáp sát quái nội tình luận thực lực tuyệt đối nó so trước đó tại hải vực lanh chúa trong lĩnh vực bị hắn lấy niên h ép chi thế giải quyết hết con k i a tương tự tâm hầu tổng hợp hình quái vật muốn rõ ràng yếu hơn một đường vô luận là lực lượng tốc độ vẫn là tia thân giáp sát phòng ngự cường độ cũng có thiếu sót nhưng bằng mượn cái này, biển sâu lợi thế sân nhà. nó kia vặn vẹo kết cấu thân thể có thể phát huy ra mười hai phần lý lực xúc tu càng thêm linh hoạt khó chơi lực lượng truyền lại càng thêm hiệu suất cao thân thể cao lớn q u ấ y mạch nước ngầm hình thành q u ấ y nhiêu cũng có chút phiền phức lại cũng miễn cưỡng có thể cùng giờ phút này trạng thái chính thịnh lục nhiên q u ò n nhau đến nay như dựa vào thông thường thủ đoạn một thương một thương m ả i bằng vào vẫn thiết trường thương phá giáp cùng hút máu hiệu quả cuối cùng thủ thắng cũng không phải v i ệ c khó nhưng cái này cần thời gian mà thời gian vừa vặn là giờ phút này bong tàu bên trên vẫn đang khổ chiến các đồng bạn thiếu thốn nhất đồ vật chung q a n h càng tụ càng nhiều nhìn chằm t r ă n biện sâu loài săn mồi cũng là một cái không thể bỏ qua không thể kéo dài được nữa lục nhiên ánh mắt ngưng tụ như là ưu ám dưới biển sâu lạnh leo nhất hàn băng trong lòng trong nháy mắt đã có quyết đoán hắn cần một trận m ó u lẹ bá đạo đủ để chấn nhiếp tất cả uy hiếp tiềm ẩn kết thúc tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa trong tay hắn thế công cố ý hành động biến đổi nguyên bản như là gió táp mưa rào liên miên bất tuyệt thương ảnh xuất hiện cực kỳ nhỏ nhưng lại vừa đúng ngưng trệ một lần vốn nên đâm về quái vật xúc tu khớp nối hung ác đâm thẳng tốc độ rõ ràng chậm lại nửa phần mũi thương đâm rách dòng nước thanh âm đều lộ ra hữu khí vô lực ph cái này sơ hở bán được cực kỳ rất thật hỗn hợp có thời gian d à i cường độ cao chiến đấu sau khả năng xuất hiện vẻ mệt mỏi cùng đối chung quanh loài săn mồi phân tâm để phòng hợp lý biểu hiện quái vật k i a mặc dù có trí không nhất định nhưng càng nhiều vẫn là như giã thú bản năng chiến đấu cùng thông tính đánh lâu không xong vốn là để nó nôn nóng vô cùng giờ phút này mắt thấy cái này khó chơi nhân loại rốt cục lộ ra vẻ mệt mỏi nó vậy đơn giản trung khu điều khiển tư duy trong nháy mắt bị cơ hội cùng r ế t chót suy nghĩ tràn ngập chương ba trăm chín mươi hai thâm hậu d â n dỉ phát động chương ba trăm chín mươi hai thâm hậu d â n dỉ phát động nó phát ra nhất thanh hôn hợp có đắc ý cùng tàn nhẫn bén nhọn tê minh phản g phất thắng lợi đã đang nhìn đầu k i a một mực v ậ n sức chờ phát động nhất là trang kiện cuối cùng dị hóa thành to lớn cốt chất trọng truy xúc tu giờ phút này như là k i ể m chế đã lâu núi lửa ẩm vang bộc phát xúc tu cơ bắp trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn k h u ấ y động nước biển chung quanh mang theo như bãi sơn đảo hải kinh khủng thủy áp cùng tự thân toàn bộ m a n lực đã không còn bất luận cái gì hoa xảo như cùng một cái gào thét dưới nước cự mãng bỗng nhiên hướng phía nhân kiệt lực mà động làm chậm chạp lục nhiên vào đầu hung ác nện mà xuống một cách này thế muốn đem này nhân loại nện thành Nó kia dấu ở một a thừa ra xúc tu gốc dễ, che cũng cơ tu khuyên răng nhọn miệng lớn, cũng cơ đông dễ, hình nhọn nhiên kín lớn, đến mở m cỗ á i gần như xé r cường đại định hướng hấp lực đống nhiên sinh ra như cùng ở tại dưới biển sâu tạo thành một cái c ỡ nhỏ vòng xoáy không chỉ có một mực khóa chặt lục nhiên thân hình càng ý đồ đem hắn tính cả trùng quanh mảng lớn nước biển cùng một chỗ cưỡng ép thôn vệ kéo vào kia từ vòng n ư ợ c sâu xúc tu trọng truy a n h đình miệng lớn thôn vệ h ú nhiếp trên dưới giác công tuyệt cảnh đã thành nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì biển sâu cự thú cũng vì đó sợ hãi trí mạng hợp kích thân ở vòng x o á y trung tâm lục nhiên chẳng những không có toát ra nửa phần kinh hoàng cùng tuyệt vọng kia bị nước biển mơ hồ gương mặt bên trên khoe miệng ngược lại khơi gợi lên một vòng băng lánh đến như là vạn năm huyền băng độ cong ánh mắt kia phản phất là thợ săn rốt c ụ c đợi đến con mồi b ư ớ c vào cạm b ấ y một khắc cuối cùng thong d ò n g cùng tàn khốc ngay tại lúc này trong lòng quát khẽ một tiếng như là kinh lôi nổ vang trong tay hắn trôi này nguyên bản nhìn như thế đi đã hết con mang nội liễm vẫn t i ế t trừng thương ở trong nháy mắt này đống nhiên bạo phát ra làm người sợ hãi thậm chí để trùng quanh nước biển cũng vì đó rung động thâm thúy ô quang ô quang kia cũng không phải là đơn giản năng lượng ngoại phóng càng mang theo một loại đâm thẳng linh hồn hỗn loạn ngang ngược cùng vô tận đoán độc kêu trên thân súng nội bộ viên kia được từ kinh khủng cự thú thâm hầu h ạ c tâm bị người thản l à n công s ư ở n g đại sư lấy bí pháp phong ấn đúc nóng đi vào ngưng tụ thâm hầu trước khi chết tất cả mặt trái lực lượng tinh thần kết tình bị lục nhiên lấy tự thân ý chi cùng năng lượng làm dẫn trong nháy mắt triệt để dẫn động phóng thích phụ ma đặc hiệu thâm hầu gen gì phát động ngay tại kia c u ố n quanh lấy nặng nề g h xương truy s ú c tu mang theo vạn quân lực sắp rơi đập tấm kia hắc cá miệng lớn sinh ra hấp lực cơ hồ muốn đem lục nhiên thân hình khẽ động thời khắc ngàn cân treo sợi tóc d ị biến nảy sinh cũng không phải là vật lý phương diện bạo tạc mà là một loại vô hình vô chất lại phảng phất có thể đồng kết linh hồn cưỡng chế tính tinh thần s u n g kích lấy lục nhiên trong tay vẫn thiết trường thương làm đầu g ư ợ n như là sắc nhọn nhất băng lánh nhất linh hồn truy đâm không nhìn mánh liệt dòng nước cùng to lớn thuỷ áp lấy một loại tất chúng quy tắc trí lực trong nháy mắt hung hăng đánh vào quái vật cái kia vốn là hỗn loạn mà đơn giản ý. Thức chỗ sâu. Ô. đây cũng không phải là thông qua lỗ thai n g a y được thanh â m mà là trực tiếp tại linh hồn phương diện vang lên tràn đầy hỗn loạn ngang ngược tuyệt vọng cùng vô tận thôn phệ dục vọng rên dị cùng tiêu gạo là thâm hầu trước khi chết tất cả tâm tình tiêu cực ngưng tụ cùng bột phát quái vật cái kia khổng lồ như núi thân thể đ ỗ n g nhiên cứng đờ như là bị trong nháy mắt rút đi tất cả sinh mệnh lực cùng hành động chỉ lệ nguyên bản mang theo thế lôi đ ỉ n h vạn quân rơi đập xương truy s ú c tu liền quỷ dị như vậy ngưng kết tại lục nhiên hướng trên đỉnh đầu không đủ một mét chỗ cũng không còn cách nào tiến thêm nó kia mấy cái phân bố không đồng đều mắt c á c bên trong lúc trước tất cả h ư ơ lệ tàn nhẫn cùng đắc ý. như là bị cồn u phong thổi tắt ảnh đến đ ỗ n g nhiên tăng ăn g ã thay vào đó là một loại triệt để chống giống m ở mịt cùng ngốc trệ phảng phất đã mất đi tất cả năng lực suy tính tấm kia mở đến cực hạn chuẩn bị thôn phệ hết thẻ miệng lớn cũng quên đi khép lại liền ngu như vậy lăng lăng dừng lại tại ưu ám trong nước biển lộ ra lít nha lít nhít hình khuyên răng nhọn cùng sâu không thấy đáy hầu khang phảng phất một tôn đột nhiên đã mất đi tất cả động lực quỷ dị mà kinh khủng đáy biển pho tượng căn tư bản là không có cách tiếp nhận loại này nguồn gốc từ thâm hầu loại này tầng thứ cao hơn tồn tại hỗn loạn tinh thần nghĩa ép liền như là quáy quáy triệt để đứng máy trạng thái tất cả công kích tất cả phòng ngự tất cả bản năng tại thời khắc này toàn bộ bị cái này trực kích linh hồn rên rỉ cưỡng ép gián đoạn kết thúc lục nhiên trong lòng lạnh như băng tuyên án hắn chờ đợi chính là cái này tinh thần sung kích có hiệu lực chế tạo ra tuyệt đối công kích cửa cửa sổ s á t na không chút do dự càng không có bất kỳ cái gì thương hại trong cơ thể hắn lực lượng dân g trào dưới chân bỗng nhiên đ ạ p một cái thân hình như là nhất linh động biển sâu cá bơi thuận miệng lớn sinh ra yếu ớt hấp lực ngược lại ra tốc vọt về phía trước trong tay trôi này ô quan còn chưa hoàn toàn tán đi vẫn thiết trường thường n ư ợ n khí thế lao tới trước thuận quái vật tấm kia mở không có chút nào p h ò n g bị tương đối yếu ớt miệng lớn không tốn sức chút nào vô cùng tinh chuẩn đâm thật sâu vào、Phúc. trường thương xuyên qua mềm mại trong miệng bích xé rách cổ họng tổ chức một đường thế như t r ẻ tre thẳng đến thể nội năng lượng ba động là tập trung nhất khu vực kia hư hư thực thực sinh mệnh cùng lực lượng hoạch tâm chỗ mũi thương truyền đến xúc cảm minh s ắ c nói cho lục nhiên h ắ n chúng đích yếu hại ám t r ầ m sền sệt máu đen như là tìm được chỗ t h á o nước dầu hỏa lập tức từ quái vật bị sỏ xuyên cổ họng vết thương cùng mở ra miệng lớn bên trong tôn trào ra trong nháy mắt ở chung quanh trong nước biển tạo thành từ thâm hầu rên rỉ kia ngắn n g ủ i tinh thần s u n g kích hiệu quả giờ phút này vừa lúc quá khứ ôi cô kịch liệt đau nhức như là đến trầm hải khiếu trong n g á y mắt c h e mất quái vật vừa mới khôi phục một k i a thanh minh ý thức nó chỉ tới kịp từ bị sỏ xuyên trong cổ họ gạt ra nửa tiếng tuyệt vọng mà khàn giọng hỗn hợp có bọt máu gào thét thân thể cao lớn liền bắt đầu kịch liệt mà mất k h ô n g chế run dậy cùng có rút còn lại xúc tu vô ý thức điên cùng múa quay đến chung quanh nước biển một mảnh g ụ ngầu nhưng đó bất quá là sinh mệnh tiêu vong trước cuối cùng phản xạ nó mắt c á c gắt đau không cam lòng chừng lấy gần trong gang tốc lục nhi cuối cùng triệt để hóa thành t ĩ n h mịt sầm trắng tất cả dãy ruột tại mấy dây bên trong bình tĩnh lại cái kia khổng lồ vặn vẹo thân thể cuối cùng triệt để đã mất đi tất cả sinh cơ trở nên mềm mại bất lực không hề bị đến bất kỳ k h ô n g chế bắt đầu chầm rãi tư thái quái dị hướng lấy càng sâu càng thêm đen n g ầ m thủy áp càng lớn cái biển im lặng chầm luân xuống dưới lục nhiên cổ tay rung lên dứt khoát rút về trường thương mang ra một giải đục ngầu huyết tuyến hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua cỗ kia đang hạ xuống dần dần bị biển sâu hắc cám nuốt hết quái vật thi thể cùng chung quanh những cái kia sớm đã kìm nén không được như là nghe được mùi tanh h linh cầu từ trong bóng tối chen c h ú c mà ra bắt đầu điên cuồng tranh đoạt xé rách quái vật thi thể các loại hình thù kỳ quái biển sâu loài săn mồi bọn chúng công kích lẫn nhau t h ế c á n đem quái vật thi thể cấp tốc phân giải trang diện này hỗn loạn mà nguyên thủy nhưng cũng đã giảm bớt đi lục nhiên xử lý thi thể phiền phước không còn lưu lại cũng không còn quan tâm trận này biển sâu hết n ụ c tình yến lục nhiên q u n người thể nội d ò n năng lượng chuyển nước chạy xiết đôi sức lần nữa tản mát ra ánh sáng nhạt thôi động thôi động th lục nhiên như cùng một cái mạnh mẽ màu đen cá heo đông nhiên phá vỡ màu mực mặt biển mang theo khắp nơi hóng ánh bắp nước ướt xuống một lần nữa ý nhảy lên tiền chạm thuyền n h ữ n tia che kín từng đống vết thương tung tóe đầy sền sệt máu đen cùng thịt nát băng lanh bông tàu băng l ê n h nước biển thuận hắn lọt tóc gương mặt cùng góc áo không ngừng nhỏ xuống tại dưới chân hội tụ thành một bãi nhỏ nước động nhưng hắn căn bản không để ý tới lau ánh mắt như là lợi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đảo qua toàn bộ bong tàu chiến trường nhanh chóng ước định lấy cục thế trước mặt chỉ gặp bong tàu bên trên chiến đấu giờ phút này cũng đã gần kề gần hồi cuối trong không khí tràn ngập hết u y tinh cùng mùi khói thuốc súng bên trong nhiều một tia thắng lợi trong tầm mắt túc s á c phi n g u y ệ t chỗ vòng chiến đã triệt để lắng lại nàng một mình đứng đ ố i con kia toàn thân gai độc động tác mau lẹ quái vật giờ phút này đã hóa thành một chỗ cháy đen vỡ vụn cơ hồ khó mà phân biệt nguyên trạng hài cốt phía trên còn lưu lại từng tia từng sợi làm người sợ h ã i vực sâu ăn mòn khí t ứ c hiện nhiên là bị nàng cùng hóa thân liên thủ lấy một loại nào đó cường hoành vực sâu chi lực triệt để từ phương diện vật chất tiến hành hủy diện tính đà kích giờ phút này nàng thanh lanh thân ảnh đang cùng s ó n g s ó n g hùng tộc dài đứng s ó n g vai cộng đồng vây công con kia cuối cùng còn sót lại lực lượng kinh người nhất ngạc thủ cự lực quái có phi nguyệt cái này có thể xưng đỉnh tiêm nhanh nhẹn hình cùng kiểu bạo phát chiến l ự c gia nhập nguyên bản cùng song song hùng tộc dài lâm vào thuần túy lực lượng đấu sức rằng có không song chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh có tính đột phá n g chuyện s ó n g s ó n g hùng tộc dài vẫn như cũ đảm nhiệm kiên cố nhất tâm c h ắ n cùng điểm t ư ợ n g hắn phát ra ngột ngạt như sấm g ầ m thét bắp thịt toàn thân phồng lên như nham hai tay gắt gao nắm chặt trôi này cánh cửa chiến truy, truy truy trôi dùng đầu đuôi chính diện đ ố i cứng như là bàn thạch chống trọi ngạt thủ quái vật kia đủ để cắn nát sắt thép kinh khủng miệng lớn c ă n xé đem nó tuyệt đại bộ phận lực chú ý cùng man lực đều một mực hấp dẫn trên người mình mà phi n g u y ệ t thì hóa thành trí mạng nhất thích khách cùng người thu hoạch thân ảnh của nàng như là còn quấn cự thú bay múa trí mạng u linh khi thì cùng vực sâu hóa thân giao thoaoa thoaoa th mà là chuyên công phòng ngự tương đối yếu kém khớp nối chỗ nối tiếp t r è o chống chân gân bắp thịt cùng tia hung quan g bắn ra bốn phía lại khuyết thiếu phòng hộ hốc mắt s ù i phấp ánh đao lướt qua quái vật đầu gối chỗ da dày cùng da thịt bị tinh chuẩn mở ra động t á c trong nháy mắt một quẻ. ý đồ đánh ra lợi chảo phần tay bị mở ra sâu đủ thấy xương lỗ hổng vung vẩy lực lượng đại giảm một lần tinh diệu đột tiến mũi lao thậm chí hiểm lại càng hiểm sát qua hốc mắt của nó mang ra một giải huyết trâu làm cho nó phát ra kinh sợ gào thét không thể không phân tâm phòng hộ t i ế n g ngạc thủ quái vật mặc dù lực lượng kinh khủng tuyệt luân một trọi một thậm chí có thể áp chế sóng sóng hùng tộc dài nhưng ở phi nguyệt cùng sóng sóng hùng tộc dài cái này một cơn ư g một đu nghiêm một kỳ phối hợp tinh diệu dưới chỉ có một thân man lực lại không cách nào hữu hiệu phát huy bị đánh đến đỡ trái hở phải thân thể cao lớn bên trên tăng thêm vết thương càng ngày càng nhiều hành động cũng càng ngày càng chậm chạp bại vong đã chỉ là vấn đề thời gian t hủy diệt chung tăng liền ở bên thai quanh quẩn mà tại bong tàu khác một bên tới gần vạn vẹo b u n g nhỏ trên tàu nơi nhỏ lãnh chiến đấu lại bày biện ra một loại khác hoàn toàn khác biệt hòa phong nơi này chỉ còn lại x Vẫn hai con g c kia đều là thuần túy lực lượng cơ thể hình quái vật bọn chúng phương thức chiến đấu không có chút nào sức tưởng tượng chỉ có trực tiếp nhất kịch liệt nhất nhục thể v à t h ạ m xịu xịu cái tia khổng lồ mà vô định hình bóng ma thân thể giờ phút này đem hỗn độn cùng lực lượng t h u y ệ t minh đến thực hạn khi thì ngưng tụ thành một con to lớn hình dáng mơ hồ hắc cam nằm đấm như là vẫn thạch thiên hàng mang theo nghiền nát hết thẻ thanh thế hung hăng đánh vào đối thủ giáp sát bên trên phát ra đông ngột ngạt tiếng vang khi thì lại bỗng nhiên bạo tán ra hóa thành vô số đầu chân nhẵn cứng cỏi bóng ma s ú c tu như là c u ầ n vũ cự mãng từ bốn phương tám hướng c u ố n lên quái vật nhiều chân cùng cái cổ điên cùng nắm chặt ý đồ đem nó rào s á t ngạt thở khi thì lại mở ra một chương chiếm cứ gần phân nửa thân thể sâu không thấy đáy bóng ma miệng lớn mang theo thôn phệ hết thẻ h ằ n ý hướng phía quái vật chạy xuôi mù dịch bộ vị hung hăng cắn xé mà kia g nó cơ kia mấy đôi như là l i ề m đao sắp bén lóe ra hàn quang chấn đốt điên c u ồ n g chém vào sẽ rách lấy x ỉ u x ỉ u bóng ma thân thể mỗi một lần đều có thể mang theo một mảnh tán loạn hát vụ nó k ê u che kín hư thối lân phiến miệng lớn không tách ra hợp phun ra xuất cụ có mánh liệt tính ăn mòn màu vàng xâm nước bọt rơi vào bóng ma phía trên phát ra suy suy dị hưởng ăn mòn r a tạm thời chống d ỗ n g nó thậm chí sẽ dùng mình nặng nghề thân thể làm làm vũ khí bỗng nhiên xông đục vào cùng xịu xịu lăn lộn xoay đánh nhau、Ấm、ẩm ẩm gian rắc cả hai nhỏ hẹp nơi hẻo lánh bên trong điên cùng lăn lộn những nơi đi qua g a cố qua kim loại b o n g tàu như là giấy vạn mèo biến hình lưu lại đạo đạo khắc sâu vết cắt cùng to lớn cái hố nhỏ những cái kia bị tính ăn mòn nước bọn bắn tung tóe đến địa phương càng là lưu lại lớn nhỏ không đều cháy đen cái hố biên giới còn đang liều lĩnh nhỏ xịu khói trắng chiến đấu dị thường cháy bỏng thảm liệt song phương đều triệt để rết đỏ cả mắt xử suất tất cả vào liếng hận không thể lập tức đem đối phương xé thành mảnh nhỏ thôn vệ hầu như không còn nhìn thấy x ỉ u x ỉ u cùng kia nhiều chân cự tích quái chém rết vẫn như cũ lâm vào thảm liệt ràng co nhất thời khó mà cấp tốc cầm xuống toàn thân còn chạy tràn lấy băng lánh nước biển tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh lục nhiên trong mắt không chút giò dự c h i s á c hắn biết rõ giờ phút này mỗi kéo dài thêm một giây đều có thể mang đến không cần thiết biến số nhất định phải tốc chiến tốc thắng dưới chân tại c h â t nước bong tàu bên trên bỗng nhiên đạm một cái thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo mũi tên mang theo pha phong dội vàng trực tiếp hướng phía kia phiến bóng ma cùng thịt thối x e lẫn hôn loạn nhất kịch liệt chiến đoàn mau chóng đuổi theo giờ phút này con kia nhiều chân cự tích bay chính hết sức chăm chú cùng trước mắt bóng ma đại địch tiến hành nguyên thủy nhất đấu sức nó kia dung hợp cự tích đặc thù tráng kiện chân trước cơ bắp x ô i s ụ p g ắ t gao chống đỡ xỉu xỉu huyễn hóa ra không cách ra hợp ý đồ cắn xé bóng ma miệng lớn song phương lực lượng tại tấp vung ở giữa kịch liệt đuôi sông phát ra rợn người tiếng ma sát m a thân thể nó phần sau kia mấy cái như là l i ề m đao sắp bén thuộc về động vật chân đốt chi dưới thì như là không biết mệnh mọi c ố máy giết chóc điên c u ồ n g hướng lấy xỉu xỉu cái kia khổng lồ không ngừng vặn vèo biến hóa bóng ma thân thể đâm tới cắt chém vung chặt mỗi một lần công kích đều có thể tại bóng ma bên trên lưu lại ngắn n g i tán loạn vết tích tóeoeo khiến cho xỉu xỉu thân thể sáng tối c h ắ p chờn h i ệ n nhiên thừa nhận áp lực cực lớn nó tất cả cảm giác tất cả h u n g tính tất cả lực chú ý đều một mực khóa chặt ở trước mắt xỉu xỉu trên thân đ á m chìm trong trận này người chết ta sống dã man chém giết bên trong hoàn toàn không có phát giác được một cái càng thêm chí mạng càng hung hiểm hơn uy hiếp chính như cùng im ắng t ử t h ầ n theo nó phòng ngự yếu kém nhất phía sau cao tốc tới gần chừng ba trăm chín mươi bốn nứt chừng ba trăm chín mươi bốn nứt đợi đến nó kia tương đối chỉ đội cảm giác hệ thống rốt cục bắt được kia cố như là như thực chất băng lãnh thấu xương lăng lệ sắt khí cùng di động cao tốc mang theo áp phong lúc h lục nhiên trong tay vẫn thiết t r ư ờ n g thương tại lúc này hóa thành chân chính nhận n ú t tại trong bóng tối gián độc rốt cục lộ ra ngay nó trí mạng g i a g n à n h không có chiến giống không có báo hiệu chỉ có đơn giản nhất trực tiếp nhất cũng hữu hiệu nhất một cái đâm thân súng dung nhập bối cảnh lờ mờ tia sáng hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ đen nhánh t i ề m điện mang theo xuyên thủng kim thạch thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế thừa dịp quái vật cùng xịu vai hệ lực bên cạnh sườn không môn mở rộng tuyệt hảo thời cơ không trở ngại chút nào địa hung hăng thật sâu đâm vào nó kia bao trùm lấy tương đối yếu kém lớp biểu bị cùng h n h ấ trong t nháy mắt tiếp theo một cỗ khó mà hình dùng tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức như là đến trầm hải khiếu trong nháy mắt che mất quái vật thần kinh nó phát ra nhất thanh thê lương đến cực điểm hỗn hợp có ngập trời thống khổ cùng kinh sợ rú thảm thanh âm vặn vẹo biến hình hoàn toàn không giống nó trước đó gào thét mau vang sấm xen xét vô cùng t ả n ra mạnh liệt tính ăn mòn cùng gây mũi mùi hôi thối mù dịch như là tìm được chỗ tháo nước gáp lập bơm từ cái kia kinh khủng xuyên qua chỗ miệng vết thương bỗng nhiên bắn ra hát vây tại p h ủ cận bong tàu cùng lục nhiên bao cổ tay bên trên phát ra suy suy tiếng hủ thực vang bất thình lình đến từ phía sau trí mạng trọng thương c h i t để làm rối loạn quái vật tất cả tiết tấu nó kia gắt gao chống đỡ x ỉ u x ỉ u bóng ma miệng lớn chân trước lực lượng bỗng nhiên buông lỏng thân thể cao lớn bởi vì kịch liệt đau nhức cùng kết cấu bên trong phá hư mà sinh ra không bị khống chế cứng ngắc cùng có rút xịu xịu cỡ nào nhạ làm từ hành cung hạch tâm cùng đặc thù ký ức ngưng tụ mà thành quỷ dị tồn tại nó đối chiến cơ năm chắc có thể xương bản năng ngay tại kia nhiều chân cự tích quái bởi vì lục nhiên trí mạng một thương mà kịch liệt đau nhức cứng ngắc lực lượng thư giãn ngàn năm một thửa thời, thời khắc nó cái kia khổng lồ vô định hình bóng ma thân thể như là bị rót vào cồn g bạo sinh mệnh lực hoa nguyên bản cùng quái vật đấu sức bóng ma trong nháy mắt s ô i trào bành trướng như cùng sống hóa sền sệt màu đen thủy triều lấy bài sơn đạo hại chi thế mãnh liệt mà lên không còn là đơn giản quân quanh mà là triệt triệt để, để bá khỏa vô số đầu phẩm chất không đồng nhất bóng ma xúc tu như là có được độc lập ý chí hắc á m tự mãng điên cuồng quấn quanh nắm chặt quái vật cái cổ còn x ó t lại chân trước cùng những cái kia còn tại lung tung đạp đạp liêm đao chạm chân đốt đem nó tất cả dãy r u ộ không gian nén đến cực hạn chỉ để hạn chế nó hết thể năng lực hành động đây cũng không phải là kết thúc mà là một loại hình thức khác công kích bắt đầu kia bao trùm quái vật khổng lồ bóng ma bắt đầu như cùng một cái có được siêu cường tiêu hóa năng lực sinh vật dạ dày chậm rãi lại lại dẫn không thể nghi ngờ kiên định lực lượng bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng vào phía trong đè ép co vào bóng ma cùng quái vật bên ngoài thân tiếp xúc địa phương. phát ra rợn người tư tư âm thanh phản phất cường toàn tại ăn mòn lại giống là lực lượng vô hình tại phân giải thôn vệ làm đặc thù ký ức tàn ảnh x s u xỉu ăn cũng không phải là vì gắn bó sinh tồn nó bản chất càng giống là một loại c ư ớ p đ o ạ t cùng hấp thu đem những này từ hải huyền chi nhãn chế tạo ẩn chứa hỗn loạn năng lượng cùng vặn vẹo sinh mệnh vật chất quái vật chuyển hóa làm thuần túy nhất có thể cung cấp nó tự thân trưởng thành cùng lớn mạnh đặc biệt tư lương vô luận là lúc đầu tao nộ quỷ dị mê vụ vẫn là bây giờ những này giữ tận hợp thành thú tại nó kêu hôn nộn trong ý thức đều là vô cùng mỹ vị vật đại bồ q u á i vật k i a mặc dù bị thương nặng lại bị cái này như là giòi trong xương bóng ma triệt để cô lấy nhưng bản năng cầu sinh mạnh liệt vẫn như cũ để nó bắt đầu cuối cùng cũng là điên cuồng nhất dãy rùa nó còn sót lại mấy đầu chân đốt liều lĩnh lung tung vung vẩy sắc bén biên giới cắt chém tại bóng ma bên trên tạo nên từng cơn sóng vợn lại khó mà triệt để xé mở cái này sền sệ thẳng á m viên t i ê u to lớn che kín hư thối lân phiến đầu lâu liều mạng tả hư hôn éo mở ra chạy xuôi nước bọt miệng lớn ý đồ cắn đức xiết tại trên cổ bóng ma xúc tu vùng vẫy chết lục nhiên ánh mắt băng lanh như vạn năm h à n băng sao lại cho Hán thủ đoạn đ ố n n g quang vô cùng tinh chuẩn lướt qua quái vật kia mấy đầu còn đang điên c n g múa ý đồ chế tạo phá hư liêm đao trạng chân đốt cùng uy hiếp lớn nhất chân trước tận gốc mà đức đứt gây thứ chi như là bị chặt cây cây gỗ khô vô lực rớt xuống đất màu vàng sấm nùng huyết cùng vỡ vụn tổ chức từ mắt cắt phun ra ngoài trong nháy mắt nhuộm đen mảng lớn vòng tàu quái vật phát ra càng thêm thê lương lại rõ ràng trung khí không đủ tuyệt vọng gào thét phản phất ý thức được mạt lộ g á n g lâm nó dây r ù a cường độ theo tứ chi đứt gãy mà bỗng nhiên yếu bớt chỉ còn lại thân thể tại bản năng có chút r u n g dày lục nhiên thu thương m à đ ứng thân hình thẳng tắp như tủng lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt ngay tại trình diễn thôn vệ một màn xịu xịu bóng ma đem quái vật kia càng c u ố n càng chặt hướng vào phía trong đè ép thôn vệ quá trình mặc dù mắt thường nhìn lại có chút chậm chạm, lại mang theo một loại không thể n ị c h chuyển kiên định hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng s u s ỉ u kia nguyên bản bởi vì kịch liệt chém g i ế t mà có chút ba động bóng ma năng lượng đang lấy một loại ổn định tốc độ trở nên càng thêm lương thực càng thâm t h ú y hơn trong lòng của hắn bông nhiên k h ẽ động một cái ý niệm trong đầu hiện lên xem ra những n à y hải huyền chi nhãn cải tạo quái vật hải cốt đối x ỉ u s ỉ u tới nói đúng là vật đại bổ ẩn chứa hỗn loạn năng lượng cùng sinh mệnh vật chất chính là nó trưởng thành chất dinh dưỡng sớm biết trước đó giải quyết hết những cái kia không nên dùng tình dầu tiêu hủy hẳn là lưu cho nó thôn vệ hấp thu mới lạ bất quá hiện tại ý thức đến điểm này cũng không tính quá muộn hắn lập tức quay người bước chân mau lẹ mấy lần liền đi tới phi nguyệt cùng s ó n g s ó n g hùng tộc dài liên thủ vây công con kia ngạc thủ cự lực quái ở ngoài vòng chiến giờ phút này cái này cuối cùng còn sót lại tinh anh quái vật tại hai vị cường giả nghiêm một kỳ cương n u tịnh tể liên thủ công kích đến đã là nọ mạnh hết đà nó kia thân thể cao lớn bên trên hiện đầy răng khắp nơi thật sâu vết đao cùng lõm đi xuống kinh khủng truy ấn ngâm dòng máu màu đỏ không ngừng từ vết thương chạy ra động tác biến đến vô cùng chậm chạp cứng ngắc mỗi một lần vung vẩy lợi chạo hoặc căn xé đều lộ ra phí sức v ạ phần bại vòng trị ở trong khoảnh khắc sóng sóng hùng tộc dài lục nhiên cất dọ quát thanh âm rõ ràng chuyển vào kịch chiến hai người trong hai con quái vật này giải quyết về sau lưu lại tương đối hoàn chính thi thể không muốn triệt để hủy hoại cho s u x ỉ u bớt ngay tại giao thoa tiến công phi nguyệt cùng sóng sóng hùng tộc dài ngay vậy trong tay thế công đều là có chút dừng lại trong nháy mắt hiểu được lục nhiên ý đồ phi nguyệt thanh lánh đôi mắt liếc qua nơi xa đoàn kia ngay tại ăn kịch liệt ba động bóng ma k h ẽ vớt c ằ m sóng sóng hùng tộc lâu là ổm, ổm lên tiếng minh bạch bọn ta cho nó lưu lại toàn thây nhìn thấy bên này cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại địch nhân cũng đã hoàn toàn sắp bị diệt tới nơi lục nhiên đã không còn bất kỳ dừng lại gì hắn cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua xịu xịu đoàn bóng ma kia ba động càng thêm kịch liệt tản ra khí tức cũng ẩn ẩn mang tới một k i a trước đó chưa từng có càng thêm thâm trầm cảm giác nguy hiểm không do dự nữa lục nhiên thân ảnh l ó a lên giống như quỷ mị tại tàn phá bong tàu mấy lần trước điểm nhẹ m ư ợ lực lập tức đ ố n g nhiên vọt lên x é t qua một đạo duyên dáng đường vòng cung hướng phía cách đó không xa kia nguy nga như núi đen đốt sáng trưng hãn hải hành công chủ bong tàu phương hướng mau chóng đuổi theo tiền trạm h ạ bên trên đổ bộ địch nhân cơ bản đối trong ban dự đoán quái vật sông phá phòng tuyến các chiến sĩ đấm máu chém giết thảm liệt đăng lục chiến cũng không phát sinh thay vào đó là một loại tràn ngập lực lượng mỹ cảm tuyệt đối trưởng không cục diện g hình thái dữ tợn quái vật chỉ tương tự khoát che cốt giáp bạo ngược tôm hùm một cái khác thì giống như là nhiều mắt nhiều chân sứa cùng giáp sát sinh vật v ạ n m è o kết hợp thể giờ phút này chính bị vô số lóe ra màu xanh biếc tự nhiên ánh sáng nhạt cứng cỏi dây leo như là vững chắc nhất cơ thể sống g ô n g xiềng gắt gao quần quanh cố ổn định ở b ò n g tàu phía trên tráng kiện dây leo như là ủ n g có sinh mệnh cự mãng từng vòng từng vòng s i ế t tiến bọn chúng cứng rắn giáp sát khe hở cuốn chặt lấy bọn chúng vung vẩy chi tiết cùng xúc tu đưa chúng nó thân thể cao lớn một mực giam cầm tại nguyên chỗ không thể động đậy tựa như đã rơi vào tỉ mị bệnh t lít lít một, chỉ chỉ nối nối một số khác h n mũi tên thì nhảy nhót lấy trói mắt lôi quang như là cỡ nhỏ thiểm điện lồng giam phóng liên tục lấy tê liệt tính năng lượng khoái nhiêu phá hư quái vật năng lượng trong cơ thể lưu chuyển cùng tín hiệu thần kinh truyền lại cái n c này ba loại thuộc tính khác nhau nguyên tố mũi tên cũng không phải là bắn loạn xạ mà là tạo thành một cái tinh diệu khống chế cùng suy yếu hệ thống đem hai con hung hãn quái vật uy hiếp hạ xuống thấp nhất mà hết thể này huy hoàng chiến quả đầu nguồn chính là sừng sức tại một chỗ tương đối cao xạ kích trên bình này dáng người thẳng tắp như tùng cầm trong tay trôi này chạy xuôi sinh mệnh khí tức xâm hại chi tức trường cung xanh biết đôi mắt trầm tĩnh như đầm sâu thu thủy làng nàng quanh thân phản phất cùng toàn bộ hành cung môi trường tự nhiên hòa làm một thể chảy xuôi bàng bạc mà ôn hòa nhưng lại thâm bất khả chắc tự nhiên ký tức hiện nhiên món kia được từ người thàn l à n di tích có thể chứa đựng cũng chậm chạp phóng thích tinh thuần tự nhiên năng lượng tự nhiên năng lượng bình mang cho nàng tăng lên là có tính b ộ t phá tại di vãng lớn như thế quy mô cường độ cao lại tiếp tục không ngừng mà liên phát ba loại thuộc tính khác nhau nguyên tố mũi tên cũng duy trì lấy kia bao trùm hai con mạnh đại quái vật dây leo trói buộc đủ để trong khoảng thời gian ngắn dành thời gian nàng hơn phân nửa năng lượng thậm chí nhưng có thể lực nhưng giờ phút này nàng đứng ở chỗ này khí tức bình ổn kéo dài bêch mô bên trong không thấy mảy may vẻ mệt mỏi thể nội bên ngông tự nhiên năng lượng vẫn như cũ tràn đầy mông u tràn p h ả n phất kết nối lấy một n mụn vĩnh viễn không khô cạn năng lượng con suối cái này khiến nàng có thể ung dung không đội thành thạo điêu luyện địa lấy lực lượng một người duy trì lấy đối hai con đủ để tạo thành to lớn phá hư đổ bộ quái vật tuyệt đối không chế giống như một vị chấp trưởng tự nhiên quyền hành nữ thần quan sát bị nuốt tù phạm làm tốt lang lục nhiên trong mắt lóe lên không che giấu chút nào khen ngợi hướng phía chỗ cao nàng trọng trọng gật đầu lập tức h Chú vì hãn hải hành cung sớm đã kìm nén không được trong lòng chiến ý các chiến sĩ lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm gầm thét cùng lôi đình vạn quân thế công núi tên như mưa năng lượng chùm sáng như dệt nặng nề vật lý đả kích như là dóng lên chống trận tại lăng k i a tinh chuẩn mà cường đại nguyên tố khống chế cùng dây leo trói buộc hoàn mỹ phụ trợ dưới cái này hai con đã mất đi tất cả tính cơ động ngay cả hữu hiệu, hiệu đón đỡ đều khó mà làm ra mạnh đại quái vật triệt để biến thành tốt nhất bia sống trang bị hải dương bá chủ hạ sột phân hải phệ quỷ tinh nhuệ nhóm văng l á n h mắt kép khóa chặt mục tiêu bóc cỏ bọn chúng bắn ra không còn là chẳng có mục đích m ư a đạn mà là tinh chuẩn vô cùng điểm sạn mỗi một phát nóng rực đạn xuyên giáp đều như là mọc mắt tinh chuẩn chui vào dây leo nắm chặt quái vật giáp sắc lúc sinh ra nhỏ bé khẽ hở hoặc là tr phá hư quái vật bộ phận cơ thị cùng thần kinh thiết điểm ám chầm máu đen không ngừng từ trong lỗ đạn cốt cốt tuôn ra ô đông hải kinh tộc các chiến sĩ phát ra hùng hồn chiến giống bọn hắn như là di động cỡ nhỏ thành lũy c ơ đặc chế nặng nghề vô cùng liên truy cự phủ cùng m ò neo thuyền chiến truy mang theo x é rách không khí kinh khủng tiếng g i ế t hung hăng đánh tới hướng quái vật đầu lâu lồng ngực t r ở khu vực h ả i tâm mỗi một lần nặng nghề va chạm đều để quái vật thân thể cao lớn kịch liệt r u n động giáp sắt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên dị cùng tiếng vỡ vụn phản phất sau một khắc liền bị cái này thuần tùy đến cực hạn thương pháp của hắn tàn nhẫn mà tinh chuẩn mỗi một lần đâm ra đều trực chỉ quái vật ánh mắt khoang miệng hoặc là khớp nối chỗ nối tiếp được điểm trí mạng mũi thương phụ ma phá giáp cùng hút máu hiệu quả để công kích của hắn mọi việc đều thuận lợi nhưng hắn ghi nhớ lấy giữ lại thi thể chỉ lệnh tận lực khống chế cường độ cùng góc độ tránh đi khả năng đem thi thể nổ tung hoặc nghiêm trọng tổn hại phương thức công kích bảo đảm tại đoạt lấy tính mệnh đồng thời trình độ lớn nhất bảo trì quái vật thể s á t hoàn c h ì n h tính tại lăng cái kia có thể xưng nghệ thuật nguyên tố khống chế cùng dây leo trói buộc hoàn mỹ phụ trợ dưới tại hành c u n g các chiến sĩ ưu thế tuyệt đối hỏa lực cùng tình chuẩn phối hợp nghiền ép dưới kia hai con đã từng hung hãn vô cùng đổ bộ quái vật giờ phút này triệt để biến thành dây lợi làm thịt ngay cả hữu hiệu dây r ù a đều khó mà tổ chức bọn chúng chỉ có thể phát ra hỗn hợp có kịch liệt đau nhức phẫn nộ cùng vô tận không cam lòng tuyệt vọng gà ghét tiếng gầm gừ này tại dày đặc công kích âm thanh bên trong lộ ra như thế tái nhận bất lực bọn chúng sinh mệnh lực như là tiết áp như là ti quanh thân tản ra hỗn loạn năng lượng b a động cũng gấp nhanh suy giảm bất quá ngắn ngủi mấy phút ầm ầm nương theo lấy hai tiếng cơ hồ không phân tuần tự ngột ngạt như núi ngã xuống đất tiếng vang khi hai con khổng lồ quái vật thân thể triệt để đã mất đi tất cả sinh cơ như là hai tòa bị đẩy ngã núi thịt nặng nề g h màn đ ệ n ở hãn hải hành cùng kiên cố bong tàu phía trên t r ấ n lên một đám bụi trần càng nhiều màu xanh biếp dây leo như là ủng có sinh mệnh cấp tốc lan tràn mà lên đưa chúng nó ngã xuống đất thân thể tàn phế cũng một mực cố định trụ phòng ngừa trượt xuống về sâu không thấy đáy biển cả chiến đấu kết thúc đến lúc cuối cùng nhất thanh quái vật kêu rên dư â m tiêu tán trong không khí tham gia quân ngũ lơi đao phá không cùng năng lượng nổ đùng thanh â m im bặt mà dừng toàn bộ hành c u n g chủ bong tàu lâm vào một loại cực kỳ ngắn ngủi gần như ngưng trệ yên tĩnh chỉ có sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh thân tàu thanh â m cùng đám người thô trọng mà tiếng thở dốc r ồ n dập rõ ràng có thể nghe nhưng cái này yên tĩnh vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt sau một khắc giống â ngao chúng ta thắng đinh hay như c như là hải khiếu núi lợ cùng nhật tiếng hoan hô đông nhiên từ mỗi một cái người tham chiến trong lồng ngực tán phát ra trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thanh âm này là như thế hùng vĩ như thế nóng bỏng phản phất muốn đem trước tất cả đẻ nén thần trường sợ hai cùng quyết tuyệt đều đều phát tiết ra hải vệ quỷ nhóm phát ra trầm thấp mà tràn ngập lực lượng cảm giác tập thể gào thét bọn chúng đánh l â y che giáp lồng ngực băng lánh mắt kép bên trong lại cũng lóe lên phấn khởi quan mang hải kinh tộc các chiến sĩ thổi lên bọn hắn dùng to lớn ốc biển chế thành hùng hậu kéo dài thắng lợi k ả n lệnh tiếng gầm như là biển sâu cự kình mâm sướng truyền lại lực lượng cùng vui sướng nhân loại cư dân người thằn lằn viên kỳ tộc ý sư hải loa tộc ca giả tất cả chủ tộc tất cả người sống sót đều kìm lòng không đặng d ơ lên trong tay vũ khí hoặc công cụ phát ra hôn tạp cùng một chỗ lại đồng dạng tràn đầy kích động cùng mừng như điên hò hét cùng gào thét khác biệt thanh tuyến khác biệt ngôn ngữ tại lúc này hoàn mỹ x e t lẫn dung hợp rót thành một đạo không còn sự phân biệt vang tận mây xanh thắng lợi khải hoàng ca bài hát này âm thanh tại màu mực trên mặt biển quây quẩn xuyên thầu âm trầm tầm mây hướng mảnh này tuyệt vọng c h i hải tuyên cáo bọn hắn tồn tại cùng cứng cỏi đây là hãn hải hành cung lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tập kết tất cả lực lượng chính diện nên kích cũng đánh tan kiết như là ác n g ộ n g bao phủ tại vô số chủng tộc đỉnh đầu truyền thuyết t ạ ác tổ chức hải huyền chi nhãn xâm chiếm đồng thời lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vô cùng nhỏ đại giới đổi lấy gần như số không thương vong hoàn mỹ thắng lợi tràng thắng lợi này không chỉ ở chỗ tiêu diệt mấy cái cường đại hợp thành quái vật càng ở chỗ nó triệt để vỡ vụn hải huyền chi nhãn không thể chiến thắng thần bí quang hoàn đối với tất cả đi theo lục nhiên tại mảnh này nguy cơ từ phía Hàn bữa hôm lục o bữa mai tuyệt nhiên ngắm nhìn một phía ánh mắt lướt qua kia từng chương bởi vì kích động cùng hưng phấn mà mặt đỏ lên bảng nghe kia linh thai nhức bóc phảng phất muốn lật tung bầu trời thắng lợi gieo họ một cỗ khó nói lên lời hào hùng cùng sâu sắc vui mừng như là dòng nước cấm ở trong ngực hắn khuấy động trào lên cái này không chỉ là một trận thành công bảo vệ gia viên đánh lui địch tới đánh thắng lợi càng là một lần đối hán hải hành c u n g hiện hữu thực lực đối với hắn tự thân lực lượng trưởng thành hữu lực xác minh hồi tưởng trước đây không lâu đối mặt thâm hầu loại kia cấp bậc kinh khủng tồn tại bọn hắn cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ dựa vào mạo hiểm địa lợi thậm chí vật khí mới có thể khó khăn t h ắ n g thảm mà bây giờ đối mặt t r ư ớ c này rõ ràng mang theo chính sách cùng thăm dò tính chất chở khách lấy nhiều loại tinh anh quái vật hải huyền chi nhãn tiền chạm hạm bọn hắn có thể lấy gần như nghiền ép tư thái tại nhiều cái chiến trường đồng thời lấy được thắng lợi cuối cùng vô cùng trả giá thật nhỏ đem uy hiếp triệt để b Cùng hắn lãnh đạo hãn hải hành cung đã có được đủ để tại mảnh này tuyệt vọng c h i h ả i bên trên chính diện chống lại thậm chí nghiền ép những này đến từ biển sâu cơn ác n g ộ n lực lượng phần này thực lực mang tới lực lượng xa so với bất luận cái gì chống g i n g cổ vũ càng có thể ngưng tụ lòng người trấn thiên tiếng hoan hô kéo dài hồi lâu mới giống như nước thủy triều chậm d ã i thối lui nhưng tăng cao sĩ khí cùng ngang dương đấu trí cũng đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi người trong mắt không cần lục nhiên hạ đạt quá nhiều chỉ lệnh tất cả mọi người vô luận là chiến sĩ vẫn là nhân viên hậu cần đều tự động hiệu suất cao đầu nhập vào chiến hậu thanh lý trong công việc nghiêm trình huấn luyện đám nữ cấp tốc mang tới cao áp súng bắn nước cùng đặc chế sạch sẽ d ự c tề bắt đầu cọ rửa bòng tàu bên trên m ả n g lớn m ả n g lớn sền sệt máu đen vỡ vụn tổ chức cùng chiến đấu lưu lại vết cháy chữa trị hàng rào cùng bông tàu bên trên rất nhỏ tổn thương cố gắng để mảnh này vừa mới trải qua huyết tinh chém g i ế t khu vực khôi phục ngày xưa sạch sẽ cùng trật tự mà các tộc các chiến sĩ thì hiệp đồng hợp tác cẩn thận từng ly từng t í lợi dụng công cụ cùng dây thừng đem từng c ố hình thái khác nhau nhưng đều đã mất đi sinh cơ quái vật thi thể bao quát kia hai con bị l ă n g k h ô n g chế đánh giết đổ bộ quái cùng trước phái hạm bên trên chuyển trở tới đây bộ phận tương đối hoàn chỉnh hải cốt thống nhất chuyển chuyển đến bong tàu bên trên một mảnh bị lâm thời vạch ra tương đối chống trại khu vực nơi đó là lưu cho x ỉ u x ỉ u chuyên môn thị n h y ế n sân bãi thời khắc này x ỉ u x ỉ u vẫn tại nơi xa nơi hẻo lánh bao vây lấy con kia nhiều chân cự t í c h quái bóng ma ba động kịch liệt hiển nhiên tiêu hóa đang ở tại mấu chốt giai đoạn chương ba trăm chín mươi bảy thôn vệ hoàn thành chương ba trăm chín mươi bảy thôn vệ hoàn thành phi nguyệt cũng sớm đã giải trừ vực sâu hóa thân trạng thái trôi này đường đao nguyệt đã trở vào bao toái nàng quanh thân kia làm người sợ hãi lạnh thấu sương sắt ý cùng bực sâu khí tức cũng thu liễm chỉ là sắc mặt của nàng hơi t r ắ n g bệnh hô hấp cũng so bình thường hơi có vẻ gấp rút h i ệ n nhiên đồng thời tinh chuẩn điều khiển bản thể cùng hóa thân tiến hành loại kia cường độ cao cao nguy hiểm cực hạn c h é m g i ế t đối nàng tinh thần cùng năng lượng tiêu hao đều là to lớn nàng l ạ g yên không một tiếng động đi đến lục nhiên bên người không có nhiều lời dùng bả vai nhỏ không thể thấy dựa vào hắn một chút thanh lanh đôi mắt nâng lên nhìn về phía hắn lúc mang theo nhàn nhạt mọi mệt cùng ỉ lại lục nhiên trong lòng hiểu rõ đưa tay tự nhiên nắm ở nàng hơi có vẻ đơn bạ vất vả đi nghỉ trước đi nơi này giao cho ta phi nguyệt k h ẽ gật đầu một cái không có c ạ n h mạnh quay người hướng phía khu cư trú phương hướng đi đến thân ảnh rất nhanh biến mất tại hành lang cửa vào đợi phi nguyệt rời đi lục nhiên trong mắt ôn hòa cấp tốc bị tỉnh táo cùng quyết đoán thay thế chiến đấu thắng lợi chỉ là bước đầu tiên như thế nào từ c h à n g thắng lợi này bên trong ép lớn nhất giá trị mới là mấu chốt hắn lập tức gọi điểm tiểu nhiễm cùng mới vừa từ chỗ cao xạ kích dưới bình đài tới lăng tiểu nhiễm lang đi theo ta không có có dư thừa giải thích lục nhiên quay người lần nữa hướng phía kia chiếc lẳng l ạ n g phiêu p h ù ở bên cạnh đã mất đi tất cả động lực như là một bộ to lớn kim loại sát chết trôi tiền trạm h ạ m hải quất đi đến điềm tiểu nhiễm cùng lăng lập tức đuổi theo ba người lần nữa leo lên chiếc này che kín vết đạn vết cháy cùng vết máu chiến hàm địch cùng lúc trước kịch liệt chém g i ế t khác biệt thời khắc này tiền trạm bên trong h ạ m bộ chỉ còn lại hoàn toàn tính mịch tổn hại tuyến đường ngẫu nhiên lóe r a chập mạnh hỏa hoa phát ra nôm nốp nhẹ vang lên tăng thêm mấy phần quỷ dị trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh khét lệ cùng một loại băng lã lục nhiên trực tiếp đi tới tương đối bảo tồn hoàn hảo nhất cầu tàu khu vực hắn đứng ở trung ương ngắm nhìn bốn phía những cái kia phong cách ngắn gọn đến l ã n h gốc lóe ra yếu ớt trục chặt ánh đèn đài điều khiển cùng dụng cụ hít thật sâu một hơi cái này mang theo tử vong cùng không biết khí tức không khí lần này hẳn là có thể hắn tự lẩm bẩm ánh mắt biến đến vô cùng chuyên trú trước đó nếm thử dung hợp có lẽ bởi vì chiếc thuyền này còn có nhất định hoạt tính hoặc chống cự ý thức có lẽ bởi vì hắn tự thân trạng thái chưa tới đình phong mà chưa thể thành công nhưng giờ phút này hạng bên trên tất cả địch nhân đã bị quét sạch bản thân năng hắn không do dự nữa đem một tay nắm vững vàng đặt tại kia băng lãnh mang theo kỳ lạ hoa văn màu xám cho kim loại thuyền sát phía trên hai mắt nhắm lại toàn lực tập trung tinh thần dẫn động thể nội kia cùng hãn hải hành cung hạch tâm chặt chẽ tương liên đại biểu cho d u n g hợp cùng tiến hóa bản nguyên lực lượng toàn lực thôi động cấp độ ss s đặc thù đ ạ o cụ duy nhất b ẽ gỗ hạch tâm thôn vệ chi lực quả nhiên cùng lúc trước nếm thử lúc kia c ố tối nghĩa chật vật t ắ c cảm giác hoàn toàn khác biệt đương lục nhiên toàn lực thôi động vẽ gỗ hạch tâm thôn vệ chi lực sắt na một cố cường đại mà thông thuận hấp lực liền từ hắn kề sát thân tàu lòng bàn tay đột nhiên sinh ra. sau một khắc làm cho người rung động cảnh tượng phát sinh cả chiếc khổng lồ tiền chạm hạm kim loại thân tàu nội bộ kết cấu phức tạp giàn khung tuyến ống thậm chí ẩn chứa trong đó một ít thuộc về hải huyền chi nhãn đặc biệt khoa học kỹ thuật lạc cấn cùng còn sót lại năng lượng hết hệ Cả tất cả những này dòng lũ bậy biện ra hơi mở cảm nhận trong đó phảng phất có vô số nhỏ bé phủ văn và số liệu lấp lóe lưu chuyển như là lao nhanh giang hà liên tục không ngừng địa t h u n g t h u n g điệp điệp mà tràn vào lục nhiên thể nội cuối cùng tụ hợp vào đến hắn ý sâu trong thức hải viên kia đại biểu cho hãn hải hành cung bản nguyên bẹ gỗ hạch tâm bên trong toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ trôi chạy làm cho người khác khó có thể tin tại r các đó cảm g i ư nàng trước mắt tia ớt chức trước, trước đó còn tản ra băng lãnh cùng chẳng lành khí tức sắt thép cự hạng chính như cùng cắt bảo phi tốc hòa tan thu nhỏ tồn tại vật chất cơ sở bị từ trên căn bản rút ra thôn vệ bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ Đến lúc cuối cùng một đạo năng lượng lưu mang theo mấy sợi màu u lam điện hỏa hoa không có vào lục nhiên thể nội về sau cả chiếc khổng lồ tiền c h n g hạm liền tại ba người bọn họ nhìn chăm chú c h i t đ ể hoàn toàn biến mất không có để lại bất luận cái gì hải cốt không có kích thích to lớn bọn nước phản phất nó chưa hề tại vùng biển này xuất hiện qua chỉ còn lại nguyên bản lơ lửng giữa vị trí phương nước biển bởi vì đã mất đi trèo chống vật mà có chút dập d ờ n khép lại khôi phục một mảnh màu mực bình tĩnh thôn vệ hoàn thành lục nhiên chậm rãi thu về bàn tay nhắm mắt ngưng thần hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội bẹ gỗ hạch tâm đang hấp thu khổng lồ như thế mà phức tạp chất dinh dưỡng về sau tiến vào một loại ngắn ngủi cùng loại với sinh vật ăn sau tiêu hóa trạng thái hạch tâm nội bộ năng lượng bành trướng phun g trào đang tiến hành kịch liệt trình hợp cùng thể biến cưỡng chế lập tức đắm chìm tâm thần đi thăm dò nhìn cụ thể thu hoạch xúc động hiện tại còn không phải lúc hắn mở to mắt nhìn về phía bên cạnh vẫn như cũ mang theo rung động thần s á t hai nữ đi về phòng điều khiển ba người cấp tốc trở về hãn hải hành cung trực tiếp đi tới ở vào hành cung trọng yếu nhất nhất cơ mật hạch tâm phòng điều khiển nơi này Là bẹ gỗ hạch t â đương những c tin tức này bị lục nhiên dần dần giải độc hấp thu về sau cho dù là lấy hắn bây giờ tâm tính cũng không nhịn được thở thật dài nhẹ nhõm một cái trên mặt lộ ra khó mà ức chế tràn ngập nụ cười vui mừng lần này thôn vệ thu hoạch viễn siêu mong muốn chương 398, n g ụ y người thuyền viên chương 398, n g ụ y người thuyền viên đầu tiên là hành cung cơ sở năng lực cự phúc toàn diện kéo lên năng lực phòng ngự phản hồi tin tức minh s á c biểu hiện hãn hải hành cung chỉnh thể kết cấu cường độ năng lượng thẳng tính lực phòng ngự vật lý đạt được trước nay chưa từng có toàn diện tăng cường nguyên bản liền không thể phá vỡ dung hợp người thàn lằn khoa học kỹ thuật cùng nhiều loại hy hi hữu hợp kim sắc ngoài giờ phút này phản phất đã trải qua một trận thiên truy bách luyện chiều sâu rèn úc tản mát ra một loại nội liễm mà thâm trầm ô quang lấy tay sờ có thể cảm nhận được một loại viễn siêu lúc trước nặng nề cùng kiên cố cảm giác căn cứ hạch tâm phản hồi số liệu hiện tại hành cung phòng ngự đẳng cấp đã tăng lên tới một cái cực kỳ kinh người tình trạng đủ để đôi cứng so thâm hầu cường đại hơn vật lý có lẽ có thể lượng xung kích mà vị nhưng bất động như cùng ở tại kinh đảo hải lãng bên trong cắm d ễ ở thềm lục địa sắt thép dây núi động năng hệ thống ở vào hành cung phần đôi cùng hai bên phụ trợ thúc đẩy vị tất cả tên lửa đầy kết cấu bên trong cùng nguyên lý làm việc tựa hồ cũng đạt được nguồn gốc từ tiền trạm h ạ kỹ thuật ưu hóa cùng bồ xong năng lượng lợi dụng hiệu suất rõ rệt đề cao đang tiêu hao ngang nhau n h ấ tiếp trực quan theo c h í là không gian sinh tồn lần nữa bay vọt diện tích kinh người khuyết trương cơ hội động. tại lục nhiên cảm giác bên trong cùng tất cả hành cùng cư dân kinh ngạc nhìn chăm chú cả tòa khổng lộ như núi hãn hải hành cung như là bị rót vào sức sống hướng về bốn phương tám hướng chấm dãi nhưng lại vô cùng kiên định lần nữa phát triển kéo dài、K uh. kim loại kết cấu kéo dối gây dựng lại lúc phát ra chấm thấp thanh minh bên thai không dứt chủ bong tàu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng càng bao la rộng lớn nguyên bản những cái kia san sát nối tiếp nhau kiến trúc ở giữa chống giống nhiều hơn m ả n g lớn chống không khu vực khiến cho trước đó bởi vì không ngừng tăng thêm mới công trình mà hơi có vẻ chặt chẽ bố cục trong nháy mắt trở nên sơ lãng hồng vĩ tràn đầy làm cho người tâm thần thanh thản khoáng đạt cảm giác từ hạch tâm phòng chỉ huy to lớn cửa sổ mạng tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại tầm mắt cuối cùng bị không ngừng đẩy hướng chỗ xa hơn liếc nhìn lại vậy mà khó mà bắt được hành cùng kia trải qua, qua nhiều lần khuyết trương về sau đã cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi biên giới hình dáng cái này sớm đã siêu việt thuyền khái niệm nghiễm nhiên là một tòa danh phủ kỳ thực có được hoàn chỉnh sinh thái cùng phòng ngự hệ thống có thể tại hải dương mênh mông bên trên tự do đi thuyền thuộc về bọn hắn sắt thép di động thành thị phần này thật sự cương vực phát triển mang cho tất cả mọi người là càng dư thừa tài nguyên gánh chịu không gian cùng đối mặt tương lai nguy cơ lúc càng ung dung chiến lược thọc sâu nhưng mà cái này tất cả kinh hỷ tại cuối cùng một hạng thu hoạch trước mặt đều có vẻ hơi ảm đạm phai m ở cuối cùng cũng là lần này thôn vệ mang cho lục n h i n lớn nhất có thể sưng rung động kinh hỷ đến từ ký ức tàn ảnh hệ thống đương lục n h i n mang chờ mong, đem tâm thần chìm vào ý thức hải. điều ra vậy đại biểu ký ức tàn ảnh liệt biểu giao diễn lúc trước mắt hiện ra cảnh tượng để cả người hắn đều s ữ n g sờ ngay tại chỗ con n g ư ờ i có chút có vào chỉ gặp tại kia hàng trong ngoài ngoại trừ nguyên bản liền tồn tại đại biểu cho gờ lắc hựu kẹ d ẹ p cùng x ỉ u x ỉ u bốn cái quen thuộc ô biểu tượng bên ngoài phía dưới thình lình nhiều hơn dòng giã hai hàng vượt qua mười cái mới tinh tản ra yếu ớt thú quang ô biểu tượng mà càng làm cho trong lòng hắn kịch chân chính là những này bản đồ mới ngọn bộ dáng hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thình lình chính là trước kia trước đây phái hạm bong tàu bên trên cùng những cái kia thân mang thống nhất chế p h ụ động tác cứng gắc như là để tuyến như tượng g ấ u ngụy người thuyền viên cùng bọn chúng về sau biến thân m à thành nửa người nửa cá dữ tợn quái v ậ t giống nhau như lúc đây là lục nhiên hô hấp hơi chậm lại một cái khó có thể tin suy nghĩ tựa như tia chấp s ẹ t qua náo hải h ắ n cố nén trong lòng kinh đào hải lãng tập trung tinh thần khóa chặt bên trong một cái ô biểu tượng tâm niệm vừa động triệu hoán bạch một đạo quang mang tại trong phòng lái hiện lên năng lượng ngưng tụ sau một khắc một thân ảnh rõ ràng xuất hiện tại lục nhiên trước mặt chính là trước kia giao chiến qua cái chủng loại kia ngụy người thuyền viên nó mặc hải huyền chi nhãn kia mang tính tiêu chí đường cong ngắn gọn lại lộ ra băng lánh màu xám cho chế phục khuôn mặt phổ thông ánh mắt trống rỗng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ như cùng một cái tinh xảo con rối đứng bình tĩnh ở nơi đó lục nhiên hít sâu một hơi thử nghiệm thông qua hạch tâm kết nối thường nó hạ đạt một cái chỉ thị chuyển đổi hình thái chỉ lệnh tức ra d ị biến nảy sinh t i ế m nghị người thuyền viên thân thể bỗng nhiên run dậy kịch liệt bắt đầu và mẹo nó bên ngoài thân những cái tia nguyên bản bị thằng âu phục che giấu giữ tận màu đầm khâu lại tuyến như cùng sống tới con rết đột nhiên kéo căng nhô lên lập tức tại một trận giận người xoẹt â m thanh bên trong bị nội bộ điên cùng sinh sôi đổ vật nạnh g xinh xinh nước vỡ x é rách u ám mà vạy dày đặc giống như nước thủy triều từ vỡ tan dưới làn da tuôn ra cấp tốc bao trùm toàn thân nó chi dưới tại làm cho người khó chịu xương cốt tiếng ma sát bên trong vạt mẹo biến hình trong chớp mắt biến thành cường kiện hữu lực bao trùm vạy cả đôi đồng thời mấy cái chân nhắn mà nguy hiểm xúc tu cũng theo nó phần lưng hoặc bên cạnh eo vết nước bên trong đ ố n g nhiên trụi r a trên không trung múa may của loạn bất quá ngắn ngủi hai ba cái hô hấp ở giữa Đứng tại lục nhiên tại t lục r nửa nửa、so、vậy, vậy mà ngay còn cái là ăn m cả những này bị hải huyền chi nhãn chế tạo ra quái vật cũng bị bẹ gỗ hạch tâm bắt được chuyển hóa thành thuộc về ta ký ức t ra n ảnh dù là lục nhiên tâm trí kiên nghị giờ phút này cũng không nhịn được thấp giọng kinh hô trên mặt tràn đầy kinh ngạc lập tức to lớn khó nói lên lời vui sướng như là núi lửa phun ra ngoài đây quả thực là bánh tử trên trời rớt xuống điều này có ý vị gì ý vị này hắn vô duyên vô cớ nhiều hơn một chi số lượng khả quan thực lực không tầm thường mà lại tuyệt đối trung thành không sợ đau đớn không sợ tử vong đặc thù tác chiến tiểu đội những quái vật này tàn ảnh hoàn toàn có thể làm tinh nhuệ nhất đột kích đội lính t r i n h s á t hoặc là dùng cho chấp hành một chút cực kỳ nguy hiểm tỷ số thương vong cao nhiệm vụ đặc thù chiến lược giá trị không thể đánh giá càng làm cho lục nhiên cảm thấy an tâm c ù n kỳ diệu là căn cứ hạch tâm tùy theo chuyển đến bổ sung tin tức những học sinh mới này mang theo rõ ràng hải huyền chi nhãn phong cách quái vật tàn ảnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi bọn chúng lại nhận bệ gỗ hạch tâm bản thân lực lượng tiếp tục tịnh hóa cùng đồng hóa ảnh hưởng theo thời gian trôi qua nó trên người chúng những cái kia nhất làm cho người khó chịu tràn đầy hỗn loạn cùng ác ý hải huyền đặc thù sẽ dần dần làm nhạt rút đi liền như là x ỉ u x ỉ u ban sơ có lẽ cũng là một đoàn không thể diễn tả kinh khủng bóng ma nhưng ở hạch tâm lực lượng ảnh hưởng dưới bây giờ mặc dù vẫn như cũ dáng dấp kỳ quái cũng đã sẽ không để cho người nhìn một chút liền sinh ra lý trí cu đồng dạng sẽ hướng phía càng thêm bình thường hóa ít nhất là nhìn không còn như vậy rơi san giá trị phương hướng chậm chạp diễn biến chương ba trăm chín mươi chín ngụy người cung cấp tin tức chương ba trăm chín mươi chín ngụy người cung cấp tin tức trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi mang tới xa không chỉ là mắt trần có thể thấy chiến lược tiêu t h ă n g cùng tài nguyên thu hoạch đối với lục nhiên mà nói t i ê m ẩn tại huy hoàng chiến quả phía dưới một cái có lẽ trọng yếu hơn ý nghĩa chính l ạ n g yên nổi lên mặt nước hắn rốt cuộc tìm được một cái có thể nhìn trộm cái kia từ đầu đến cuối bao phụ tại mê vụ cùng kinh khủng trong truyền thuyết tổ chức thần bí hạy Hải... huyên chi nhãn tình báo nội bộ trước nay chưa từ theo bệ gỗ hạch tâm tại thôn vệ tiền trạm hạm sau không ngừng thăng cấp cùng cường hóa nó sở sinh thành cũng t r ư ở n g không ký ức tàn ảnh hệ thống tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó không muốn người biết vi diệu tiến hóa những ngày t à n ảnh không còn vẹn vẹn có được bản năng chiến đấu chấp hành đơn giản chỉ lệnh chống không thể s ắ c có lẽ có thể lượng tụ hợp thể lục nhiên bén nhạy phát rất được bọn chúng tựa hồ bắt đầu bảo lưu lại một bộ phận khi còn sống mảnh vỡ ký ức cứ việc những ký ức này như là bị cuồng phong xé rách qua trang sách mơ hồ giải rác phá thành mảnh nhỏ tràn đầy nhạy vọt cùng t i ế u thốn càng giống là từ mặt bị kín thật dày bụi bặm che kín vết rá nhưng dù vậy tại một ít dưới điều kiện đặc biệt đương lục nhiên thông qua hạch tâm lực lượng đi lau những n à y thấu kính lúc vẫn như cũ có thể từ kia vỡ vụn hình ảnh bên trong bắt được một chút chiết xạ ra tới khả năng cực kỳ trọng yếu tin tức đoạn ngắn phát hiện này để lục nhiên trái tim bỗng nhiên ra tốc nhảy lên hắn lập tức ý thức được những này mới lấy được nguồn gốc từ hải huyền chi nhan dưới t r ư ớ n g cải tạo đơn vị quái vật tàn ảnh giá trị viễn siêu bọn chúng làm chiến đấu binh khí công dụng bọn chúng bản thân liền là từng tòa di động còn chờ đào móc liên quan tới cái kia thần bí địch nhân tình báo bà h ố không có chút nào trí hoãn lục nhiên lập giờ phút này chính duy trì lấy lụy hình dạng người quái vật tàn ảnh hắn không có lựa chọn rộng rãi bong tàu hoặc sân huấn luyện mà là sai người khẩn cấp bố trí một gian ở vào hành cùng khu vực hạch tâm cách tâm hiệu quả cực d i a i t i n h thất t i n h thất bên trong bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể c h ả y ra nước lục nhiên ngồi ngay ngắn chủ vị điểm tiểu nhiễm cùng lăng chia nhau ngồi hai bên sắc mặt của các nàng đều mang trước nay chưa từng có nghiêm túc nhận được tin tức bị vội vàng mời tới vân di cùng mấy vị phụ trách tình báo phân tích cùng chiến lược quy hoạch hạch tâm thành viên cũng đều nín hơi ngưng thần ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên trong phòng. Ở nơi đó, mặt thống nhất màu xám cho chế phục người bọn chúng m ặ t không biểu tình như là chế tác tinh lương nhưng không có linh hồn con dối cùng chung quanh người sống sờ sờ nhóm tạo thành q u ỷ dị mà t r ê n lệch rõ ràng thẩm vấn bắt đầu nhưng đây cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa khảo vấn mà là một loại kỳ lạ hơn đặc biệt càng thêm xâm nhập phương diện tinh thần tin tức rút ra lục nhiên hai mắt nhắm lại toàn lực vận chuyển bẹ gỗ hạch tâm lực lượng đem ý thức của mình như là vô số mảnh khảnh x ú c tu cẩn thận từng ly từng tí n ô ra cùng trước mặt cái này nằm tên tàn ảnh thành lập nên cấp độ sâu kết nối đồng thời hạch tâm bản thân ẩ n chứa một loại nào đó bắt đầu đ ế m thử lý giải cũng chuyển hóa những cái kia nguồn gốc từ tàn ảnh ý thức chỗ sâu hôn loạn không chịu nổi tin tức lưu quá trình cũng không thoải mái thông qua ý thức kết nối phản hồi về tới là đại lượng văn mẹo nhảy vọt tràn ngập không có ý nghĩa tạm tâm cùng vỡ vụn hình tượng tin tức dòng lũ phản p h ấ t tại nghe đài một cái tín hiệu cực kém không ngừng xuyên đài cổ lao ra đi ô trói hai tạm tâm bên trong thỉnh thoảng sẽ xen lẫn mấy cái mơ hồ từ ngữ hoặc chợt lóe lên ngắn ngủi hình ảnh lục nhiên cao mày tập trung toàn bộ tinh thần như cùng một cái tại nhất đục ngầu trong nước xông kiếm tiền thợ thủ công cố gắng sang chọn ph điểm tiểu nhiễm cùng lăng cũng riêng phần mình vận dụng năng lực của mình lăng tự nhiên cảm giác y đồ chấn an tin tức lưu bên trong ẩ n chứa hỗn loạn b a động mà điểm tiểu nhiễm thì cực nhanh ghi chép lục nhiên ngẫu nhiên thấp giọng đ ọ c lên tương đối rõ ràng từ ngữ hoặc đ o ạ n ngữ trong tính thất chỉ còn lại lục nhiên khi thì chấm thấp khi thì hoang mang tự thuật âm thanh cùng ngòi bút xẹt qua mặt giấy tiếng xào xạc thế giới kẻ thôn vệ đã nghe qua s ư n g hô thế này tràn ngập sợ hãi rất nhiều con mắt trong bóng đêm nhìn chăm chú ở khắp mọi nơi thu hoạch định kỳ giống thanh lý cỏ dại chờ đợi, chờ đợi trái cây thành t h ụ chúng ta là công cụ tiêu hao phẩm số hiệu k bảy mươi ba lượn đức quãng lời mở đầu không đáp sau ngữ tin tức như là băng lanh hạt m ư a một chút xíu nện ở ở đây trong lòng của mỗi người cứ việc những mảnh vỡ này hóa tình báo khó mà lập tức chấp v á ra một bước hoàn chỉnh bức tranh nhưng trong đó để lộ ra đôi câu vài lời đã đầy đủ để cho người ta sinh ra không rét mà run liên tưởng thế giới kẻ t h ô n vệ đây là tại chỉ thay mặt người nào ở khắp mọi nơi con mắt mang ý nghĩa đối phương có được cực kỳ rộng khắp cùng bí ẩn giám thị mạng lưới thu hoạch cùng thanh lý cỏ dại là đem bọn hắn những này bẹ gỗ chủ Thậm chí tất cả hải dương bộ tộc có trí tuệ, chí hải cả có coi dương bộ lục à thành có hoặc Chờ cây thể tùy ý thanh trừ thu hay sao? Chờ đợi trái t h ý sao. đợi như trái cây lại là chỉ cái、gì? Mà những tâm theo những n à y vỡ vụn tin tức c h ắ p vá một chút xíu chìm xuống dưới căn cứ những n à y ngụy người tàn ảnh tại vô ý thức trạng thái dưới lộ ra hôn tạp sợ h ã i cùng t u y ệ t đối phục tùng ý vị mảnh vỡ tin tức lục nhiên bọn người biết được hạ huyền chi nhãn chủ lực t có có ự nhưng mà để lục nhiên trong lòng càng thêm nặng nề chính là đối phương cố chấp như thế thậm chí không tiếc điều động tiền trạm hạm tiến hành trinh sát siêu tầm mục đích chủ yếu vậy mà cũng không phải là vì hãn hải hành cùng chiếc này dung hợp đa chủng tộc khoa học kỹ thuật tài nguyên dư thừa pháo đài di động bản thân cũng không phải là vì trên đó gánh chịu đông đảo người sống sót cùng chiến sĩ mà là vì một người một cái nữ nhân một nữ nhân đương cái này từ mấu chốt từ tạp nhạp tin tức lưu bên trong bị s à n g chọn ra lúc lục nhiên lông mày trong nháy mắt khóa chặt thành một cái chữ xuyên ý niệm trong lòng tựa như tia chấp phi tốc chuyển động hành cung bên trên nữ tính thành viên cũng không ít đều có đặc sắc ôn nu cứng cỏi chấp trưởng tự nhiên tri lưu lăng hoạt bát nhạy bén trưởng quản thương nghiệp mạch lạc điểm tiểu nhiễm thanh l ã n h cường đại thân là ảnh vệ thống lĩnh vi nguyện còn có đông đảo trung thành tài giỏi hầu gái cùng hải kinh tộc viên kỳ tộc hải loa tộc bên trong những cái kia hình thái khác nhau nữ tính thành viên phạm vi quá rộng mục tiêu mơ hồ không chút do dự lục nhiên lập tức thông qua hạch tâm chỉ lệnh điều động tiêu mấy tên mới lấy được ngụy người tàn ảnh hắn quyết định áp dụng trực tiếp nhất phương pháp khiến cái này đã từng thuộc về hải huyền chi nhãn tạo vật tự mình tiến hành phân biệt đầu tiên lục nhiên mang theo cái này mấy tên ánh mắt trống rỗng động tác cứng ngắc ngụy người, người tàn ảnh đi tới ngay tại hiệp trợ chỉnh lý chiến lợi phẩm danh sách điểm tiểu nhiễm trước mặt điểm tiểu nhiễm nhìn xem mấy cái này cùng lúc trước địch nhân giống nhau như lúc giờ phút này lại an tĩnh như là pho tượng người cũng không khỏi đến khẩn trương nín thở xinh đẹp gương mặt bên trên viết đầy cảnh giác cùng hiếu kỳ nhưng mà đương tàn ảnh nhóm kia trống giống không có gì ánh mắt đảo qua điểm tiểu nhiễm lúc không có bất kỳ cái gì phản ứng bọn chúng tựa như nhìn xem một khối đá một kiện đồ dùng trong nhà ánh mắt không có chút nào ba động phản phất tiếp thu được chỉ lệnh cùng trước mắt cái này h o ặ c b ắ t sinh mạng thể không liên hệ chút nào đón lấy lục nhiên lại dẫn bọn chúng tìm được ngay tại chỗ cao phòng quan sát lặng cảm thụ được gió biển bình phục trước đó chiến đấu tiêu hao lăng l a g xanh biết đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên những n à y khách không ngợi mà đến quanh thân chạy xuôi tự nhiên khí tức ôn hòa mà b a o dung kết quả vẫn như c ũ n h ư thế ngụy ngươi tàn ảnh nhóm đối lăng tồn tại đồng dạng không có bất kỳ cái gì đặc thù biểu thị phảng phất nàng cùng mảnh này b i ệ n cả vùng trời này chỉ là bối cảnh một bộ phận hai lần phân biệt không có kết quả để lục nhiên nghi ngờ trong lòng càng sâu đồng thời cũng ẩn lận loại bỏ một chút t u y ề n hạng hắn hít sâu một hơi mang theo bọn chúng đi hướng phi nguyện nghỉ ngơi gian phòng phi nguyện bởi vì lúc trước đồng thời điều khiển bản thể cùng vực sâu hóa thân tiến hành cực hạn chiến đấu tiêu hao rất lớn giờ phút này chính một mình ở phòng nghỉ bên trong nhắm mắt đ i ề u tức sắc mặt của nàng vẫn như cũ mang theo một tia lực lượng tiêu hao sau tái n h ậ n khí tức cũng so bình thường hơi yếu rất nhiều thanh lanh khuôn mặt dưới tia sáng dịu dịu lộ ra có mấy phần hiếm thấy yêu đ ớt lục nhiên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra mang theo kia mấy tên ngụy người, người tàn ảnh đi vào ngay tại phi nguyệt thân ảnh ánh vào những n à y tàn ảnh tia t r ố n g r i n g đôi mắt sắt na d ị biến phát sinh tất cả ngụy người, người tàn ảnh cơ h ộ là cùng một thời gian như là bị vô hình dòng điện đánh trúng thân thể không bị khống chế rất nhỏ kịch liệt r u n động bọn chúng tia nguyên bản như là nước động chống g i n g giống đôi mắt chỗ sâu. t ự a hồ có đồ vật gì bị cưỡng ép xúc động một loại khó nói lên lời hỗn hợp có xác nhận k h ó a chặt thậm chí là một loại nào đó tiềm ẩn chỉ lệnh bị kích hoạt quỷ dị qua mang cực kỳ ngắn ngủi lóe lên một cái ngay sau đó tại lục nhiên cùng nghe hỏi lặng lẽ theo tới điểm tiểu nhiễm l ă n g bọn người kinh ngạc nhìn chăm chú cái này mấy tên ngụy người tàn ảnh đồng loạt cứng đờ đem đầu lâu của bọn nó tập trung tại ngồi xếp bằng v ẫ n t ạ i nhắm mắt điều tức phi nguyện trên thân động tắc kia mang theo một loại chương trình tinh chuẩn cùng cứng nhắc sau đó bọn chúng dùng một loại chậm lại vô cùng khẳng định không thể nghi ngờ tự thái cứng đờ c h ú n mục tiêu là phi n g u y ệ t kết quả này để hắn giật nảy cả mình trong lòng trong nháy mắt bị to lớn hoang mang cùng không hiểu chỗ lấp đầy thế nào lại là phi n g u y ệ t dựa theo lẽ thường phi n g u y ệ t thân thế mặc dù thần bí nhưng nàng cùng hải huyền chi nhãn cái này giấu ở sâu dưới biển lịch sử khả năng cực kỳ lâu đời quỷ dị tổ chức ấn lý thuyết hẳn là không hề có quen biết gì mới đúng nàng là tại hành cung thành lập phát triển quá trình bên trong bởi vì xuất sắc thiên phú chiến đấu cùng trung thành mới dần dần thành làm hạch tâm thành viên cái kia giấu ở phía sau màn hải huyền chi nhãn chân chính chủ nhân cái kia khả năng tự xưng là thế giới kẻ thôn vệ kinh khủng tồn tại tại sao lại đột nhiên đồng thời như thế minh xác cố chấp như thế để mắt tới phi nguyện mặc dù từ ngụy người tàn ảnh nơi đó thu hoạch tin tức vẫn như c ũ vụ vặt không cách nào hoàn toàn chấp vá ra hải huyền c h i nhãn chủ nhân kia giấu ở biển sâu cùng mê vụ về sau hoàn chỉnh động cơ nhưng kết hợp đến tiếp sau theo bọn nó ý thức chỗ sâu gian nan đào móc ra liên quan tới vị kia thần bí chúa tể giả lẻ tẻ miêu tả đoàn ngắn một cái ngoại hình tương đối mập mạp nhân loại nam tính tính cách cực kỳ tàn nhẫn xem sinh mệnh như cỏ rác đồng thời cực độ háo sắc có thu thập các chủng tộc mỹ lệ nữ tính vạn mèo đam mê một cái làm cho người buồn、ôn. hoang đường tuyệt luân lại lại tựa hồ có thể tới một mức độ nào đó giải thích được suy đoán như là trong bóng tối sinh sôi độc mạng không bị khống chế hiện lên ở lục nhiên trong óc chẳng lẽ cái k i a n giấu ở phía sau màn biến thái đại động can qua như vậy điều động hạm đội tìm kiếm mục đích chính yếu nhất vậy mà vẹn vẹn bởi vì không biết thông qua loại nào con đường nhìn chúng phi nguyệt dung mạo muốn đưa nàng bắt đi làm bệnh trạng vật s i ê u tập bên trong một kiện ý nghĩ này xuất hiện liền để lục nhiên cảm thấy một trận mánh liệt hoang đường cảm giác cùng khó mà ức chế lựa giận vì một người dung mạo một cái thế lực tối cao chúa tệ vậy mà có thể hưng sư động chúng như vậy không tiếc phát động một trận vượt qua hải vực tìm kiếm cùng công kích đây quả thực là đối lý tính cùng thường thức t r ả đạp nhưng mà liên tưởng đến cái tổ chức kia tiến hành sinh vật cải tạo lúc biểu hiện ra coi thường luân lý cùng tàn ảnh trong miêu tả kia cực độ háo sắc cùng tàn nhẫn cùng tồn tại đ ặ c chất loại này nhìn như hoang đường lý do thả tại cái kia khả năng mập mạp nhân loại nam tính trên thân tựa hồ lại cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng biến thái tư duy vốn cũng không có thể tính toán theo lẽ thường biết rõ đối phương cái này làm cho người khinh thường thậm chí có vẻ hơi buồn cười thật đáng buồn tiềm ẩn mục đích lục nhiên tại cảm thấy một trận buồn nôn cùng phẫn nộ sau khi trong lòng cũng không khỏi đến dâng lên một trận thật sâu bất đắc dĩ hắn nhìn tính và tính cân nhắc qua tài nguyên tranh đoạn cân nhắc qua kỹ thuật nhìn trộm cân nhắc qua thế lực xung đột lại tuyệt đối không ngờ rằng hãn hải hành cung như thế chi sớm bại lộ tại bực này cường địch ánh mắt phía dưới dây dẫn nổ lại là bởi vì phi nguyệt kia thanh lãnh dung nhan tuyệt thế bị một cái ở xa sâu dưới biển biến thái cho nhớ thương đưa tới phương xa kền kền thèm nhỏ rãi hoang đường mà làm cho người bị khuất nhưng mà bất đắc dĩ quy vô lại hiện thực lại nhất định phải đối mặt ký ức tàn ảnh ở hạch tâm lực lượng tiếp tục khảo vấn dưới tiếp tục cung cấp càng nhiều liên quan tới hải huyền chi nhãn lần hành động này tình báo mà những tin tức này để lục nhiên tâm lần nữa chìm xuống dưới tàn ảnh nhóm hỗn loạn mảnh vỡ ký ức biểu hiện hải huyền chi nhãn hạm đội chủ lực đúng là thâm hầu cuối cùng sau khi ngã xuống không lâu liền đã tới kia phiến bởi vì chiến đấu kịch liệt mà năng lượng k h ố kiệt sinh mệnh tuyệt tích từ tỉnh hải vực cũng tiến hành cực kỳ cẩn thận lục soát ý đồ tìm tới liên quan tới đánh giết thâm hầu thế lực manh mối. nhưng hãn hải hành cung lúc ấy rút lui đến coi như sạch sẽ tăng thêm kia phiến hải vượt hoàn cảnh tính đặc t h ủ đối phương cũng không tìm được quá nhiều trực tiếp chỉ hướng hành cung chứng cớ xác thực hoặc tung tích thế là bọn hắn khai thác ngốc nhất vụ nhưng g n cũng thường thường hữu hiệu nhất phương pháp đem khổng lồ hạm đội chủ lực phân tán ra đến như là vung ra một t r ư ờ n g to lớn lưới đánh cá phái ra nhiều chi giống trước đó tao nộ kia chiếc am h i ể u cao tốc cơ động cùng trinh sát cỡ nhỏ tiền trạm hướng phía phương hướng khác nhau tiến hành hình quạt khu vực kéo lưới t ứ c lục soát cái này mới có trước đó kia chiếc treo vạt mẹo mắt điện tử tiêu chí tiền trạm cùng hãn hải hành cung không mà xấu nhất cũng là nhất khiến lòng người băng hàn tin tức theo nhau mà tới những này bị phái ra tiền trạm trinh sát h ạ n cũng không phải là tại phát hiện mục tiêu cũng tiến hành tiếp xúc hoặc giao chiến về sau mới báo cáo tình huống căn cứ tàn ảnh trong trí nhớ kia như là chương trình thiết lập rõ ràng chỉ lệnh đoạn ngắn bọn chúng tại khóa chặt khả nghi mục tiêu tiến vào nhất định phạm vi về sau thậm chí tại phát động công kích trước đó liền đã thông qua hạng bên trên t r ở khách một loại nào đó cực kỳ bí ẩn khó mà bị thông thường thủ đoạn trinh sát mã hóa trang bị tự động hướng hải huyền chi nhãn toàn bộ gửi đi hãn hải hành cùng chính xác không gian tọa độ cơ bản ngoại hình, hình dáng hình ảnh cùng sơ bộ ảnh ảnh t r ư ơ n g bốn trăm linh một hoàn chỉnh người thàn làn khoa học kỹ thuật t r ư ơ n g bốn trăm linh một hoàn chỉnh người thàn làn khoa học kỹ thuật tín hiệu đã phát ra ngoài rồi điểm tiểu nhiễm kinh hô tin tức này mang đến sung kích xa so với đối mặt quái vật công kích lúc càng thêm làm người sợ hãi ý vị này hãn hải hành cung c h i ế c này gánh chịu lấy bọn hắn chỗ có hy vọng cùng tương lai pháo đài di động chính xác vị trí đã triệt để bại lộ tại cái kia khổng lồ mà tạ ác địch nhân trong mắt chi kia không biết cụ thể quy mô nhưng tuyệt đối kinh khủng hạm đội chủ lực lúc nào cũng có thể lần theo kia sớm đã phát ra tín hiệu định vị như là người được mùi máu tươi bẩy cá mập từ biển sâu từng cái phương hướng vừa nghĩ tới kêu phô thiên cái địa d ữ t ậ n hạo ảnh cùng khả năng tùy theo mà đến viễn siêu tiền trạm hạm kinh khủng công kích một cố lạnh leo thấu xương liền từ mỗi người xương c u ộ sống luôn lên không thể đợi ở chỗ này nữa lục nhiên quyết định thật nhanh không chút do dự hắn sát mặt nghiêm túc như sát thanh â m chém đinh chặt sát rõ ràng chuyển khắp toàn bộ băng tần chỉ huy vân gì. lập tức cải biến hướng đi thoát ly trước mắt tọa độ hết tốc độ tiến về phía trước rời đi vùng biển này thông chi tất cả bộ môn tất cả chủng tộc đơn vị lập tức tiến vào tối cao tình trạng báo động làm tốt trường kỳ không g á n đoạn đi thuyền c ông long long long ở vào hành cung các nơi tên lửa đầy phát ra so dĩ vãng càng thêm trầm thấp càng thêm có lực oanh minh khổng lồ thân t r u y ề n trên mặt biển vạch ra một đạo cự đại tuyết trắng hình cung sóng ấn dứt khoát quyết nhiên cải biến nguyên bản hướng đi đem tiền trạm hạm xuất hiện hải vực xa xa ném tại sau lưng nó không còn bận tâm khả năng tồn tại tại nguyên điểm hoặc an toàn đường thuyền như cùng một đầu thụ thương sau nóng lòng thoát khỏi săn đuổi cự kình phá vỡ minh mang n g ư ợ sóng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng phía không biết nhưng tạm thời khả năng an toàn b i ễ n hải chỗ sâu mau chóng đuổi theo ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất kéo ra cùng kia tiềm ẩn trí mạng uy hiếp ở giữa vật lý khoảng cách toàn bộ hành cung nội bộ bầu không khí cũng theo đó kéo căng không phải nhân viên chiến đấu bị yêu cầu tận lực giảm bất rời đi hành cung hoạt động trọng yếu vật tư bị lần nữa kiểm kê cố định tất cả thiết kế phòng ngự tiến vào đợi kích phát trạng thái đội tuần tra cùng cảnh giới chạm canh gác số lượng cùng tần suất gấp đội tất cả mọi người minh bọc bọn hắn vừa mới thắng được một tràng chiến dịch nhưng lại khả năng bởi vậy mở ra một trận càng tàn đợi hành cung tại mới hướng đi bên trên ổn định lại lấy tối cao nhanh b ổ sóng trạm biển sau một thời gian ngắn lục nhiên mới cưỡng chế trong lòng k i a như là bản thạch nặng nề g h cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ tìm một chỗ tương đối an t ĩ n h vị trí đem tâm thần chìm vào ý thức hải dưới mắt tăng thực lực lên là ứng đối hết thể nguy cơ các bản mà lần này thành công đánh tan hải huyền chi nhãn tiền trạm bộ đội hệ thống ban bố nhiệm vụ khẩn cấp giờ phút này đã biểu hiện là đã hoàn thành trạng thái nhận lấy ban thưởng trong lòng của hắn mặc niệm sau một khác quen thuộc con mang tại hắn không gian ý thức bên trong nghĩa lên không giống với dĩ vãng trực tiếp xuất hiện thực thể vật phẩm lần này hai phần tản ra nhu hòa mà tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm nhận quang trạch từ năng lượng nào đó ngưng tụ mà thành bản vẽ thiết kế lẳng lặng lơ lửng tại hắn hệ thống thành vật phẩm bên trong lục nhiên ngưng thần nhìn lại khi ánh mắt của hắn chạm đến kia hai phần trên bản vẽ rõ ràng đánh dấu danh xưng cùng giản muốn nói rõ lúc cho dù là lấy hắn bây giờ thường thấy các loại kỳ dị tạo vật tâm tính trong mắt cũng trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tin hỗn hợp có to lớn chấn kinh cùng mừng như liên quan mang phần thường này quá mức phong phú quả thực là vì thời khắc này hắn hãn hã t ý, ý vị này bối rối hành cung thật lâu cao dài năng lượng vũ khí cùng một ít đặc thù công trình năng lượng cung ứng không đủ binh cảnh đem bị triệt để đánh vỡ làm hậu tục càng nhiều cao năng hao tổn trang bị liệt trang cùng sử dụng đặt vững nhất cơ sở vững chắc ban thường hai tinh có thể xạ tuyến thương hoàn chỉnh thiết kế bản thiết kế ngậm đặc trùng đạn dược công nghệ phần này bản vét thì càng thêm cụ thể cùng trí mạng nó không chỉ có kỹ càng miêu tả một loại đơn binh cầm trong tay thức tinh có thể xạ tuyến thương toàn bộ cấu tạo năng lượng truyền hệ thống kích phát cơ cấu còn bổ sung nhiều loại đặc trùng tinh có thể đạn dược chế tạo công nghệ bao quát nhưng không giới hạn trong dùng cho xuyên thấu trọng giáp cao bạo đạn xuyên dắt đầu dùng cho phạm vi sát thương tản ra đầu đạn thậm chí còn có, có thể quáy dày năng lượng vận hành em ở đầu đạn cùng đ ố i các loại quái dị phòng ngự phá hư hiệu quả đều đem đạt được chỉ số cấp tăng lên cái này cái này lại là hoàn chỉnh người thàn làm tộc khoa học kỹ thuật bản vẽ đương lục nhiên đem ý thức hoàn toàn đắm chìm trong k i a hai phần tản r a khoa học kỹ thuật quang trạch thiết kế bản thiết kế bên trong cẩn thận đọc bổ sung tưởng tận đến làm cho người g i ậ n x ô i lời thuyết minh lúc thanh âm của hắn đều bởi vì cực hạn c h ấ n kinh cùng vui sướng mà mang tới một tia khó mà ước chế run dậy hắn vốn cho là hệ thống ban thưởng sẽ là một loại nào đó không biết cường lực đạo cụ hoặc tài nguyên lại tuyệt đối không ngờ rằng lại là cái này hai phần trực chỉ hãn hải hành cung trước mắt trọng yếu nhất n h ư ợ c điểm cùng phát triển bình cảnh có thể xưng vô giới chi bảo hoàn chỉnh kỹ thuật bản thiết kế mà lại đầu nguồn t ì n h lình chỉ hướng kia đã từng huy hoàng bây giờ huyết mạch dựa vào hành cung người thàn l ặ n tộc hắn đầu tiên đem tâm thần tập trung tại kia phần cỡ lớn hiệu suất cao t i n h có thể máy chế tạo thiết kế bản thiết kế bản đầy đủ càng là xâm nhập hiểu rõ trong lòng của hắn rung động cùng cuồng h ị thì càng giống như là biển gầm sôi trào máy liệt phần này bản vẽ tuyệt không phải bọn hắn trước đó từ người thàn làm trong di tích lấy được những cái kia tàn khuyết không đầy đủ cần đại lượng suy đoán cùng th nó là chân chính đã bao hàm từ cơ sở nhất năng lượng đạo nhập phù văn khắc lục đến hạch tâm nhất tinh có thể ngưng tụ ma trận tạo dựng lại đến trình thể kết cấu tính ổn định ưu hóa t hao tổn năng lượng ước chế mạnh phòng hỗ trợ tất cả mấu chốt kỹ thuật cùng chi tiết phương án hoàn chỉnh b á n thiết kế mỗi một bước mỗi một cái tham số đều đánh dấu đến rõ ràng phản g phất có một vị người thần l à n đại sư tại tự mình tận tâm chỉ bảo căn cứ bản vẽ miêu tả dùng cái này hoàn chỉnh bản thiết kế kiến tạo ra được cỡ lớn hiệu suất cao tinh có thể máy chế tạo tinh có thể đơn vị thời gian sản lượng chính là hành cùng trước mắt lợi dụng không trọn vẹn kỹ thuật liều gom lại hiệu suất th mà lại chế tạo ra tinh có thể độ tinh khiết cao hơn năng lượng càng thêm c ố động tính ổn định cơ mạnh cơ hồ sẽ không sinh ra dĩ vãng loại kia làm người đau đầu năng lượng tiêu tán hoặc chu kỳ tính ba động vấn đề điều này có ý vị gì mang ý nghĩa bối rối hành cung thật lâu cao d a i năng lượng vũ khí nguồn cung cấp năng lượng vấn đề đem giải quyết dễ dàng mang ý nghĩa những cái tia hao năng lượng rất lớn phòng ngự ma trận có thể thời gian dài duy trì cường độ cao vận chuyển mang ý nghĩa toàn bộ hành cung năng lượng thể hệ sẽ nên đón một lần triệt để mang tính cách mạng thăng cấp từ trước đó tính toán tỉ mỉ giật gấu vá i nguồn năng lượng nghèo khói lên mức và có thể bắt nguồn từ từ mới tinh giai、đoạn. đây không thể nghi ngờ là cho hành cung đầu này sắt thép tự thú lắp đặt lên một viên càng mạnh mẽ càng bành trướng kéo dài hơn trái tim chương 402, kích động sổ dạ cùng g ì chương 402, kích động sổ dạ cùng g ì ngay sau đó lục nhiên lại đem ý thức nhìn về phía kia phần tinh có thể xạ tuyến thương hoàn chỉnh thiết kế bản thiết kế ngậm đặc trùng đạn dược công nghệ cái này xem xét càng làm cho hắn kích động đến cơ h ồ muốn vồ an tản dương phần này bản vẽ đơn giản tựa như là một cái chìa khóa tinh chuẩn mở ra hắn cùng hành cung công xưởng đám thợ thủ công trước đó đang tiến hành lịch hướng công chính lúc gặp phải cơ h ộ tất cả kỹ thuật khóa bản vẽ không chỉ có kỹ càng trình bày như thế nào hiệu suất cao nén tinh có thể như thế nào tạo dựng thấp hao tổn năng lượng truyền mạch kín như thế nào thiết kế ổn định mà thuấn phát năng lượng kích phát cơ cấu chờ hạch tâm kỹ thuật càng là đã bao hàm nhiều loại đặc trùng đạn dược hoàn chỉnh chế tạo công nghệ cao bạo đạn xuyên giáp đầu chuyên môn dùng cho đối phó trang giáp hạng nặng cùng kiên cố công sự che chắn phạm vi tản ra đầu đạn có thể tại đặc biệt khu vực hình thành dày đặc năng lượng sát thương lưới pháo sung điện từ đầu có thể hữu hiệu quáy nhiều thậm chí tê liệt địch quân năng lượng thiết bị cùng dụng cụ tivi thậm chí còn có một loại kỳ dị năng lượng ăn mòn dựa theo phần này hoàn chỉnh bản thiết kế chế tạo ra tinh có thể xạ tuyến thương uy lực của nó đem phát sinh bay vọt về chất năng lượng xạ tuyến ngưng tụ độ cùng lực xuyên tấu đem đạt được cực lớn tăng cường trên bản vẽ đánh dấu dự đoán uy lực một phát một kích toàn lực lực phá hoại đủ để so sánh thời đại trước cỡ nhỏ đối hạm đạn đạo mà lại tầm sát thương cùng bắn rất chính xác độ c ũ n g tướng tướng so hiện hữu tinh có thể xạ tuyến thương vật thí nghiệm đạt được khó có thể tưởng tượng tăng lên trên diện rộng đây quả thực là đem hành cung đơn binh cùng tiểu đội cấp bậc viên trình hòa lực từ súng trường thời đại một bước vượt qua đến cầm trong tay pháo thời đại đối mặt tương lai khả năng ta loại này cấp bậc đơn binh hỏa lực sẽ thành quyết định chiến trường cục bộ thắng bại mấu chốt quả cân quân h ỷ về sau là không có gì sánh kịp phân chấn cái này hai phần b ả n vẽ tới quá là lúc này rồi chính là tại hãn hải hành cung vị trí bại lộ c ư ờ n g địch khả năng tùy thời theo dõi mà đến sinh tử tồn vong hệ tại một tuyến trong lúc nguy cấp nhất nhu cầu cấp bách có đủ nhất chiến lược ý nghĩa tính quyết định tăng lên hệ thống lần này ban thưởng hai phần hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật bà vẽ quả thật làm cho lục n h i n mừng rỡ cái này không khác tại cường địch vây quanh tọa độ bại lộ trong lúc nguy cấp vì hắn đưa tới nhất cần thiết súng ống đạt được cùng nguồn năng lượng giá trị không thể đánh giá nhưng mà, đương số giả cùng gì hai vị này người thần l à n tộc thạc quả cờ tồn gánh chịu lấy toàn bộ văn minh cuối cùng chi thức h ỏ a t r ù n g học giả bị lục nhiên khẩn cấp gọi đến nhìn thấy kia hai tấm bị trịnh trọng mở ra ở hạch tâm phòng điều khiển trên mặt bàn chạy xuôi tinh vi năng lượng đường vân cùng hải lượng số liệu hoàn chỉnh bản thiết kế lúc phản ứng của bọn nó s o lục nhiên dự đoán còn muốn kịch liệt được nhiều cái này đây không có khả năng số giả kia ngày bình thường c h ầ m ổn mang theo kim loại ma sắt cảm nhận thanh n m bởi vì cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin mà đột nhiên cấp cao biến đến mức dị thường sắc nhọn trói t a i nó kia to lớn như là hổ phách thần làm đồng tự cơ hồ muốn hoàn toàn áp vào kia tản ra nhu hòa v ầ n g sáng đồ trên giấy tinh tế con n g ư ơ i bởi vì cực hạn kích động mà có rút lại thành một đầu run dày kịch liệt đường dọc móng l u ố t vô ý thức nắm chặt mép bàn cỡ lớn hiệu suất cao tinh có thể máy chế tạo hoàn chỉnh mạch năng lượng ngẫu hợp kỹ thuật tinh có thể xạ tuyến thương hạch tâm nhất liên quan tới năng lượng ổn định nén cùng tức thời kích phát đa trọng ma trận kết cấu những này những thứ này thanh âm của nó bởi vì kích động mà đức quãng mang theo một loại gần như triều thánh run dày những này cho dù tại tộc ta khoa học kỹ thuật cường thịnh nhất huy hoàng thời kỳ cũng thuộc về tuyệt không truyền cho người ngoài cơ mật tối cao là chỉ có lịch đại chấp chính trưởng lão đoàn cùng cực thiểu số thủ tịch công trình sư mới có tư cách tiếp xúc học tập hạch tâm truyền thừa rất nhiều mấu chốt tiết điểm liền ngay cả chúng ta chúng ta cũng chỉ là tại cổ lão cấm kỵ trong điện tịch gặp qua đôi câu vài lời miêu tả căn bản là không có cách phục hồi như cũ ngài ngài đến tột u cùng là từ chỗ nào có được cái này cái này thật bất khả tư nghị Số dạ bỗng nhiên ngầm đầu to lớn đôi mắt gắt gao tiếp cận lục nhiên trong ánh mắt kia tràn đầy hôn tạc của nghỉ hoang mang cùng một tia đối không biết nơi phát ra kính sợ nó không thể nào hiểu được những n à y sớm đã theo hành tinh mẹ trầm luân trưởng lao vẫn lạc mà lẽ ra triệt để thất truyền đến kỹ thuật cao tại sao lại lấy như thế hoàn chỉnh rõ ràng như thế phương thức lại hiện ra dưới ánh mặt trời đứng tại nó bên cạnh thì phản ứng đồng dạng b ị liệt vị này tương đối trầm một lớn tuổi học giả giờ phút này toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ nó dội ra con kia bao trùm lấy tinh mị lân phiến đầu ngón tay sắc bén bàn tay động tác lại nhu h ò a đến như là đụng vào mới sinh hài nhi làng ra cẩn thận từng ly từng tí gần như thành kính vớt ve trên bản vẽ những cái tia cổ lão mà năng lượng quen thuộc chuyển đường vân cùng kết cấu ký hiệu đầu ngón tay của nó xẹt qua những cái p h á n phất không phải tại c h ạ m đến băng lanh bản vẽ mà là tại vớt ve thất lạc đã lâu coi là sớm đã t r ô n vùi tại trong dòng sông lịch sử tộc nhân hải cốt tại cảm thụ kia vượt qua thời không cách trở huyết mạch của mình xô g i a nói không sai d ì thanh n m mang theo rõ ràng nghẹn nào to lớn trong hốc mắt tựa hồ có ướt át thủy quang đang ngưng tụ cái này đường vân phát h ỏ a thủ pháp cái này năng lượng tiết điểm đánh dấu phương thức là chính thống truyền thừa không thì vết chút nào không có bất kỳ cái gì hậu thế xuyên tạc hoặc địa đặt vết tích thuần t như là mới vừa từ tiên tổ công xưởng bên trong lấy ra nó ngầm đầu nhìn về phía tia hai phần bản vẽ t h anh â m tràn đầy vô tận cảm khái cùng một loại khó nói lên lời an ủi đây quả thực là tiên tổ ban ân là người thần l à n tộc bất diệt anh linh tại từ nơi sâu xa phù hộ lấy sau cùng huyết mạch cho chúng ta đưa tới phục hưng h ỏ a trùng xô giả cùng h í bông nhiên ngầm đầu nhìn về phía lục nhiên ánh mắt đã tràn đầy khó nói lên lời hỗn hợp có cực hạn kính sợ cùng thâm trầm cảm kích tâm tình rất phức tạp ánh mắt kia phản phất tại ngưỡng vọng một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích thâm bất khả chắc tồn tại ngay cả bọn chúng hai vị này kế thừa người thần làm tộc cuối cùng chi thức hòa trùng học giả đều chỉ có thể ở cổ lão điện tịch tàn trang bên trong nhìn thấy vụ vặt đau khổ truy tìm mà không được hoàn chỉnh hạch tâm truyền thừa lục nhiên lại có thể như thế tùy tiện liên tiếp thu hoạch đầu tiên là cung cấp kích hoạt huyết mạch hỏa chủng mấu chốt mạch suy nghĩ cùng tài nguyên bây giờ lại lấy ra cái này hai phần đủ để đặt vững một cái văn minh nguồn năng lượng cùng vũ lực nền tàng hoàn trình bản thiết kế cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn chúng phạm vi hiểu biết chỉ có thể dùng thần tích hoặc thiên mệnh sở quy để giải thích nhưng vô luận như thế nào đây đối với gần như diện tuyệt người thần làm tộc mà nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất bọn chúng thất lạc văn minh nhất công nghệ cao kết、tình. chẳng những không có t r ô n vùi tại lịch sử bùi bằng bên trong ngược lại tại một vị nhân loại lãnh tụ trong tay lấy một loại bọn chúng chưa từng thiết tượng phương thức đạt được hoàn mỹ nhất mạnh mẽ nhất kéo dài cái này không chỉ có là kỹ thuật truyền t h ừ a càng là văn minh h ỏ a trùng kéo dài là bọn chúng tộc đ à n tồn tại ở thế gian mới tinh ý nghĩa kích động cùng sứ mệnh cảm giác như là xôi trào nham tương tại hai vị học giả trong lồng ngực trào lên bọn chúng cơ hội là không hẹn mà cùng dùng kia mang theo kim loại ma sát cảm nhận lại tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tâm cùng gần như cùng nhật tin tiếng đọc trang n i ệ m một lời hướng lục nhiên trở lệ chủ nhân xin đem cỡ lớn hiệu suất cao t i n h có thể máy chế tạo cùng t i n h có thể xạ tuyến thương chế tạo nhiệm vụ toàn quyền giao cho chúng ta s ô dạ tiến lên một bước to lớn móng nuốt trùng điệp đập tại mình bao trùm lấy lân phiến trên lồng ngực phát ra trầm một lời t h ể chúng ta lấy người thản làm tộc ý chí lấy chạy sôi tại trong huyết mạch tất cả tiên tổ chi danh phát t h ể chắc chắn dốc hết tộc ta sau cùng trí tuệ cùng tâm huyết lấy tốc độ nhanh nhất cao nhất công nghệ tiêu chuẩn đem cái này hai kiện thuộc về tộc ta huy hoàng quá khứ thánh vật hoàn mỹ tái hiện tại thế này để bọn chúng qua mang lần nữa chiếu giỏi hát hải gì cũng thật sâu túi đầu xuống thanh em bởi vì k chủ nhìn â n này không chỉ có là nhiệm vụ, càng là tục ta. Tồn tại ý nghĩa cùng vinh quang. Chương 403, biến mất tiền tuyển. Chương 403, biến mất tiền tuyển. n Cái chỉ có tục tại là là h mất trạm mất trạm vụ, ta. ý 403, 403, xem hai vị người t h ầ n l ầ n học giả trong mắt thiêu đốt như là muốn đem tự thân đều đúc nóng tiến bản vẽ bên trong nóng bỏng hòa diễm cảm thụ được bọn chúng k i ê u phát ra từ sâu trong linh hồn khẩn thiết cùng quyết tuyệt lục nhiên tự nhiên không có bất kỳ cái gì không đáp ứng đạo lý h ắ n cần chính là phần này đập nồi dìm thuyền kích tình cùng đối tự thân văn minh kỹ thuật tuyệt đối tinh thông đồng thời hành cung tồn kho bên trong tất cả tương quan kim loại hiếm tinh thể năng lượng phù văn vật liệu toàn bộ hướng công xưởng khu rộng mở cung ứng hết thể vì cái này hai hạng liên quan đến hành cung vận mệnh hạng mục nhường đường xô ra cùng thì như là bưng lấy tòa quần tương lai cùng hy vọng cẩn thận từng ly từng tí gần như thành kính quấn lên kia hai phần chạy xuôi năng lượng vầng sáng bản thiết kế mang theo một đội trầm mặc hải phệ quỷ cùng mấy vị bị khẩn cấp triệu tập trợ thủ một đầu đâm vào kia đã ngày đêm oanh minh đen đốt sáng trưng khổng lồ công xưởng khu chỗ sâu rất nhanh công xưởng trong vùng nguyên bản phân tán gõ âm thanh năng lượng mối hàn tư tư thanh cùng các loại thiết bị vận chuyển âm thanh bắt đầu lấy một loại trước nay chưa từng có tiết tấu cùng cường độ hội tụ rất cao phán phất một đầu ngủ say cự thú bị rót vào cuồng bạo linh hồn bắt đầu điên cuồng gà ghét tất cả mọi người biết một trận cùng thời gian thi chạy liên quan đến hành công sinh tử tồn vòng siêu cấp công trình đã ké t o à nơi bộ bay biết bị một đột đội hãn hải hành khoa học thuật tính tính phá thắp sáng. Cùng lúc đó, ở xa không biết tên hải vực, phiến bị hải huyến chi nhãn tuyển vì hạm đội chủ lực lâm thời cung nên đón lần sáng. Cùng tên tuyển n kia tức có lúc vực, lực vực. quỷ kỹ kết xa vọt tập thủy ấy, sẽ đó, lâm vì ở dị này bầu trời phảng phất vĩnh viễn bao phủ một tầng không tiêu tan màu xám trắng vẻ lo lắng nước biển bày biện ra một loại không khỏe mạnh gần như đen như mực xanh đậm tàn mát ra nhàn nhạt mục nát cùng kim loại hỗn hợp quái dị mùi như là che khuất bầu trời sắt thép châu châu bây trước đó bị phân tán phái đi ra Chấp bọn chúng tìm lục xoát n h i tòi trong chỉ lệnh đánh dấu lấy thâm hầu cuối cùng tín hiệu biến mất điểm làm trung tâm rộng lớn hình quạt hải vực vận dụng các loại tiên tiến do xét trang bị thậm chí chui vào biển sâu tiến hành quét hình lại ngay cả kia chiếc bị miêu tả vì bảng lớn như núi đặc thù rõ ràng hành cung mục tiêu nửa điểm tung tích đều không thể phát hiện kia chiếc hành cung tính cả trên đó gánh chịu sinh mệnh tín hiệu phản phất tại k á c h hủy tiền trạm t r i n h s á t h ạ m về sau liền triệt để dung nhập mênh mông đại dương chống không tan biến mất không có để lại bất luận cái gì có thể cung cấp truy tung năng lượng vệ đôi hoặc vật lý vết tích xa hoa mà băng lanh kỳ hạm chủ trong khoang mập mạp nam nhân như là ham sâu tại mềm mại vương tọa bên trong một đoàn cổng c à n ú i thịt nửa khép suy nghĩ ra nghe lấy thủ hạ những cái tia thân mang thẳng trang phục chính thức như là tinh vi máy máy mó dùng không có chút nào bằng chất thanh tuyến hồi báo liên miên bất tận làm cho người bực bội kết quả hồi báo thủ lĩnh S3 hình quạt khu vực lục soát h o à n tất chưa phát hiện mục tiêu tung tích hồi báo thủ lĩnh n 7 hình quạt khu vực chiều sâu quét hình h o à n thành chưa phát hiện phù hợp đặc thù năng lượng tín hiệu hồi báo thủ lĩnh tên lười biếng phảng phất đối hết thể đều không làm sao có hứng nổi t h ầ n sắc d ầ n d ầ n bị một tầng rõ ràng không kiên nhẫn cùng u ám thay thế hắn đầy đặt ngón tay vô ý thức tại khảm nạm lấy bảo thạch trên lan can không có thử một cái đập phát ra ngột ngạt mà quy luật s o ạ x o ạ âm thanh thanh em này cũng không vang dội lại p h ả n phất mang theo kỳ dị nào đó áp lực làm cho cả trong khoang đứng hầu những cái kia quần áo bại lộ run lẩy bẩy x i n h đẹp các nữ tử liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ hận không thể đem mình rút vào vách tường trong bóng tối trong không khí tràn ngập ra một loại làm người sợ hai áp suất thấp p h ả n phất bao tô tại tầng mây bên trong tích xúc lúc nào cũng có thể hóa thành hủy diệt tính lôi đ ỉ n h chút xuống ngay tại cái này bầu không khí ngột ngạt cơ hồ muốn đạt đến đỉnh điểm kia đánh lan can tần suất t n t n tăng tốc biểu thị hắn sắp phát tác sana một nhân cách hóa bộ xuống bước chân im ắ n g lại mau lẹ bước nhanh đi vào cùng cái khác báo cáo người khác biệt. trong tay hắn bưng lấy một khối lóe ra yếu ớt thu quang tinh tấm trực tiếp đi vào mập nam nhân mập trước người cung kính quỳ một chân trên đất đem tinh tấm r ơ lên cao cao thủ lĩnh bộ môn kỹ thuật vừa mới thành công giải mã một đoạn chỉ hoãn tiếp thu mã hóa tin tức nơi phát ra số hiệu bảy trăm bốn mươi mốt tiền trạm t r i n h s á t h ạ n thời gian gửi tại tín hiệu tại giám sát mạng lưới hoàn toàn biến mất trước ba mươi bảy giây mập nam nhân mập hứng hờ lướt qua tựa hồ đối với loại này quá hạn tin tức cũng không ôm quá lớn kỳ vọng hắn tùy ý dội ra to mặc tay nhận lấy khối kia tinh tấm nhưng mà khi hắn cặp kia hám sâu tại mỡ bên trong mắt nhỏ lười nhác đảo qua tinh trên bảng kia ngắn gọn lại vô cùng rõ ràng trong tin tức cho lúc x o ắ t x o ắ t tiếng đánh im bặt mà dừng cái kia to mọng ngón tay liền như thế đột ngột cứng lại ở giữa không trung bên trong tin tức rất ngắn chỉ có ba hàng lại giống ba cây băng l á n h tương châm trong nháy mắt đâm rách hắn tất cả lười biếng cùng không kiên nhẫn trạng thái báo cáo tối cao hữu t i ê n cấp đã phát hiện cũng xác nhận mục tiêu hành cung tọa độ sờ sờ cg xác nhận mục tiêu nhân vật phi n g u y ệ t tồn tại đã tiếp địch tìm được một cỗ khó nói lên lời hỗn hợp có con m ù i rốt cục rơi vào tầm mắt hưng phấn cùng một loại nào đó vặn m è o mong đợi tinh quang như là trong bóng tối xẹt qua hồ q u a n g điện đ ỗ n g nhiên tại cái kia đục ngầu ánh mắt chỗ sâu hiện lên cái kia khổng lồ phảng phất đối hết thể đều thở ở thân thể tựa hồ cũng hơi nghiêng về phía trước một phần nhưng cái này sợi bóng mang vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt liền bị một cỗ cấp tốc bay lên mánh liệt nghi hoặc thay thế số hiệu bảy trăm bốn mươi mốt tiền chẳng hạn thời gian gửi là tín hiệu biến mất trước ba mươi bảy giây tiếp địch trả thái Hắn cơ hồ không chần chờ chút nào, nhàn một cái tay khác trên không nhanh chóng huy trần nào, trên trung cơ cái một tay rỗi đây ộ một n lần, nhạt từ phức tạp dòng số liệu tạo thành hoán sáng trong nháy mắt ở trước mặt hắn triển g mấy màu mắt mặt liệu từ tạp tạo trước đạo đỏ đ phức số khai. ở là hải huyên chi nhãn hạm đội chủ lực nội bộ giám sát mạng lưới có thể thời gian thực biểu hiện mỗi một chiếc đăng ký trong danh sách thuyền vị trí trạng thái cùng cơ bản nhất sinh mệnh duy trì hệ thống số ghi ánh mắt của hắn như là tinh mật nhất máy quét trong nháy mắt hóa chặt đại biểu số hiệu bảy t i ề n trạm hạm cái tia điểm sáng tiêu ký nhưng mà phản hồi về tới kết quả lại là hoàn toàn lạnh lẽo hư vô cái tia đại biểu cho tiền trạm hạm điểm sáng c ũ từ, từ cái này n bàn g mạng lưới lớn giám sát thị giác nhìn lại kia chiếc số hiệu bảy trăm bốn mươi mốt tiền trạm chính xác hạng tựa như chưa hề bị kiến tạo ra được qua chưa hề bị sai phái ra đi qua biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ngay cả một tơ một hào có thể cung cấp truy tra năng lượng t à n vang hoặc tin tức mảnh vỡ đều không thể bắt được chương 404, m a i n h liệt mạch nước ngầm chương 404, m a i n h liệt mạch nước ngầm a nhất thanh ý vị không rõ phản p h ấ t hôn hợp có sền sệt đàm dịch trầm thấp tiếng cười từ nam nhân mập kia bị tầng tầng mỡ bao khỏa hết hầu chỗ sâu ép ra ngoài hắn h i ế p thành hai đầu khe hẹp trong mắt đã không còn trước đó lười biếng cùng không kiên nhẫn thay vào đó là một loại như là phát hiện mới lạ đồ chơi l ó e ra băng lãnh mà nguy hiểm q u a mang ngay cả một điểm cầu cứu tín hiệu cặn bã thậm chí chiến đấu số liệu hải cốt đều không thể chuyển về cứ như vậy bị triệt căn ó ý tứ. Nguyên bản cơ, thuần túy thấp, trướng, vật vật tập Hắn bành như ham chiếm hưu. nguyên bản động vẹn vẹn ngoài vặn vạn lòng siêu cơ, cấp coi c mà mẹo ra kia cứ thâm hầu vẫn lạc trước truyền về một ít mơ hồ hình ảnh mạnh vỡ hắn thấy được cái kia đứng ở sắt thép hành cùng phía trên nữ nhân có được làm cho người hít thở không thông tuyệt sắc chi tư khí chất lại lạnh lẽo như vạn năm hà băng phản phất từ vực sâu huyết chiến bên trong đi ra nữ võ thần cùng hắn cất giữ bên trong những cái kia hoặc kiểu mị hoặc yêu diễm hoặc điểm đạm đáng yêu loại hình hoàn toàn khác biệt loại này cực hạn tương phản cùng đặc biệt trong nháy mắt đốt lên hắn bệnh trạng thu thập đam mê cái này mới có đến tiếp sau hạm đội tìm kiếm cùng tiền trạm trinh sát nhưng bây giờ sự tình phát triển tựa hồ chạy hướng hắn dự thiết như là đưa tay hái hoa đơn giản kịch bản trở nên thú vị chính hắn tự tay tham dự thiết kế cũng giám sát chế tạo ra tiền trạm hạm là cái gì trình độ hắn nhất thanh nhị sở vì cực hạn tốc độ ẩn nấp tính cùng chấp hành thẩm thấu nhiệm vụ chính xác nhu cầu hạ m bên trên xác thực không có phân phối dễ thấy siêu trọng hình hỏa lực bình đại nhưng hạ m bên trên t r ở khách k i a m ấ y chục tên trải qua qua nhiều lần thay đổi ưu hóa có thể rất hoản mỹ nhân cách hóa cũng tại thời khắc mấu chốt hóa thân giết chóc binh khí nhân cách hóa vật thí nghiệm tổng hợp sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường lực lượng của bọc chúng tốc độ Phòng cùng kia bị lập trình không sợ chết chiến khoảng thời mảnh chi hải ngựa cùng bản năng trong gian ngắn nát này vọng bên trên, kia đại bị tốt, tuyệt tuyệt số sợ đấu, đủ để đa xé dựa vào vũ dài kéo phá khí hơi bẻ gô cùng đơn sơ theo à là n người sống cái gọi sót t ế lực. Dựa t h hắn ban sơ suy nghĩ chiếc này tiền chạm hạm phát hiện mục tiêu về sau hoặc là thành công chui vào thu hoạch càng nhiều tình báo hoặc là trực tiếp phát động công kích cho dù không cách nào hoàn toàn cầm x u ố n g kia chiếc hành cung cũng chí ít có thể tạo thành cự đại hỗn loạn truyền về quý giá thực chiến số liệu thậm chí có cơ hội thừa dịp loạn bắt đi mục tiêu nhưng hiện thực lại cho hắn một cái y mắng lại vam rội cái tát dạng n à y một chiếc ngưng tụ dưới trướng hắn mũi nhọn sinh vật kỹ thuật cùng bộ phận tạo h ạ m công nghệ trinh sát h ạ m tại khóa chặt mục tiêu xác nhận nhân vật mấu chốt tồn tại cũng minh sắc phát ra đã tiếp địch tín hiệu về sau vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn ngủi ngắn đến thậm chí không đủ hắn uống xong một ly rượu đỏ liền bị đối phương c h ế t đề sạch sẽ lưu l o á t giải quyết hết ngay cả một câu dư thừa cầu cứu một đoạn ghi chép đối thủ phương thức chiến đấu mã hóa số liệu đều không thể truyền về cái này đã vượt ra khỏi chống tự phạm chủ càng giống là một trận đơn phương hiệu suất cao thanh lý mà n à n g bản thân mong ư u ố tựa t hồ cũng so trong tình báo miêu tả muốn sắc bén được nhiều a nam nhân mập thấp giọng tự nói thanh â m khẳng hẳn phản phất rắn độc trong bóng đêm xem ký lấy ngoài ý muốn cường hát con mồi hắn tỏ mọng thân thể trọng tân chậm rãi h a m về kia rộng lớn mềm mại ghế nằm bên trong như là hòa tan t ư ợ n g sáp đem tất cả tâm tình chập trần đều thu liễm tiến đống kia trồng mỡ phía dưới chỉ có cặp kia hai mắt meo lại bên trong không ngừng lóe ra tính toán cùng một lần nữa ước định q u n mang lúc trước hắn có lẽ đánh giá thấp chiếc này hành cùng cùng hành cung bên trên cái kia bị hắn coi là con mồi nữ nhân có thể nhanh chóng như vậy. như thế sạch sẽ ăn hết hắn một viên bố trí tỉ mỉ quân cờ cái này tuyệt không tầm thường thế lực có thể làm được chiếc này hành cung cùng cái k i a gọi phi nguyện nữ nhân trên thân tựa hồ cất giấu một chút làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng hưng ơ phân bí mật hắn thâu ngắn ngón tay giao nhau tùy ý khoác lên như là gò núi nô ra bụng nạm bên trên vô ý thức nhẹ nhàng gõ gõ phẫn nộ có lẽ có một điểm nhưng càng nhiều hơn chính là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng chinh phục dục một con dịu già ngoan xùng vật cố nhiên bớt lo nhưng một con dạ tính khó thuần thậm chí có thể bị cắn ngược lại một cái m a n thú thuần phục mới càng có thể mặc dù kia chiếc hành cung giống như quỷ mị từ giám sát trên internet hoàn toàn biến mất tạm thời bị mất xác thực vị trí nhưng nam nhân mập trong đôi mắt đục ngầu cũng không toát ra nhiều ít lo nghĩ số hiệu 741 t i ề n c h ạ m h ạ n g tại thời khắc cuối cùng phát trả lại tọa độ là vô cùng xác thực không sai kia là nó sinh mệnh tín hiệu đoạn t u y ệ t trước dùng hết tất cả cơ năng tỏa định cuối cùng vị trí đối phương coi như phản ứng lại nhanh rút lui lại quả quyết cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đem một chiếc to lớn như núi cao pháo đài di động trong nháy mắt na di đến xa không thể chạm p ư ơ n g xa bọn hắn tất nhiên còn tại lấy tọa độ kia làm trung tâm cái này đã vượt xa khỏi có chút khó giải quyết người sống sót phạm trù mà là một cái có được hoàn thiện phòng ngự hệ thống hiệu suất cao năng lực tác chiến Cực lên. tại h cái h í k này trong lúc mấu chốt tuyệt đối không cho phép có bất kỳ vượt qua hắn trưởng không khả năng đảo loạn toàn cục biến số xuất hiện bất luận cái gì tiềm ẩn g uy hiếp đều phải bị ách rết từ trong trứng nước hoặc là bị triệt để trưởng khống chiếc này hành cung cùng hành cung bên trên cái kia để hắn sinh ra nồng hậu dạy đặc hứng thú nữ nhân đã từ một cái đơn thuần vật s i ê u tập mục tiêu thăng cấp làm nhất định phải ưu tiên thanh trừ hoặc khống chế không ổn định nhân tố truyền lệnh nam nhân mập không do dự nữa cũng không còn lười biếng h a m tại trong ghế hắn có chút thẳng lên kia cồng kênh nửa người trên thanh â m không cao lại mang theo một k i a băng lanh t h ấ u xương không thể nghi ngờ sắc ý rõ ràng quanh quần tại yên tĩnh trong khoang hạm đội chủ lực toàn thể điều chỉnh hướng đi mục tiêu tiền trạm hạ bảy trăm bốn mươi một cuối cùng gửi đi tọa độ hải vực hết tốc độ tiến về phía trước mệnh lệnh như là sóng gợn vô hình t đồng thời mệnh lệnh xung quanh tất cả ở vào chờ lệnh hoặc tuần tra trạng thái tiền trạm chính sát hạm đi sát hạm lập tức từ bỏ vốn có nhiệm vụ tốc độ cao nhất hướng mục tiêu hải vực dựa vào tiến hành giao nhau chùm n i ớ c thức không góp chết thảm thức lục soát hắn to mọng ngón tay bỗng nhiên nắm chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút chẳng bệnh coi như đem tia phiến hải vực nước biển rút khô đem mỗi một tấc đáy biển đều lật qua cũng phải cấp ta tìm tới chiếc thuyền kia còn có trên thuyền nữ nhân kia sống phải thấy người chết cũng phải đem thi thể mang cho ta trở về rõ đứng hầu một bên nhân cách hóa bộ hạ không người linh mệnh thân ảnh giống như quỷ mị y m ắ n g l u i r a đi truyền đạt cái này tối cao ưu tiên cấp chỉ lệ n h mệnh lệnh như là đầu nhập nước động đầm cự thạch trong nháy mắt tại chi này khổng lồ hát cám trong hạm đội khuấy động lên mánh liệt mạch nước ẩ m nguyên bản như là ngủ say như cự thú nhẹ nhàng trôi nổi tại màu mực trên mặt biển hạm đội chủ lực giờ phút này phảng phất bị đồng thời rót vào cồn bạo linh hồn tính ra hàng trăm hình thái khác nhau nhưng tương tự tản ra chẳng lành khí tức giữ tập thuyền phần bôi chủ tên lửa đ ẩ y thứ tự phun ra ra u lam hoặc màu đỏ sậm cuồng b ã o đôi lưu phát ra trầm thấp mà đẻ nén oanh minh hạm đội khổng lồ ma trận bắt đầu chậm rãi chuyển hướng như cùng một cái chính thể cày mở mênh mang sóng cả mang theo nghiền nát hết thẻ khí thế hướng phía lục nhiên bọn hắn vừa vừa rời đi không lâu kia phiến đã từng buộc phát qua tiếp mạn g thuyền chiến hải vực ngang nhiên đánh tới đồng thời tại rộng lớn hơn hải vực bên trên những cái kết như là cô lang tới lui thi hành các loại trinh sát cùng quấy dối nhiệm vụ tiền trạm trinh sát h ạ n cùng số ít mấy chiếc chuyên môn dùng cho sắt giết cùng thanh trừ công nhân quét đường cấp đi sát hạm tại cũng không chút do d ự thay đổi đầu thuyền từ bỏ mục tiêu của mình như là người thấy dạy đặc nhất hát huyết mùi tanh đói khát bảy cám hợp từ bốn phương tám hướng sâu trong bóng tối phá sóng mà ra hướng phía cùng một cái trung tâm t o a độ chen c h ú c mà đi chương bốn trăm linh năm đoàn kết chương bốn trăm linh năm đoàn kết tại lục nhiên quả quyết quyết tuyệt mệnh lệnh dưới cả tòa hãn hải hành cung như là bị rót vào cồn u g bạo linh hồn đem thôn phệ tiền trạm hạm sau ưu hóa tăng lên hệ thống động lực thôi phát đến trước nay chưa từng có cực hạng ở vào đuôi thuyền cùng hai bên cự hình tên lửa đẩy phun ra ra trước nay chưa từng có nóng bỏng màu l a m quang lưu bàng bạc động lực chuyển vận thậm chí để quanh mình nước biển cũng vì đó sôi trào khí hóa đầu này dung hợp đa chủng tộc trí tuệ sắt thép cự thú không còn là trước đó tòa kia trầm ổ n như núi thận trọng từng bước pháo đài di động mà l à hóa thành một đầu đột nhiên tránh thoát trí mạng l ư ỡ i hồng hoang cự kình mang theo khí thế một đi không trở lại ngang nhiên phá vỡ phía trước trùng điệp mê chướng biển sương mù cùng liên miên bất tuyệt màu mực sóng lớn khổng lộ thân tàu lấy trước nay chưa từng có cao tốc kiên định không thay đổi hướng l nhờ vào thôn vệ dung hợp mang tới động năng hệ thống tính thực chất tăng lên cùng vân di ở hạch tâm phòng điều khiển bên trong tinh chuẩn đến chút xíu hơi thao thời k h ắ c này hãn hải hành cùng trên mặt biển tốc độ di chuyển đạt đến một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ nó kia như núi cao thân thể lại cho thấy cùng khổng lồ hình thể hoàn toàn không hợp kinh người nhanh nhẹn tại vô biên vô ngân b i ể n rộng mênh mông bên trên cày mở một đạo thẳng tắp mà mau lệ thật lâu không tiêu tan tuyết trắng sóng ấn phảng phất tại màu mực tơ lụa bên trên lấy xuống một đạo quyết tuyệt mặt tuyến lục nhiên đứng tại trong phòng chỉ huy thấu quá to lớn cửa sổ mạng tàu nhìn lại tia phiến đã từng buộc phát kịch chiến hải vược sớm đã biến mất tại tầm mắt cuối cùng biến thành trên đường chân trời một mảnh bóng ma mơ hồ hắn biết rõ đối mặt hải b ề n chi nhãn loại này quái vật khổng lồ cố thủ một chỗ không khác tự tìm đường chết chỉ có bảo trì loại này cao tốc không quy luật cơ động như là dưới biển sâu nhất xào trá tàn nhẫn cá bơi tuyệt không tại một chỗ hải vực lâu dài dừng lại mới có thể trình độ lớn nhất gia tăng truy tung của đối phương độ khó cho dù địch nhân có được khổng lồ hơn nữa trinh sát mạng lưới muốn tại bên mông vô ngẩn tuyệt vọng chi hải bên trên lần nữa tinh chuẩn khóa chặt một c h i ế c thời khắc ở vào di động cao tốc trạng th cái này đem hết toàn lực tranh thủ được mỗi một phút mỗi một giây thở dốc thời gian đều lộ ra đầy đủ chân quý đây là bọn hắn tiêu hóa c h i ế n quả cường hóa tự thân ứng đối tương lai càng gió to hơn bạo mạch sống mà cùng lúc đó một cái khác trận không có khói l ử a chiến tranh cũng trong lúc lặng lẽ lấy hãn hải hành cung làm trung tâm hướng về rộng lớn hơn hải vực phóng xả ra đánh tan hải huyền chi nhãn tiền trạm bộ đội huy hoàng chi ế n tích tại điểm tiểu nhiễm cô ý dẫn đạo dưới liên hợp hải kình tròn vây cá cốt biện tam tộc tại tình báo con đường bên trên ưu thế thông qua bây giờ đã thanh dan xa vạn tộc hội tụ vân lan thương đường phố như là bị cắm lên vô hình cánh Hóa thành tràn ngập vô số cái r uy n g đ nghe nói không kia chiếc chính là kia chiếc to lớn biết di động sắt thép hành cùng bọn hắn trước mấy ngày vậy mà chính diện đánh tan hải huyền chi nhãn g k i quái vật những vật kia căn bản giết không chết mà lại chỗ đến không có một ngọn cỏ thiên chân vạn xác tộc ta phái trú tại thương đường phố sứ giả Tận mắt thấy vật cốt, phận nhận bọn hắn biểu hiện ra bộ phận chiến lợi phẩm hình ảnh. Những vặn còn phẩm hái biểu bộ lợi cái kia vẻo liều nhận quái hái cốt, còn có loại kia ra có vẻo đã ặ c cho cải cách, được. hưu, phong không người buồn nôn cải tạo phong cách, tuyệt làm tạo nôn giả đối Chơi ạ! đ bao nhiêu năm từ khi cái kia tà ác tổ chức xuất hiện chúng ta chỉ có thể trốn đông châu tây c h ơ mắt nhìn xem đồng bào bị tàn sát bị cải tạo rốt cục rốt cục có thế lực có thể đứng ra đến để bọn hắn hung hăng ăn một lần xẹp hãn hải hành cung chính diện đánh tan hải huyền chi nhãn tiền trạm bộ đội tin tức như cùng ở tại yên lặng kiềm chế Bị từ u sâu đầu y nháy dậy ệ t một viên thạch, trong nháy mắt hơi dậy tầng tầng vọng viên biển nhập không n g bao phủ lớp lớp, hơi dưới cự n hướng ra phía ngoài khuyết tán hy vọng cùng gọn sóng. g phía khuyết hy hiếu ra kỳ Từ xưa tới nay hải huyên chi nhãn cái danh hiệu này cùng đại biểu chủng tộc diện tuyệt thức cơ thể sống thí nghiệm vặn vẹo sinh vật cải tạo cùng chi t i a xuất quỷ n h ậ p thần đánh đầu tháng đó kinh khủng hà nội như là vĩnh không tán đi nặng nghề mây đen chịu nặng đ ặ t ở tất cả hải dương bộ tộc có trí tuệ trong lòng sợ hãi cùng cảm giác bất lực cơ hồ thành vùng biển này màu lót Bây giờ, Đột đảm một xuất thế nhiên hành không xuất thế một cái không chỉ có co can đảm chính diện chống chỉ cái có co lần ạ i thời lợi tối đồng được thắng không dẫn sáng ánh trung. thật thế thể mắt tập hấp hoặc hoặc lấy lực, làm l có sự sao số vô này nhìn như ngẫu nhiên lưu truyền kỳ thực tỉ mỉ bày kế dư luận tạo thế chính là xuất từ lục nhiên minh sát thụ ý trước đây phái hạ uy hiếp giải trừ hành cung tốc độ cao nhất thoát khỏi nguy hiểm hải vực không lâu sau lục nhiên liền tại hành cung khu vực hạch tâm tổ chức một lần khẩn cấp mà hội nghị trọng yếu tham dự hội nghị người bao quát vân di phi nguyệt lang điểm tiểu nhiễm cùng hải kỳ tộc song song hùng tộc giải viên kỳ tộc kỳ đào trường lão hải loa tộc xoắn ốc gầm tộc trưởng ba vị này đã cùng hành cung vận mệnh chặt chẽ tương liên minh hữu đại biểu hội nghị bầu không khí nghiêm túc mà ngưng trọng lục nhiên đứng tại to lớn hải vượt đ ồ trước ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị h ạ c h tâm thành viên thanh âm trầm ổn mà rõ ràng trình bày chiến lược của hắn tư tưởng chư vị cùng hải viên chi nhãn c ử u đoán đã kết xuống hơn nữa là không chết không thôi c h i cục điểm này chúng ta lòng dạ biết rõ hắn chỉ hướng trên bản đồ kia phiến bị tiêu ký vị cao nguy khu vực đối phe thế lực khổng lộ thuyền như mây cải tạo q á i vật tầm tầng, tầng lớp lớp vẹn rượi vào chúng ta hắn hải hành chúng ta cũng có t h h Hắn nói lời xoay c muốn tận cố gắng lớn nhất cùng những cái kia trong lòng còn có thiện nhiệm tuân theo trật tự đồng dạng thâm thụ hải huyền chi nhắn hãm hại hoặc uy hiếp chủng tộc thành lập hữu nghị đặt thành trung nhận thức hình thành một đạo vô hình lại chân thực tồn tại phản kháng mặt trận thống nhất lục nhiên ngón tay tại hải vực đồ bên trên vạch ra một cái cự đại vòng tròn chúng ta muốn để vùng biển này chỗ có sinh mệnh có trí tuệ đ ề u biết đối mặt hải huyền chi nhãn chúng ta cũng không phải là chỉ có thể vươn cổ liên giết phản kháng hỏa trùng đã nhóm lửa đồng thời chúng ta có được để cái này hỏa trùng liệu nguyên tiềm lực cùng quyết tâm cái này không chỉ có thể chia sẻ chúng ta chính diện tiếp nhận áp lực càng có thể từ tình báo tài nguyên thậm chí chiến lược thọc sâu bên trên cho chúng ta thắng được quý giá quay vòng không gian cái này một sâu xa mà thiết thực s á c l ư c lập tức đạt được ở đây tất cả hạch tâm thành viên nhất trí tán đồng s ó n g s ó n g hùng tộc dài cơ cựu trường ô m ô mà m tỏ vẻ hải kình tộc nguyện ý lợi dụng tại sâu hải tộc trong đám danh vọng vì thế bước đầu kỳ đào trưởng lão cơ trí trong ánh mắt lóe ra khen ngợi hứa hẹn viên kỳ tộc đem lợi dụng rộng khắp tin tức mạng lưới cùng dược t h ể làm mối quan hệ xoắn ốc cơm tộc trưởng thì linh hoạt kỳ ảo mà tỏ vẻ hải loa tộc tiếng ca cũng có thể trở thành truyền lại tín n i ệ m cùng ngưng tụ lòng người cầu nối Trưng Tinh linh tộc, chương 406, San Hô Tinh Linh Hô nàng không còn đem vân lan thương đường phố vẹn vẹn xem vì một cái giao dịch nơi trốn càng đem nó định vị vì một cái trọng yếu ngoại giao bình đại cùng tin tức đầu mối then chốt nàng tính cả ba vị tộc trưởng tích lũy thâm hậu nhân mạch tích cực chủ động cùng những cái kia nghe hỏi về sau mang các loại ý nghĩ tràn vào thương đường phố các tộc đại biểu tiến hành tiếp xúc hiệp đàm các nàng cũng không phải là nói xung ô đại nghĩa mà là lo liệu lấy đôi bên cùng có lợi nguyên tắc hành cung cung cấp tương đối an toàn giao dịch hoàn cảnh ổn định nguồn cung cấp năng lượng củng cường đại vũ lực che chở mà tìm kiếm hợp tác chủng tộc thì có thể cung cấp bọn chúng đặc biệt tài nguyên đặc sản kỹ thuật hoặc là tại thời khắc mấu chốt cung cấp liên quan tới hải huyền chi nhãn động tĩnh quý giá tình báo thậm chí tại đặc biệt tình h u ố n g dưới cho hành cung đường thuyền thông qua hoặc lâm thời tị nạn tiện lợi hiệu quả là rõ rệt lại hiệu quả nhanh chóng càng ngày càng nhiều hình thái khác nhau kỳ dị thân ảnh bắt đầu mang theo thăm dò cùng chờ mong xuất hiện tại ngày càng phồn hoa vân lan thương đường phố nguyên bản một chút còn bỏ trống chỗ nằm bị cấp tốc thuê trang trí phụ lên đại biểu cho khác biệt chủng tộc văn hóa cùng đặc sắc thiên hình vạn trạng chưa bài giao dịch thương phẩm chủng loại cũng theo đó cực đại phong phú không còn vẹn vẹn sinh tồn nhất định lương thực nước ngọt cơ sở vật liệu xây dựng mà là dần dần mở rộng đến các hải vực đặc hữu chân quý đặc sản ẩn chứa đặc thù năng lượng khoáng vật cùng thực vật tràn ngập dị vực p h o n g tình tinh mỹ hàn g mỹ nghệ thậm chí một ít không liên quan đến chủng tộc hạch tâm truyền thừa thông dụng hình c h i thức kỹ thuật giao lưu cùng phạm vi nhỏ hợp tác nghiên cứu phát minh vùng biển này tựa hồ bởi vì hãn hải hành cung tồn tại chính lặng yên khôi phục lấy một cỗ mạch nước ngầm sức sống mà càng làm cho lục nhiên cùng tất cả hành cung cư dân cảm thấy phân chân chính là tại xâm nhập hiểu rõ cũng cùng hành cung tiến hành một thời gian tiếp xúc về sau một chút chịu đủ thiên thai tứ ngược hoặc bị hải huyền chi nhan bóng ma ba phủ tới gần tuyệt cảnh t r ủ n g tộc rốt cục làm ra cái kia gian nan mà dũng cảm quyết định cả tộc di chuyển đem tương lai vận mệnh cùng tòa này di động phương chu chăm chú khóa lại Kế hải kình, tròn v đặc á s ố c biển tam tộc về sau lại một cái độc đáo đặc sắc biển sâu chủng tộc tại tộc trưởng dài dẳng g ặ c nghị sâu tính kỹ cũng tự mình đến nhà cùng lục nhiên tiến hành một phen xâm nhập chia sẻ tâm tư về sau quyết định toàn tộc gia nhập hãn hải hành cung san hô trong lúc các nàng lần thứ nhất tập thể xuất hiện tại hành cung c h ủ bong tàu bên trên lúc phản phất đem một mảnh trói lọi biển sâu đá san hô đem đến dưới ánh mặt trời các nàng số lượng không tính rất nhiều ước chừng hơn trăm người mỗi một vị thành viên đều tựa như tự nhiên kế tác t thân thể của các nàng hình thái cùng nhân loại nữ tử sắp xỉ nhưng da thịt lại b ả y b i ể n ra tơ lụa cảm nhận phản phất từ tinh khiết nhất nước b i ể n cùng đáy b i ể n cực quang ngưng tụ mà thành hiện ra san hô đặc hữu nhu hỏa mà biến ảo á n h nhuận con trạch từ cạn p ấ n đến u lam từ vàng nhạt đến tím nhạt sắc thái lộng lấy lại không chút nào trứng mắt thân thể của các nàng tư nhẹ nh lúc hành tàu phản phát không nhận trọng lực trói buộc mang theo một loại bẩm sinh cao quý cùng yên tĩnh san hô tinh linh tộc thế hệ nghỉ lại tại biển sâu những cái k i a to lớn mà hoa m ị đ á san hô bụi bên trong cùng san hô cộng sinh vận mệnh cùng hải dương năng lượng hưng suy chặt chẽ tương liên các nàng trời sinh có được điều khiển san hô sinh trưởng cùng hình thái năng lực thần kỳ không cần phức tạp công cụ hoặc chú ngữ chỉ dựa vào ý niệm cùng tự nhiên năng lượng dẫn đạo các nàng liền có thể để san hô dựa theo ý chí của các nàng gia tốc sinh trường biến đổi hình dạng cấu trúc lên to lớn hùng vĩ san hô cung điện rác rối phức tạp phòng ngự mê cung thậm chí có thể ngắn ngủi d a o phó san hô hoặc tính hình thành đủng có nhất định tự chủ năng lực hành động san hô cấu trang thể dùng cho thủ hộ gia viên hoặc tiến hành kiến thiết công việc cái này khiến các nàng tại kiến trúc nghệ thuật cùng công sự phòng ngự cấu trúc phương diện có đ ư ợ c không có gì sánh kịp thiên phú cái chủng tộc này tính cách như cùng các nàng nghỉ lại biển sâu độc lập mà cao ngạo không dễ dàng cùng ngoại tộc kết giao trải qua thời gian dài tị thế mạ cư nhưng một khi bị các nàng tán thành vì bằng hưu nhận định đáng giá thủ hộ Các、nàng l cũng không phải là một mình đến đây nhưng ở nàng hiện thân tại hành cung hạch tâm phòng hội nghị một khắc này mọi ánh mắt liền không tự chủ được hội tụ ở trên người nàng thân hình của nàng cùng cái khác san hô tinh linh ưu nhã nhưng quanh thân chạy xuôi khi tức lại sâu chìm như vạn năm hải huyên tuế nguyệt ở trên người nàng lưu lại trí tuệ vết tích mà không phải suy bại nàng kia hiện ra nhu hòa hồng quang d ư ớ i da thịt ẩn chứa toàn bộ san hô biển cổ lao ký ức cùng bảng bạc tự nhiên ma lực có truyền muốn nói vị này sống sót không biết bao nhiêu năm tháng cổ lao tinh linh lực lượng thâm bất khả chắc thậm chí có thể c â u thông ngủ say tại sâu dưới biển cổ lao ý chí triệu hồi r a có thể so với nhỏ núi lớn nhỏ cổ lao san hô cự thú kia là di động thành lũy cũng là hủy diện hóa thân nhưng mà chính là như vậy một vị tồn tại cường đại hai đầu lông mày lại khóa lại một vòng tan không ra lo lắng không yên cùng trần thống những à làm n g ra cả tộc c di u quyết định, tuyệt sâu quả. y ngày ể n định, không phải nhất thời xúc động, mà là tại vô tận bi thương cùng hiện thực tán khốc gác bách giới, nghị sâu tính cũng kết thời tại thực đêm phải khốc bách h kia vô vô gác bi dưới, xúc mà là số năm gần đây vùng biển này trở nên càng ngày càng lạ lẫm cũng càng ngày càng nguy hiểm các loại quỷ dị thiên thai tấp nập bộc phát nước biển nhiệt độ không h i ể u lên cao ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng mạch nước ngầm thỉnh thoảng quét sạch các nàng thế hệ nghỉ lại đá san hô bụi nguyên bản sắc thái lộng lẫy sinh cơ bừng bừng san hô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mảng lớn mảng lớn mạch hóa tử vong trở nên như là bạch cốt tầm u đã mất đi tất cả sức sống cùng hà quang dựa vào sinh tồn quê hương ngay tại sụp đổ tộc nhân số lượng cũng theo đó kịch liệt giảm bớt con mới sinh sinh ra trở nên càng thêm khó khăn toàn bộ chủng tộc đều tràn ngập một cỗ tận thế bi thương nhưng đệ sập lạc đà cuối cùng một c ọ n g cỏ hoặc là nói nhóm lửa cuối cùng quyết đoán hỏa diễm là nguồn gốc từ hải huyền chi nhãn khắc cốt cửu hận ngay tại mấy năm trước một đội phun ra lấy hải huyền chi nhãn kia làm cho người buồn nôn tiêu chí thuyền như là người được mùi máu tươi cá m ậ p phát hiện các nàng một chỗ cực kỳ trọng yếu cũng tương đối ẩn nấp khu quân cư kia là một cơn ác ngộng những cái kia băng lãnh không có chút nào thương hại ác m a nh khống chế lấy sắt thép quái vật đối không kịp hoàn toàn rút lui các tộc nhân dơ lên đồ đao bóng ánh huyết dịch nhuộm đỏ nước biển vỡ vụn san hô cùng tinh linh hải cốt hôn tạp cùng một chỗ thế mỹ mà thảm liệt nhưng mà đồ sắt cũng không phải là điểm cuối cùng càng sâu khuất lục cùng thống khổ theo nhau mà tới hải huyên chi nhãn bộ đội tàn nhẫn bắt đi mười mấy tên may mắn còn sống sót tinh linh trong đó không thiếu trong tộc tuổi trẻ người nổi bật bọn hắn l ệ n h lùng tuyên bố những n à y chất lượng tốt tài liệu sẽ bị mang về dùng vi loại nào đó thần bí ư hóa thí nghiệm đến nay những gái k i a bị mang đi tộc người sinh tử chưa biết bặt vô âm tín tên của các nàng thành trong tộc không dám tùy tiện đụng vào vết sẹo mà cưu hận hòa diễm s ớ m đã tại mỗi một vị may mắn còn sống s ó t san hô tinh linh trong lòng cháy hưng hực t h i ê u đốt lấy linh hồn của các nàng